Trước 106, Hải Thành bí mật kinh thiên, ngây ngốc cô đơn. Cái gọi là số 7 chợ giao dịch trên thực tế chính là một cái sân cầu lông đổi. Mặt đất thậm chí còn có thể chứng kiến sân bóng đường nét. Sau đó ở giữa bảy đặt một cái bàn, bên cạnh bàn bảy đặt một cái một đống lớn dương mật mã cùng với một cái dương. Cái trung niên nam tử khôi ngô mặt không thay đổi ngồi ở phía sau bàn. Bàn trước mặt chính là hơn 10 người ở nơi đó xếp hàng. Di, Lão Giang, người cũng tới nữa. Ha ha, lão Vương, còn tưởng rằng ngươi ngày hôm trước đã tới rồi đâu, làm sao ngày hôm nay mới đến mua? Hải. Không phải là bởi vì thi triều trì hoãn nhà Ổ, các ngươi tuần giang thành phố căn cứ sinh tồn xảy ra thi triều, có thể không phải sao? Giang Cao Sơn vừa tiến đến, liền cùng một người chào hỏi. Kỳ thực toàn bộ Đằng Long Quốc nói đại rất lớn, nói tiểu giã rất nhỏ. Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn làm như một cái trung du dựa vào đại hình căn cứ sinh tồn, Giang Cao Sơn vẫn có nhất định dành tiếng đối thoại với hắn, hiện nhiên cũng là một cái tỉnh thành đại hình căn cứ sinh tồn thủ lãnh. Sau đó, lại cùng mấy người lên tiếng chào hỏi. Giang Cao Sơn liền đi xếp hàng. Ma Chiến Phong thì to mõ nhìn về phía cái bàn kia. Sếp hàng chính là cái tiêu người, trực tiếp báo tên họ của mình, là cái nào căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Sau đó sau cái bàn lệnh nhạt trung niên nam tử hay dùng một máy máy móc, quét nhìn người này mặt người cùng đồng tử. Thân phận nghiệm chứng sau khi thông qua, trung niên nam tử nhàn nhạt nói ra, đại hình căn cứ sinh tồn, lần này là 4 nhánh siêu cấp gen dược tề hạng nghịch, tổng cộng là 4 viên lục cấp thi tinh. Người nọ liền xuất ra đã sớm chuẩn bị xong 4 viên lục cấp thi tinh đặt ở trên bàn. Triển Phong ngưng mắt nhìn lại. Cái này lục cấp thi tinh, lại so với tiểu lớn trường hột đạo 5 cấp thi tinh lớn hơn một vòng, nhan sắc cũng càng thâm thúy hơn một phần. Còn cái này nhân loại chỉ có 4 nhánh siêu cấp gen dược tề hạng ngạch, cũng thuộc về bình thường. Nguyên do bởi vì cái này siêu cấp gen chất thuốc hạng ngạch là căn cứ khắp nơi thực lực lớn tiểu mà quyết định, cũng không phải nói chỉ cần là đại hình căn cứ sinh tồn, là có thể sở hữu ngũ nhánh siêu cấp gen dược tề đâu. Nghe Giang Hân Hinh có một lần nói qua, thậm chí còn có cái loại này, nhất cây cây đại hình căn cứ sinh tồn, chỉ có một chi hạng ngạch bởi vậy đó có thể thấy được, trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn ngược lại cũng đích thật là không kém. Trung niên nam tử tu thi tinh, liền từ bên cạnh lấy tới một cái hộp kim dương mật mã lại từ bên cạnh một cái dương bên trong xuất ra bốn nhánh siêu cấp gen dược tể bỏ vào trong dương. Mật mã chính ngươi thiết định, tốt lắm, dưới một cái. Sau đó nam tử này sẽ cầm dương mật mã ly khai, dưới một cái tiếp tục. Triển Phong nhìn mấy lần, trong lòng hơi động, liền toát ra muốn nhìn một chút người đàn ông trung niên này thực lực ý tưởng. Kỳ thực không cần nhìn, Triển Phong đều có thể khẳng định, người đàn ông trung niên này nhất định là siêu cấp tân nhân loại thực lực. Hơn nữa tất nhiên là cao đẳng siêu cấp tân nhân loại thực lực, bằng không cũng sẽ không bị Hải Thành căn cứ sinh tồn an bài qua đây cấp cho những thứ này dược tể tuy nói căn bản là không có cái nào nao quất người can đảm dám ở chỗ này náo sự thậm chí cường đoạn nhưng một phần vạn đâu hoặc có lẽ là một phần vạn hư hại đâu vì vậy nhất định là cao đẳng siêu cấp tân nhân loại sở dĩ triển phong đã nghĩ nhìn, đối phương ở cao đẳng siêu cấp tân nhân loại chúng đến cùng thuộc làm một loại gì thực lực thuộc tính lại là bao nhiêu chỉ là cái này nhìn một cái triển phong cả người đều ngẩn ra tựa hồ có hơi không tin vội vã đóng cửa hệ thống kiểm tra lại một lần quan sát cái này một lần triển phong vững tin mình nhất định không có nhìn lầm hắn là thật là ngây ngẩn cả người sừng sốt có chừng hơn hai giây. Bên cạnh Lăng Thanh Nguyệt đều ở đây đợi hắn, hắn cũng không có chú ý đến đột nhiên Triển Phong nghiêng đầu lại, nhìn về phía Giang Hân Hình, ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, lại tràn đầy ngưng trọng nghiêm túc hỏi Giang Hân Hình, "Ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cần phải thành thật trả lời ta." Giang Hân Hình bị Triển Phong đột nhiên này nghiêm túc biểu tình khiến cho giật mình, nhưng rất nhanh cũng thu hồi cả lơ phất phơ răng dấp, nghiêm túc gật đầu, "Ngươi hỏi?" Lăng Thanh Nguyệt, tiểu y y, lưu Huyền hy tam nữ cũng là bị Triển Phong đột nhiên nghiêm túc đưa tới cực đại yêu khí, nhìn lấy hai người, Triển Phong sâu hút một khẩu khí, ánh mắt lấp lóe không ngừng, trầm giọng hỏi, "Ta hỏi ngươi, trên cái thế giới này" hoặc có lẽ là hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn là có hay không chỉ sinh sản ra khỏi siêu cấp gen dược tề. Ồ, ý của ta đúng, có phải không tối cao chỉ có siêu cấp gen dược tề không có càng cường đại. Còn tưởng rằng Triển Phong muốn hỏi gì đâu nghe được vấn đề này Giang Hân Hinh không chút do dự khẳng định nói ra dĩ nhiên làm sao có khả năng còn có cao cấp hơn Triển Phong hỏi lại như vậy ba chi siêu cấp gen dược tề năng lượng cao nhất để thăng tới bao nhiêu có thể hay không vượt lên trước 500. Giang Hân Hinh trừng mắt nhìn vượt lên trước năm làm sao có khả năng a không phải 480 cũng không thể. Triển Phong liền không nói. Lăng Thanh Nguyệt hỏi ngươi phát hiện cái gì? Triển Phong lắc đầu, không trả lời. Trong thần sắc rất là ngưng trọng. Mà là lần thứ hai hướng người đàn ông trung niên kia nhìn lại. Tính danh: Lý Sướng Lân, tuổi tác: 49, lực lượng: 589, tốc độ: 581, thể chất: 590, Triển Phong tin tưởng, tuyệt đối không phải hệ thống sai lầm, càng không phải mình nhìn lầm rồi. Như vậy, cái này Lý Sướng Lân vượt lên trước 500 thuộc tính giá trị rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng những vượt qua 500, thậm chí là gần đạt được 600 chẳng lẽ hắn cũng cũng giống như mình sở hữu hệ thống không phải không có khả năng như vậy liền chỉ có một cái kết luận siêu cấp gen dược tế cũng không phải là hiện nay tối cường đại dược tế tuyệt đối không phải ở siêu cấp gen dược tế bên trên nhất định có càng thêm cường đại dược tế chỉ là cái này là tuyệt đối cơ mật hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn hoặc có lẽ là hải thành căn cứ sinh tồn vẫn không có cho hấp thụ ánh sáng đi ra nghĩ tới đây triển phong đột nhiên nghĩ đến cái gì nghĩ tới cái hải thành bằng cái gì có thể ở đại tai nạn bạo phát phía sau không mấy năm liền có thể đem ngay ngắn một cái thành phố giòn bị toàn bộ dọn dẹp sạch. Nếu như không có nhớ lầm, gen dược tề cũng là đại tai nạn sau đó quá mức với thi tinh nghiên cứu ra a coi như đại tai nạn mới bạo phát thời điểm giòn bị còn không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là tuyệt đối không phải liền cao cấp gen dược tề cũng còn không có nghiên cứu ra tới là có thể công hãm. Như vậy, cái này bên trong thì có một cái kinh thiên đại bí mật, nhất định có. Triển Phong Đông Nhiên quay đầu đối với chúng nữ hỏi gen dược tề, ta nói chính là sở hữu gen dược tề, sớm nhất là thời giờ gì đoạn tuyên bố nghiên cứu gia. Chúng nữ ngẩn ra, nhưng Lăng Thanh Nguyệt vẫn là trước tiên hồi đáp. Sơ cấp gen dự tệ là đại thai nạn bạo phát sau năm thứ 5. Trung cấp đây này, hình như là đệ thập năm. Cao cấp, thứ 15 năm. Triển phong cười rồi, thứ 15 năm, cũng chính là 22 năm trước. Hơn nữa trùng hợp như vậy, mỗi lần đều là 5 năm xuất hiện cao hơn một cấp. Triển phong lắc đầu, hắn có thể kết luận một chuyện. Sơ cấp gen dự tệ, trung cấp gen dự tệ, nhất định là rất sớm phía trước liền mài phát ra rồi. Có lẽ cao cấp gen dự tệ biết hơi chậm một chút, nhưng là tuyệt đối muộn không được bao nhiêu. Không có cao cấp tân nhân loại, muốn thanh lý ngay ngắn một cái tòa thành trì làm như căn cứ sinh tồn, chính là đang nằm mơ nhiều hơn nữa vũ khí trang bị cũng không thể, bằng không nhân loại dựa vào cái gì biết rơi vào tay giặc siêu cấp gen dược tệ thì càng là mấy năm trước lại thả ra. Nhưng triển phong có thể khẳng định nhất định nhất định đã sớm ngoài phát ra rồi. Dựa theo triển phong suy tưởng của cái này hải thành chắc là có so với siêu cấp gen dược tệ càng thêm cường đại dược tệ phía sau, cho nên mới phải đem siêu cấp gen dược tệ lấy ra bán cho những người khác, hay không bọn họ dựa vào cái gì bán đấu giá đi ra ngoài? Chính mình dùng không phải càng thân không sở dĩ tuyển trạch giấu diếm một đời mạnh hơn chính là vì củng cố mình tuyệt đối đỉnh tiêm địa vị thậm chí Triển Phong Hoài nghi, không chỉ có mạnh hơn gen dược tề tồn tại, thậm chí so với cái này, chúng thần bí dược tề càng mạnh hơn dược tề. Nói không chừng cũng đã ở nghiên cứu ở giữa, càng é e rằng đã nghiên cứu thành công. Triển Phong không rõ ràng, cũng không thể nào hiểu rõ, nhưng có một chút hắn có thể trăm phần trăm khẳng định, nhất định có càng cường đại dược tề điều này cũng làm cho có thể giải thích cái này lý sướng lên số liệu như thế cường đại nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Triển Phong ngược lại là hưng phấn lên, vốn là cho rằng đang sử dụng ba chi siêu cấp gen dược tề phía sau, chính mình phải là toàn thế giới tối cường đại nam nhân, nhưng cùng lúc cũng có tiết giới bởi vì sau này chỉ có thể bằng vào hệ thống đi tăng lên, càng đi về phía sau, để thăng càng chậm. Bất quá bây giờ tốt lắm, có càng mới mục tiêu, càng cường đại mục tiêu. Hơn nữa cái này mục tiêu, so với thu được siêu cấp gen dược tề càng thêm chắc trở. Bởi vì tình huống trước mắt, hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn là không có khả năng đem cái loại này càng cường đại thần bí dược tề lấy ra. Bất quá cũng may, vấn đề cũng không lớn. Bởi vì hắn tự tin, chính mình tại sử dụng ba chi siêu cấp gen dược tề phía sau, hiệu quả nhất định cũng có thể có thể so với sử dụng cái loại này thần bí chất thuốc cường giả chính mình nội tình ở hệ thống gia trì dưới thật sự là quá cường đại cường hãn ngược lại nhất định không thể so với cái này lý sướng lân yếu là khẳng định có ý tứ càng có ý tứ thế giới này xem ra xa xa không chỉ mặt ngoài thấy đơn giản như vậy a nói đúng là nha nếu như nhân loại thực sự nhỏ yếu như vậy như vậy yếu đuối làm sao có khả năng từ từ ở mặt thế đứng vững gót chân lâu nhất định có bí mật không muốn người biết cùng càng thêm cường đại thủ đoạn chỉ là chính mình trước mắt tầng thứ vẫn còn có chút thấp còn tiếp xúc không đến cái kia tầng diện bí mật cái này tầng thứ không chỉ có nói chính là mình cá nhân thực lực cá nhân cường thịnh trở lại cũng không khả năng hơn được đoàn đội dù sao cũng không phải là tiên hiệp huyền huyền thế giới cái pháp quyết miểu sát tờ mở giờ một quốc gia cái loại này sở dĩ chính mình phía sau mục tiêu chính là nỗ lực mà có thể nói điên cuồng phát triển phong nguyệt doanh địa làm cho phong nguyệt doanh địa trở thành một toà chân chính cường đại căn cứ sinh tồn sau đó biến thành cơ trung đại hình đỉnh tiêm có lẽ chờ đến đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cái kia tầng thứ phải là cái kia tầng diện vé vào cửa thậm chí trực tiếp nhảy trở thành siêu cấp căn cứ sinh tồn cái kia tầng thứ có lẽ đối với người khác mà nói đây là gần như không có khả năng đạt thành thành tựu coi như có thể cũng cần mấy thập niên tích lũy lại tăng thêm vận khí tốt nhưng đối với phía sau sở hữu cả một cái văn minh tinh cầu ủng hộ Triển Phong mà nói những thứ này đều không là vấn đề muốn cái gì có cái đó mà chính mình phải làm chính là đem cái thế giới này kỹ thuật giao dịch cho Vũ Quốc sau đó sẽ từ Vũ quốc sản xuất ra như vậy chính mình tất nhiên có thể trở thành thế giới này lớn nhất luôn chờ các loại chỉ để cho thấy rằng nay ngày nào đó thế giới đều muốn hơi khiếp sợ Triển Phong không nghĩ nhiều nữa. Thu hồi nhìn về phía trung niên nam tử kia, cũng chính là Lý Sướng lăn ánh mắt. Bởi vì lâu như vậy nhìn kỹ, đã để Lý Sướng lăn ánh mắt liếc qua đây. Triển Phong bây giờ còn là thừa hành khiêm tôn sách lược, Phong Nguyệt Doanh Địa vẫn như cũ quá nhỏ bé. Triển Phong, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Lăng Thanh Nguyệt, rốt cuộc nhịn không được hỏi lần nữa không? Triển Phong nhẹ nhàng nhìn cái kia Lý Sướng lăn liếc mắt, đối phương đã thu hồi ánh mắt, mà Triển Phong lại là nhẹ giọng ở chúng nữ bên thay thảm như nói, người nọ từ lực vượt qua siêu cấp tân nhân loại, đạt tới lục cấp dòm cấp bậc. Lời này vừa nói ra, chúng nữ đều ngẩn ra. Giang Hân Hình sửng sốt nửa ngày, chợt một mạch xua tay, làm sao có thể? Ngô Ngô cũng là triển Phong trực tiếp bụm miệng nàng lại, không có để cho nàng nói tiếp. Nhỏ giọng một chút, ngươi cảm thấy ta sẽ đùa kiểu này sao? Mặt khác chuyện này chính ngươi nát vụn cái bụng thì tốt rồi, ai cũng đừng nói, bao quát ra ra ngươi. Triển Phong dặn dò, bị Triển Phong đại thủ che Giang Hân Hình trong nháy mắt biến đến nhu thuận tụ cùng, gật một cái đầu nhỏ. Lăng Thanh Nguyệt cũng là không để ý những thứ này, nàng bị Triển Phong tin tức này hùng hàng khiếp sợ đến. Bởi vì nàng biết, Triển Phong tuyệt đối không thể đối với chuyện như thế này đùa giỡn mặc dù cũng không biết triển phong là như thế nào liếc mắt xem tấu thực lực của người kia nhưng triển phong thần kỳ để cho nàng căn bản không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn triển phong nói đối phương là cái kia thì nhất định là sao làm sao có thể đâu hắn hắn Lăng thanh nguyệt vẻ mặt bất khả tư nghị liên tiểu y lưu uyển Hi hai con tiểu khả ái đều sợ ngây người cái kia sợ ngây người tiểu biểu tình manh đến bạo tạc triển phong nhún vai ta cũng hy vọng ta nhìn lầm nhưng rất hiển nhiên cũng không có dừng một chút trầm giọng nói càng lộ vẻ như là Người này nhất định không phải Hải Thành căn cứ sinh tồn duy nhất một cái, hắn chỉ là bị cắt cử qua đây cấp cho siêu cấp gen chất thuốc. Sở Dĩ, sở dĩ Hải Thành căn cứ sinh tồn, nhất định có vượt qua siêu cấp gen chất thuốc gen dược tể tồn tại. Lăng Thanh Nguyệt Ngữ khí trịnh trọng nói tiếp, Triển phong cười cười, đều rồi, đều đừng như thế một bộ bộ dáng kiếp sợ. Chuyện này cùng quan hệ của chúng ta cũng không lớn, chúng ta à, vẫn là hảo hảo phát triển tự thân a. Hiện tại liền siêu cấp gen dược tể chúng ta đều khó thu vào tay, càng chưa nói càng cao tầng thứ gen chất thuốc. Hơn nữa tự về phương diện khác mà nói cái này cũng là chuyện tốt. Có càng cường đại gen dược tể liên đại biểu cho chúng ta loài người thực lực sẽ càng cường đại hơn. Một ngày nào đó, nói không chừng có thể triệt để đem thế giới này mà thế triệt để thanh trừ, một lần nữa trở lại nhân loại chúa tể thế giới thời đại. chúng nữ đều trọng trọng gật đầu. liên đại mấy người nói chuyện trời đất một chốc lát này, giang cao sơn bên kia cũng mua được ngũ nhánh siêu cấp gen dược rỡ. đi tới, khoát tay áo, đi thôi. triển phong không nói gì, cũng không yêu cầu người xuất hiện ở liền cho mình. đều đã mua đến tay, còn có thể ỷ lại hay sao? huống hồ coi như lấy được, triển phong cũng không khả năng ở loại địa phương này dùng. chỉ là khiến triển phong rất ngạc nhiên chính là. Giang Cao Sơn cũng không phải là đi đi ra ngoài, mà là đi đến rồi sắt vách một cái tràng quán bên trong. Nhìn không ra nơi đây đã từng là cái gì vận động sân bãi, ngược lại diện tích không phải rất lớn đến sau này, Giang Cao Sơn liền than thở nói ra, các ngươi chờ ta ở đây một hồi a. Sau đó đi tới xếp hàng. Triển Phong nhìn cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng Giang Cao Sơn phải đi mua sắm trường phúc thành phố xanh ở căn cứ cần thứ gì. Rất nhanh, liền đến viên Giang Cao Sơn. Giang Cao Sơn một gương mặt dàn mua tràn đầy nhức nhối xuất ra một đại túi thi tinh đưa tới bên trong, nhân viên bên trong vẹn vẹn là số lượng, liền đến hơn 10 phút. Số lượng nhiều lắm. Đoán chừng. có thể có hết mấy vạn khỏa. Triển Phong mắt sắc, phát hiện đó là hết mấy vạn khỏa ba cấp thi tinh, cùng với mấy ngàn khỏa tứ cấp thi tinh đoán sơ qua, sợ rằng tổng giá trị trên lý thuyết đạt tới một viên lục cấp thi tinh trình độ. Theo sát mà, nhân viên bên trong liền đưa qua một viên chip, Giang Cao bốn, ba liền than thở cầm tấm chip này đã đi tới, thấy Triển Phong buồn cười vừa tò mò, rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên đắt giá như vậy, đi tới trước mặt mọi người, Giang Cao Sơn ở Triển Phong ánh mắt kinh ngạc, trung tướng chip đưa qua, nửa khí tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, nhã, cầm đi đi. Triển Phong mờ mịt, cái gì? Cái này gì?" Giang Cao Sơn liền liếc mắt, căm giận nói, "Lễ vật ta. còn có thể là cái gì?" "Lễ vật? Ta đây lấy tay bắt cá A tôn nữ tặng cho ngươi lễ vật đỉnh nước." Triển Phong kinh ngạc, thập nhãn hướng Giang Hân Hinh nhìn lại, chỉ thấy Giang Hân Hinh mặt lúc này hồng phát phát, lại đại đại liệt liệt vung tay lên, "Đừng nghe ra ra ta nói mỏ, không phải là cái gì lễ vật đỉnh nước, chính là đơn thuần lễ vật. Đưa cho ngươi, cầm đi đi, không cần cùng ba bà khách khí. Thật tặng cho ta. Đây là thập." Triển Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, càng thêm kinh ngạc nói, "Vợ dạ phiền vận dụng kỹ thuật." Giang Hân Hinh liền hắc hắc cười ngây ngô một tiếng trọng trọng gật đầu đúng rồi đúng rồi tặng cho ngươi thích chứ Triển Phong trầm mặc. hán trợn nhớ tới phía trước Giang Hân tại chính mình trước cửa cái kia lần cười ngây ngô cô nương này thực sự là để cho ta làm sao chịu nổi ngây ngốc Giang bà vương uy ngươi sẽ không không cần rồi chứ ta nhưng là cầu xin ra ra đã lâu Giang Hân hình thấy Triển Phong không nói lời nào nhất thời khẩn trương Triển Phong nít miệng cười một bà tiếp nhận Giang Cao Sơn trong tay chìm khẽ cười nói thích làm sao sẽ không thích cảm ơn Hải không cần cùng ba bà, bà khách khí Giang Hân tương đương ngang ngược phất phất tay nhưng mai con nhăn đấy mắt cái kia vẻ vui mừng cũng là làm sao đều không che giấu được. Bên cạnh Giang Cao Sơn thấy lần nữa là than thở. Xong, chiết để xong. Chẳng những buổi đi ra ngoài bà chi siêu cấp gen dược tể cùng giá trị một viên lục cấp thi tính kỹ thuật, chính mình cái này ngốc tôn nữ cũng mất. Chẳng những ngốc tôn nữ bội tiến bảo, xem ra chính mình cái kia tân tân khổ khổ phát triển mấy thập niên căn cứ sinh tồn cũng tờ mở giờ được bội tiến bảo. Lao. Lao đầu nhi ta không phục. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 107, siêu cấp gen dược tể, nghịch thiên số liệu. Ai. Ai. Ta chua quá đâu a a a a a. Ta. Thần A. Lánh vùi lấp một cái. Ai. Trên lầu, ta nhớ được ngươi ID, ngươi đặc biệt mấy ngày hôm trước không nói tư không thị bội là ngươi nữ thần sao. À, ngay từ đầu là Lăng Thanh Nguyệt, phía sau là Lạc Thiên Ý cùng Đông Phương Sơn Chi, ngươi chân thiệt biến. Ngoạc tạo, ai quy định chỉ có thể có một cái nữ thần. Đều ta nữ thần. Nhưng ta thích nhất vẫn là giang nữ thần giang bà vương, quá bá đạo, liền thích cô bé như vậy. Vì sao không phải ta. cảng Ta chua sót. Liên những thứ này phát sóng trực tiếp giữa độc thân cầu nhóm đều có thể nhìn tính ra giang hân dực đối với mình tấm lòng ấy, triển phong đương nhiên cũng không khả năng không nhìn ra. Chỉ là, hắn có thể làm sao đâu. Hiện tại không phải có thể làm sao. Thu nàng. Triển phong tin tưởng nàng. Nhưng là không tin nàng bên ngoài bất luận kẻ nào, bao quát ra gia nàng. Sở dĩ. Chỉ ít hiện nay là không có một cái biện pháp tốt để cho nàng đi theo bên cạnh mình. Chính mình bí mật. Nhiều lắm. Cũng quá trọng yếu. Giang Cao Sơn sau đó lại mua sắm đại lượng vật phẩm, sau đó lúc này mới dẹp đường hồi phủ mua sắm những vật phẩm kia, có lượng chủng con đường có thể vận chuyển trở về Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn. Một loại là chính bọn hắn mang về, Chủng, là Hải Thành Phương diện trực tiếp dùng tinh hạch trực thăng vận tải tiến hành vận chuyển. đương nhiên người sau là cần thanh toán một khoản xa xỉ phí dụng. Nhưng thắng ở đầy đủ an toàn. Trên cơ bản, ngoại trừ những thứ kia trung loại nhỏ căn cứ sinh tồn bên ngoài, không thiếu tiền, cơ bản đều sẽ tuyển trạch người sau. Giang Cao Sơn khẳng định cũng lựa chọn người sau. Cắt mua sắm hoàn tất, trở lại tiểu yếm. Trở lại tiểu yếm, Giang Gao Sơn liền đem dương mật mã mở ra. Từ bên trong lấy ra ba chi siêu cấp gen dược tể đưa cho Triển Phong. Triển Phong cũng tương đương ngàn giòn đem cái này ba chi siêu cấp gen dược tể bắt vào tay phía sau, liền đi hướng về phía Giang Hân Hinh. Giang Hân Hinh dường như từ vào cái quán rượu này bắt đầu, liền thủy chung trầm mặc không tiếp tục nói câu nào. Tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu ý của nàng. Nhưng, rất hiển nhiên, dù cho Giang Cao Sơn cũng minh bạch ý của nàng, thậm chí tương lai Triển Phong cùng Giang Hân Hinh cũng sẽ tiến tới với nhau. Giang Cao Sơn cũng quyết không cho phép tôn nữ của mình vẫn bị tròng vào nô lệ chi liên tại triển phong đi tới giang hân đánh trước mặt thời điểm thủy trung túi đầu giang hân hình thình lính nâng lên cái kia trưởng hoàn mỹ hai khuôn mặt nhìn về phía gia gia ta không muốn lấy triển phong động tác bị kiếm hãm giang cao sơn nhất thời giận dữ, hồ nháo Người từ nhỏ đến lớn gia gia chuyện gì đều cương chịu cho dù ngươi không thể tưởng ngươi lại như vậy vô tri ngươi là muốn chọc giận chết ta sao à ngươi là muốn cho ta chết ngay bây giờ trước mặt ngươi sao a không năm giang cao sơn lần này là thực sự nổi giận giang hân huynh giọng điệu đong nhiên đôi mắt đẹp thì nhìn hướng về phía triển phong yên lặng nhìn chăm chú vào hắn ngươi biết lập tức rời đi sao? Triển Phong trầm mặc một chút, gật đầu. như vậy ngươi biết vĩnh viễn tiêu thất sao? biết vĩnh viễn biến mất ở ta Giang Hân Hinh trong thế giới sao? Triển Phong kiên định gật đầu. Giang Hân Hinh đột nhiên liền cười rồi, giờ khắc này cho tới nay cũng như giả tiểu tử nàng, đẹp đến như ngày xuân nở rộ hoa, như trời thu tung bay diệp. đung nhiên tiến lên, tương đương khí phách một bà ôm trầm Triển Phong cổ, tại hắn trên mặt nặng nghề mà đắp cái trương, tiếp lấy một bên lau lệ, một bên phách lối cười như đi nói, ngươi cũng đừng gạt ta, ngươi dám gạt ta, cẩn thận ba ba ta ngày nào đó bắt được ngươi, cho ngươi cũng trồng vào nô lệ chim. Để cho ngươi lời này, tiếp sau, tiếp sau sau nữa đều trở thành ta Giang Hân Hinh nô lệ. Nói xong, vừa nhắm mắt, túi đầu cho ba ba đem đáng chết kia chíp lấy ra. Nhắm lại nhãn, còn có lăn xuống giật lệ. Triển Phong trầm mặc, lấy ra chồng vào thương. Theo đem duy nhất không chế mã đưa vào, lại quét nhìn Triển Phong tướng mạo, đờm tử cuối cùng tích một tiếng. Một viên so với hạt gạo còn nhỏ chíp lại lần nữa về tới chồng vào trong súng. Giang Hân Hinh mãnh địa mở mắt ra, mại khai cặp kiêng lịch thiên chân dài, cũng không quay đầu lại liền hướng bên ngoài đi. Đi tới cửa, nâng lên tiểu thủ giơ giơ một. "Nhớ kỹ, ngươi dám biến mất ở ta Giang Hân Hinh trong thế giới." tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, cao gầy thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tại trước cửa. Duy cái kia rơi xuống trên đất, vang lên điểm điểm giọt nước còn lừng lánh tinh hoa. Giang Cao Sơn nhìn lấy Giang Hân Hinh rời đi bối ảnh, thở dài. Bình thường yêu đương, hắn cái này làm ra ra, lại sao có thể có thể sẽ đi ngăn cản đâu. Nhưng mình cái này tôn nữ lại muốn dùng đẩy tớ này chíp lao thẳng đến chính cô ta cầm cố ở triển phong bên người, vậy hắn cái này làm ra ra liền làm sao cũng không thể sẽ đi đồng ý ủng hộ. Chiến phong rời đi, là tất nhiên. Cái này ai cũng có thể nhìn ra được. Hắn, quá thân bí. Giang Hân Hinh lại không thể lì khai mình đã sống không được bao lâu, cái này lớn như vậy căn cứ sinh tồn, còn muốn giao cho nàng, nàng cũng muốn dựa vào sự giúp đỡ của chính mình từng bước triệt để trưởng không căn cứ sinh tồn toàn bộ. sở dĩ nàng không có khả năng theo triển phong ly khai, hắn cũng chỉ có thể đảm đương cái này ác nhân. chậm mặt một chút, giang cao sơn nhìn chằm chằm triển phong liếc mắt, lúc rảnh rỗi trở về, nhìn thân huynh, chỉ lần này một câu, liền quòng lưng thân thể, cũng rời khỏi nơi này. được rồi, người đều đi, cái này cũng không phải là sinh ly từ biệt, muốn đi trường phúc thành phố còn không đơn giản, mấy giờ đã đến, lang thanh nguyệt lúc này đã đi tới tức giận dơ tay lên khắp triển phòng một bả, thoáng gen ghép nói ra triển phong nhất thời cười ha ha một tiếng nói ừm ngươi nói có đạo lý rất có đạo lý lúc này đã sớm ở triển phòng đám người trở về liền từ gian phòng đi ra tư không thu hà vẫn là như vậy ngạo kiều à cặn bã nam triển phong vọt thẳng nàng liếc mắt cũng không phản ứng nàng cắt nữ nhân rất nhanh triển phong liền điều chỉnh xong tâm tình hương phấn nói trước không nói ta muốn dùng chức cái này siêu cấp gen chất thuốc tiểu hi, quan môn chính như lăng thanh nguyện theo như lời cũng không phải là sinh ly từ biệt sẽ không còn gặp lại được Phong Nguyệt Doanh Địa cách Trường Phúc thành phố không xa, kỵ phi hành mô tơ mấy giờ đã đến, vấn đề nhỏ. Chỉ là bởi vì Giang Hân Hình cũng không biết mình tình huống cụ thể, cho là mình cái này vừa ly khai sẽ thật lâu, cho nên mới phải cái này dạng. Nhưng hắn cũng không tiện cùng nàng giải thích những thứ này. Nghe được Triển Phong lời nói, Lưu Huyền Hy liền nhu thuận chạy chậm đi qua đóng cửa lại, trả lại khóa. Sau đó chúng nữ liền tràn đầy phấn khởi tiến đến Triển Phong trước mặt, một đôi đôi mắt to vụ sáng vụ sáng, từng đợt thơm nào ngạt lượn lờ trong mũi. Triển Phong hít sâu một cái, biết vậy nên như đi đến thiên đường, tiếp lấy xuất ra cái kia ba chi siêu cấp gen dồi tệ, mở ra không chút do dự hướng chính mình trên cánh tay đâm xuống, cảm giác quen thuộc tới, mà cái này một lần, lại ngoài triển phong dự liệu, giang có ước chừng 10 phút mới chỉ có kết thúc. Tư Không Thu hạ ở một bên giải thích, siêu cấp gen dược tề cùng thông thường dược tề không giống với, bởi vì tăng lên thuộc tính nhiều lắm, tiến hóa gen cũng quá là nhiều, sở dĩ cần thời gian càng dài một điểm. Triển Phong gật đầu. 10 phút sau, Triển Phong nhất thời mở hai mắt ra, trước tiên tra nhìn mình cá nhân thuộc tính. Còn tùy thân máy tính, lại cần thời gian nhất định mới có thể kiểm tra đo lường đi ra. Rất nhanh, cá nhân thuộc tính liền biểu hiện rõ ra. Sau đó triển phong liền ngây người. Ký chủ, triển phong, tội tác, 20, lực lượng, 888, tốc độ, 888, thể chất, 888, điểm giao dịch, 790 mốt 8. Rất may mắn chữ số. Rất cuồng bạo số liệu. Số liệu này, làm cho triển phong đã triệt để tắt tiếng công năng. Nguyên bản hắn cho rằng, 6700 không sai biệt lắm. Nhưng mà, lại cho mình một cái cự đại kinh hỷ. 888, ba loại 888. Số này theo, triển phong đã không biết nói cái gì cho phải. Cái này tính là cái gì thực lực. Một giờ trước, chính mình còn đang vì cái kia Lý Dương lân số liệu mà cảm thấy khiếp sợ. Hiện tại, Lý Dương lân coi là một ghê. Cấp Lý Mã 888, nếu như không có nhớ lầm, lục cấp zombie là 500 một nghìn thuộc tính giá trị. Nói cách khác, hiện tại, vẻn vẹn chỉ là sử dụng 3 chi siêu cấp gen chất thuốc chính mình. Một mình đấu thuộc tính ở 900 trở xuống lục cấp zombie, vấn đề không lớn, mà 850 lấy thuộc hạ tính lục cấp zombie, không nói miểu sát, nhưng tuyệt đối cực kỳ dễ dàng, lại không nửa điểm áp lực cái loại này. Đáng tiếc duy nhất chính là Triển Phong bây giờ không phải là chính mình tính là cái gì cấp bậc. Siêu siêu cấp tân nhân loại. Đi, coi như là siêu siêu cấp tân nhân loại, như vậy thuộc về siêu siêu cấp tân nhân loại cái kia một cái cấp bậc đâu. Trung đẳng, cũng hoặc là trực tiếp chính là cao đẳng rồi hả? Không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải sơ đẳng đây là nhất định. Thậm chí cũng nhất định vượt qua trung đẳng. Dĩ nhiên, cũng khẳng định không phải gọi siêu siêu cấp tân nhân loại, sẽ không có ngu như vậy xưng hô. Mà giờ này khắc này, Triển Phong tùy thân máy tính cũng rốt cuộc kiểm tra đo lường ra khỏi Triển Phong bây giờ cụ thể thuộc tính tới Lăng Thanh Nguyệt chúng nữ liền vội vàng đem chuyện phong thủ đoạn cầm lên, một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm. Sau đó, cả đám trợn mắt há mồm. Tiểu Hi cái này chỉ tiểu khả ái càng đem hai cái tay nhỏ che cùng với chính mình mắt to, lại búng ra. Long vòng như vậy nhiều lần. Phản phất, không dám tin vào hai mắt của mình một dạng. Các nàng, nhìn thấy gì ba? Dù cho chính là ngạo kiều rụt rè như Tư Không Thu Hà, lúc này cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái 88083. Tư Không Thu Hà cảm giác mình người tròn váng. Lăng Thanh Nguyệt mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ này khắc này, cũng là cảm giác mình đầu từng đợt mê mội đó là một. bao nhiêu ngoại hạng số liệu ba. Từ không thủy tiên đột nhiên a kinh hô một tiếng, kinh hô, cái kia, cái kia có phải là đại biểu hay không lấy? người, người có thể đi liệp sát lục cấp zombie. t, vừa nghe a không thủy tiên lời này, chúng nữ bỗng nhiên nghĩ tới điểm này. sau đó từng cái dường như xem quái vật nhìn lấy triển phong, liệp sát, lục cấp zombie, lục cấp zombie, có không ít đại hình trở lên căn cứ sinh tồn liệp sát quá. thế nhưng, cái kia cũng là rất nhiều người viên, đại lượng vũ khí hạng nặng ở bạo phát thi triều thời điểm săn giết, mà triển phong đâu, cũng là có thể một thân một mình chạy tới liệp sát. Cùng lục cấp zombie một mình đấu. Loại này đối lập. Có thể tưởng tượng đến cùng bao nhiêu tranh lệch. Triển phong cũng thật cao hứng. Vô cùng vô cùng vui vẻ. Cùng tiếu một tiếng, lớn tiếng nói, đương nhiên. Chỉ cần không phải cái loại này đứng đầu nhất lục cấp zombie, đều không có bất cứ vấn đề gì. Triển phong trực tiếp lấy tay bao quát, đem trong khiếp sợ lăng thanh nguyệt cho ôm vào lòng, cười hát hát nói, không chỉ có như vậy, ta còn cùng đi săn giết càng nhiều hơn lục cấp zombie. Sau đó, cũng vì các ngươi đổi lấy siêu cấp gen dược tệ cho các ngươi đều trở thành siêu cấp tân nhân loại chờ các ngươi trở thành siêu cấp tân nhân loại ta cũng liền triệt để yên tâm, triệt để không cần lo lắng sự an toàn của các ngươi. nghe được triển phong lời này, chúng nữ đều không hẹn mà cùng ánh mắt biến đến như nước một dạng ôn nhu. Liên lăng thanh nguyệt tiểu tâm tư bên trong về điểm này an vật vị cũng biến mất không còn một mảnh, nháy mắt to xinh đẹp, tinh xảo khoe miệng hơi vung lên, đây chính là ngươi nói, lam lương nhớ ký đâu, cái kia nhất định phải tất. tiếp theo tới chúng nữ mà bắt đầu tràn đầy phấn khởi hỏi thăm tới triển phong hiện tại đến tận đấy là một cảm thụ gì, trở thành thế giới đệ nhất cường giả phía sau lại là một loại như thế nào thể nghiệm. nhưng nói đến chỗ này, triển phong lại lắc đầu cười nói. Ta đây khẳng định không phải thế giới đệ nhất cường giả, tuyệt đối không phải. Vẫn là câu nói kia, những thứ này đỉnh cấp các đại nhân vật nhất định che giấu rất nhiều rất nhiều đại bí mật. Phía trước chúng ta thấy người đó chính là một cái rõ ràng nhất chứng cứ. Chúng nữ gật đầu, thư không tỷ mội lại mê hoặc. Bất quá trở, các loại, lăng Thanh Nguyệt cùng các nàng giải thích một phen phía sau, các nàng cũng chấn kinh rồi. Triển Phong hỏi các người cũng không biết, thư không thu hà không gì sánh được khẳng định lắc đầu, không biết, căn bản không biết. Có lẽ ba ba ta có như vậy một kia có thể sẽ biết chưa, nhưng coi như hắn biết cũng chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta biết. Triển Phong cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, liền không hỏi thêm nữa, "Được rồi, các ngươi đều ở đây Nhi không có chuyện gì đi. Vậy thì đi đi. Thư Không Thủy Tiên hỏi chúng ta đi trở về sao?" Triển Phong khẽ gật đầu, "Ừm, đi trở về. A, không đúng, chờ chút ta lại đi mua thêm một chút nô lệ chim. Theo tương lai chúng ta doanh địa nhân khẩu càng ngày càng nhiều, hiện nay những tâm phiến này còn còn xa mới đủ dùng." Chúng nữ cũng không có dị nghị. Các nàng liền ở trong phòng thu thập, Triển Phong đâu thì làm một cái người một lần nữa chạy đi cái kia sân vận động mua sắm chim. Thuận tiện còn mua một chiếc ba hàng ngồi siêu đại hình xe viết dã. Dĩ nhiên Chiếc xe này chính là giả vờ giả vịt, chờ đến địa phương không người phía sau, khẳng định liền trực tiếp dùng phi hành motor bay trở về. Dù sao chỉ cần không đến 10 giờ là có thể đến lộ trình, không cần thiết xài mấy ngày. Triển Phong cũng không muốn ngồi lâu như vậy xe đi tới tiểu điểm dưới lầu, chúng nữ cũng vừa tốt từ bên trong đi ra. Dồn dập lên xe, Triển Phong lần nữa nhìn nhà này lầu liên mắt, phản phất mơ hồ chứng kiến một mặt màu đầm thủy tinh sau cao gầy thân ảnh đang đứng sừng sững ở cái kia. Chật ấn bên trên cửa sổ, một cước chân ga, rời khỏi nơi này. Mà đạo thân ảnh kia, lại đứng ở cái kia hứa. Lúc này đi, liền nhanh hơn nhiều chạy đến khoảng cách Hải Thành hơn 100 km vị trí xác nhận quanh mình không có có một cái người phía sau liền đem chiếc xe này thu vào hệ thống không gian lại từ hệ thống không gian lấy ra ba chiếc phi hành mô tơ tới vừa lúc 6 người Triển Phong chở Tiểu Y, y lăng thanh nguyện chở Tiểu Hi Tư Không Thu Hà chở Tư Không Thủy Tiên Tiểu Y thì từ sau bên ôm chặt lấy Triển Phong phát ra quen thuộc hắc hắc cười ngớ ngẩn cất cánh về nhà làm mặt trời sắp lặn thời điểm làm phi hành mô tơ lượng điện cũng mau hao hết thời điểm đám người rốt cuộc về tới Phong Bốn trăm doanh địa tại chính mình ra doanh địa đương nhiên là không cần che giấu gì gì đó bay thẳng đến bầu trời là được. Triển Phong vẫn chưa lập tức hạ xuống. Chúng nữ cũng giống như vậy. Nhất là Triển Phong, đã một hai tháng không có đã trở về. Mà doanh trại phát triển cũng phi thường làm cho hắn hài lòng. Thừa không chúng xem, toàn bộ chân núi vùng này đều bị một tòa dãy vô cùng tường vây cho bao phủ trong đó. Tường giao này dày độ cùng kiên cố trình độ, Triển Phong tự tin, dù cho chính là xe tăng đạn xuyên thép cũng rất khó đánh xuyên qua. Trừ phi trực tiếp dùng đạn hỏa tiễn bay qua tường thành tạo thành sát thương, hoặc là trực tiếp dùng đạn đạo huynh tạc. Nội thành nền cũng đã sớm đào xong, bất quá còn chưa bắt đầu kiến tạo bởi vì một ngày chính thức bắt đầu kiến tạo, trên căn bản là chạy không khỏi bị An Song Thành phố, thậm chí là cùng là Dương Thành phố phát hiện. Không có triển phong tòa chấn, chắc chắn sẽ không kiến tạo. Còn lại đều vẫn là như vậy. Chỉ là triển phong bây giờ lại cũng không là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Nhất là ở Hải Thành từng va chạm xã hội sau khi trở về, hắn cũng không muốn xài thời gian mấy năm đi kiến tạo đại lượng phong ốc. Sở dĩ chứng kiến Hải Thành tình huống phía sau, triển phong hôm nay ý tưởng đã xảy ra hoàn toàn cải biến. Hán cũng muốn triệt để công hãm một tòa thành trì, làm như chính mình chân chính lãnh địa còn như tuyển trạch cái tia tỏa thành trì hiện nay còn không có minh sát mục tiêu nói thật anh xong thành phố khu vực này hoặc là dứt khoát nói toàn bộ thường long tỉnh a điều kiện địa lý đều không phải là như vậy gặp may mắn tài nguyên cũng không phải như vậy phong phú mà tài nguyên là cái gì đương nhiên là zombie cùng nhân khẩu Zombie đích sắt rất nguy hiểm nhưng là đồng dạng là một loại tài nguyên đây cũng là vì sao hai tòa siêu cấp căn cứ sinh tồn biết dựa vào thủ đô cùng hải thành nguyên nhân cũng là bởi vì bên trong dòm nhiều dòm nhiều tài nguyên là hơn phát triển cũng liền nhanh hơn vì vậy đừng nói an xong thành phố chính là toàn bộ thường long tỉnh, chiến phong đều không phải là rất hài lòng. Dĩ nhiên đây chỉ là chiến phong đối với sau này một cái thế tượng. Hiện nay chính mình cường đại là đủ cường đại, nhưng là muốn muốn học hải thành giống nhau, trực tiếp thanh lý một tòa thành chỉ đi ra cho rằng lãnh địa của mình. Thuần túy chính là người si nói ngọng. Mấy triệu zombie, liền dựa vào hiện tại chút người này, ngươi lấy cái gì đi giết? Bắt được khi nào mới có thể giết hết? Hiện tại vẫn là đàng hoàng phát triển doanh địa, trước đem phòng, nguyện doanh địa làm cho tường đồng vết sát, lo lắng nữa những thứ khác. Nghĩ tới đây, Triển phong ánh mắt cũng không khỏi hướng phía An Song thành phố căn cứ sinh tồn, cùng với cùng là Dương thành phố căn cứ sinh tồn phương hướng nhìn sang. Hiện tại, chính mình đã trở về. Căn cứ La Vũ nói, trải qua đại lượng thực vật chuyên gia đào tạo, có nữa hơn 10 ngày, cao cấp gen dược tề cũng có thể sản xuất được. Thêm lên chính mình, thêm lên Vĩnh Ninh thành phố, thêm lên Lưu Chỉ chiếu, thêm lên rất nhiều cao cấp tân nhân loại, thêm lên đại lượng trung cấp tân nhân loại, thêm lên rộng lượng sơ cấp tân nhân loại. Tối đa 15 ngày, hai cái này căn cứ sinh tồn phiên phức, cũng là thời điểm giải quyết triệt để tìm kiếm ta, mở ước ta. Ha ha ha! Hy vọng đến lúc đó khi nhìn đến cho các ngươi tuyệt vọng lực lượng tịch quyển hướng các ngươi thời điểm, các ngươi sẽ không hối hận các ngươi hành vi. Đây là tăng thêm, vì các vị áo cơm các cha mẹ hoa tươi, thập phần phiếu đánh giá, vẽ thắng, khen thưởng mà tăng thêm. Ngày hôm nay đã thay đổi tháng 2 năm 2.000 nghìn chữ, chữ một xa lạ tin nhầm lẫn, thất cấp thi vương, thế giới bí mật, Triển Phong trở về, doanh điệu từ lại là một phen liên tiếp. Triển Phong càng là vung tay lên, đêm nay tất cả nhân viên thêm đồ ăn, ăn no, uống tốt, tương mừng nộn nhịp phía dưới, liền Lưu Chí Chiếu đều vẻ mặt hưng phấn. Lưu Chí Chiếu cũng là ngày hôm nay tới được. Triển Phong ngày hôm nay trở về doanh địa, có rất nhiều lời rất nhiều chuyện cần căn dặn cùng an bài, sở hữu người ở bên ngoài viên toàn bộ thu đến mệnh lệnh trở về doanh địa. Trong tiệc diệu, mọi người đều ngồi an tĩnh, không có người nào dẫn đầu gì chuyện nữa. Mà Triển Phong lại là đứng vậy, ánh mắt đảo qua cái này đông nghịt hơn 2000 người, mỉm cười nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nửa tháng sau sẽ nên đón chúng ta Phong nguyện doanh địa đối ngoại trận đầu chiến tranh. Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm, là chiến tranh. Mặt khác, các ngươi điểm cống hiến có thể giữ lại tận lực đều giữ lại, bởi vì trong vòng 15 ngày sẽ có một nhóm cao cấp gen dược tề đến hàng. Đến lúc đó Pham là điểm cống hiến đầy đủ, đều có thể tiến hành loại đổi. Cao cấp gen dược thể. Lăng phụ đám người nhãn tình sáng lên. Bọn họ có thể nói là mỏi mắt chờ mong, đình trệ ở trung cấp tân nhân loại thời gian dài như vậy, mắt thấy doanh địa càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, càng là còn có Lưu Chí Triều như thế một cái siêu cấp tân nhân loại. Muốn nói bọn họ đối với thực lực không phải khát vọng đó là không có khả năng. Hiện tại bỗng nhiên nghe được, doanh địa rốt cuộc có một nhóm cao cấp gen dược thể tới, tự nhiên là khá cao hứng. Triển Phong nhìn về phía Lưu Chí Triều, nói ra, "Mà khác, ngươi sau đó cũng đem Vĩnh Linh thành phố căn cứ sinh tồn cao cấp gen dược thể tất cả đều lấy tới a." trước tận lực bổ sung chúng ta doanh địa. Lưu Chí Chiếu từ không dị nghị, "Được rồi, chủ nhân." Triển Phong khoát khoát tay, "Gọi ta thủ lĩnh, về sau các ngươi đều gọi ta thủ lĩnh." Phía sau câu nói kia là đối mọi người nói, "Là, thủ lĩnh." Triển Phong lúc này vung tay lên, "Tốt, như vậy, an tâm đi." Liền không nói thêm nữa. Ngồi xuống, tọa hạ, dẫn đầu di chuyển đũa. Sau đó đám người còn lại lúc này mới dồn dập di chuyển đũa. Còn chiến tranh, căn bản là không có để ở trong lòng. Tất cả nhân viên tân nhân loại, nhiều như vậy vũ khí trang bị, còn có thủ lĩnh cùng Lưu Chí Chiếu hai cái siêu cấp tân nhân loại. Đây chính là An Song thành phố, cùng là Dương lạng đại căn cứ sinh tồn cũng không có siêu cấp tân nhân loại, mà chúng ta đã có hai cái. Nếu như cái này còn đánh không thắng, không phải, không có khả năng đánh không thắng, căn bản không có gì đáng lo lắng. Cơm nước xong, Triển Phong trở về gian phòng của mình, đem gỡ dạ phện vận dụng kỹ thuật giao dịch cho Vũ Quốc. "La Vũ, đồ đạc chúng ta lập tức sẽ đi tiến hành nghiên cứu, sinh sản Tranh thủ ở trong vòng 15 ngày, cho ngươi giao dịch hai chiếc gỡ dạ phện phi cơ trực thăng đi qua." Triển Phong kinh "La Vũ, ha hả, ngươi còn là không biết cái gì gọi là cơ quan quốc gia." liên nói như thế năm đó đệ nhị thế chiến trong lúc hung ngưng một tuần hạ thủy một con thuyền hàng không mẫu hạm cái này gờ dạo phiền phi cơ trực thăng chúng ta tuy là còn không có sinh sản quá thế nhưng có ngươi cái này hoàn chỉnh kỹ thuật phía sau chúng ta xem mèo vẽ hổ cũng có thể chỉnh ra tới ở phương diện kiến tạo chúng ta vũ quốc chưa bao giờ bại bởi ai còn là nói nói cái này phi cơ trực thăng a ngươi là muốn võ trang vẫn là chuyển vận triển khai quyền trầm ngâm một chút vẫn còn cần ngươi bên kia chuyên gia quân sự cho ta nghiên cứu một chút chiến đấu kế hoạch à đối với mấy cái này ta không hiểu nhiều lắm la vũ không thành vấn đề chuyện này ngươi không nói chúng ta bên này cũng đã bắt đầu Đại lượng chuyên gia quân sự nhóm dĩ kinh tay với vì ngươi nghiên cứu một bộ dành riêng chiến đấu kế hoạch. Vậy dạng này trong vòng 3 ngày sẽ cho ngươi hoàn chỉnh chiến đấu kế hoạch. Triển Phong cười gật đầu, ta đây không thành vấn đề. Đô Đô mới cùng La Vũ trò chuyện xong, chuẩn bị đi ra ngoài cùng mấy cái cô nương ở doanh địa đi bộ một vòng, xem phong cảnh một chút, tiêu cơm một chút gì gì đó. Chợt điện thoại di động vang lên, đứng lên. Đó cũng không phải điện thoại tới tiếng chuông, mà là tin nhắn ngắn thanh âm. Thế giới này vệ tinh thông tin cụ bị gửi đi tin nhắn ngắn công năng. Giá cả sao? Cũng không tiện nghi. Một viên nhất cấp thi tinh một cái 50 trong chữ tin nhắn ngắn, không ngừng có thể gửi đi văn tự tin nhắn ngắn, thậm chí còn có thể gửi đi mẫu thư. Mới là mẫu tin nói, liền cần một viên nhị cấp thi tinh một cái, cái gọi là mẫu thư, chính là có thể gửi đi hình ảnh cái chủng loại kia tin nhắn ngắn. Sở dĩ, thế giới này liên lạc với nhau nhân, trừ phi là rất khẩn cấp tình huống, cũng hoặc là là cái loại này không thiếu tiền người a. Vậy dưới tình huống đều sẽ tuyển trạch gửi đi tin nhắn ngắn phương thức. Dung vệ tinh tin nhắn ngắn thông, là thế giới này thông tin chủ yếu thủ đoạn. Triển Phong liền lấy ra vệ tinh điện thoại di động, Hắn còn tưởng rằng là Giang Hân Hinh nha đầu kia cho mình gửi tới đâu, mới phân biệt không đến một ngày, bây giờ sẽ bắt đầu suy nghĩ. Triển Phong cười đắc ý xem ra ta cái này mị lực là thật là quá lớn. Lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, cũng là sửng sờ một chút. Bởi vì phát tới tin nhắn ngắn là một cái số xa lạ. Hắn nghi ngờ, chính mình cái này vệ tinh dạy số, hẳn là chỉ có Giang Hân biết chưa? Ôm tâm tình nghi ngờ, mở ra tin nhắn ngắn kiểm tra trong đó nội dung số xa lạ. 8886161 sự tình làm được như thế nào? Cái kia cái hải vực, có hay không phát hiện Ti vương? Cứ như vậy rất ngắn một câu nói cũng là thấy triển phong sửng sốt nửa ngày, hải vực, thi vương ba, cái gì chứng, triển phong cũng không biết có phải hay không là giang hân hình cố ý ác cảo chính mình, còn là nói có người đích xác phát sai rồi phát đến chính mình cái này suy nghĩ một chút, cũng bắt đầu hồi phục. cái này vệ tinh điện thoại di động, giang hân hình đã cho hắn nạp tiền ước chừng một viên năm cấp thi tinh thông tin phí, trò chuyện một phút là một viên ba cấp thi tinh. nói cách khác, vẹn vẹn chính là trò chuyện, là có thể đánh một vạn điểm chung. tin nhắn ngắn càng không cần phải nói, một viên thi tinh một cái tin nhắn ngắn, tính một lần, cỡ có thể phát tới tay tàn cái này tin nhắn ngắn phí đều dùng không xong. Ngược lại trái phải vô sự, bắt đầu đánh chữ, sau đó gửi đi, sự tình làm xong, Thi Vương không có phát hiện, ngược lại là phát hiện tướng thần, à, hắn muốn hấp ta huyết, mau tới cứu ta. Tin tức gửi qua phía sau tốt mấy phút, bên kia đều không bất kỳ đáp lại nào. Triển Phong gãi đầu một cái, xem ra đối diện người nọ là phát hiện tin nhắn ngắn phát lầm người. Cắt. Buồn chán, chợt liền đem điện thoại di động thu hồi, đi ra cửa đi. Chúng nữ lúc này đều đã tắm rửa một cái, từng cái thơm ngát. Sau đó Triển Phong liền mang theo chúng nữ, liền bắt đầu ở trong doanh trại đi dạo đứng lên là thật là cái thế giới này tinh thần ngu nhạc quá thiếu thốn, cũng may có chúng nữ làm bạn, may mắn nhờ đến, vàng không triển phong phải bị bất điên. Chúng nữ cũng rất hưởng thụ sau khi ăn xong đi dạo, tán gẫu một chút, nhìn bóng đêm cùng bầu trời đây sao, là khó được nhàn nhã thời gian. Cuối cùng, lăng mẫu, lưu thúc thế tử, trương bá thế tử các nàng cũng đều ra nhập vào, cùng nơi đi dạo. Hạch tâm bay vòng diện tích không nhỏ, cái này một vòng đi xuống được hơn nửa canh giờ. Vừa đi, còn một bên nghe lăng thanh nguyệt cùng chính mình nói có quan hệ an xong thành phố, cùng là dương lặng cái căn cứ sinh tồn tình báo. Nhưng ở lúc này, triển phong đặt ở trong túi quần điện thoại vệ tinh lại đô đô vang lên tiếng. Triển phong trong lòng hơi động, đem ra. Quả nhiên, vẫn là cái kia số xa lạ số xa lạ. 88-861-61 ngươi là ai? Cái gì tướng thần? Triển phong tốc độ tay cực nhanh hồi phục ngươi cho ta gửi nhắn tin ngươi trái lại hỏi ta là ai? Tướng thần. A, đó là cái cương thi vương, cũng là cương thi tứ đại thủy tổ một trong. Rất như nhóm, cái gì đó lục cấp zombie, thất cấp dòng bị gì, ở trước mặt hắn đều là cạt bã. Tin tức gửi qua, cái này một lần, đối phương ngược lại là hồi phục được tương đương nhanh số xa lạ. 861, người hủ ta bản vương chỉ nghe nói qua thì vương chưa từng nghe nói qua cái gì cường thi vương cường thi là một cái gì chứng kiến cái tin nhắn ngắn này triển phong yếu hoa tiếng còn cờ mờ nở tự sương bản vương còn sợ không phải cũng giống như mình là một buồn chán hết sức chủ ùn ni bị ụ thanh niên được rồi triển phong thừa nhận hắn thuần tủy chính là rảnh rỗi vì vậy tiếp tục trả lời đó là người cô lậu quả văn cường thi là so với dòm bị càng như phê tồn tại đau thương bất nhập hấp biến máu ngược lại là có một chút cùng dòm rất giống bị cường thi công kích được nhân loại đều sẽ biến dị thành cường thi số xa lạ 80-88-61-61. Đạo thương bất nhập. Hấp nhân máu. Đối với, cương thi là tập thiên địa ván khí, lấy thiên địa tử khí, sôi mà sống. Bất lão bất tử, bất diệt, bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ ở chúng sinh lục đạo ở ngoài lang thang không chỗ nương tựa, trôi dạt khắp nơi, thân thể cứng ngắc ở trong nhân thế lấy ván làm lực, lấy huyết làm thức ăn, số xa lạ. 80-88-61-61. Đồng thời, cương thi càng chia làm hình thi, bạch cương, hát cương, lục cương, mau cương, phi cương, cương vương, hạ bản, số xa lạ. Tám mươi tám trăm sáu mươi một sáu mươi một vậy, ngươi nói tưởng tận nói, muốn biết không thành vấn đề, ta có thể nói cho ngươi biết. Thế nhưng, ngươi cũng phải nói cho ta biết cái kia thì vương là một cái gì. Thất cấp giò bi, số xa lạ. Tám mươi tám trăm sáu mươi một sáu mươi một, ngươi không biết những thứ này. Ha ha, xem ra bản vương đánh giá cao ngươi. Bất quá, có thể nói cho ngươi biết cũng không sao, nhưng ngươi trước tiên là nói về ngươi nói cương thi là chuyện gì xảy ra. Cương thi có thể sánh bằng cái gì đó giò bi phê nhiều. Hành thi là cương thi bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại, hoặc là chỉ có thể coi là nửa cái cương thi à? Hành thi là một loại vô ý thức thân thể, cấp thấp nhất cương thi, chỉ có thể y theo dựa vào chính mình bản năng đi hành động. Tục ngữ nói cái sắc không hồn chính phải chính phải chỉ ý tứ này, đại khái cùng nhất cấp zombie không sai biệt lắm. Bạch cương cũng bình thường thôi, Bạch cương cả người bắt đầu trưởng nung nung bạch bao, loại này cương thi di chuyển chậm chạp, phi thường dễ dàng đối phó, nó cực sợ ánh nắng, cũng sợ hỏa sợ thủy sợ kê sợ chó càng sợ người hơn. Hắc cương lại bất động, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, cả người trường mãn màu đen lùng, lợi trảo răng nanh, có thể so với 3 cấp zombie, chỉ ăn ngại gặm nếp, lừa đen chân, máu chó mực cùng với ánh nắng. Lục cương thì có một cái bay vọt về chất, cùng với không lại e ngại mấy thứ này, thực lực sao? Đại khái có thể cùng năm cấp giòn bi đánh đồng. Mao cương, hoắc, vậy cắn nguy, lục cấp giòn bi sợ rằng đều không phá nổi phòng ngự của nó. Phi cương, xách xách xách, liền nói như thế, nó có thể bay, lại lực phòng ngự cường hãn không ai bằng, xe tăng pháo đều đánh không chết nó. Cương vương, cương vương tướng thần tìm hiểu một chút, bất luận cái gì đẳng cấp giòn bi đều là đệ đệ. Hạn bạn, cái kia đã là thần, thần ngươi hiểu chưa? Quy thần, hạ bạt ra, nghìn dám đất chết, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Kỳ thực ở hạ bạn bên trên còn có một loại hạn bản tiến hóa sau đó chính là lỗ, còn đây là chân chính thần thú, không có gì có thể đối phó nó, chờ đấy chết là được. Triển Phong tốc độ tay như bay, vắt hết võng đem đến từ Lam Tinh Vũ quốc những thứ này liên quan tới cổ đại cương thi cố sự truyền thuyết gửi qua. chơi được là bất diệt nhạc hồ. chợt phát hiện, lừa dối lừa dối người xa lạ này, còn cờ mở nở cố gắng cho hết thời gian. đối phương nhất định bị khiếp sợ đến chứ. nhìn, nay cũng hơn 10 phút, còn không có tin nhắn ngắn phát tới. Triển Phong, ngươi ở đây cùng ai trò chuyện gì vậy? Lúc này Lang Thanh Nguyệt cũng bu lại. Triển Phong đoạn đường này đều ở đây chơi điện thoại di động, nói chuyện cùng hắn đều không phản ứng, đưa tới Lăng Thanh Nguyệt cực độ hiếu kỷ. Triển Phong trực tiếp đem điện thoại di động tin nhắn ngắn trình diễn cho nàng xem, nhìn một chút, nàng liền không nhịn được phốc phốc bật cười. Người người này làm sao hư hỏng như vậy đâu, nhân ra bất quá liền phát sai rồi tin nhắn ngắn, còn như coi người ta là ngốc tử giống nhau lừa dối sao? Lăng Thanh Nguyệt buồn cười. Dừng một chút, chân mày cau lại, bất quá. Đối phương nói cái này thì vương là một có ý tứ. Thi Vương, thất cấp zombie xương hô sao? Triển Phong lắc đầu, hẳn không phải là. Hoặc là người này giống như ta, là một rỗi danh đau chứng người tùy tiện gửi nhắn tin chơi hoặc là người này ổn thỏa biết được một ít hiếm có người biết bí mật là một đại nhân vật phát sai tin nhắn phát ta đây tới còn như Thi Vương ai biết được nhìn đối phương làm sao hồi phục ga nói chuyện Phong là buồn chán rảnh rỗi cũng có thể nhưng hắn cũng tương tự ôm đi tìm hiểu tâm tư Thi Vương tiếng sưng hô này hắn còn là đệ một lần nghe được lắc đầu tạm thời đưa điện thoại di động vông không có lại đi để ý tới cùng ấy nữ tiếp tục đi lang thang ban đêm về vải không chịu nổi lăng thanh nguyện ngủ thật say Triển Phong cũng ngáp một cái chuẩn bị ngủ Trận, điện thoại di động lần nữa vang lên. Cầm lên nhìn một cái, đã là một giờ sáng nhiều, đối phương tin tức lúc này mới phát đưa tới số xa lạ. 8886161 mới vừa ta đi bận rộn. Tuy là ta biết ngươi là Biển, nhưng ngươi nói cái kia cứng thi. cũng xác thực thật có ý tứ. Bạn Vương hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thi Vương, chính là thất cấp zombie, cũng có thể xưng là giòm bị vương. Triển Phong buồn ngủ trong nháy mắt vừa mất, nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta đẳng lâm quốc chỉ có 2 con thất cấp giòm bị chứ? Chính là ngươi nói Thi Vương. Nhưng ta nhớ được, ngươi nói cái gì hải vực? Có phát hiện hay không thi vương? Bên kia trầm mặc một chút số xa lạ, 88861611 đi, nói cho ngươi biết cũng không cái gì, ngược lại chuyện này sớm muộn có một ngày cũng không dối gạt được. Trên đất bằng, ở chúng ta đằng Long quốc trong phạm vi, hoàn toàn chính xác chỉ có hai con thi vương. Nhưng là ở mênh mông vô ngần trong đại dương, lại có nhiều hơn dị biến zombie, từ sinh vật biển cảm nhiễm zombie virus biến dị mà đến. Tỷ như cá mập, tỷ như cá voi chờ, các loại, bởi vì diện tích quá lớn, sinh vật cũng quá là nhiều, cảm nhiễm phía sau, so với người hình zombie càng nhiều, càng đáng sợ hơn. Không chỉ có đại lượng Ti vương tồn tại còn có siêu việt thì vương tồn tại thế giới này kém xa ngươi nghĩ đơn giản như vậy tốt lắm có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy bản vương ngủ triển phong nhìn lấy điện thoại di động thật lâu không nói gì hắn cũng không cho rằng cái này tự xưng bản vương người là cái rồi danh đau chứng người chuyên môn ác cả mình tới độ tin cậy rất cao chỉ ít đối phương nói có lý có theo hoàn toàn chính xác Liên sai lang hổ báo những thứ này mánh thu to lớn đều có thể biến dị thành phi thường hung hãn zombie như vậy trong đại dương càng nhiều hơn sinh vật không có đạo lý không hiện ra càng thêm cường đại zombie trầm tư hồi lâu lắc đầu Những thứ này tạm thời chính mình còn suy nghĩ không đến, ngược lại thời gian còn nhiều hơn. Về sau cũng không có việc gì liền cùng người này tán gẫu một chút, hỏi một câu chính mình không biết bí mật. Chính mình hiện nay là trọng yếu hơn, là như thế nào triệt để làm cho Phong Nguyệt doanh địa ở cái thế giới này đứng vững chân. Không nghĩ nhiều nữa, để điện thoại di động xuống, ôm Lăng Thanh Nguyệt, liền bắt đầu ngủ. Ngoảnh lên ba ngày cứ như vậy đi qua. Vũ Quốc bên kia, cũng rốt cuộc thảo luận ra khỏi mấy cái cặn kẽ phương án hành động. Khắp nơi mỗi cái mặt đều giới thiệu được có chút cặn kẽ, mà những cái này phương án, đem khắp nơi mỗi cái mặt đều cân nhắc tới, nhưng đều không ngoại lệ chính là Những thứ này phương án, hàng đầu nhiệm vụ, chính là trước để cho mình đi đem ăn xong thành phố, cùng là Dương thành phố hai cái này thành phố lục cấp zombie giải quyết. Chỉ có giải quyết rồi lục cấp zombie, dù cho đến lúc đó hai đại căn cứ sinh tồn thực sự phóng ra đạn đạo gì gì đó, cũng không cần quá lo lắng đối với lần này. Triển Phong cũng không dị nghị. Trong vòng 12 ngày, giải quyết hai cái thành phố lục cấp zombie, đối với hôm nay Triển Phong mà nói cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Lúc này, Triển Phong nhấn xuống hai nghe, ra lệnh toàn thể cao quản khẩn cấp tập hợp. Chiến Phong mệnh lệnh một cái đã đến dù cho chính là tự cấp triển phong giặt quần áo tiểu y, y đều trước tiên chạy đi quân doanh bắt đầu tập hợp bình thường làm sao rồi đều có thể nhưng một ngày triển phong chính thức ra lệnh như vậy vô luận là ai mặc kệ đang làm cái gì đều phải trước tiên vô điều kiện chấp hành bao quát dù cho chính là vui ở triển phong trong ngực lang thanh nguyệt, đều lập tức thoát khỏi triển phong ôm ấp hoài bão chạy đi quân doanh tập hợp triển phong vẫn chưa ngăn lại hắn muốn chính là cái này chủng vô điều kiện lực chấp hành rất nhanh toàn bộ phong nguyện doanh địa trung cấp trở lên thực lực nhân viên toàn bộ ở quân doanh tập hợp hoàn tất triển phong xoay bước mà đến cũng không lời nói nhảm trực tiếp nói ra Sở hữu cao đẳng cao cấp tân nhân loại, lần này toàn bộ theo ta xuất động, đi trước gan song thành phố, cùng là Dương thành phố Liệp Sát lục cấp zombie, trở nên sau tiêu diệt hai đại căn cứ sinh tồn lạm ra chuẩn bị. Triển phong lời này vừa ra, mọi người đều khiếp sợ mở to hai mắt. Lăng Thanh Nguyệt chúng nữ còn tốt, bởi vì các nàng là thậm chí triển phong thực lực hôm nay đến cùng như thế nào cứng hãn. Có thể những người khác nhưng không biết, bao quát lưu trí chiếu đều mộng bức mà nhìn triển phong. Liệp Sát, 6 zombie 3. Triển phong diện vô biểu tình, ta không cần các ngươi có nghi vấn, ta cũng sẽ không cho các ngươi giải đáp bất kỳ nghi vấn nào. Ta muốn, là hiện tại, lập tức, lập tức đi trước làm chuẩn bị, đám người còn lại, bảo vệ tốt doanh địa, cứ như vậy, 10 phút sau xuất phát. Nghe triển Phong vừa nói như vậy, dù cho nội tâm tràn đầy chấn kinh cùng bất khả thương nghị, mọi người đều lập tức bắt đầu hành động. Cao cấp tân nhân loại, bao quát Tiểu Y, Tiểu Hy, đều lập tức đi trước thay quần áo, linh chính mình chiến đấu trang bị. Các nàng là ở trường phúc thành phố thời điểm, Giang Hân Hinh đưa cho các nàng cao cấp gen dự thể. Hiện tại, các nàng đều là cao đẳng cao cấp tân nhân loại. Chính mình, Lưu Chí Triều, Lăng Thanh Nguyệt, Tư Không Tử Muội, Tiểu Ilya, Tiểu Hi, thêm lên bảy cái cao đẳng cao cấp thực lực nữ. Tổng cộng 14 người, hợp thành lần này liệp sát tiểu đội lãnh. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tán. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 109, lại vào An Song thành phố, chói thi máy bay không người. Giữa bầu trời đêm đen kịt 14 khung phi hành mô tơ điện như là hồn mã hướng phía An Song thành phố thị khu bay đi. Cao khoa học kỹ thuật lưu phê cùng nhanh và tiện chỗ liền triển khai bây giờ chỗ này. Muốn đặt những người khác, muốn đi vào khu vực trung tâm, nhất định phải từng bước bất chấp nguy hiểm tiến đến. Những hùng có loại này phi hành mô tơ triển phong bọn họ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tiến vào hoạch tâm khu vực. Rất nhanh Phi hành mô tơ liền đã tới hạch tâm khu vực bầu trời. Triển Phong đi qua thái nghe, chỉ vào phía dưới một cái nhà kiến trúc cao nhất, hạ đạt mệnh lệnh, nơi đó làm như giảm xuống địa điểm. Xuống phía dưới phía sau, Sở Hữu Tư phẩm đội viên lập tức bắt đầu cảnh giác, quét sạch. Lưu Chí Triều, ngươi làm như ngũ phẩm, ngươi tới bảo hộ các nàng an toàn. Hiện tại, xuống phía dưới là Mọi người dồn dập lĩnh mệnh giảm xuống cao độ. Đúng vậy. Ngày hôm trước ngẫu nhiên một lần cùng phát sóng trực tiếp gian khán giả nói chuyện trời đất thời điểm, lúc ấy có không ít khán giả nói cái thế giới này đẳng cấp quá khó đọc. Triển Phong trước đây còn không có làm sao đi lưu ý quá. Bây giờ trải qua bọn họ vừa nói như vậy, cũng không phải sao. Có đôi khi chính hắn cũng dễ dàng lẫn lộn. Vì vậy, ngay vừa mới rồi phi trên đường tới, Triển Phong liền cùng Lăng Thanh nguyện các nàng mấy người hàn huyên vài câu, sau đó liền đem lẫn nhau thực lực xương hô thay đổi. Rất đơn giản, cũng càng thêm sáng tỏ. Là hắn căn cứ trên địa cầu thấy qua một ít hiệu quả tiến hành sửa chữa. Chính là từ nhất phẩm đến tử phẩm. Nhất phẩm chính là chết thổ, đối ứng nhất cấp zombie. Phẩm chính là sơ cấp tân nhân loại, đối ứng là nhị cấp zombie. Đồng thời, còn tế phân một cái. Từ nhị phẩm bắt đầu Triển Phong còn đem bên ngoại tế phân vị sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đối ứng chính là sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng. Thì như Lăng Thanh Nguyệt các nàng, chính là tứ phẩm hậu kỳ thực lực, Lưu chi Chiếu chính là ngũ phẩm sơ kỳ, Triển Khai Quyền chính là lục phẩm không biết là trung kỳ vẫn là hậu kỳ. Triển Phong đề nghị này, đã được Lăng Thanh Nguyệt chúng nữ nhất trí nhận đồng. Trước đây không cảm thấy, hiện tại Triển Phong một đề nghị như vậy, dưới sự so sánh tới, các nàng đã cảm thấy trước kia sơ đẳng sơ cấp tân nhân loại gì, quả thực cực kỳ yếu ớt. Còn lâu mới có được Triển Phong mới liệt ra cái này đơn giản sáng tỏ. Dĩ nhiên. Cái này chỉ là bọn hắn Phong Nguyệt trong doanh trại bộ một loại sứ hô. Bên ngoài dạng gì, triển Phong cũng không ảnh hưởng lực kia có thể ảnh hưởng đến bọn họ 12 cái tứ phẩm hậu kỳ, một cái ngũ phẩm sơ kỳ, một cái lục phẩm, cái này chỉnh dung, ở nơi này an song trong thành phố không nói đi ngang, chỉ ít an toàn tính mặt trên vẫn có nhất định bảo đảm đương nhiên điều kiện tiên quyết là năm cấp giỏm bị không muốn quá nhiều. Cái này cũng có biện pháp giải quyết. Vũ Quốc bên kia, trải qua như thế mấy tháng nghiên cứu, rốt cuộc lần nữa nghiên cứu đi ra rồi một loại thần khí. Chúng so với dẫn thi điều khiển từ xa xe càng thêm châu thật khí, chói thi máy bay không người. Được rồi, Triển phong đối với La Vũ mệnh danh của bọn họ có thể nỗ lực thị đã vô lực nhổ nước bọn. Nhưng thắng ở đơn giản trắng ra ở ngày hôm qua triển phong biết được loại này chói thi máy bay không người, cùng với bên ngoài tác dụng phía sau, cho dù là hắn, đều mộng ép thật lâu, nhưng lại không phải không thừa nhận. Trên lý thuyết là thật có thể dùng. Người đi đường tĩnh lặng lẽ 640 lặng lẽ từ không trung rơi xuống, đi qua dụng cụ nhìn ban đêm, cẩn thận cảnh giác bốn phía. Rất tốt. Không có gây nên bất luận cái gì zombie chú ý theo sát mà, từ mái nhà bắt đầu một đường thanh lý. Trong lầu cũng có mấy con zombie, bất quá đẳng cấp cũng không cao, tối cao chỉ có một chỉ cấp 2 bị cầm đại khảm đao tiểu y dễ dàng giải quyết sau đó đi qua máy bay không người thị rắc quan sát bốn phía chủ yếu là đi tìm con kia lục cấp giòn bi răng quang thây khô sở tại xác nhận nó chỗ vị trí phía sau mới có thể chấp hành phía sau liệp sát kế hoạch trực tiếp mãng cho dù là triển phong đều sẽ bị cái này nhiệt hạnh trong vùng trên trăm con năm cấp giòn bị xé nát mười bảy tên tứ phẩm nữ thành viên bắt đầu dùng máy bay không người tìm triển phong mấy người thì tại bên trong nghỉ ngơi cũng đợi thậm chí ngay cả ngọn đèn đều không dám hiện ra mười em tại loại này hạch tâm khu cắt đều muốn cẩn thận triển phong Lăng Thanh Nguyệt tư không tỉ mui, Tiểu Y và Tiểu Đằng mấy người đều dựa vào phòng trong bụi đánh bổ sung đầy nấm mốc trên vách tường, bên cạnh ngay cả có một tầng thật dày bụi bẩn cửa sổ. Tiểu Y xuất ra ước khăn giấy đem cửa sổ trà lau sạch sẽ, như vậy thì có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Chúng nữ đều nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu, dâm dạn trăng chịt giòn bi khiến người ta là tê cả da đầu. Mẫu chốt nhất bên trong tràn đầy đại lượng cao cấp giòn bi, tứ cấp thành đàn, năm cấp thành đống, chẳng bệnh con ngươi lộ ra sâm người âm hàn, trong miệng thấp em mở làm người ta sờn tóc gáy đây vẫn chỉ là ăn xong thành phố loại này phổ thông thành thị, tình lệ thành thị đâu? thành phố trực thuộc trung ương đâu thậm chí là lớn nhất cái kia hai tòa thành thị đâu chẳng phải là lục cấp giòn bi cũng được xếp triển phong nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt loại trang diện này hắn đã sớm có thể làm được tâm như chỉ thủy quay đầu nhìn về phía ngồi ở một đầu khác đang nhắm mắt lại từng ngụm từng ngụm hút thuốc lá lưu trí chiếu hỏi ta cho ngươi đi dò xét cái kia căn cứ quân sự dò xét được thế nào hay từ thường long tỉnh cái kia căn cứ quân sự nghiên cứu cơ cấu bên trong thu hoạch tương ứng cao cấp vũ khí kỹ thuật chuyện này triển phong một mạch không có quên cũng để cho lưu trí chiếu đang phụ trách tìm kiếm còn như cái này nếu thuốc lá Tự nhiên cũng chính là từ Vũ Quốc bên kia giao dịch tới được, cũng không phải là cái gì cực kỳ tốt điếu thuốc lá, liền 10 đồng tiền một bao lợi đàn. Giao dịch điếu thuốc lá qua đây không có khác, chính là cái thế giới này các phương diện đều thực sự quá thiếu thốn, làm điểm qua đây nếm thử một chút. Triển Phong chính mình không có hứng thú, ngược lại là Lưu Chí Chiếu, Lang Phụ, Trương Bá, Lưu Thúc những người này quả thực trở thành bà bối giống nhau, cùng rượu đặt song song trở thành bọn họ đánh chết đều muốn dùng điểm cống hiến đổi đại bà bối. Ngược lại cũng chính là tiện tay giao dịch tới được chuyện này, Triển Phong cũng sẽ không để ý điểm ấy chi tiết nhỏ nhưng có thể làm cho Lưu Chí Chiếu người bậc này đối với mình càng thêm đánh đáy lòng trung thành. Liên vội vàng đem trong phổi yên vụ phun ra, Lưu Chí Chiếu vội vàng trả lời, đã để người đi dò xét, chủ yếu là biết rõ ràng cái kia căn cứ quân sự có bao nhiêu zombie, cái gì cấp bậc zombie, rất nhanh thì có thể có thu hoạch. Dò xét minh bạch phía sau, ta sẽ tự mình đi cái kia căn cứ quân sự nghiên cứu cơ cấu, đem kỹ thuật mang ra ngoài. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, liền không nói thêm nữa. Hiện tại hắn đã là thủ lĩnh, thuộc hạ hơn mấy ngàn người, thậm chí lại tăng thêm vĩnh linh thành phố căn cứ sinh tồn, dưới tay hắn trưởng hơn một vạn người, nhiều người như vậy cung cấp hắn cư xử. Tất nhiên là không cần lại phụng sự tỉnh đều thân lực thân vi, vốn là dự định đích thân bỏ lấy, nhưng là bây giờ có lưu trí chiếu cái này siêu cấp tân nhân loại, cũng chính là ngũ phẩm thực lực kim bài đả thủ phía sau, Triển Phong đương nhiên sẽ không lại đi quan tâm. Cứ như vậy, kèm theo ngoài cửa sổ vô số giòn bi gầm nhẹ, thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài sắc trời cũng dần dần sáng lên. Cái này hoạch tâm khu vực nhưng là không nhỏ, Triển Phong cũng không trông cậy vào thứ nhất là có thể tìm tới, lại liên tại lúc một gã thành viên đột nhiên thấp giọng hô báo cáo thủ lĩnh phát hiện mục tiêu, đang híp mắt ngủ Triển Phong trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo dựa ở trên người hắn chúng nữ cũng liền rồn dập mở đôi mắt đẹp hướng người nữ kia thành viên nhìn lại người nữ kia thành viên lập tức cầm điều khiển từ xa đã đi tới đưa cho triển phong xem điều khiển từ xa trong màn ảnh gần hơn màn ảnh có thể rõ ràng đi qua mặt trời mới mọc chủng kia sáng chứng kiến một đạo như xác ướp thân ảnh đang thong thả đi lại nhưng nó cùng cái khác zombie bất động nó tuy là cũng như trước nằm ở vô ý thức trạng thái thế nhưng đầu cũng không phải cúi thấp xuống cái chủng loại kia mà là biết thường thường nhìn về phía chu vi lục cấp zombie đã sơ bộ cụ vị trí khuôn triển phong vất tay một cái nói quan sát phụ cận hoàn cảnh nhìn rốt cuộc có bao nhiêu từ cấp trở lên giòm bị tồn tại là tên trai nữ thành viên cứ tiếp tục quan sát đi còn lại 6 gã nữ thành viên cũng không chế được máy bay không người hướng bên kia khu vực bay đi mà trên phong lại là lập tức không chế được nã nổ ruồi muỗi bay về phía bên kia hắn cần càng thêm cẩn thận quan sát con kia lục cấp giòm bị hơn nữa là thực lực của đối phương nã nổ ruồi muỗi rất nhanh thì đã tới con kia lục cấp giòm bị chỗ căn bản không cần lo lắng sẽ bị cái này chỉ giòm bị phát hiện nã nổ ruồi muỗi trực tiếp tiến đến trước mặt đối phương bắt đầu tỉ mỉ quan sát nó như thế nào đây cái này chỉ giòm rất gầy phi thường gầy là đúng nghĩa da bọc xương, cái loại này túi da phía dưới từng cục xương cốt có thể thấy rõ ràng. Má nhất lệnh triển phong nạp như là cái này chỉ dòm bỉ so với chúng quanh dòm bỉ cao hơn, nhìn ra sợ rằng được có hai thước năm cao độ. Một đôi da bọc xương chân dài vô cùng, cả người cũng không có một xíu bộ lông, hốc mắt hăm sâu, lại có một đôi không ngừng chuyển động thuần trắng con ngươi, mũi cũng là đầu khớp xương hình dạng, hai má hăm sâu. Làm người khác chú ý nhất vẫn là cái kia trên dưới môi cái hai cây răng nanh rất dài nhưng lại hiện lên vàng, khiến người ta không dám chút nào hoài nghi bên ngoài lực cắn đến cùng kinh khủng bực nào đối với cái nanh thấy khô. Triển phong phía trước là lảm qua hiểu một chút. Có người nói, loại này răng nanh thây khô hình lục cấp zombie, khoang miệng cao thấp cùng nhân loại đã hoàn toàn bất đồng. Có thể trương đắc lớn vô cùng, miệng vừa hạ xuống, có thể ung dung xuyên thủng bất luận một loại nào hợp kim. Lại mang theo nồng nặc độc, trong nháy mắt liền có thể khiến người ta cảm nhiễm zombie virus. Tổng thể xem ra, cái này chỉ răng nanh thây khô liền như cùng trong truyền thuyết mặt xanh nhanh vàng quỷ, chỉ là bộ mặt không phải mặt xanh, này ở ngoài, hết thảy đều cùng trong truyền thuyết lệ quỷ trên lệch không bao nhiêu. Còn có cặp kia cánh tay, cùng chân của nó giống nhau chường, dường như trưởng tí viên giống nhau, đều rũ đến đầu gối. Lại sở hữu thật dài móng tay, có thể ung dung xé rách hết thảy trước mặt vật thể. Tổng thể mà nói, nhìn một cái liền vô cùng khủng bố, vô cùng cường đại, vô cùng không dễ trọng. Quan sát một cái nó vẻ ngoài, Triển Phong lập tức bắt đầu quan sát nó thuộc tính tới. Đây cũng là Triển Phong chú ý nhất. Giò bi, lục cấp răng nanh hơi khô, lực lượng 716, tốc độ 791, phòng ngự 686, kỹ năng căn xé, quỷ chảo, răng nanh, mau lẹ. Cái này thuộc tính làm cho Triển Phong sửng sốt thật lâu. Nói thật đây là hán đệ một lần chứng kiến thuộc tính trong lúc đó trên lệnh lớn như vậy. Trước đây thấy những giò đó bất kể là một cấp, vẫn là năm cấp. Dù cho năm cấp kỹ năng không giống với, thế nhưng ba loại thuộc tính nói tóm lại vẫn là đối lập nhau đều đều. Hiện tại lại vừa so sánh cái này lục cấp zombie, chính là hoàn toàn khác biệt hai cái mặt. Tốc độ cao nhất, cao tới kinh khủng 791, phòng ngự thì thiếu hơn 100, chỉ có 686. Lực lượng trung quy trung cũ. Cái này ba cái thuộc tính một bày ra, Triển Phong lập tức cũng biết phải làm thế nào đi đối phó cái này chỉ zombie. Cũng đột nhiên, hắn dường như lại biết rõ hệ thống mặt khác một cái tác dụng, chính là cặn kẽ quét hình ra đối phương số liệu, để cho mình tìm ra có thể nhắm vào phương thức Thì như cái này chỉ răng nhanh tươi khô, tốc độ là nó ưu thế tuyệt đối, thế nhưng tại chính mình cao tới 888 điểm tốc độ trước mặt cũng không chiếm cứ bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng nếu là muốn nhanh hơn, thoải mái hơn kích sát nó, như vậy thì không thể cùng nó ở phương diện tốc độ vướng víu quá lâu, chỉ có bằng ưu việt lực lượng trực tiếp đem đánh bể, mới là phương thức hữu hiệu nhất. Vì vậy, triển phong thu hồi nạ nổ rồi mỗi. Sau đó, đem đường đao thu vào hệ thống trong không gian, tiếp lấy lật tay một cái, một căn vô cùng kinh khủng lang nha bổng xuất hiện ở trong tay. Thật hợp kim lang nha bổng, dài 1.5, dường như bổng cầu tạo hình. Nhưng toàn thân từ thép vôn phở ảm chế tạo, nặng đến 350 kg. Mặt trên trải rộng viên trụ hình nhanh sói, cũng là thép vôn phở ảm nhất thể hóa thành hình chế tạo thành. Liên nói như thế. Thứ này là vũ quốc bên kia chuyên môn vì triển phong đối phó cái này chỉ lấy tốc độ tăng trưởng, phòng ngự hơi yếu lạo nhà thây khô tạo ra vũ khí. Đồ chơi này chiếu theo triển phong bây giờ cái này lực lượng một gậy vung ra đi, chính là an xong thành phố căn cứ sinh tồn chính là cái kia tưởng vây cũng phải bị đánh ra một cái lỗ thủng. Không chỉ là răng nhanh thây khô, vũ quốc còn đặc biệt nhắm vào con kia mập hác đồ tệ cũng chế tạo ra đối ứng vũ khí tới nói tóm lại, cái này lang nha động, tuyệt độ là răng nanh thây khô thiên nhiên khắc tinh. cái này không, dù cho chính là lưu trí chiếu, khi thấy triển phong xuất ra cái này lang nha bực tới, cũng không nhịn được dùng mình một cái, sợ ngây người cái này cờ mở nở, cầm cái này vụ khi đi ra ngoài đánh lộn, chính là năm cấp giòn bị cũng phải bị một gậy này tử cho đánh thành thịt vụ chứ. triển phong cũng là tương đương man gì, 350kg nặng nhất trong tay hắn phạm phất không tồn tại một hợp dạng, còn vứt tiết được, lại vứt, chơi được bất diệt nhạc hồ. bên kia điều tra tốc độ rất nhanh, chính là điều tra bên kia địa hình, sau đó có bao nhiêu thứ cấp. 5 cấp dòm bì loại này. Rất nhanh, đại khái sau một tiếng. Trong đó một nữ báo cáo, báo cáo thủ lĩnh, mảnh khu vực kia, tổng cộng có năm cấp dòm bì 31 chỉ, tứ cấp tăng F122 chỉ. Triển phong đều bị khiếp sợ đến, nhiều như vậy ba. Đây chẳng qua là khu nồng cốt trong đó một khu vực nhỏ A, nhiều như vậy cao cấp dòm bì. Cái kia toàn bộ hạch tâm khu được bao nhiêu. Xem ra, muốn liệm sát con kia lục cấp dòm bì, ngày hôm nay ban ngày sợ rằng cũng, trễ lên rồi trước hết đem các loại tứ cấp, năm cấp tăng dọn dẹp sạch sẽ mới có thể đi tốt hơn cùng con kia lục cấp dọn bị đánh nghi tới đây lúc này vung tay lên việc này không nên chậm trễ đi đám người dồn dập lĩnh mệnh đem nơi đây ăn rồi thức ăn vật tàn lưu toàn bộ thu tập bao quát lưu trí chiếu cũng đem cái kia quất qua tàn thuốc toàn bộ thu tốt xác nhận toàn bộ không có vấn đề phía sau liền tới đến trang lầu. triển phong phất tay xuất ra phi hành mô tô đám người cưỡi sau đó hướng phía mảnh khu vực kia bay đi ở sắp tới khu vực này sát biên giới phía sau mọi người đang trong đó một dây nhàng ngửa lại tiếp lấy triển phong đục lỗ đảo qua lập tức chỉ vào nhà này kiến trúc phía dưới, nói ra, liền phía dưới này a. Nói, đệ một cái dùng dây thừng tuột xuống đám người một đượt kịp. Triển phong cương một cái tới. Lập tức có một con năm cấp zombie phát hiện. Lúc này tiến nhập quần bạo trùng, gào thét vọt tới. Mặt khác mấy con tứ cấp zombie, mười mấy con ba cấp zombie, đại lượng nhị cấp, nhất cấp zombie dồn dập chu lên xung lại. Triển phong người còn cách xa mặt đất hơn 10 mét, liền trực tiếp buông lỏng ra dây thừng. Chợ tay, đem phía sau cái kia cự đại lang nha bổng cầm rồi xuống tới, trực tiếp giơ lang nha bổng từ trên trời giáng xuống, hướng về phía con kia năm cấp zombie hùng hăng đập xuống dẫn lực, trọng lực, thêm lên bản ở trên lực lượng, cái này chỉ năm cấp giòm bị thậm chí ngay cả cổ họng đều không nói một tiếng. cái kia đầu, không phải, phải nói là cả nửa người đều trực tiếp bị triển phong đập tan cảnh. bên ngoài bạo lực, bởi vậy không phải bằng cái những người còn lại cũng dồn dập tiến nhập liệp sát trùng, triển phong thần như thiểm điện, qua lại vài cái, tứ cấp giòm bị toàn bộ bị hắn giết chết. còn lại ba cấp, nhị cấp giòm bị thì bị lăng thanh nguyệt các nàng cho dễ dàng giải quyết. trước sau bất quá ba bốn phần chung, khu vực này liền trực tiếp bị dọn dẹp cái không còn một mảnh. lục phẩm cường giả, khủng bố như vậy, cầm siêu cấp lang nha bẩm lục phẩm cường giả càng là nhân hình hung thú tình cảnh kia ác tâm lại huy tinh phân ba đường năm cấp dọn bì giao cho ta tới một người thay ta trói tới năm cấp dọn bì một người yểm hộ triển phong ra lệnh dựa theo phía trước huấn luyện tới liền thành hấp dẫn tới tứ cấp dọn bì giao cho lưu trí chiếu giải quyết mặt khác một tổ chính các ngươi nhìn lấy làm là theo triển phong truyền đạt mệnh lệnh một tên trong đó nữ tử thì nhìn hướng triển phong triển phong gật đầu lật tay một cái một cái thể tích không so phi hành mô tơ nhỏ bốn toàn dược máy bay không người liền đột nhiên xuất hiện tiếp lấy đưa cho cái này nữ thành viên một cái điều khiển từ xa Sau đó nữ thành viên lập tức mở ra công tắc, kiểm tra rồi một phen phía sau, liền khống chế được bộ này đại hình máy bay không người lên không. Đi qua điều khiển từ xa màn hình, rất nhanh khóa được rồi một chỉ du đãng trạng thái năm cấp zombie. Lăng Thanh Nguyệt các nàng lúc này cũng không lập tức hành động, bởi vì các nàng đều đối chuyện phong lấy được cái này kiểu mới chói thi máy bay không người ôm cực đại hiếu kỳ. Tuy là đã huấn luyện qua nhiều lần, thế nhưng chân chính có hay không đối với năm cấp zombie hữu hiệu, còn chưa không rõ ràng. Mọi người đều tiến đến tên kia nữ thành viên trước mặt nhìn chằm chằm điều khiển từ xa màn hình, vẻ mặt hiếu kỳ. Chỉ thấy Bộ này trói thi máy bay không người bay đến con kia năm cấp giỏm bi đầu đỉnh 50 mét chỗ. Độ cao này đã có thể miễn bị phía dưới giỏm bi chó đã nhận ra. Theo sát mà, máy bay không người bụng máy bay, một cái đặc chế dây kéo chậm rãi hạ xuống. Ở dây kéo phía trước còn có một cái nút giải rút. Cái kia nút giải rút, đó là có thể trong nháy mắt căng cứng cái loại này nút giải rút. Phát sóng trực tiếp gian, La Vũ còn có một đám tử nghiên cứu ra cái này trói thi máy bay không người khoa học ra, các viện sĩ đều khẩn trương nhìn lấy. Có hay không có thể đối với năm cấp zombie hữu hiệu thì nhìn cái này một lần. Rất nhanh, dây kéo hạ xuống. Chỉ là cự ly này, chỉ 5 cấp dỏm bi có xa 1 mét tả hưu. Nữ thành viên liền không chế được máy bay không người bay về phía trước xa 1 mét. Dây kéo phía trước cái kia nút dài rút vòng vòng lại vừa vặn chắn cái này chỉ dỏm bi trước mặt. Cái này chỉ đang vô ý thức dù đã dỏm bi rõ ràng dừng lại một chút. Một đôi trắng bệnh đồng tử hơi phím hồng, nhìn về phía trước cái này vật kỳ quái. Bất quá khi phát hiện không là sống vật phía sau, liền gầm nhẹ một tiếng, trong mắt huyết sắc tiêu thất, tiếp tục bắt đầu lung tung không có mục đích về phía phía đi về phía trước mà cũng liền ở nó lần nữa tiến nhập vô ý thức trạng thái phía sau đột nhiên viên kia quay vòng nút giải rút cứ như vậy ngăn liền trực tiếp đem cái này dòm bi đầu cho bộ bên trong cái này chỉ dòm bi lại hơn mà ra còn không đợi nó có bất kỳ phản ứng nào đột nhiên một cổ cường đại lực lượng đi lên tung đi máy bay không người đánh địa lên cao nút giải rút đánh địa khóa chặt khóa kín lại nhìn thấy cái này chỉ năm cấp dòm bi liền toàn bộ bị trói lấy cái cổ liền như vậy cho sững sờ sinh sôi trực tiếp cho treo lên tới treo ở không trung cái này chỉ năm cấp dòm bi trung binh dòm cũng mở miệng xem ra ba Sở hữu zombie tất cả đều ngơ ngác nhìn cái này chỉ đột nhiên bay năm cấp zombie bị 6. Chương 110, Liệp sát lục cấp zombie, quân bạo chiến đấu. Ngao, cao 20m không chung. chỉ năm cấp zombie bị treo đầu phi hành, ngay từ đầu còn rung rẳng, gầm thét, cũng từng bước tiến nhập trạng thái quân bạo. Nhưng là cái này chỉ zombie hai mắt đỏ ngầu nhìn chung quanh, gì cũng không sau khi thấy, từ từ liền cảnh yên lặng xuống. Nó gầm rú đưa tới đại quy mô zombie nhìn kỹ, nhưng cũng không có chứng kiến vật còn sống. Vì vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm cái này chỉ phi thiên, zombie một lúc sau tiếp lấy từng cái cũng đồng dạng trở về đến rồi an tinh ở giữa Ngoa tào thực sự có thể kiến trúc nơi khúc quanh, trốn ở kiến trúc phía sau đám người thấy như vậy một màn đều ngây người lang thanh nguyệt càng là nhịn không được văn tục cởi mở cái này liền thái quá triển phong cũng thấy buồn cười cũng không tệ lắm bất quá cũng chỉ có thể nhằm vào loại này không có chi khôn năm cấp zombie nếu như đã sơ bộ cụ bị trí khôn lục cấp zombie khẳng định không thể làm đỉnh thiên nhi cũng liền năm cấp zombie nhưng quá nhiều đám người rồn rập gần đầu biểu thị tán thành đúng vậy cái này tơ mở giờ còn chưa đủ Nam cấp zombie đều có thể trực tiếp treo nó đầu mang tới đơn giết, cái này phải chả không đủ, cái gì không ăn. Cần phải lục cấp zombie. Đó là nằm động, lục cấp zombie đã cụ bị sơ bộ trí tuệ, là không có khả năng xuất hiện nam cấp zombie tình huống như vậy. Có lẽ cái kia dây kéo nó sẽ không để ý nhưng bị trói lại trước tiên, sẽ lập tức cắt đứt cái kia dây kéo, cũng hoặc là là trực tiếp đem máy bay không người cho gạt tới vì vậy. Cứ như vậy đường đường một chỉ có thể so với siêu cấp tân nhân loại nam cấp zombie, cứ như vậy bị treo qua đây, đi qua chỗ rẽ. Máy bay không người bụng máy bay dây kéo mảnh đĩa tự động cắt đứt. Phù phù, một tiếng cái này giỏm bị trực tiếp cứ như vậy ngã trên mặt đất cho nó quăng ngã cái tốt xấu, cũng may nó ra dày thì béo, chỉ là đỏ mắt lên minh thấu hát cuồng khiếu vài tiếng, lại không có động tĩnh, Các đều tương đương thành công, đều đã đến nơi này, tự nhiên là không có vấn đề gì ở nơi này chỉ năm cấp giỏm bị còn đang mở mịt trung quanh thời điểm, đột nhiên, nơi khúc quanh, khỏa khả ái đầu nhỏ sâu ra, vụ sáng vụ sáng lấy cặp kia cắt lạn mắt to, nâng lên tiểu thủ rơ rơ, cái này chỉ giỏm thì dường như trong cơ thể huyết mạch bị trong nháy mắt kích hoạt một dạng, ánh mắt kia là thoáng chốc xung huyết, thình lình hướng bên kia nhìn lại. Kết quả là không ra ngoài dự liệu. Chu lên, điên cuồng hướng bên này vọt tới. Tiểu Hy đang cùng cái này chỉ giòn bi đánh cái. Bắt chuyện phía sau liền lập tức lui về kiến trúc phía sau. Chờ, các loại, cái này chỉ năm cấp giòn bi vừa mới ló đầu. Nên tiếp nó, chính là một cái đều nhanh theo chân nó thân thể giống nhau to lang nha động. Thình thịch. Phốc phốc. chết rồi. Cứ như vậy dễ dàng, thật đơn giản chết rồi. Không phải vậy đâu. Triển Phong các hạng số liệu vượt qua nó mấy trăm. Năm cấp giòn bi ở trước mặt hắn cơ hồ là không có bất kỳ nguy hiểm. Trừ phi rất nhiều mấy chục trên trăm con nô ra. Vâng không chỉ có chỉ có nói là cho triển phong đưa đồ ăn đều là sĩ cử đánh chết cái này chỉ zombie. một gã nữ thành viên liền lập tức bỏ lấy thi tinh rất tốt có một viên năm cấp thi tinh tốt lắm thực nghiệm kết thúc các ngươi đều hành động à tranh thủ ở lúc trời tối đêm các loại năm cấp zombie. tứ cấp zombie toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ triển phong khoát khoát tay nói rằng là đám người lập tức bắt đầu hành động sau đó chiếc kia chói thi máy bay không người bay xuống mà khác một cái nữ thành viên không chế được chói thi máy bay không người cất cánh đi tìm mới năm cấp giòm mới bắt đầu tên kia nữ thành viên thì cầm một bó dây kéo vài cái liền rất dễ dàng đem mới dây kéo cho cài đặt đi vào loại này chói thi máy bay không người là vật tiêu hao dây kéo càng không cần phải nói là tuyệt đối hàng dùng một lần dù sao lối vào nút giải rút là không có biện pháp bung ra chói chết một khắc kia liền thả lỏng không mở nhưng không quan hệ loại vật này triển phong hệ thống trong không gian nhiều hơn đều mắt khắc liệp sát tứ cấp zombie bi hai tổ cũng bắt đầu hành động một gã thành viên không chế dẫn thi điều khiển từ xa xe vì lưu trí chiếu hấp dẫn tới một chỉ tứ cấp dòm thứ lưu trí chiếu cá nhân giải quyết còn như chúng nữ các nàng liền càng đơn giản hơn Từ một danh nữ thành viên dùng dẫn thi điều khiển từ xa xe hấp dẫn tới tứ cấp zombie. Sau đó chúng nữ toàn bộ cơn tức đều mở. Tranh thủ trong phút chốc liền giải quyết hết một chỉ tứ cấp zombie. Nếu quả thật muốn đơn đả độc đấu lời nói, động tĩnh quá không nói, hiệu suất xa xa không kịp chúng nữ trực tiếp miểu sát tới cũng nhanh. Một người một đao, chính là một chỉ tứ cấp zombie không có. Triển Phong thậm chí cảm thấy được. Cứ như vậy soát thi tinh, cũng là một cái khá vô cùng điển trạch. Sau đó, cứ như vậy, ngoại hạng liệp sát phương thức bắt đầu rồi. Một chỉ lại một con năm cấp zombie bị Triển Phong ung dung kết sát một chỉ lại một con tứ cấp dọn bị bị lưu trí chiếu mấy đau miểu sát. chúng nữ bên kia càng là trực tiếp lại phân một tổ đi ra. bởi vì các nàng phát hiện nhiều người như vậy một tổ hoàn toàn là lãng phí. bốn người một tổ, vừa vận các nàng tám người, một người dơ thì, ba người khác chen nhau lên, cơ bản hai cái hiệp là có thể giải quyết. có đôi khi trực tiếp miểu sát, cứ như vậy kéo dài giết chóc. giết chóc bây giờ nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì bổ sung một cái thể lực. sau đó tiếp tục vẫn giết vẫn giết. thẳng đến bầu trời tối đen. Rốt cuộc ở cuối cùng một chỉ tứ cấp giòn bi bị triển phong đột nhiên xông lên một lang nha đồng đập chết phía sau khu vực này sở hữu tứ cấp, năm cấp giòn bi liền toàn bộ bị dọn dẹp cái không còn một mảnh. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới trên thực tế giòn bi tổng thể là cũng không có giảm bớt bao nhiêu, bởi vì còn có nhiều hơn ba cấp, nhị cấp, nhất cấp giòn bi. Bất quá những thứ này hay dùng không đến triển phong. Triển phong đối với cái kia bảy tên nữ tử phân phó nói kế tiếp liền giao cho các người, các người thay phiên nghỉ ngơi tận lực đem những thứ kia ba cấp giòn nhiều giải quyết một điểm a. Ghi nhớ kỹ đi trước không phải làm ra động tinh quá lớn tới miễn cho hấp dẫn những khu vực khác dọm bị qua đây, thậm chí gây nên con kia lục cấp dọm bị bạo động. "Là?" Thủ lĩnh thất nữ lập tức trả lời. Triển Phong cũng không tính buổi tối đi cùng con kia răng nanh thầy khô đánh. Đêm tối ảnh hưởng dọm bị thị lực là không có sai, nhưng cùng lúc cũng ảnh hưởng thị lực của mình. đích thật là có dụng cụ nhìn ban đêm. Nhưng là, dụng cụ nhìn ban đêm tại loại này chiến đấu kịch liệt ở giữa là nhất định sẽ rơi xuống. Căn bản không gì dùng. Hú hồn ngày hôm nay cũng chém giết một ngày, có chút mệt mỏi. Còn cái này thất nữ, ngày hôm nay ban ngày các nàng chủ yếu nhiệm vụ chính là hấp dẫn zombie hoặc là trói giỏm bị qua đây, không chút giật chóc. Vừa tối ba cấp giỏm bị thanh lý công tác, liền giao cho các nàng. lập tức, triển phong mang người tiến nhập trong kiến trúc bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục. An cơ tối liền trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Tân nhân loại thể chất là mạnh mẽ, dù cho mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không sẽ như thế nào. nhưng cũng không đại biểu cũng sẽ không mệt, cơ khí cũng không thể thời gian dài công tác, chúng chi là huyết nục chi khu, cường hóa cũng mệt mệt chỉ là thân thể, mà không phải tinh thần. cả đêm, cứ như vậy an an lặng lặng đi qua, chỉ có mơ hồ một tiếng giỏm gầm nhẹ tiếp lấy tiếng hô hơi ngừng thanh âm truyền đến còn lại không có bất kỳ biến hóa nào ngày thứ hai vừa dạng sáng triện phong mấy người tinh thần sáng láng tỉnh lại đầu tiên là đi tới cửa sổ nhìn phía dưới nhìn lại thất nữ vẫn còn ở dưới chốc đấy cái kia dòm bị thi thể đều đã đưa các nàng phía sau cái kia một khối khu vực toàn bộ chất đấy thêm lên ban ngày bọn họ ở trên ít nhất không thua 3.000 cụ dòm bị thi thể thậm chí nhiều hơn trong chất tại cái kia dường như một toàn núi lớn mà ở đống xác chết một đầu khác đại lượng dòm tại cái kia găm ăn những thứ này dòm hữu thực trang diện cực kỳ ác tâm cùng huyết tinh đi xuống đi ăn rồi bữa sáng, Triển Phong nhất mã đương tiền, đi xuống lầu dưới. Thủ lĩnh, mấy người xuống tới, mổ giết cả đêm thất nữ vội vàng chào hỏi. Triển Phong mỉm cười gật đầu, rất tốt, các ngươi đi lên trước nghỉ ngơi đi, sau đó không cần phải để ý đến. Ai biết trong đó một nữ liền vội vàng nói, không cần thủ lĩnh, chúng ta còn không phải là mệnh chết đi, chỉ là liệp sát ba cấp giọn bi mà thôi, nhất đau một cái, không có gì có mệnh hay không. Triển Phong liền cười, vậy được, vậy hãy theo a. Nói, lấy ra hắn cái kia đại lang nha động. Sau đó nhìn mấy người biểu tình cũng trịnh trọng lên, đợi chút nữa. Từ ta đơn độc đối phó con kia răng nanh thời khô, mà các ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là vì ta chống đỡ toàn bộ zombie, để cho ta không bị bất kỳ quái gì. Tối đa 10 phút, kết thúc chiến đấu phía sau lập tức rút lui khỏi. Nghe rõ chưa? Là thủ lĩnh, mọi người cùng tiếng trả lời. Bao quát tiểu y thì tiểu hy lăng thanh nguyệt tư không tỉ mị, từng cái quốc sắc thiên hương có sắc thu gương mặt hiện đầy trịnh trọng cùng nghiêm trọng. Chờ chút chiến đấu, không thể cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tuyệt đối không thể để cho Triển Phong chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà đối với Triển Phong mà nói, cố gắng cũng không cần mười phút bất quá cũng không có thể trăm phần trăm xác định dù sao là đệ một lần cùng lục cấp zombie đánh mẫu chốt nhất là lục cấp zombie, đã đã có được trí tuệ nói chung thua không tồn tại thua thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian nói đùa cao như vậy thuộc tính dưới tình huống nếu như còn có thể thua cái kia tờ mở giờ sẽ không gì hảo thuyết sâu hấp một khẩu khí đem lang nha đồng cầm trong tay triển phong trực tiếp trầm giọng nói giết lúc này dẫn đầu lao ra kiến trúc góc thượn như tia chớp những zombie đó từng cái dù cho đều không có thấy rõ triển phong hình bóng thế nhưng bản năng lại biết cái này nhất định là người sống Sau đó trong cơ thể ngủ say vi giúp trong nháy mắt đã bị kích hoạt. Từng cái trắng bệnh con ngươi sát na đỏ bừng máu huyết, điên cuồng chu lên vọt tới. Triển Phong lại đối với bọn nó không cho bất luận cái gì để ý tới. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chằm chằm phía trước mấy trăm mét vị trí con kia lục cấp bị răng nanh thấy khô. Mấy trăm mét. Đối với Triển Phong mà nói, bên trái hình ảnh bên phải tiệm, gần một cái nháy mắt đã đến. Mà con kia răng nanh thấy khô cũng chỉ một thoáng tiến nhập trạng thái cuồng bạo chung. Hai thước ngũ cao, giống như một khỏa cây gậy chúc dạng đó, tốc độ đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, hướng phía Triển Phong bên này vọt tới phía sau đám người thì tại lưu trí chiếu dưới sự hướng dẫn đồng dạng không để ý những thứ này giòn bị đi thẳng tới triển phong phụ cận sau đó đem các loại giòn bị toàn bộ ngăn cản ở phía cuối phòng ngừa những thứ này giòn bị nhảy vào chiến trường ảnh hưởng đến trong chiến đấu triển phong triển phong cũng là từ lúc sử dụng ba chi siêu cấp gen dược tề phía sau lần đầu như vậy không cố kỵ gì tung ra toàn bộ thực lực chiến đấu nặng 350 kg thép vôn phở ảm lang nha động ở trong tay hắn như không vật gì trong điện quang hỏa thạch xoay chuyển ánh mắt liền lập tức hóa được rồi răng nang thời khô hình bóng. Tuy nói rằng nhanh thây khô tốc độ thuộc tính cao tới 791, sắp xỉ 800 điểm, nhưng ở triển phong 888 điểm tốc độ xuống, còn hoàn toàn không đáng chú ý, xuống. Khóa được rồi răng nhanh thây khô hình bóng phía sau, triển phong nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất lực khí toàn thân, hai tay cầm lang nha động, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, rước khoát, không có bất kỳ động tác võ thuật đẹp mắt trực tiếp quét ngang qua. Cái này chỉ răng nhanh thây khô tuy là cụ bị nhất định trí lực, nhưng hiển nhiên còn không phải là như vậy đủ, tuy là cũng tiến hành rồi né tránh, thế nhưng tốc độ căn bản cản không nổi triển phong tốc độ lại tăng thêm triển phong đối với nó không gì sánh được quen thuộc, nó lại đối với triển phong tên nhân loại này hoàn toàn không biết gì cả kết quả, là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thình thịch. Cái này chỉ thật cao gậy theo như ma cái một dạng răng nanh tươi khô, bị triển phong cái này một lang nha động công bằng, hung hăng đâm vào phần bụng. Nó toàn bộ thân thể cao lớn, liền như cùng bị một chiếc tốc độ cực cao hành xử đường sắt cao tốc đụng phải giống nhau. Biến thành một cái cung hình chữ, cứ như vậy bị một gậy đầu cho đập đến bay rớt ra ngoài. Cú bạo lực lượng thêm lên phương diện tốc độ va chạm, khiến nó thân thể hoàn toàn không bị khống chế như mũi tên giọi cùng bay ngược. Oèn. Thình thịch một cái nhà đống kiến trúc hóa ra là trực tiếp bị nó cho xuyên thủng tốc độ lại không giảm chút nào nửa phần dây vô cùng hôn bùn đất mặt tường cư nhiên đều không thể ngăn cản bên ngoài nửa phần như tờ giấy bị xỏ xuyên thậm chí trong đó một cái nhà cao hơn 30 mươi mét kiến trúc bởi vì lâu năm thiếu tu sửa có lẽ đại tai nạn phía trước còn từng chịu đựng đạn phá vang tạc lại bị như thế va chạm cả lầu cư nhiên cứ như vậy chậm rãi ngược lại sổ xuống nhưng triển phong lại căn bản không có quan tâm những thứ này giang anh thây khô bị chính mình cái này một gậy đầu cho đập đi hắn lại há sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội không Hai chân đạp xuống đất mặt, mau dường như vết ảnh, mau thậm chí đều xuất hiện âm bảo, dẫn theo lang nha động, đi qua bị giả vờ những cửa động kia, trực tiếp đuổi theo. Thậm chí hắn đều đã xuyên qua những cửa động này, cái kia tòa lầu lúc này mới chậm rãi sụp đổ xuống tới. Có thể tưởng tượng, bây giờ triển phong giá cao đạt đến 888 tốc độ rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào. Mà cao tới 888 thể chất, cũng vì triển phong mang đến cường hãn năng lực phòng ngự. Rơi xuống đá lớn, bị xuyên thủng hỗn bùn đất cắt đi ra cốt thép, chiến phong cũng là không quan tâm, giống như một chỉ nổi giận châu được, đầu đá lung tung. Nghe nữa phía trước thình thịch một tiếng vang thật lớn. Giang Nanh Thây khô rốt cuộc đụng vào một dãy nhà bên trên ngừng lại. Nhưng, Triển Phong cũng đã đến, lại gầm lên một tiếng, hai chân đạp một cái bên cạnh kiến trúc. Triển Phong cả người dĩ nhiên cũng làm như vậy nhảy lên có chừng cao hơn 20 thước. Hai tay cầm Lang Nha bổng tay nắm, giơ cao khỏi đầu, cả người liền như vậy từ trên trời giáng xuống, hướng phía con kia bi nện xuống. Không khó tưởng tượng, một gậy này đầu nếu như bị đập trúng, lấy cái này chỉ nha thây khô lực phong ngự, tuyệt độ là chắc chắn phải chết. Nhưng, lục cấp zombie rốt cuộc cho thấy bên ngoài cùng bộ thông zombie bất động một mặt, chỉ thấy nó, một tiếng, lập tức đứng lên không để ý phần bụng bị đập tối giữa ruột, ngũ tạng lục phủ theo ngũ dịch chạy xuôi mà ra. một cái cực nhanh lách mình, ở triển phong gần nện xuống trong nháy mắt lách mình tránh ra. với lại một tiếng vang thật lớn, là triển phong toàn bộ đập xuống tạo thành động tĩnh. thinh linh chứng kiến, lấy triển phong làm trung tâm, cái kia một khu vực mặt đất ý nhưng dường như bị vẫn thạch nện xuống một dạng, xuất hiện một cái đường kính chừng mười mấy thước hồ sâu. kèm theo còn có cái kia từng cái rậm rạp giống như mạng nện một dạng vết dạng, có thể tưởng tượng, một kích này, đến cùng ẩn chứa kinh khủng dường nào lừa đảo, bao nhiêu cuồng bạo lực lượng, triển phong chuyển qua nhãn đi, không ngờ cả kinh bởi vì hắn phát hiện viên nha thây khô ở tránh ra rồi chính mình cái này một kích phía sau vẫn chưa bằng vào bản năng xông về phía trước mà là xoay người chạy cực kỳ giống một chỉ bén nhảy hầu tử từ nơi này đống kiến trúc nhảy đến một cái nhà khác kiến trúc điên cuồng chạy trối chết Triển phong sững sờ một chút một giây kế tiếp phản ứng kịp không chút do dự liền đuổi theo tốc độ của hắn nhanh hơn hiện tại đã không phải là suy nghĩ có thể hay không hấp dẫn những thứ kia năm cấp dòm bị thời điểm hắn trực tiếp cũng như cái này chỉ răng con thây khô giống nhau dẫm mặt đất thân thể như đạn đạo bắn lên lại một bước bên cạnh kiến trúc liền hướng đối diện cái kia tòa kiến trúc nhanh chóng mà đi. Liền như vậy, bất ngờ, đối với con kia lão nhà thơ khô triển khai nhanh chóng truy kích. Trong nhấp ngáy, hai người liền biến mất ở bên trong khu vực này. Một màn này, bị Lăng Thanh Nguyệt đám người thấy là rõ rõ ràng ràng. Các nàng tất cả đều mắt tròn váng. Tang, chạy trối chết ba. Tình huống này chưa từng gặp qua Chỉ nghe nói qua thi triều bạo phát thời điểm, zombie sẽ bị đánh lở. Nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới tại loại này săn giết thời điểm, zombie cũng sẽ chạy trối chết a. Xem ra, lục cấp zombie, cô bị sơ bộ trí tuệ, quả thật không giả. Lưu Chí Chiếu đều ngẩn ngơ. Chọn. Bất quá rất nhanh hắn liền biến sắc, không tốt. Động tĩnh quá lớn, đã có đại lượng dòm bị hướng bên này qua đây. Vừa nghe Lưu Chí Chiếu lời này, chúng nữ không chần chờ chút nào, theo Lưu Chí Chiếu bỏ chạy. Triển Phong đều đi truy kích con kia răng nanh thây khô đi, các nàng tự nhiên cũng không tất yếu tiếp tục ở nơi này chống đỡ những thứ này dòm bị. May mắn ngày hôm qua cũng đã đem những thứ kia năm cấp dòm bị, tứ cấp dòm bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhanh, các nàng bỏ chạy đến rồi một cái nhà an toàn trong kiến trúc, sau đó an tĩnh chờ đợi đứng lên. Các nàng biết, Triển Phong cái loại này tầng thứ chiến đấu, các nàng là không thể rút bất luận cái gì vội vàng. Còn không bằng ở nơi này đàng hoàng đợi, miễn cho triển phong phân tâm. Bên kia, Song Vương tốc độ tầng diện sai lại một lần hiện hiện ra. Tuy là Giang Nanh Thầy khô bỏ trốn tốc độ đích xác khá kinh người, thế nhưng ở triển phong vượt ra khỏi sắp xỉ 100 điểm tốc độ thuộc tính dưới tình huống, vẹn vẹn bất quá 20 giây đồng hồ, liền tại một dãy nhà, cái kia truy kích đến nó. Chạy cờ mà nở chạy. triển phong vẫn như cũ, cầm Lang Nha Động, từ một dãy nhà nhảy lên một cái, mạnh điệu nền xuống. Nhưng lần này, cũng không phải là trực tiếp đập Giang Nanh Thầy khô, mà là nó chạy trốn núốn nhảy phương hướng. Chiến phong đây là đang dự phản. Giang nanh thơi khô lại như thế nào tốc độ mất điệp, trên không trung cũng không thể đột nhiên dừng lại hoặc là tránh lẽ. Mà trên thực tế, Triển Phong dự liệu được không sai. Giang nanh thơi khô gào thét một tiếng, tự biết không chạy khỏi, hai cái móng đuốt hướng phía Triển Phong chụp tới, miệng kia cũng là lần đầu mở ra. Một tấm hoàn toàn thoát khỏi nhân loại phạm trù miệng to như chậu máu đã đủ đem Triển Phong cả nửa người đều cho chứa được. Cái kia bén nhọn giang nanh thậm chí còn hộc ra giọt bi nọc độc. Triển Phong sớm đã dự liệu, trực tiếp xuất ra một cái cái khiên, một tay cầm lang nha độc, tay kia cầm cái khiên, ngăn cản nọc độc. Xuy, đây là nọc độc rơi vào trên tấm thuần tiếng ăn ngon trong nháy mắt đem tấm thuần này cho ăn mòn được khanh khênh qua. Nhưng, chuyện phông một cái tay khác lang nha động, cũng rốt cuộc lang không đệ xuống, hung hăng đập vào răng nanh thây khô trên người. Răng nanh thây khô, thân thể nhất thời liền như cùng vẫn thạch vậy rơi xuống. Oeng! Lại một tiếng vang thật lớn. Một cái đường kính mười mấy thước hố to lần thứ hai xuất hiện, thậm chí cái kia mảnh nhỏ đường kính trong phạm vi mười mấy con zombie đều trực tiếp bị cái này dạng trực tiếp cho đập chết. Đập chết đập chết, đánh chết đánh chết. Có thể thấy được uy lực kinh khủng. Một cái này trực tiếp làm cho răng nanh thây khô nửa người đều chỉnh cái gãy lìa ra. Con muốn trốn, đã tất không có khả năng. Người còn trên không trung triển phong, lại một lần cầm Lang Nha Động theo trọng lực hạ xuống, nện xuống. Hứng. Bị một gậy này đầu cho đập đến nửa chết nửa sống, răng nanh thây khô hướng về phía giữa không trung triển phong giống giận, phát sinh sau cùng bộc cường. Thình thịch. Phốc phốc. Lang Nha Động. Công bằng. Hung hăng đập vào răng nanh thây khô đầu lâu bên trên, trực tiếp đem nó cả đầu đều đập bể. Một cái hố sâu cũng xuất hiện lần nữa ở nó đầu vị trí. Giống nhau, một viên lớn chừng hột đậu màu đậm tinh hạch cũng bị thật sâu khảm vào trong đất. Sương Ba An song thành phố nhiều năm lục cấp zombie răng nanh thây khô, chết đến mức không thể chết thêm sí. Trước 111, kinh khủng mập mạp đồ tể, chuẩn bị cuối cùng. Từng cảnh tượng ấy đều bị máy bay không người cho quay chụp xuống tới, cũng bị nã nổ rồi mũi cho quay chụp xuống tới. Lăng Thanh nguyệt đám người, sợ ngây người, phát sóng trực tiếp gian đám người, thấy thoáng. Cái này, thực sự vẫn là nhân loại có thể đạt tới lực lượng sao ba. Vậy giống như là bị vẫn thạch đập qua mặt đất, phải là kinh khủng dường nào quần bạo lực lượng mới có thể đạt tới. Còn có cái kia mắt thường đều đã hoàn toàn không cách nào chọc nã tốc độ, thật là người có thể đạt tới. Quá kinh khủng, thực sự là quá kinh khủng. Lúc này, Tư Không Thu Hà Dường như nhớ tới cái gì. Vội vã nhấn xuống thai nghe nói ra, "Triển Phong, nhớ kỹ đem cố này răng nanh thây khô thi thể thu." Đang định rời đi, Triển Phong cất bộ bị kiểm hãm, mặc dù không minh bạch Tư Không Thu Hạ ý tứ, nhưng tin tưởng khẳng định có lý do của nàng, vung tay lên, đem răng nanh thây khô cái kia rách dưới thi thể cho thu vào hệ thống trong không gian. Sau đó, một cái lắm mình, liền tiêu thất ngay tại chỗ đi tới đám người ẩn nốt cái kia tòa trong kiến trúc, dường như biết Triển Phong muốn hỏi gì, Tư Không Thu Hạ dẫn đầu mở miệng giải thích, "San Thiết lục cấp giọi bị tốt nhất phải mang đi, bằng không lục cấp giọi thi thể bị những giọi đó ăn phía sau." sẽ phi thường mau ra tốc bọn họ tiến hóa thành lục cấp zombie, thậm chí biết tiến hóa ra càng nhiều hơn lục cấp zombie tới. Nhưng nếu như mang đi, tuy là như trước sẽ có zombie tiến hóa thành lục cấp zombie, thế nhưng đại khái tỷ lệ chỉ có một chỉ, đồng thời cần thời gian nhất định, không thể nhanh như vậy nô ra. Triển Phong vô cùng kinh ngạc, còn có loại này thuyết pháp. Tư Không thu hạ trọng trọng gật đầu, đối với kỳ thực thi thể có tốt, nếu như là lục cấp thi tinh bị con nào đó zombie ăn lời nói, dù cho nó là nhất cấp zombie, đều sẽ trong vòng thời gian ngắn tiến hóa thành lục cấp zombie. Nếu như là bị năm cấp zombie ăn Càng là sẽ ở trong vòng vài ngày, thậm chí trong vòng một ngày liền hoàn thành tiến hóa cùng biến dị. Triển Phong bình tĩnh. Xuất gia viên kia lục cấp thi tinh ở trong tay ném một cái, hỏi các ngươi đều không có ai thụ thương chứ? Đám người rồn rập lắc đầu. Tiểu Y, thì Tiểu Hi hai con Tiểu Khả, ai cái kia hai cặp cát lạn mắt to chậm rãi đều là sùng bái. Chủ nhân, ngươi thực sự là quá lợi hại rồi. Triển Phong nhất thời cười ha ha một tiếng. Nữ khí đốc định nói, về sau các ngươi đều sẽ như thế lợi hại. Nếu như chính mình suy đoán không có sai, thế giới này vẫn tồn tại cường hãn hơn gen chất thu nói. Như vậy chính mình sau này nói cái gì đều muốn lấy được các nàng hoàn toàn chính xác có thể sẽ trở nên cùng mình bây giờ giống nhau lợi hại dĩ nhiên chờ đến cái thời điểm chính mình có lẽ đã có thể solo thất cấp zombie cũng chính là cái gọi là thi vương đi Xách. dừng một chút nói ra nghỉ ngơi một chút sau đó liền xuất phát đi trước cùng là dương thành phố đám người rồn rập cất đầu sau mấy tiếng trong ống nghe báo cáo thủ lĩnh ngài hiện nay đang ở phụ cận chưa phát hiện có liệp thi đoàn tồn tại có thể rớt xuống một giọng nói từ bên trong truyền đến đây là trên cao phi cơ chính xác điều tra viên thanh âm triển phong lúc này vung tay lên đám người rồn rập từ không trung rất xuống rơi xuống cùng là Dương Thành Phố hoạch Tâm khu vực, cùng là Dương Thành Phố, an Song Thành Phố không sai bị lắm, đều thuộc về cái loại này không lớn không nhỏ thành thị. Chỉ có một chỉ lục cấp giòmi tồn tại, cũng chính là con kia mập phát đồ tệ, tiến nhập kiến trúc ở giữa. Dựa theo giống nhau kế hoạch, bắt đầu chấp hành a là Đám người dồn dập trả lời. Sau đó thất nữ liền không chế được máy bay không người, bắt đầu ở Hạch Tâm khu bên trong tìm kiếm nổi lên mập phát đồ tệ hình bóng. Cái này một lần tìm kiếm tốc độ rất nhanh, mới chỉ có hơn một giờ đã tìm được nó chỗ. Có thể là bởi vì nó thể tích quá mức khổng lồ. Dù sao cao tới 7 m một toàn núi địch, hoàn toàn chính xác phi thường làm người khác chú ý hơn nữa, hắn thủ bên trong còn cầm một cái cự đại vũ khí trước đây công kích cùng là Dương thành phố thời điểm, là lấy lấy một cây khô. Hiện ở nó cầm trong tay, là một cây hỗn bùn đất cốt thép trụ tử, nhìn lấy tương đương rõ người, không khó hoài nghi, dù cho chính là triển phong, bị nó đánh như vậy một cái, đều tuyệt đối không chiếm được tốt gì. Bất quá, đối phó mập hác độ tệ, triển phong chắc chắn sẽ không giống như đối phó răng nanh thây khô như vậy cứng chọi cứng. Đó là ngốc tử hành vi. Nếu tìm được rồi nó vị trí, như vậy kế tiếp chính là kiểm tra nó thổ tính. Sau đó tìm kiếm nhằm vào phương thức của nó. Rất nhanh, nano rồi mỗi liền đã tới trước mặt của nó. Zombie, lục cấp mập hắc đồ tệ, lực lượng 768, tốc độ 617, phòng ngự 911. Kỹ năng, cuồng bạo, khiên địch, áp đính. Chỉ có 3 cái kỹ năng. Sau đó cái này 3 cái kỹ năng, còn có giải thích cả kẽ. Cuồng bạo chính là mập hắc đồ tệ rơi vào trạng thái cuồng bạo, cơ vũ khí của nó công kích toàn bộ địch nhân. Khiên địch là nó sở kỳ hữu bị động, liền cùng răng nanh thay khô mau lẹ là giống nhau, cả người thịt béo chính là nó tốt nhất thủ đoạn phòng ngự áp đính lại là chạy mấy bước từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ địch nhân đều ép tới nát bấy. Nhưng nhất là lệnh triển phong kinh ngạc, vẫn là nó thuộc tính sự trinh lệnh, tốc độ cùng phòng ngự dĩ nhiên tương xoa nước trường sắp xỉ 300 điểm, có thể gặp được, nó phòng ngự đến cùng có nhiêu mạnh mẽ, lực lượng trung quy trung củ, không có gì nói rằng địa phương, nhưng là tuyệt đối không kém. sở dĩ triển phong hiện tại duy nhất có thể đột phá địa phương, chính là từ tốc độ của nó phương diện tiến hành đột phá. vẹn vẹn chính là tốc độ, là có thể chầm rãi dây dưa đến chết hán. dĩ nhiên cũng chỉ có mình mới có thể làm đến bước này, chính là tối cường đại cao đẳng siêu cấp tân nhân loại cũng chính là ngũ phẩm hậu kỳ nhân loại, thuộc tính cũng không khả năng vượt lên trước 480. Mập ác đồ tể dầu rỉ, cũng có 617 tốc độ. Sở dĩ chỉ có thể tự mới có thể làm được cái này dạng, thậm chí cái kia lý sướng lần đều không được. Thành viên khác đang quan sát mập ác đồ tể chúng quanh giỏm bi tình thời điểm, triển Phong lấy ra vũ khí của mình tới. Lần này cái này vũ khí, đồng dạng là vũ quốc chuyên môn vì triển Phong mà chế tạo một loại đặc thù nhằm vào mập ác đồ tể vũ khí trường thương. Nhưng nói là trường thương cũng không thỏa đáng, bởi vì này thương thực sự quá dài, ước chừng 3 mét 7 chiều dài. Toàn thân thép vôn vở ảm chế tạo đầu thương lại là mịn sủ bi kỳ hình dạng. Cụ bị không có gì sánh kịp lực xuyên thấu cùng lực sát thương. Triển Phong đấu pháp chính là bằng vào siêu việt mập ác đồ tệ hơn 200 tốc độ, dùng trường thương này một cái một cái công kích. Mặc cho cái này mập ác đồ tệ phòng ngự bao nhiêu mạnh, ở nơi này trường thương cùng chính mình lực lượng ra chỉ dưới, tổng hội bị dây dưa đến chết. Mà mặc cho cái này mập ác đồ tệ công kích bao nhiêu của bạo, đánh không đến chính mình, nó cũng chỉ có thể bật hạn. Sở Dĩ chân chính lại nói tiếp, trên thực tế liềm sát cái này chỉ mập ác đồ tệ có thể so với răng nhanh thây khô đơn giản hơn. Duy nhất chính là bên ngoài lực phòng ngự quá cường đại, muốn chân tránh giết chết nó, cần không ít thời gian. Sau đó một ngày trong nhiều thời gian, vẫn như cũ, lợi dụng dẫn thi điều khiển từ xa xe đem tứ cấp zombie bị hấp dẫn qua đây liệp sát, lại dùng chói thi máy bay không người, đem năm cấp zombie chói qua đây liệp sát. Hơn một ngày phía sau, con kia mập hắc đồ tể trung quanh cao cấp zombie bị quét sạch không còn. Thời gian cũng tới đến buổi tối, vẫn là thất nữ tiếp tục liệp sát cấp thấp zombie. Chiến phong đáng người thì nghỉ ngơi và hồi phục. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền chính thức triển khai đối với mập hắc đồ tể liệp sát. Hứng Đại lượng cấp thấp giòn bì khi nhìn đến Triển Phong đám người hình bóng phía sau lâm vào cuồng bạo. Triển Phong như trước mặt kệ bọn họ, mà bọn hắn cũng đều bị Lưu Chí Chiếu đám người ngăn cản xuống tới. Triển Phong, thi cầm cái này dài đến 3 mét 7 thép vuông phở ảm trừng thương, bắt đầu cùng mập hác đồ tệ đánh nhau. Nói thật, cái này mập hác đồ tệ vẹn vẹn cũng chỉ là xem ngoại hình tiểu khiến người cảm thấy từng đợt tác tâm. Tầng kia trùng điệp thêm mục nát thịt béo còn tàn ra trận trận tinh tươi. Nó khi nhìn đến Triển Phong phía sau, cũng lập tức rơi vào cuồng bạo, mại chân voi, từng bước một hướng phía Triển Phong bên này chay tới hai tay giơ cái kia hồn bùn đất cốt thép trụ từ hướng phía triển phong chui dưới theo nó mỗi một lần chạy nhanh chu vi mặt đất đều sẽ chấn động bên trên chấn động bảy em mở thân cao thêm lên thì béo, khiến nó toàn bộ thoạt nhìn lên vô cùng đáng sợ bất quá triển phong chỉ là tùy tiện lói lên liền dễ dàng tránh ra rồi nó công kích cái kia hồn bùn đất cốt thép trụ từ hung hăng nện ở triển phong vừa rồi đứng chỗ mặt đất biểu hiện ra một cái hô to trên cây cột hồn bùn đất cũng từng cục vỡ vụn may bên trong có cốt thép liên tiếp nếu không thì mới vừa lần này chỉ sợ cũng đã triệt để gãy lẻ triển phong đang né tránh đồng thời trường thương trong tay không chút do dự xuất thủ đầu tiên làm anh địa một cái lại đến cùng mập hắc đồ tể đầu giống nhau cao độ, lại đột nhiên đâm ra một thương, phốc phốc, Ken. đầu thương hung hăng đâm vào mập hắc đồ tể đầy thịt méo mặt, nhưng là, cũng chỉ chỉ là như vậy, một thương này, ở đâm tới mập hắc đồ tể gương mặt xương cốt phía sau, liền làm sao đều không đâm vào được. Sự cường hãn lực phòng ngự, từ nơi này liền có thể thấy được luồn lổm. Phải biết rằng, lấy triển phong bây giờ 888 lực lượng, lại tăng thêm cái này thép vuồn phở ảm trường thương sắc bén cùng độ cứng, một thương này thậm chí đều có thể đâm xe tăng bọc thép. Nhưng mà vẫn như cũ không cách nào một thương trực tiếp đem bên ngoài đầu xuyên thủng. Thậm chí, loại thương thế này đối với Mập Ác Đồ Tệ mà nói căn bản không coi là cái gì. Lực phòng ngự thực sự quá kinh khủng. Hững. Mập Ác Đồ Tệ lại nổi giận, toàn bộ dường như một cái nổi điên núi thịt, lại cơ trụ tử hướng Chiến Phong công tới. Có thể tại hắn công tới phía trước, Chiến Phong cũng đã bằng vào tốc độ cực cao chạy tới một đầu khác, lại là một thương một. Phốc phốc. Ken. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lại là giống nhau tình huống đối với lần này, Chiến Phong nhưng cũng không tức giận chút nào. Hắn đã sớm có chuẩn bị tâm tư, cũng không nghĩ tới đường đường một chỉ lục cấp zombie sẽ bị chính mình cái này vậy đơn giản dễ chết. Sau đó, ma bắt đầu thiểm chuyển xây dịch, bắt đầu một cái lại một dưới, vây quanh mập ác độ tể triển khai công kích. Cũng chính là 888 tốc độ triển phong. Không phải vậy đặt bất luận cái gì một cái người. Mập ác độ đệ 617 tốc độ đều muốn là của hắn ác ngục. Đáng tiếc, nó gặp phải là triển phong cái quái vật này. Hứng, phốc phốc, keng. Cái này ba đạo thanh âm, phản phất đều hình thành một loại nhịp điệu cùng quy luật. Bên kia, ngăn trở càng ngày càng nhiều zombie tới đánh đám người. Thấy như vậy một màn đều nuốt nước miếng một cái. Mập ác đồ tệ. Cứ như liền, cứ như vậy bị đánh bẹp à nha. Hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào, liền triển phong góc áo đều không đụng được cái loại này. Tốc độ này. Quả thật khủng bố như vậy. Lại cương đại phong ngự, ở như vậy phương thức công kích trước mặt, cũng không có chối gì. Càng ngày càng nhiều cao cấp giỏm bị bắt đầu hướng phía bên này tập kết. Mà khi triển phong lại đâm ra một thương, đã bị triển phong một thương này một thương đâm vào gương mặt mục nát thịt béo đều nhanh không có. Chỉ có xương cốt mập hắc đồ tể, rốt cuộc không nhịn được điên cuồng hét lên một tiếng, không cần suy nghĩ, Mại Khai đại to chân liền hướng một cái hướng khác chạy trốn. Nó bắt đầu chạy trốn. Nó biết, chính mình không có khả năng đánh thắng cái vật nhỏ này. Đánh tiếp nữa, chính mình lại phải chết. Vì vậy không chút do dự liền chạy ra. Triển Phong, lại sao có thể như nó mong muốn? Thừa thắng xông lên, một thương lại một thương, đâm được mập hắc đồ tể là điên cuồng hét lên không ngớt, một khối lại một khối hủ thực rơi xuống đất. Cứ như vậy, mập hắc đồ tể một đường chạy, một đường gọi. Triển Phong một đường truy, một đường đâm. Triển phong phía sau, còn theo một đoàn dòm bị truy kích. Bất quá những thứ này, dòm bị hiển nhiên không có khả năng đuổi tới triển phong. Sở dĩ căn bản không cần lo lắng bọn họ. Còn như Lưu Chí chiếu đám người, thì tại mập hát đồ tệ thời điểm chạy trốn, cũng biết bọn họ nhiệm vụ hoàn thành không. Vì vậy lập tức trốn vào trong kiến trúc đi. Đi qua máy bay không người tiến hành quan sát trận này, làm người ta nhẹn họ nhìn chân chối truy kích. Bọn họ thậm chí chẳng bao giờ nghĩ tới, chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày, làm người ta văn phòng biến sát lục cấp dòm sẽ bị truy kích đến mức độ này. Đây chính là lục cấp dòm A, cái thành phố lớn nhất của A liền cái này dạng bị hành hạ. Bất quá cũng đều biết chỉ có triển phong mới có thể làm được. Hắn hôm nay thật sự là quá cường đại. đa phần đồng hồ sau theo mập ác đồ tệ cuối cùng một tiếng gầm gọi, cũng theo triển phong cuối cùng một thương trực tiếp từ đã bị đâm không biết bao nhiêu mạnh cái đốt xuyên vào mập ác đồ tệ, cái kia béo mập núi thịt thân thể rốt cuộc cầm ở một tiếng ngã xuống đất, thậm chí còn ép vỡ nửa đồng kiến trúc ở sau thân thể hắn. triển phong đồng dạng cũng là thở không được, cánh tay run rẩy dội hơn, cảm giác hai cánh tay đều không phải là của mình giống nhau, quá cờ mở khó khăn đổ chơi này phong ngự. Quá tơ mở giờ kinh khủng. Đừng xem Triển Phong là một đường truy kích, nhưng trong đó gian nan trình độ cũng chỉ có chính hắn mới hiểu. Lại được nhảy dựng lên mới có thể công kích được Mập Gác đủ tể đầu, còn phải toàn lực xuất kích. Triển Phong đều không biết mình đâm ra bao nhiêu thương mới đưa Mập Gác thuộc phu giết chết. Lấy hắn tốc độ công kích, sợ rằng đã không thua năm chục ngàn lần thậm chí mười vạn lần. Mỗi lần mẹ lên đều sẽ liên tục đâm ra trên trăm dù cho hắn thể chất cao tới 888. không giờ này khắc này cũng mệt mỏi gần chết. Cũng may, rốt cuộc giải quyết rồi. Bên thở hổn hển, một bên quay đầu hướng bên cạnh cái tia tỏa kiến trúc nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tòa kiến trúc trung tầng cửa sổ hộ cầu. Là từng cái trận mắt hốc mồm khuôn mặt, Triển Phong hướng bọn hắn nhếch miệng cười, phất tay, trực tiếp đem cái này mập hác đồ tể thi thể thu vào hệ thống không gian. Thấy như vậy một màn, cái kia từng gương mặt một giường như càng dường như gặp quỷ một dạng. Sau đó, Triển Phong lắc mình ly khai, tiêu thất ngay tại chỗ, mà cũng liền ở Triển Phong mới vừa rời đi một sát na, Lưu trí chi Chiếu đã mang người viên đã tới nhà này kiến trúc. Sau đó, chính là từng tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, chính là hoàn toàn yên tĩnh muốn trách chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác vào lúc này tiến đến cùng là dương thành phố liệp sắt zombie. Càng vận khí không tốt là thấy được chính mình liệp sắt mập hắc đồ tệ. Tự nhiên, không thể giữ lại bọn họ. Mập hắc thuộc phu bị giết, Triển Phong đám người liền lập tức cơi lấy phi hành mô tơ rời khỏi nơi này. Hiện tại Triển Phong chỉ nghĩ trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, liên tục liệp sắt hai con lục cấp zombie là thật đem hắn mệt mỏi đủ sặc. Liên trở về, đều là ngồi lăng thanh nguyệt phi hành mô Đại khái 1 giờ, đám người liền về tới Phong nguyệt doanh địa. Nên đón chính là doanh địa các thành viên sùng bái mã cuồng nhiệt thanh mát. Triển Phong liệp sát hai con bi tràn diện, bọn họ đều là biết được. Bởi vì toàn bộ hành trình đều có trên cao chính sát máy bay không người theo. Là kiểm tra có sơ suất hay không nguy hiểm. Là nhìn chung quanh một chút có hay không liệp thi đoàn thành viên. Sở dĩ, tất cả thành viên đều biết hôm nay thủ lĩnh đến cùng hung manh cỡ nào. Hai con lục cấp bi a. Hắn cư nhiên toàn bộ hành trình không bị thương đánh chết. Quá tờ mở giở lưu. Liên Lăng Vũ Pháng Phất đều biến thành Triển Phong tiểu mê. Cái này, dù sao thì ý kia. Triển Phong vung tay lên, đem lão nha thơ khô cùng mập 2.7 ác đồ tể thi thể đem ra. Liên tại doanh địa thả cái trường 7 ngày, sau đó liền do Lưu Chí Chiếu gửi vận chuyển trở về Vĩnh Ninh thành phố, biến thành dinh dưỡng dự thể. Mặt khác, thi thể tất đặt 7 ngày sau, bên ngoài zombie bị virus cũng đem triệt để mất đi hoạt tính hoặc là trực tiếp tiêu thất. Cái kia thời gian dù cho chính là bị cái khác zombie ăn cũng sẽ không tiến hóa. Nhét vào trong doanh trại, nhất định là không có zombie qua đây ăn. Làm tông cái này, Triển Phong liền trực tiếp trở về biệt thự, vội vã tắm rửa một cái phía sau, liền té đầu đi ngủ. Lúc này cánh tay hắn cũng còn chua sót không gì sánh được, nhất định phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút mới có thể khôi phục qua đây. Phía sau vài ngày Triển phong không tiếp tục ra khỏi cửa. Hai con lục cấp zombie bị giết. Dù cho chính là đến lúc đó hai đại căn cứ sinh tồn cùng loạn phóng ra đạn đạo. Triển phong cũng không lo lắng. Trước tiên đạn đạo nhất định sẽ bị xe phòng không chặn lại. Thứ nhì, tuy là nhất định sẽ dẫn phát thi chiều, thế nhưng đã không có lục cấp zombie thi chiều, triển phong căn bản không lo lắng. Đương nhiên, cái này dạng đưa tới thi chiều, nhất định sẽ nhanh hơn lục cấp zombie xuất hiện, thậm chí còn có khả năng xuất hiện càng nhiều hơn lục cấp zombie. Nhưng triển phong cũng không phải là rất lo lắng chỉ cần công ham vẫn khải du chính mình ăn xong thành phố căn cứ sinh tồn, cũng vẫn muốn tìm chính mình báo thủ cùng là dương thành phố căn cứ sinh tồn, như vậy thì là đáng giá. Có thể tận lực không cho bọn họ phóng ra đạn đạo liền tốt nhất là không phát bán. Triển Phong cũng không phải là rất nghĩ ra hiện càng nhiều hơn lục cấp zombie. Một chỉ còn tốt. Này tương hội trở thành hắn liệp sát chi địa, hoặc có lẽ là lục cấp thi tinh thu thập. Nhưng cùng với một cái thành phố xuất hiện hai con trở lên lục cấp zombie, khó khăn. Trừ phi là rất yếu cái chủng loại kia, bằng không Triển Phong cũng không có thể đánh thắng. Mà khác, duyên điệp thành viên cũng bắt đầu rồi đại lượng huấn luyện trạm thủ huấn luyện, ám sát huấn luyện trở, các loại. mà triển phong đâu, thì một mực chờ đợi đợi vũ quốc bên kia thành quả nghiên cứu, gỡ dạ phiền máy bay vận tải, cùng với nhóm cao cấp gen dược tề, chỉ cần chờ hai thứ đồ này đến rồi, liền đem là chân thực đối với hai đại căn cứ sinh tồn tiến hành tiêu diệt lúc. bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. mời các bạn đón đọc truyện việt thể loại huyền huyễn, chương 112, trực thăng vận tải, cao cấp gen dược tề, tất cả nhân viên xuất kích. ở cuối cùng này trong mười ngày, phong nguyệt các thành viên huấn luyện cực kỳ khắc khổ, kỹ thuật giết người, phối hợp, liên hợp chiến đấu chờ, các loại. Những thứ này đều là Vũ Quốc bên kia cung cấp đặc trùng phương thức tác chiến, hơn nữa là căn cứ vào bọn họ tân nhân loại thực lực mà một lần nữa định chế huấn luyện kế hoạch. Ngắn ngủi 10 ngày, mỗi một cái phong nguyện thành viên sức chiến đấu đều có rõ ràng tăng trưởng. Đương nhiên tăng trưởng lớn nhất vẫn là giữa bọn họ phối hợp. Một cái người cường đại, trung kỳ chỉ là một người, nhưng cả một cái đoàn thể cường đại lại có thể hủy thiên diệt địa. Còn như triển phong, giờ này khắc này đang cùng La Vũ câu thông lấy. La Vũ, phương thức tốt nhất chính là áp dụng thẩm thấu tác chiến đấu. Trước giờ vài ngày, trước đem nhân viên tấm vào căn cứ sinh tồn, sau đó mới từ trong đến bên ngoài. Tiến hành trạm thủ hành động. Lần này ở chúng ta đại lượng kiến tạo dưới, tổng cộng tạo ra được 6 chiếc gở dạ phiển trực thăng vận tải, mỗi một cái có thể vận chuyển nhân viên tắc chiến 80 người. Đây là chúng ta căn cứ vào gở dạ phiển trên căn bản, hiện nay có thể kiến tạo ra lớn nhất trực thăng vận tải. Một trận có thể vận chuyển nhân viên 80 người, như vậy 6 chiếc, tổng cộng có thể vận chuyển nhân viên cao tới 480 người. Ngay từ đầu triển phong còn tưởng rằng chỉ có thể giao dịch cho mình 2 chiếc đâu. Hiện tại xem ra, Vũ Quốc bên kia là tương đối ra sức ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, dĩ nhiên tạo ra được 6 chiếc tới. Không hổ là siêu cường quốc cơ quan quốc gia đến lúc đó thật hành động. Phong nguyệt doanh địa cái này 2000 người nhất định là muốn tất cả nhân viên xuất động. Không động thì thôi, động ngược lôi đỉnh. Nếu động rồi, liền muốn trong thời gian ngắn nhất đem ăn xong thành phố căn cứ sinh tồn triệt để cầm xuống. La Vũ lại là tiếp tục phát ra đạn mạc, mặt khác, trải qua dốc lòng đào tạo, 50 khỏa bạch mao quả hạt giống hiện nay đều phát triển thành công. Bất quá, một bội bạch mao quả thảm thực vật, nhưng có thể kết thúc 3-4 khỏa bạch mao quả tới, sở dĩ phía trước phán đoán tối đa chỉ có thể sản xuất không đến 100 nhánh cao cấp gen dự trữ. Hiện tại cũng không khỏi như thế. Lại căn cứ ngươi cung cấp đại lượng năng cấp thi tinh, chúng ta bên này vào ngày mai buổi sáng đem có thể cung cấp cho ngươi đại khái 200-300 nhánh cao cấp gen dự thể. Chứng kiến La Vũ này đạt mạc, triển phong không thể nghi ngờ là cao hứng vô cùng. Nhiều như vậy nhánh cao cấp gen dự thể. La niềm vui lớn bất ngờ. Cứ dựa theo ba chi chế tạo một cái tứ phẩm hậu kỳ tân nhân loại tính. Vậy cũng ước chừng có thể chế tạo ra 100 cái tới. 100 cái tứ phẩm hậu kỳ tân nhân loại a lại tăng thêm lưu trí chiếu cái này ngũ phẩm sơ kỳ, cùng với chính mình cái này lục phẩm. Hơn nữa còn là đột nhiên tập kích. Nếu như cái này tờ mờ giờ cũng còn không thể thắng. Cái kia tờ mờ giờ thẳng thắn tìm căn mị sợi treo cổ chính mình được. Phải biết rằng toàn bộ An Song Thành phố căn cứ sinh tồn cũng tổng cộng chỉ có không biết vượt lên trước 20 tứ phẩm mới không năm nhân loại. giống như An Song Thành phố loại địa phương nhỏ này, quả thật cũng đừng trông cậy vào có thể có bao nhiêu tứ phẩm tân nhân loại. thì chiều đã tới, đều chỉ có thể dựa vào tường vây cùng hỏa lực nặng. chân chính có thể một mình đảm đương một phía nhân là ít lại càng ít. thêm lên vật tư thiếu thốn, cũng liền tạo thành cục diện như vậy. bất quá loại tình huống này, ở hiện tại cao cấp gen dược tề phối phương toàn diện công khai phía sau, ngược lại là có thể hóa giải. chờ, các loại tiếp qua cái một hai năm thời gian tin tưởng ăn xong thành phố căn cứ sinh tồn tứ phẩm tân nhân loại nhất định sẽ nhiều lên. Nhưng đó là một hai năm sau đó. Hiện tại, không yên nữa. Ngày thứ 2, Triển Phong một thân một mình đi tới hầm trú ẩn bên trong đại hợp trong kho. Cái này hầm trú ẩn kiến tạo chính là phòng ngừa bị đạn đạo đánh nổ. Mà nếu là hầm trú ẩn, như vậy vật tư chứa đựng tự nhiên cũng liền chuyển tới cái này bên trong. Hầm trú ẩn chỗ sâu hơn, có một cái lớn vô cùng tương cố, không thấm nước phòng ẩm. Các loại lương thực gì gì đó cũng đều ở nơi này. Mà kể từ khi biết thế giới này, ngoại trừ thông tin vệ tinh ở ngoài, Còn có một chút trinh sát vệ tinh cũng đồng dạng ở vận hành ở giữa Triển Phong ở phương diện này liền vô cùng cẩn thận. Chí ít sẽ không lại cái này dạng vô căn cứ biến ra một ít gì đó tới. Dĩ nhiên không phải phòng ngừa Phong nguyện thành viên, mà là phòng ngừa bị điều tra vệ tinh cho chứng kiến tuy là có khả năng hầu như là số 0. Nhưng một phần vẫn đâu? Cẩn thận một chút tóm lại không sai. Triển Phong rốt cuộc mở ra giao dịch thông đạo. Những ngày qua giao dịch giá trị hầu như sẽ không làm sao động tới. Thự thân thuộc tính cũng một chút cũng không có đề thăng. Chính là vì có thể cam đoan giao dịch lúc sở hữu đầy đủ giao dịch giá trị đi hối đoái giao dịch thẻ. Lần giao dịch này cần vị diện giao dịch thẻ, thật sự là quá lớn. Một trận gờ rạ phiền trực thăng vận tải, liền cần tròn 80m không gian, tổng cộng 6 chiếc. Nhưng may mắn, có thể điệp ra cất đặt. dùng cốt thép xây dựng dàn giáo, điệp ra 2 tầng, vừa vặn. Nói cách khác, tổng cộng cần 240m không gian. Đó chính là 24000 giao dịch giá trị. Liền cái này một lần giao dịch, liền móc dông triển phong một nửa giao dịch giá trị. Lại tăng thêm linh linh vái toé phi cơ trữ thăng chuyên dụng tin. Cùng với có thể lâm thời cải trang chờ khách hỏa tiến tổ ống phát xạ khí chờ, các loại. Vừa vặn tràn đầy những thứ này không gian. Giao dịch rất nhanh thì hoàn thành. Triển Phong hất tay một cái. Sáu chiếc thể tích cực đại gờ dạ phiền quân dụng trực thăng vận tải liền xuất hiện ở trong kho hàng. Sau đó, Triển Phong rồi trực tiếp nhảy đến cốt thép dàn giáo bên trên, tiếp tục tay nắm, vừa dùng lực, giá nhất giá mấy chục tấn phi cơ trực thăng liền trực tiếp bị cái này dạng cho nhặt lên đánh đích đương nhiên là cố định phi cơ trực thăng dàn giáo. Bằng không thập phi cơ trực thăng bản thân, Triển Phong còn sợ cho nó làm hư. Sau đó, sáu chiếc máy bay trực thăng liền làm xong. Lại vung tay lên đại lượng cái khác giao dịch tới được vật tư cũng đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt. Đại lượng gở dạ phiến tin cùng với sạc tin năng lượng mặt trời thiết bị. 13 cái hỏa tiễn tổ ong phát sạc khí, có thể lâm thời đem cái này máy bay vận tải cải trang thành phi cơ trực thăng võ trang tới dùng. Sau đó hơn 10 dương đạn hỏa tiễn. Cuối cùng, chính là một cái hợp kim dương mật mã. Cái này bên trong chứa chính là tròn 288 nhánh cao cấp gen dự tể. Với vận, có thể chế tạo ra 96 cái tứ phẩm hậu kỳ tân nhân loại tới. Lại tăng thêm thất nữ, thêm lên lăng thanh nguyệt các nàng. Hôm nay Phong Nguyệt doanh địa, tổng cộng sở hữu tứ phẩm hậu kỳ tân nhân loại 108 người, ngũ phẩm sơ kỳ lưu chí chiếu một người, lại tăng thêm chính mình Còn lại tam phẩm tân nhân loại hơn 500 người, còn lại hơn 1400 người thì tất cả đều là nhị phẩm tân nhân loại. Phong Nguyệt doanh địa, không có tự sĩ, cũng sẽ không tồn tại nhất phẩm tân nhân loại hoặc giả nói là nhất phẩm tử sĩ càng thêm thỏa đáng. Ngược lại, Phong Nguyệt doanh địa chắc là sẽ không có tử sĩ tồn tại. Ngắn ngủi 10 năm vọng mệnh, Triển phong đều chẳng muốn đi bồi dưỡng đâu. Chỉ do lãng tái tài nguyên. Mọi người, thương cố bên ngoài tập hợp. Triển Phong nhấn xuống hai biểu, ra lệnh. Sau đó không đến 3 phút, tất cả nhân viên toàn bộ tụ tập mà đến. Chiến Phong không nói nhảm, trực tiếp cầm cái kia dương mật mã đi ra, nói ra nơi đây tổng cộng có 288 nhánh cao cấp gen dược tề. cái này 288 nhánh cao cấp gen dược tề sẽ ban tặng cho doanh điệu biểu hiện tốt nhất 288 danh tam phẩm tân nhân loại. thế nhưng, nói là ban tặng, hoặc giả nói là trước giờ dự chi càng thỏa đáng, bởi vì chúng ta phong nguyện doanh điệu, ngoại trừ chi thứ nhất sơ cấp gen dược tề là miễn phí ở ngoài, còn lại cũng phải trả giá sở hữu công hiến mới có thể thu được. sở dĩ những thứ này là dự chi cho các người, các người hậu kỳ tự hành theo giai đoạn thanh toán công hiến tương ứng giá trị. mặt khác, muốn thanh toán tương ứng lợi tức làm như trước giờ dự chi phí dụng. cuối cùng, trung cấp gen dược tề ngày hôm nay cũng đem cấp cho 600 nhánh, có thể trước giờ dự trì. Tốt lắm, bây giờ gọi đến tên chính mình đi lên lĩnh các ngươi gen dự tệ. đương nhiên các ngươi không muốn dự trì, hoặc có lẽ là không muốn thanh toán lợi tức, cũng không quan hệ, tặng cho những người khác tới là giống nhau. Triển Phong nói xong, Tiểu Y, Tiểu Hi hai nữ liền đi lên. Danh sách Triển Phong đều đã đã cho các nàng, từ các nàng tới cấp cho gen dự tệ, cùng với ghi chép trước giờ dự trì nhân viên. Mà rất hiển nhiên, không có bất luận cái gì một cái người muốn buông tha lần này có thể trước giờ dự chi cơ hội. Còn Lang Phụ, Trương Bá, Lưu Thúc, đội trưởng một đội, đội hai đội trưởng những thứ này càng không cần phải nói, bọn họ những thứ này nhiệm vụ của ma, càng là đã sớm góp đủ đến rồi đại lượng điểm công hiến, trực tiếp hối đoái 3 chi đều có, dù cho không đủ, cũng chỉ cần theo giai đoạn 1 chi là được, không ra ngoài dự liệu. Trong danh sách biểu hiện tốt nhất, công hiến lớn nhất 96 người, thu được thuộc về bọn họ 3 chi cao cấp gen dự trữ. Sau đó không nói hai lời, tại chỗ sử dụng. Phút sau, phong nguyện doanh địa, liền nhiều hơn trọn 96 cái tứ phẩm hậu kỳ tân nhân loại. Mua sắm, dự chi trung cấp gen chất thuốc người cũng đồng dạng không cam lòng lật hậu. Có chút nguyên bổn chính là tam phẩm trung kỳ, chỉ cần dự chi 1 chi liền được. Sở dĩ, 600 nhánh, lại trên thực tế làm cho phong nguyệt doanh địa một cái nhiều hơn 360 cái tam phẩm hậu kỳ tân nhân loại tới tổng cộng cộng lại. Hiện nay phong nguyệt doanh địa tổng cộng có tứ phẩm hậu kỳ 108 người, tam phẩm từng cái giai đoạn tân nhân loại lại có vượt qua 700 người. Còn lại hơn 1.100 người, liền tất cả đều là nhị phẩm. Những người này, đại thể đều là hậu kỳ gia nhập nhân viên điểm cống hiến không đủ không nói, biểu hiện cũng không có cực kỳ tốt. Tự nhiên không ở chỗ này loại này dự chi trong phạm vi. Kỳ thực hiện tại triển phong trung cấp gen dược tề đã có rất nhiều, làm cho doanh địa tất cả thành viên thoáng cái đều trở thành tam phẩm hậu kỳ cũng không có vấn đề gì. thế nhưng lại không thể làm như vậy. có cương giả, như vậy thì nhất định phải cũng phải có người yếu tồn tại. bằng không người yếu làm sao đuổi theo? không có người yếu đuổi kịp, cương giả thì như thế nào càng thêm nỗ lực. đây là vì làm cho doanh địa càng thêm khỏe mạnh phát triển. gen dược tề toàn bộ phân phát hoàn tất, triển phong chỉ chỉ trong kho hàng, trong khoảng thời gian này huấn luyện ra đi, có thể đi vào đem phi cơ trực thăng lái ra. chú ý, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận một chút mở. đồ chơi này quý trọng rất, đừng sơ sót. Nếu doanh địa là muốn có máy bay, như vậy Triển Phong đương nhiên phải trước giờ huấn luyện phi công. Huấn luyện phi công cũng kỳ thực rất đơn giản, chính là đi qua Tử Vũ Quốc bên kia giao dịch tới được các loại căn kẽ tri thức, sau đó giả lập học tập. Cái này dạng học tập đi ra phi công khẳng định rất hấp tốc, khẳng định không có trải qua hệ thống hóa huấn luyện ra phi công theo sách. Nhưng ở cái này mà thế, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thuống hồ mấy tháng học tập tới, hầu như mỗi ngày đều sẽ ở giả lập bên trên mở rất lâu máy bay, thế nào cũng biết một ít. Ngược lại Triển Phong chính mình ngẫu nhiên mở vừa mở cũng không có vấn đề càng chưa nói cả ngày cả ngày học tập như thế nào lái phi cơ những thứ này phi công không có ngoại ý muốn sáu chiếc máy bay trực thăng từ thương khố mở đi ra loại này phi cơ trực thăng là luân nhất là có thể tự động bốn phía xung quanh động chờ các loại chạy đến bên ngoài triển phong ra lệ bay thử ngày hôm nay quen thuộc một ngày ngày mai quen đi nữa tất một ngày tối mai chính thức triển khai hành động là chính phó lái xe tổng cộng 12 tên phi công dồn dập ngựa khí kích động trả lời chu vi đã sớm điều tra qua không có nhân viên hơn nữa bay đầy đủ cao nói cũng không sợ biết bị người phát hiện cái này nhưng là chân chính phi cơ trực thăng mà không phải phi hành tơ. sở dĩ bình thường phi hành đến 2.000 đến 4.000 mét là phi thường bình thường cực hạn là 6.500 mét cao độ đừng nói 6.500 mét chính là 2-3.000 mét trên cao bình thường người đều thấy không rõ cụ thể bộ dáng căn bản không sợ bị người phát hiện nghe được triển phong mệnh lệnh phía sau những thứ này phi công lập tức khởi động điện từ động cơ tuy là lăng thanh nguyệt chúng nữ đều nho nhau, nhau muốn thử nhưng ở triển phong cường ngạnh dưới sự yêu cầu vẫn là không có ai ngồi lên triển phong hoảng sợ a tuy là những thứ này phi công trải qua không ít thời gian học tập cùng mô phỏng phi hành thậm chí vũ quốc bên kia cũng nói chỉ cần không tiến hành cơ động phi hành bình thường phi hành cũng không có vấn đề gì nhưng triển phong vẫn là hoảng sợ a một phần vạn ở mấy ngàn mét trên cao rơi tan xuống dù cho chính là hắn cũng phải chết đương nhiên nói dưới tình huống bình thường hắn trong túi đeo lưng nhưng là có thật nhiều đồ vật dù để nhảy cũng chuẩn bị sẵn dù sao mở phi hành mô tơ nha thế nhưng chúng nữ lời nói triển phong là kiên quyết không cho phép các nàng đi lên chỉ ít cái này để một lần không được không hổ là gỡ ra phiền mô tơ điện phi cơ trực thăng hơn nữa loại này phi cơ trực thăng động cơ mô tơ điện vẫn là vũ quốc bên kia trải qua càng thêm tỉ mỉ xì rùn xử lý qua hầu như nghe không được động cơ motor điện thanh âm chỉ có tiếng gió thổi rất lớn đừng nói sẽ không khiến cho dòm bi bạo động chính là nhân loại đều chưa chắc có thể nghe được sau đó liền thấy cái này 6 chiếc máy bay trực thăng trước sau chậm rãi cất cánh dựa theo la vũ theo như lời loại này phi cơ trực thăng dùng thành thục nhất g dạ phiền tin kỹ thuật cùng g dạ phiền tin vận dụng kỹ thuật vì vậy bên ngoài năng lực bay liền chẳng cường hơn liền nói như thế từ phong nguyện doanh địa đến hải thành phi một cái qua lại không thành vấn đề nhưng càng lâu lời nói liền cần thay đổi tin. Bất quá thay đổi tin cũng đơn giản. Tin liền ở trong cabin. Phi hành trên đường, từng khối từng khối đi đổi tin là hoàn toàn có thể đi thông. Mà một chiếc máy bay trực thăng chở 12 khối cực lớn gờ dạ phi tin. Nói cách khác, chỉ cần bên trong buồng phi cơ có đầy đủ tin tiến hành thay đổi, phi cơ trực thăng cũng không hư hại. Trên lý thuyết có thể bay thẳng đến xuống phía dưới, cùng dâu cháy cái chủng loại kia, là thuần túy lưỡng chủng đồ. Nhìn lấy đã bay đến ngàn mét trời cao phi cơ trực thăng. Tuy là ngay từ đầu còn sẽ có chút mới lạ, phi cơ trực thăng cũng lão đà lão đà. Bất quá dần dần những thứ này phi công đều quen thuộc. Triển Phong cũng yên lòng. Bàn giao bọn họ đi hảo hảo luyện tập, quen thuộc 123 tất phía sau, Triển Phong liền rời khỏi nơi này. Đêm mai, chính là chính thức đánh ra lúc. Lưu Chi Chiếu, cũng ở ngày hôm nay trở về Vĩnh Ninh thành phố căn cứ sinh tồn. Hắn là trở về an bài. Bởi vì hắn những thứ kia thuộc hạ đều không có đeo cảm ứng hạng quyền hoặc là nô lệ chim, không đáng tín nhiệm, vì vậy lần này tiêu diệt nhiệm vụ bọn họ không sẽ là chủ yếu hành ở vương. Chủ yếu hành động mới là Phong Nguyệt doanh địa. Bọn họ phải làm, chính là ở An Song thành phố căn cứ sinh tồn ngoại vi cảnh giác một ngày thu được để cho bọn họ tấn công mệnh lệnh, thì lập tức đối với an song thành phố căn cứ sinh tồn áp dụng mãnh liệt tiến công. Lần này thậm chí liền vĩnh ninh thành phố xe tăng, xe thiết giáp đều mở đi ra. Vì vậy cần lưu trí chiếu ở bên kia căn dặn, toa chấn, ngày mai hoàng hôn tới nữa cùng triển phong hội hợp. Dĩ nhiên lần hành động này đại khái tỷ lệ là dùng không lên lưu trí chiếu những thứ kia thuộc hạ. Phong nguyệt doanh địa chính mình như vậy đủ rồi. Thời gian ở nơi này dạng thua chúng gõ ngõ an bài chúng cấp tốc đi qua. Phi công toàn bộ hành trình quen thủ lấy luyện tập, còn lại các thành viên cũng ở nhớ kỹ lấy lần hành động này kế hoạch. Lần này nhiệm vụ đem áp dụng xếp hàng phương thức tác chiến. Từ riêng phần mình trung đội trưởng dẫn dắt đại đội trưởng, thì phụ trách một cái khu vực hành động. Cứ như vậy, ngày thứ hai, trận vạng. Phong Nguyệt doanh điệu tất cả nhân viên ở quân doanh tập hợp hoàn tất. Mọi người chờ xuất phát. Chỉ là ngày hôm nay nhân viên cũng là thiếu rất nhiều. Chỉ có hơn 400 người. Bởi vì người còn lại, tất cả đều đã tại ngày hôm qua cùng ngày hôm nay, trước một bước thấm vào An Song thành phố căn cứ sinh tồn. Những người này đều là từ cùng là Dương thành phố, hoặc là trường Phúc thành phố bên kia mua được nô lệ, vì vậy không có bị phát hiện khả năng thuần 400 người tất cả nhân viên xuất động, đương nhiên phong nguyệt doanh địa cũng không phải không có một bóng người không người phòng thủ. Ân, liền cái kia hai cái nhà ăn bắc gái mang theo các nàng dưới trướng phòng ăn cắt đôn, rửa rau, rửa chén, xào rau chính là cái này lẫn phong nguyệt doanh trại phòng giữ nhân viên. Được rồi, nghe là được cười, nhưng trên thực tế cũng không phải là buồn cười như vậy. Hai cái nhà ăn bắc gái, bởi vì biểu hiện hài lòng, lại là trước đây phong nguyệt doanh địa mở xây mới giả, vì vậy các nàng đều bị triển phong đặc biệt phần thưởng ba chi trung cấp gen dự tề, lại tăng thêm các nàng quản hạt mười mấy nhà ăn nhân viên. Trên thực tế còn là không kém ân ngược lại cứ như vậy vì có thể mau hơn không có ngoại ý muốn giải quyết chiến đấu triển phong không phải không làm như vậy phong nguyện doanh địa đã an ổn thời gian nửa năm không nên tất cả nhân viên mới vừa xuất phát sẽ gặp phải nguy hiểm lớn gì đã tới không có chuyện trùng hợp như vậy mặc dù là chẳng vãng nhưng nhân viên vẫn chưa hành động mà là riêng phần mình ngồi ở tại chỗ ăn nhà ăn các bà bác làm xong cơm nước ra nhiệm vụ đương nhiên muốn ăn một trận tốt thời gian nhanh chóng đi qua một giờ sáng triển phong đột nhiên đứng dậy đội dụng cụ nhìn ban đêm quát lớn cả đội tập hợp sở hữu nghỉ dưỡng sức nhân viên rồn rập đứng lên. Tất cả nhân viên mở ra dụng cụ nhìn ban đêm. Tất cả nhân viên hạng nặng vũ trang. Triển Phong ánh mắt đảo qua, không nói gì nữa. Vung tay lên. Đệ kế hoạch chấp hành là. Lúc này, hơn 400 hào tứ phẩm hậu kỳ tân nhân loại, tất cả nhân viên đăng ký. Triển Phong, Lăng Thanh Nguyệt đám người, thì dồn dập cởi phi hành mô tơ, tất cánh. Tất cả nhân viên, xuất kích. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 113, Trạm thủ hành động, ăn xong đội chủ, toàn bộ hành trình mở bước. Ăn xong thành phố căn cứ Sinh tồn. Lăng thần 1 giờ 30 phút. Nội thành. Thủ lĩnh biệt thự. Triển Phong trước đây đi qua nạ nổ rồi mới thấy người đàn ông trung niên kia, lúc này mới vừa rửa mặt xong tất chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Muốn đặt trước đây, hắn là chắc chắn sẽ không trễ như thế ngủ. Một dạng 90 giờ cũng đã ngủ. Nhưng hai ngày này không phải biết rõ làm sao, luôn cảm thấy tâm thần không yên, có chuyện gì sắp xảy ra giống nhau. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện gì đều không có. Thậm chí hắn còn sai người quan sát một cái an song thành phố thị khu tình huống. Zombie cũng không có nửa điểm thức tỉnh bạo phát thi triều ý tứ. Hết thể đều rất bình thường. Nhưng chính là cảm thấy tâm thần không yên cứ như vậy qua hai ngày hắn cũng không có đi để ý nhưng mất ngủ vẫn là cứ theo lẽ thường mất ngủ không đến lăng thần làm sao đều ngủ không Lát đầu chỉ cho là mình chắc là niên kỳ tới tiến nhập cái gọi là thời mãn kinh bất quá nam nhân có thời mãn kinh sao đối với lần này hắn biểu thị nghi hoặc có lẽ có a cứ như vậy trong lúc miên man suy nghĩ mơ mơ màng màng chỉ lát nữa là phải ngủ chợt trong mơ hồ bên hai tựa hồ nghe được cái gì tựa hồ là tiếng gió thổi a tiếng gió thổi hắn trở mình tiếp tục chuẩn bị ngủ chờ các loại không đúng hắn đung nhiên thức dậy, mãnh địa ngồi dậy. cái này tiếng gió thổi không đúng, tiếng gió thổi lớn như vậy, vì sao lại không có gió âm thanh gào thét, chỉ có gió đem trong viện cây cối hoa cỏ thổi lắc lư, cắt đá thổi loạn vũ thanh âm. mọi người đều biết, bình thường lớn như vậy tiếng gió thổi sẽ khiến gào thét, lại hướng xa xa nhìn lại, loáng thoáng trong ánh đèn, xa xa cây cối dường như vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ lắc lư, liền gió to cũng không tính. một màn này làm cho hắn trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền xông ra, không cần suy nghĩ, hướng về phía bên ngoài cuộn loạn quát địch tập, thanh âm rất lớn, truyền khắp bốn phía. Cũng đích sắc rất nhanh thì có người hành động, nhưng triển phong tốc độ của bọn họ nhanh hơn. đây hết thảy đã sớm ở triển phong dự liệu của bọn họ bên trong, làm sao lại thất sách? cũng chính là thanh âm hắn mới vừa rơi xuống trong ngay mắt, đó là thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Dương mắt nhìn lại là một đạo cao lớn nhân hình hắc ảnh, nhưng là còn không đợi hắn thấy rõ, theo sát mà chính là liên tiếp không ngừng vang lên đế hiểu mạn, tương đương hắc ảnh từ trên trời rán xuống. nhìn đến đây, hắn làm sao không biết chuyện gì xảy ra? không cần suy nghĩ, thậm chí ngay cả gầm rú gọi tới thuộc hạ cũng không kìm, thật nhanh hướng phía ngoài phòng ngủ chạy đi. Nhưng là, là hắn điểm ấy tốc độ, ở triển phong trong mắt dường như rùa bò. Trong lúc đó hắc ảnh chợt lóe lên, đứng ở trước mặt mình, tốc độ nhanh đến, bất khả tư nghị, mà thẳng đến bóng đen này đều đến đứng trước mặt mình, phòng ngủ mình thủy tinh mới truyền tới, lách cách, vừa tan tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, người này tốc độ đến cùng sắp tới trình độ nào. Theo sát phía sau, chính là lần lượt từng bóng người nhảy vào tiến đến. Hắn sợ ngây người, cái tốc độ này, cái tốc độ này. Hắn nuốt nước miếng một cái. Động nhiên đắc một tiếng, nam ánh đèn trong phòng bị trước mặt bóng đen này mờ ra. Trong nháy mắt phòng trong biến đến quang sáng lên. Hắn cũng rốt cuộc thấy do người trước mặt, nhất thời đồng tử mánh địa cò rụt lại. Đúng vậy đúng vậy hắn vẫn sai người truy tìm chính là thần bí nhân hóa trang đồ giản di. Vũ trang mang, dũng cụ nhìn ban đêm, tinh lượng đến rồi cực hạn trang bị. đương nhiên, người này trước mặt tương giả nhìn nghi bẻ đi lên. Trước tử tiểu phi tiếu tuổi trẻ khuôn mặt xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở giữa. Mặc dù hai người chẳng bao giờ đối mặt, nhưng chẳng biết tại sao. Chứng kiến triển phong trong ngay mắt. Hắn dường như cũng biết trước mặt người thanh niên này, nhất định chính là trước đây mua sắm 100 quả mắt mèo hạt giống hoa tử luộc rồi ăn, sau đó ở An Song thành phố cùng Cung Đao đánh một trận, sau đó thần bí tiêu thất hơn mấy tháng lâu thanh niên thần bí. Mấu chốt nhất, Cung Đao cho tới hôm nay đều còn chưa có trở lại, hiện tại lại thấy được người thanh niên này. Là hắn biết, Cung Đao Liệp Thi Đoàn, triệt để không có. Làm sao không có? Trong đầu hắn lại không khỏi hiện ra mới vừa dường như gặp quỷ một dạng tốc độ, nhìn không được lại một lần nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh liền từ cái trán sống ra. Cái tốc độ kia, hắn dám cam đoan chính là cao đẳng siêu cấp tân nhân loại đều nhất định không cụ bị. Hắn, hắn rốt cuộc là nhân hay là zombie? Chẳng lẽ nàng là lục cấp zombie biến dị mà đến ba? Cái thế giới này bí mật, hắn một cái nho nhỏ an song thành phố thủ lĩnh tự nhiên không cách nào tiếp xúc. Nhìn nữa người này đột nhiên lấy tay, bắt lại tóc của hắn. Hắn lại di chuyển cũng không dám di chuyển. Ngươi ngươi. Hắn lắp bắp muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì, có thể trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào mở miệng. Chỉ thấy người thanh niên này nhếch miệng cười, làm sao? Không nhận ra ta tới. Nửa năm ngươi không phải vẫn khiến người ta nhìn chằm chằm ta, tìm kiếm tung tích của ta sao? sao, sao, bây giờ đang ở trước mặt ngươi, ngược lại không nhận ra ta. Nghe được thanh niên lời này, hắn chút nào không để ý tới bị đối phương đùa ở tóc đau đớn cùng cốt đủ, sâu hấp một khẩu khí, cười xóa nói, vị, ngươi xem, có phải hay không có hiểu lầm gì đó. đã thấy trước mặt thanh niên miệng cười một tiếng, lắc đầu, mã đức, lại là này câu, ta nói các ngươi đám người này cũng sẽ không đổi một lý do. xem ra điện ảnh truyền hình kịch tiểu thuyết, thật đúng là không lấn được ta à. quả nhiên, nghệ thuật bắt nguồn ở sinh hoạt. triển phong nói làm cho thủ lĩnh biểu tình động, hắn ở, nói cái gì đồ vật ba trước mặt thanh niên meo meo cười, lúc này bên cạnh một cái đồng dạng trang phục cao gầy nữ tử bu lại, ở thanh niên bên tai nói rằng, quân đội tập kết thật mau, chúng ta đi chợ giúp một cái. sau đó liền thấy cái này xanh tuổi trẻ khẽ gật đầu, phòng đối diện bên trong mặt khác một cái nam tử nói ra, người dẫn người đi đem những tứ phẩm đó, tam phẩm toàn bộ giết chết. tứ phẩm không chừa một lỗng, tam phẩm nghe lời, thanh trắng nhiên, liền giữ đi. là, người này trả lời một tiếng, liền thấy cái này nhân thân ảnh lõa lên, liền tiêu thất thủ lĩnh đồng tử lần nữa co rụt lại. đây là siêu siêu cấp tân nhân loại, bất quá làm cho hắn nghi ngờ là. Người này nói cái kia tứ phẩm đều là chút gì quỷ ba. Lúc này, hắn thanh niên trước mặt nói ra, có phải hay không còn nghĩ ngươi bộ hạ tới cứu ngươi đâu? Ha ha, đi, ngày hôm nay ta tâm tình tốt, dẫn ngươi đi nhìn. Nói xong, đột nhiên xuất thủ. Thủ linh thậm chí ngay cả động tác của đối phương đều không thấy rõ, theo sát mà liền cảm giác mình tứ chi mát lạnh hắn mở miệng túi đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện, gần tay của chính mình, gần chân, lại đều bị một cây chủy thủ cho đánh gãy. Đau nhức chưa đến, nhưng hắn vẫn gắt gao cắn răng gượng chống đấy hướng về phía trước mặt thanh niên giận dữ hét, người ta không oán không cửu, vì sao như vậy đối với ta? thanh niên này lại căn bản không để ý đến hắn, cầm lấy cổ của hắn, dường như dẫn theo một chỉ cầu tử giống nhau, cứ như vậy một tay dẫn theo đi ra phía ngoài. chờ, các loại, đi ra bên ngoài. thủ linh cả người đều sợ ngây người. hắn, nhìn thấy gì ba? cái lại một cái không biết từ chỗ nào nhô ra hạng nặng võ trang tân nhân loại, dường như từng cái ú linh nhảy vào chính mình những bộ hạ kia trong đám, sau đó đem chính mình cái kia từng cái bộ hạ chém dưa thái rau một dạng giết chết, nhất là cái kia siêu cấp tân nhân loại. Càng là dường như giữa sân lớn nhất bọn. Chỗ đi qua, không một người sống hắn đục lỗ lảo qua. Cả người đều trận tròn mắt, chỉ là sơ bộ nhìn một cái ít nhất. Có không thua 2000 người đang điên cuồng săn giết hắn người. Cực kỳ mấu chốt nhất là, những người này hành động quá có thứ tự. Hơn nữa, toàn bộ đều là tân nhân loại. Những thứ kia ra lệnh, càng là trung cấp, thậm chí còn là cao cấp tân nhân loại. Báo cáo trung đội trưởng, C7 khu nhân viên toàn bộ kết sát. Báo cáo trung đội trưởng, T21 khu tam phẩm tân nhân loại toàn bộ cúi đầu. Báo cáo đại đội trưởng, C khu toàn bộ trường khống. Báo cáo đại đội trưởng Đây khu toàn bộ trường khống. Báo cáo đại đội trưởng, a khu toàn bộ trường khống. Báo cáo đại đội trưởng. Nhiều tiếng đưa tin tiếng vang lên. Mỗi người cái gọi là trung đội trưởng, trên thực tế là cao đẳng cao cấp tân nhân loại. Từng cái cái gọi là đại đội trưởng, cũng tương tự tất cả đều là cao đẳng cao cấp tân nhân loại. Thậm chí cái kia từng cái tiểu đội trưởng, đều là cao đẳng trung cấp tân nhân loại. Cái này còn không dừng. Ngoài ra còn có hai ba chục cái tất cả đều là từ cao đẳng cao cấp tân nhân loại tạo thành đội ngũ, đảm nhiệm tuyệt đối cô máy giết chóc ở cái kia siêu cấp tân nhân loại dưới sự hướng dẫn, dễ như trở bàn tay, không một người sống. Thủ lĩnh sợ ngây người, thấy chóng, mơ mịt. Chính mình đây là bị siêu cấp căn cứ sinh tồn dựa sẽ sao? Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, càng làm cho hắn kinh hãi muốn chết đổ đạc in vào tầm mắt. Đó là sáu chiếc hình thể vô cùng to lớn phi cơ trực thăng. Lúc này đang lơ lửng ở căn cứ sinh tồn bầu trời. Hơn nữa phi cơ trực thăng hai bên còn treo chở hai cái hỏa tiễn tổ ong phát xa khí. Nhìn đến đây, hắn dường như nghĩ tới điều gì, đống nhiên mang theo vẻ chờ mong màu sắc, hướng một cái hướng khác nhìn lại. Nhưng mà làm cho hắn kinh hãi là cái hướng kia bỗng nhiên bước nhanh chạy tới mấy bóng người đi tới thanh niên trước mặt lớn tiếng nói báo cáo đạn đạo phóng ra giếng phóng ra nhân viên tiêu diệt toàn bộ thanh niên thỏa mãn gật đầu làm không tệ nơi đó nghiêm gia trông coi đứng lên phòng ngừa một ít người tiến nhập khởi động đạn đạo là sau đó người này liền lập tức đi vòng vèo đi trở về mà thủ lĩnh nghe xong đối thoại của hai người nhất thời liền như cùng quả cầu ra xì si hơi cả người trong nháy mắt này dường như già mấy chục tuổi giống nhau hắn sau cùng dựa không nghĩ tới cũng bị như vậy dễ dàng cho tan rã rồi đung nhiên hắn thình lình ngẩng đầu hỏi ta chỉ là khiến người ta đinh Ngươi, cùng còn như cái này dạng làm cho ta vào chỗ chết. Thanh niên phảng phất nghe được trên cái thế giới này em thai nhất chê cười giống nhau, một bên cười, một bên lắc đầu. Ồ, vậy ngươi nói một chút, ngươi phái người xem, ta vì cái gì thủ lĩnh lặng lẽ nói không ra lời. Khải Du đồ của ta thật sao? Ý định này ngươi ta đều biết, vì sao còn có thể hỏi ra ngây thơ như vậy lời nói tới? Triển Phong buồn cười kỳ thực, ngươi đệ một lần phái ở dưới tay ngươi cái kia nhân viên tình báo nhìn chằm chằm ta, cùng với làm cho ở dưới tay ngươi con ruồi thăm dò ta thời điểm. Ngươi ở trong lòng ta cũng đã là một người chết. Triển Phong lời này tựa như một đạo sấm sét ở thủ lĩnh bên Thái Nổ vang, hắn kinh hãi ngẩng đầu, "Ngươi, ngươi làm sao biết?" Triển Phong ngửa đầu cười ha ha một tiếng, "Ta chẳng những biết những thứ này, còn biết ở dưới tay ngươi cái kia nhân viên tình báo cùng ngươi hội báo lúc, hai người đối thoại. Có muốn hay không ta cho ngươi lặp lại một lần?" "Khiếu Kỳ ta mua mắt mèo hạt giống hoa tử là làm cái gì?" "Hắc, cái kia thời gian, ta còn rất nhỏ yếu, vì vậy chơi cái thủ đoạn ân. Không nghĩ tới ngươi liền dễ dàng như vậy tin, ngươi sẽ không. Thật sự đã cho ta mua mắt mèo hạt giống hoa tử là lột rồi ăn chứ?" Tầm tắc, thủ lĩnh càng thêm kinh hãi cả ngươi như là gặp ma, gắt gao nhìn trầm trầm triển phong, triển phong cũng không sẽ cùng hắn nhiều lời, được rồi, ngươi có thể đi chết rồi. ngày hôm nay ta cũng liền tâm tình tốt, chính là muốn cho ngươi tận mắt xem, có vài người, có ít thứ, không phải ngươi có thể mơ ước. tốt lắm, đi chết đi. nói xong, Xách lấy cổ hắn bàn tay dùng sức một chút răng rắc một tiếng ở an song thành phố tung hoành mấy thập niên một đời kiêu hùng, mang theo nồng nặc hoảng sợ, nồng nặc không dám, nồng nặc khó hiểu, chết đi như thế. triển phong ném cho chết giống nhau đem hắn vứt trên mặt đất, ánh mắt đảo qua toàn trường đoán, hắn giữ lại người thủ lãnh này dĩ nhiên không phải thực sự dội danh chứng đau. sở dĩ giữ lại hắn đến bây giờ, còn đem hắn mang ra ngoài, chính là muốn dùng hắn đi hấp dẫn hắn càng nhiều hơn trung thành thuộc hạ đi ra nghị cách cứu viện hắn. Sau đó, từng cái toàn bộ giết chết. hiện tại thế cục không sai biệt lắm ổn định lại, đương nhiên cũng liền không có tất yếu lại giữ lại hắn, mà cái này trước trước sau sau, trên thực tế mới chỉ có qua vẹn vẹn không đến 10 phút, 10 phút giải quyết rồi một cái căn cứ sinh tồn sở hữu cao cấp lực lượng, phần này chiến tích có thể nói nghe giận cả người. Dù cho chính là trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn cũng không khả năng đạt được trình độ như vậy. Bởi vì không có người nào có thể ngay đầu tiên khống chế được một cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, cũng chỉ có Triển Phong, có thể ung dung phá vỡ kiếng chống đạn, có thể ở thủ lĩnh chạy ra cái kia chống đạn phòng nổ trước cửa chặn đứng hắn. Báo cáo, tất cả nhân viên toàn bộ giải quyết. Đội trưởng một đội, hiện tại hẳn là gọi là liên tiếp đại đội trưởng, chạy lên đến đây, lớn tiếng nói. Triển Phong cười cười, không sai, lập tức cho những thứ kia túi đầu nhân viên chồng vào chíp. Nếu như không muốn, toàn bộ giết chết chết nhớ kỹ, bao quát những thứ kêu binh lính bình thường nhất. đương nhiên, người thường hoặc là tử sĩ liên tính, ít nhất là nhị phẩm sơ kỳ tân nhân loại mới có thể. người còn lại, toàn bộ khu trục gia quân đội A, mặt khác, sở hữu tam phẩm ở trên nhân viên, toàn bộ trồng vào chi, những người còn lại viên, toàn bộ đeo cảm ứng hạ quyền. cuối cùng, phong tỏa toàn thành, từ hôm nay trở đi, toàn thành chỉ được phép vào, không cho phép ra. là, phong nguyện thành viên lập tức bắt đầu hành động. vị vị thành viên bắt đầu cho những thứ này túi đầu nhân viên trồng bảo chi hoặc là đội cảm ứng hạ quyền. tuy nói những người này. Trừ phi biểu hiện cực tốt bên ngoài, còn lại cơ bản không thể nào hưởng thụ được phong nguyệt thành viên có thể hưởng thụ được lãnh ngộ, thì như thức ăn gì gì đó, bọn họ cơ bản không thể nào tiếp xúc được, thậm chí cũng không thể sẽ để cho bọn họ biết. thế nhưng, triển phong chỉ nghĩ dùng thân thiết nhất máu thủ đoạn đi khống chế tất cả nhân viên, đem chọn cái an song thành phố căn cứ sinh tồn vững vàng nắm ở trong tay mình, hắn không có nhiều thời gian như vậy đi chơi cái gì thu phục lòng người gì, yêu thần phục không phải thần phục, thần phục, toàn bộ như cũ, không phải thần phục, chết, chỉ đơn giản như vậy, trừ cái đó ra, an song thành phố căn cứ sinh tồn cũng toàn bộ như cũ. Trước kia là làm sao vận tác, sau này cũng làm sao hoạt động? Dù sao phải kiếm tiền. Bất quá, tại giải quyết cùng là Dương thành phố căn cứ sinh tồn phía trước, nhất định là sẽ không giải phong Chỉ có tại giải quyết cùng là Dương thành phố sau đó, phong thành mới có thể kết thúc. Giải quyết cùng là Dương thành phố. Ngày hôm nay khẳng định không được. Nhiều người như vậy viên muốn ăn bài, toàn bộ căn cứ sinh tồn đều muốn khôi phục lại ngay ngắn có thứ tự trạng thái. Cũng may từ đầu tới đuôi, đều không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Thì như, bộ đội xác thực tương ứng lên. Thế nhưng bộ đội quan quân trước tiên đã bị Phong Nguyệt thành viên giết chết thậm chí ngay cả hỗn loạn đều còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc tốc độ nhanh chóng nhanh đến ở ở trong này một số nhân tài mới vừa bị động tĩnh bên ngoài đánh thức chiến đấu cũng đã kết thúc An xong thành phố căn cứ sinh tồn cũng theo đó đối chủ đừng xem đây hết thể nhìn như rất đơn giản nhưng đó là vũ quốc chuyên gia quân sự nhóm dạ vương trải qua chọn 3 ngày thường định đi ra kế hoạch lại tăng thêm triển phong những thứ này siêu đứng đầu chiến lược đối phó một cái nho nhỏ căn cứ sinh tồn nếu như còn không thể làm được trước mắt thoải mái như vậy nói cái kia mới là thật chê cười mà bây giờ mười phút trôi qua kết thúc chiến đấu cả tòa thành thị phảng phất đều bị thức dậy Viên, từng cái người từ từng cái kiến trúc đi ra, thậm chí còn có rất nhiều người đều là vẻ mặt một bức. Đây là chuyện gì xảy ra ba? Căn cứ sinh tồn những binh lính này làm sao đều từng cái ôm đầu ngồi trốn hồn dưới đất? Còn có những trang bị này không gì sánh được hoàn hảo, hạng nặng võ trang tân nhân loại lại là từ đâu tới? Tình huống gì? Mọi người đều tỉnh bực, mà lúc này cái máy bay không người lên không, bộ này máy bay không người mặt trên chợ là kềnh đồng, truyền phong tiếng ảnh từ bên trong truyền ra, truyền khắp toàn thành. Anh xong thành phố căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đã chết, căn cứ sinh tồn nội chủ hiện tại từ chúng ta phong nguyện tiếp nhận. Sở hữu nhân viên không quan hệ, thời hạn trong vòng 1 phút tiến nhập riêng phần mình giai sở hoặc chứng đồng, mặt đường không được có bất luận cái gì người không liên quan. Không được đi lại, không được ra cửa ổ nào, phạm là phát hiện, vô luận là ai, chết. Cứ như vậy ngắn ngủi ba câu nói đem toàn thành hơn 1 triệu người đều cho chấn động một ép. Bên trong thành, thường trú dân số mấy trăm ngàn, thực tế nhân khẩu hơn 1 triệu. Những người này có một cái tính một cái, tất cả đều xin ốc. trợn tròn mắt. Thập, sao? Tình huống ba. Liên Cơ mờ nờ ngủ gật võ thuật. An xong thành phố căn cứ sinh tồn liền tự mở giờ đối chủ ba. Thủ lĩnh chết rồi ba. Sau đó thuộc về cái này cái gì phong nguyệt rồi hả ba? Bất quá vẫn là có người không tin tà. Bọn họ cảm thấy tình huống có chút không đúng, muốn chạy rơi. Có thể kết quả, mới vừa chạy rồi không bao xa đột nhiên một đạo thân ảnh chợt lóe lên. Cái này nhân thân thân thể mánh địa dừng lại đầu, Lan xuống, liên tiếp giết hơn 100 người. Sau đó mọi người tất cả đều điên rồi một dạng chạy về trụ sở của mình, cũng không dám ra ngoài nữa. Giờ khắc này, tuy là mọi người đều vẫn là rất tiếp bức, nhưng biết an xong thành phố, đem từ giờ này khắc này bắt đầu triệt để thời tiết thay đổi nhưng nhiều người hơn trong lòng vẫn là mê man. Cái này Phong nguyện, là một cái quỷ gì ba? Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 114, An Song Phong Thành, lần nữa xuất kích. Triển phong ánh mắt quét mắt lớn như vậy An Song thành phố căn cứ sinh tồn, nội tâm thật là có chút tự hào. Ngẫm lại chính mình, nửa năm trước mới vừa xuyên Việt mà khi đến quốc cảnh, biết được bị An Song thành phố căn cứ sinh tồn vật khổng lồ như vậy cho để mắt tới phía sau không thể không hận nút phiền muộn. Giờ này khắc này, trong lòng ngất khí giật hết. Không phải, hoặc có lẽ là, thoải mái đến bạo độ nẽ lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có thể chính thức dung nhập thế giới này. Vì sao nói bây giờ có thể chính thức dung nhập thế giới này rồi hả? Đó là bởi vì từ lúc dưới cái này an xong thành phố căn cứ sinh tồn bắt đầu, thế lực của mình có thể không tiếp tục cẩn dấu ở phía sau màn. Vài thứ cũng không cần lại lén lút. đương nhiên, nơi đây nói là có thể chính Đại Quang Minh phát triển thế lực của mình. Thì như Phong Nguyệt Doanh Trại kiến thiết, dù cho đợi ngày mai đánh hạ cùng là Dương Thành Phố căn cứ sinh tồn, Triển Phong cũng cũng không tính tiêu đình chỉ đối với Phong Nguyệt Doanh Trại phát triển Phong Nguyệt Doanh Địa là mình trong cốt lói hạch tâm. Có lẽ tương lai sẽ đem Phong Nguyệt doanh địa chuyển cái vị trí. Thế nhưng, Phong Nguyệt doanh địa nhất định là cốt lõi nhất. Phong Nguyệt thành viên, bất kể là hiện tại hay là tương lai, đều phải trồng vào nô lệ chiệp điểm ấy không thể thay đổi. Thứ nhì, Phong Nguyệt thành viên nhất định hưởng thụ đái ngộ tốt nhất, thuộc về mình chân chính bí mật đội ngũ. Bình thường, liền mặt ngoài những thế lực này đi ứng đối thì tốt rồi, nhưng một ngày phát sinh chân chính nguy cơ, hoặc là có chân chính đại động tác thời điểm, Phong Nguyệt doanh địa mới có thể ra đời. Cái kia thời gian đem triệt để cho thấy Phong Nguyệt doanh địa đáng sợ nhất lão nha. Cứ mà ra, toàn bộ địch nhân đều là gà đất chó xanh. Phong Nguyệt ra, dễ như trở bàn tay. Đây chính là triển phong đối với Phong Nguyệt Doanh trại dã vọng giống như tối hôm nay giống nhau dễ như trở bàn tay. Sở dĩ Phong Nguyệt Doanh địa như trước biết ẩn tàng tại chỗ xấu nhất, nhưng mà không cần tiếp tục muốn như vậy lén lút. Vĩnh Ninh thành phố, An Song thành phố cùng là Dương thành phố. Đây là bà cái sừng. Phong Nguyệt Doanh địa vừa lúc liền nằm ở cái này ở giữa vị trí, không thể nghi ngờ đây cũng là nhất an toàn vị trí. Nội thành có thể bắt đầu xây dựng, còn ngoại thành tương đối cũng không sao. Bây giờ đang ở thu hoạch cái này ba cái căn cứ sinh tồn phía sau. Triển Phong ngược lại đối với xây dựng không phải xây dựng ngoại thành tường vây cũng không thèm để ý hướng hồ Triển Phong đối với Phong Nguyệt Doanh Địa hiện nay cho ở vị trí cũng rất không vừa lòng. Hà Tất lại đi lãng phí đại lượng vật tư đi tu xây đâu? Sở dĩ? Liên tu trong đó thành tường vây. Sau đó, liên đại lực phát triển Phong Nguyệt Doanh Địa cùng Tam Đại căn cứ sinh tồn. Đêm này, Triển Phong cũng không có ngủ, mà là vẫn trong phòng ngủ kế hoạch cùng với chính mình dưới chướng thế lực phát triển đường. Trước tiên, không cho phép có nữa nạn dân. Tuy là những nạn dân đó đều là một ít người già yếu, nhưng là đối với muốn phát triển mạnh thế lực Triển Phong mà nói cũng đồng dạng là một đại cổ sức lao động, nhân khẩu, mãi mãi cũng là lớn nhất 780 lực lượng sản xuất. Điểm này, Triển Phong cũng không biết quên. Mà sở dĩ những thứ này căn cứ sinh tồn không để ý những thứ này nạn dân chết sống, nhưng này chỉ là nhìn bề ngoài lấy như vậy mà thôi. Trên thực tế đâu, cũng không phải như vậy. Nếu như những thứ này căn cứ sinh tồn thực sự mặc kệ những thứ này nạn dân chết sống ở cực độ thiếu thốn dinh dưỡng dược tề dưới tình huống, sợ rằng những thứ này nạn dân sớm đã chết cả rồi. Thế nhưng cũng không có. Trong đó đã làm cho nói, tỷ như Triển Phong hiện tại đánh hạ An Song thành phố căn cứ sinh tồn phía sau sẽ biết một chuyện, chính là căn cứ sinh tồn, mỗi 3 ngày, biết định kỳ cho mỗi một nạn nhân 1 phần 3 lượng dinh dưỡng dược tể. Là, một ngày 1 phần 3 lượng dinh dưỡng dược tể cũng đã thật rất ít, hiện tại 3 ngày 1 phần 3 số lượng, vẹn vẹn chỉ là có thể để cho trước mặt bọn họ bất tử. Vẫn như trước mỗi ngày vẫn sẽ có người chết đói, hoặc là dinh dưỡng dược tể bị người đoạt, hoặc là cho người khác uống. Trên thực tế, chỉ cần duy trì bất tử nói, vừa vặn 3 ngày 1 phần 3 lượng dinh dưỡng dược tể có thể hạn độ thấp nhất, kéo lại tính mạng của bọn họ. Căn cứ sinh tồn vì sao làm như thế? Đó là bởi vì bọn họ biết người mượn cơ tế bên trên đối với bọn họ mà nói cũng là có rất nhiều tác dụng. Chỉ ít, những thứ này nạn dân có thể đại lượng sinh ra mới nhân khẩu tới. Sau đó vì căn cứ sinh tồn bổ sung thanh trắng nhiên. Có thể nếu biết nạn dân tương đối trọng yếu. Vậy vì sao đều chỉ là như vậy treo mạng của bọn họ đâu? Giống nhau cũng là bởi vì những thứ này căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đều càng muốn phát triển chính mình chân chính thế lực a. Đem nhiều tư nguyên hơn đặt ở những thứ kia chân chính thuộc hạ trên người. Chỉ cần có thể khiến cái này người không chết trên thực tế là được rồi. Cái này trên căn bản là tất cả căn cứ sinh tồn phương pháp làm. Dù sao người già yếu trong vậy vào bọn họ có thể làm cái gì đấy. Thế nhưng theo triển phong cũng không giống nhau. Một, hắn có càng lớn phát triển kế hoạch, nhân khẩu là trong đó trọng yếu nhất. Dù cho người già yếu, chỉ cần nhiều hơn cho một ít dinh dưỡng dược tề, làm một ít không phải đặc biệt cực khổ công tác tổng không thành vấn đề a hai, dinh dưỡng dược tề, đối với hắn mà nói siêu cấp siêu cấp không bao nhiêu tiền. Có lẽ đối với mấy cái này căn cứ sinh tồn mà nói, dinh dưỡng dược tề vẫn là giá trị một ít tiền. Zombie thịt không bao nhiêu tiền, đáng tiền là bên trong tăng thêm hóa học dược thể. Nhưng đối với triển phong mà nói, những thứ kế hóa học dược thể, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tất đối tính toán ở công nghiệp hoàn chỉnh làm tình, loại này hóa học dược tệ quả thật là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Sở dĩ dinh dưỡng dược tệ đối với hắn mà nói cũng không đáng giá. Như vậy, căn bản không cần tốn hao cái gì tài nguyên, lại có thể làm cho mấy trăm ngàn người giúp hắn công tác. Cớ sao mà không làm? Dùng dinh dưỡng dược tệ nuôi số người, nhiều người hơn nữa, hắn triển phong cũng nuôi lên được. Dù sao một chi dinh dưỡng dược tệ mới chỉ có như vậy chút, một nhất cấp phổ thông zombie có thể làm ra mấy trăm nhanh tới. Hỗ trợ còn có những thứ kia dị biến động vật gì. Nói chung Dinh dưỡng dược tề muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngược lại, đây chính là triển phong đối với tương lai những thứ này nạn dân ăn bài. Nhưng còn như làm cho những thứ này nạn dân đi làm cái gì, làm sao cấp cho dinh dưỡng dược tề, đây chính là một vấn đề. Triển phong tạm thời còn không nghĩ ra tới. Chờ, các loại, sau này hay nói a. Ngược lại cũng không gấp. Hiện nay trước hết cứ như vậy a. Chờ ngày nào nghĩ tới lại nói. Ngày thứ hai vừa dạng sáng. Cấm đi lại ban đêm giải trừ. Thế nhưng như trước không thể ra thành y là có không ít người trong lòng căm giận, nhưng khi nhìn những thứ kia đã chuyển đầu vào phong nguyệt tọa hạ đám binh sĩ từng cái ánh mắt lạnh như băng, cùng với thường thường kết đội đi qua hạng nặng võ trang phong nguyệt thành viên. Lại làm sao không phẫn, đều chỉ có thể giàn xuống đấy lòng đồng thời, Quen nhau nhân tận đều là cùng tiến tới, lẫn nhau hỏi ai biết cái này phong nguyệt đến cùng là nơi nào thế lực. Lao Chu, cái này phong nguyệt ngươi biết là. Đặc biệt sao hỏi ta, ta gì cũng không biết. Cảm giác cái này phong nguyệt là tờ mở giờ đột nhiên nô ra giống nhau. Kiệm Trang Lưu, ngươi đây. Ta. Ta tờ mờ giờ càng tỉnh. Ta từ đại tai nạn bộc phát ra thủy hồi ứng sẽ không nghĩ ra cái này Phong Nguyệt rốt cuộc là từ đâu tới? Ai? Cũng là. Điều kỳ quái nhất là, cái này Phong Nguyệt còn tơ mở giờ mạnh mẽ như vậy. Từng cái từng cái, tất cả đều là tân nhân loại không nói. Hơn nữa thật nhiều cao cấp tân nhân loại. Đây coi là cái pê. Ta thấy những thứ này cao cấp tân nhân loại, liền không có một cái thấp hơn cao đẳng. Tất cả đều cờ mở nở là cao đẳng cao cấp tân nhân loại. Ta phân liệt ra rồi. Ai nói không phải sao? Có cái kia 6 chiếc máy bay trực thăng. Khe, đừng không phải cái nào đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn nhân chứ? Hoặc là siêu cấp căn cứ sinh tồn nghĩ gì thế, bọn họ làm sao sẽ khải du an xong thành phố loại địa phương nhỏ này? Ai, đừng suy nghĩ, về sau tổng sẽ rõ đúng vậy à? Lười suy nghĩ, cũng không biết phong thành là vì cái gì, cũng không biết khi nào mới có thể giải phong. Cung loại như vậy đối thoại, ở từng cái khu vực đều phát sinh, đều là đột nhiên này nô ra phong nguyệt cảm thấy mê hoặc, cũng lo lắng an xong buôn bán trong chợ chủ phía sau có thể hay không đối với bọn họ cuộc sống sau này tạo thành ảnh hưởng lớn. Sáng sớm, trong phòng ăn, triển phong cùng một đám các cô nương ăn phong phú bữa sáng, mà là bên cạnh bàn ăn lại làm một cái mập mạp trình độ đều nhanh vượt qua mập mạp đồ tệ mập mạp đang quỳ ở nơi đó. giờ này khắc này cái này mập mạp gương mặt mập kia bên trên tràn đầy dãi ra. ngây ngốc nhìn lấy trên phòng, lại ngây ngốc nhìn lấy trên bàn những thứ kia mỹ vị. trong đầu là một mảnh tương hồ. ta là ai? ta ở đâu? chủ nhân ta làm sao không có? người này không phải cái kia mua mắt mèo hạt giống hoa tử luộc rồi ăn người sao? hắn tại sao lại ở chỗ này? hắn làm sao đột nhiên liền thành căn cứ sinh tồn mới thủ lĩnh? những thứ căn này lại là từ lâu tới. mắt mèo hạt giống hoa đi ra sao? cái này từng cái vấn đề ở cái này mập mạp trong đầu hiện lên. Song hiếp hiếp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn mỹ thực, biểu tình là mở miệng, khoanh miệng, thì không bị khống chế rơi là trả lấy nước bọn. Nếu không phải hắn sợ chết, trong đầu còn có cuối cùng như vậy một tia lý trí tồn tại, hiện tại hắn đã sớm liều lĩnh xông lên tranh đoạt. Thức ăn a đây chính là thức ăn a, hơn nữa hơn nữa còn là nhiều như vậy thức ăn, nhiều như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ thức ăn. Đột nhiên, cái này mập mạp trong mắt trưởng, đống nhiên chứng kiến, cái này mua mắt mèo hạt giống hoa chết thanh niên, đem một khối xương sườn ở trên thịt tan phía sau, đem xương sườn thuận tay bỏ lại, mập mạp nhất thời cảm giác trong cơ thể huyết mạch đều bị kích hoạt một dạng lấy hoàn toàn không giống hắn cái này vóc người mẫn tiệp tốc độ hai mắt đỏ thâm diện mục dữ tợn giống như một chỉ giòm bi mờ dạng trong cổ họng còn phát sinh gầm nhẹ manh địa hướng trên đất khối kia xương sườn đầu khớp xương đánh tới trên bàn ăn cơm chúng nữ đều bị sợ hết hồn triển phong cũng sừng sốt cả buổi thằng đến chứng kiến cái này mập mạp nhặt lên chính mình bỏ lại xương sườn cho rằng vô thượng mỹ vị giống nhau ăn đi cái kia chìm đắm biểu tình làm cho triển phong buồn cười lại cũng không cảm thấy đối phương cái này dạng mất mặt thức ăn hiện tại hắn triển phong cũng cũng không tiếp tục lãng phí một một xíu thức ăn đương nhiên không phải lãng phí phải không lãng phí như loại này đầu khấp sơ gì nhất định là sẽ không ăn chúng nữ cũng không có đối với cái này cái mập mạp cái này hành vi có bất kỳ xem thường bởi vì các nàng so với triển phong càng hiểu tựa hồ là đã nhận ra triển phong ánh mắt cái này mập mạp nhất thời giật mình một cái vội vã quỳ lui về phía sau mấy bước trong miệng còn ăn khối xương kia đầu thế nhưng mặt phì nộn bên trên lại đẩy cười lấy lòng một bên quỳ lui ra phía sau một bên cười lấy lòng triển phong buông đuối xuống khẽ cười nói nhớ không lầm hào gọi là con ruồi đúng không theo nhà các ngươi thủ lĩnh đã bao lâu đúng vậy cái này mập mạp chính là trước đây bán mắt mèo hạt giống hoa tử cho Triển Phong con ruồi, con ruồi vội vã cười định nói đáp, bẩm đại nhân, ta theo lấy nguyên thủ lĩnh 21 năm. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn ngươi là một nhân tài, như vậy đi, về sau theo ta. Bất quá muốn chồng vào nô lệ chi không chịu nhận tiếp thu. Triển Phong nữ khí rất bình thản. Bất quá, am hiểu sâu nhân sự con ruồi nhưng biết rõ đừng xem Triển Phong hiện tại nhìn từ bề ngoài phi thường tốt nói. Thế nhưng, chỉ cần mình nói không muốn cùng lấy hắn, thậm chí dù cho chỉ là suy tính một chút, nên tiếp chính mình, chính là đầu người rơi xuống đất đối với lần này, hắn không chút nghi ngờ. Sao dĩ? nói đùa, thức ăn loại vật này đều nhường tự xem, chính mình không đồng ý còn có thể sống được đi ra ngoài. Nam mơ đi, không dám có một tiên nửa điểm lưỡng lự, hắn vội vàng điên cuồng gật đầu nói, nguyện ý nguyện ý, ta nguyện ý. Con rồi gặp qua chủ nhân, con rồi không chút do dự cả người nằm sấp trên mặt đất, biểu thị cùng với chính mình thần phục. Triển Phong hài lòng, người như thế, liên phi thường hiểu chuyện, hắn cũng phi thường thưởng thức con rồi người như thế, bởi vì, này loại người, bất kể là tại hòa bình hiện đại, hay là đang người như thế ăn thịt người mặt thế, bình thường mà nói đều có thể sống được rất làm dịu vì vậy nói ra, ừm, ngươi rất hiểu chuyện. như vậy, sau này ngươi liền theo ta hơn a, về sau giúp ta quản công tác tình báo, không thành vấn đề chứ. con ruồi không cần suy nghĩ, điên cuồng gật đầu, nguyện ý nguyện ý, chủ nhân để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. con ruồi sau này sẽ là mặt chủ nhân trước một con chó, chủ nhân làm cho con ruồi hướng đông, con ruồi tuyệt không đi tây. triển phong mỉm cười, đống nhiên từ trên bàn lấy tới một phần một lần bát thanh cơm, bên trong đựng là một chén cơm lớn, cùng với canh vịt, trực tiếp đưa cho hắn, nha, thưởng cho ngươi. con ruồi đống nhiên mừng như điên, tạ chủ nhân, tạ chủ nhân. Dù cho chỉ là canh chán canh, với hắn mà nói, đều là dùng cánh mạng đều có thể đi đổi lấy tuyệt thế mỹ vị. Được rồi, đi sang một bên ăn đi, ăn xong sẽ cho người chồng vào chim. Triển Phong phất phất tay. Ai biết con rồi này lại trực tiếp quỳ leo đến triển phong trước mặt, túi đầu, lớn tiếng nói, "Chủ nhân, mời hiện tại liền bàn tặng con rồi chim à. Con rồi nhất khắc cũng không nguyện ý chờ đợi. Con rồi chỉ nghĩ trở thành chủ nhân trung thành nhất nô bộc. Triển Phong ngạc nhiên. Trợ đối với con rồi này càng thêm phàm mãn. Liên cái này cơ linh khỉnh, dưới quyền mình công tác tình báo giao cho hắn, không có sai. Nếu con rồi đều như vậy tỉnh cẩu, Triển Phong đương nhiên sẽ không lại ma kỷ, lật tay một cái, xuất ra chồng vào Dương, nhắm ngay con rùi gáy, liền chồng vào nô lệ chim. Tạ chủ nhân ban tặng, con rùi lúc này mới hoan thiên hỉ địa chạy đi hưởng thụ chính mình thức ăn ngon. Lăng Thanh nguyệt thấy một mạch trước mắt, đó là một nhân tài. Thư không thu hà chúng nữ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Triển Phong cười ha ha, không phải nhân tài, làm sao sẽ thu hắn vào dưới trướng của ta? Cầm nước xong, con rùi liền đi theo làm tùy tùng ở phía trước dẫn đường, thuận tiện một đường giảng giải căn cứ sinh tồn toàn bộ. Rất nhanh đám người liền đi tới cái kia tòa kiến trúc, sinh thái mô phòng trồng trọt cẩu cái kia tòa toàn bộ phong bế thức cao lầu, một cũng là toàn bộ căn cứ sinh tồn tối cao cao lầu. muốn nói căn cứ sinh tồn để cho triển khai giới chuẩn ý, như vậy nhất định là vậy cái. tiến nhập trong cao ốc đầu. nhân viên bên trong, ở giết mấy người phía sau, những người còn lại viên toàn bộ thần phục, bị đeo lên cảm ứng hạng quyền. chim vẫn là quá mắc, cảm ứng hạng quyền nhất có lợi, hơn nữa cùng chim công năng cũng không kém bao nhiêu. ngược lại tuyệt đối có thể khiến người ta không dám phản bội mình chính là. trải qua từng đạo trình tự làm việc, từng đạo cử trùng đám người rốt cuộc vào cái này bên trong. sau đó liền thấy tòa cao úc này ở giữa có cái đến cuối cùng thang máy mà đại lâu bên phía mỗi một tầng đều trồng đầy mỗi cái trồng trọt vật số lượng còn tương đương không ít những thực vật này tất cả đều là vây cái loại này bên trong hoặc là bùn đất hoặc là chính là bùn đất cùng thủy triển phong thậm chí còn chứng kiến lúa nước lúa mì rau dưa chỉ là số lượng rất ít ít như vậy cũng không đủ chính mình ăn một tuần lễ nhưng là đối với người của thế giới này mà nói đã rất nhiều rất nhiều mặt khác người của thế giới này cũng không phải là không muốn tái kiến tạo càng nhiều hơn loại này sinh thái trồng trọt căn cứ thật không phải là không muốn mà là thổ nhưỡng cần từ mười ngàn thước biển sâu dựa vào cao cấp bình lặn mới có thể lấy tới một điểm như vậy có thể có bao nhiêu đâu không có bị ô nhiễm qua thổ nhưỡng thật sự là quá rất thưa thất quá khó khăn thu được sở dĩ là thổ nhưỡng hạn chế trong trọt nhìn một vòng triển phong lúc này đem mắt nèo hoa bạch mao quả cây tất cả đều sai người cầm cho mình sau đó hết thảy thu vào hệ thống trong không gian hai thứ đồ này hắn đương nhiên chuẩn bị bắt được lam tinh đi tiến hành trồng ở chỗ này trong trọt thật là có thể nhưng hiển nhiên hoàn toàn so ra kém ở lam tinh các loại tỉ mỉ đào tạo triển phong hiểu được nèo này hoa mắt bạch mao quả ở chỗ này trồng trọt một năm cũng chỉ có thể thu một lần. Thế nhưng ở Lam tinh đâu cũng là có thể làm được một năm muốn thu. Đây chính là khác biệt. Trọng yếu hơn chính là Lam tinh tốt hơn trồng trọt hoàn cảnh, có thể để cho bồi dưỡng ra càng nhiều hơn hạt giống tới. Như vậy thì có thể vẫn tuần hoàn xuống phía dưới. Chỉ cần mình cung cấp đầy đủ thi tinh. Như vậy muốn bao nhiêu gen diệt tề liền có thể có bao nhiêu gen diệt tề. Thậm chí ở chiến phong suy tưởng của trung, không biết bao nhiêu năm phía sau, dưới quyền mình có thể sở hữu trăm vạn đại quân. Mà cái này trăm vạn đại quân tất cả đều là từ tứ phẩm hậu kỳ tân nhân loại hợp thành ngươi có thể tưởng tượng đó là một loại như thế nào trang diện sao? cái kia thật là thần cản sát thần, phật cản giết phật. cái gì siêu cấp căn cứ sinh tồn, đều là cặn bã. cái gì thi vương gì, cũng tất cả đều không hữu dụng. sau đó, triển phong lại đi nhìn một chút trang bị tình huống. nó như thế nào đây? cũng liền một dạng dáng vẻ. bất quá những vũ khí này trang bị, ngược lại đều cố gắng tiên tiến. cho dù là vài thập niên trước đại thay nạn phía trước thời điểm sản vật, cũng như trước đầy đủ tiên tiến, chỉ ít so với trên địa cầu bất luận cái gì một cái xe tăng, xe thiết giáp đều muốn càng thêm tiên tiến. nghĩ tới đây. Triển Phong càng thêm không kịp chờ đợi muốn thu được căn cứ quân sự những thứ kia tài liệu kỹ thuật. Cứ như vậy, rất nhanh thời gian đã đến buổi tối, lăng thần 12 giờ, lần nữa tiến hành cấm đi lại ban đêm. Nhưng là lại như trước có vô số người chứng kiến, 6 chiếc máy bay trực thăng toàn bộ cất cánh. Phía trên là hạng nặng võ trang người đây là muốn đi làm cái gì? Là lui lại, hay là chuẩn bị tiếp tục đi tiêu diệt cái nào căn cứ sinh tồn hay sao? Vấn đề này, trong lòng tất cả mọi người hiện lên. Nếu quả thật là người sau, như vậy cái này Phong Nguyệt Dạ Tâm, cái này mới nhậm chức thủ lĩnh Dạ Tâm. Sợ là tương đương tương đối đáng sợ chờ các loại, không lâu sau tin tức truyền ra, chắc chắn là sẽ khiến rất lớn biến động. Phong Nguyệt, rốt cuộc là thế lực kia, tân nhậm thủ lĩnh lại đến cùng là thần thánh phương nào? Đây là trong lòng tất cả mọi người lớn nhất nghi vấn và hiếu kỳ. Đây là tăng thêm, vì các vị áo cơm phụ mẫu các loại chống đỡ mà tăng thêm. Hôm nay tiếp tục đã thay đổi tháng 2 năm 2000 chữ. chứ? Chương 115, lại đánh bất ngờ, triển phong kinh ngạc đến mê người, người, nhân dạng lại phi nhân. Hà Trúc Minh trong khoảng thời gian này tâm tình thật không tốt, phi thượng không tốt, siêu cấp không tốt, bởi vì cho tới nay đều là hắn ở người khác lại không nghĩ rằng có một ngày lại bị một cái nữ hơi thở chưa khô tiểu tử ám toán ken chốt âm chính mình còn không có nửa điểm phát giác cái loại này liên bình thường thích nhất cái kia nữ bí thư hiện tại đều không có hứng thú chút nào cả ngày nghiến răng nghiến lợi phái ra một nhóm lại một nhóm bộ hạng đi vào tìm kiếm tiểu tử kia hình bóng hắn khí a hắn nộ a dù cho đều đã qua 2 tháng có thể mỗi khi nhớ tới hãy để cho hắn nổi giận đùng đùng không thể tự chính mình bị gạt là chuyện nhỏ Mấu chốt là tơ mờ giờ giá trị một viên lục cấp thi tinh tiền vì thế Hắn không thể không trả ước chừng 10 vạn khỏa ba cấp thi tinh cho siêu cấp sinh tồn một căn cứ. 10 vạn khỏa ba cấp thi tinh, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền đau thấu tim gan. Dù cho một năm có thể kiếm 1 vạn khỏa ba cấp thi tinh, như vậy cũng cần chọn 10 năm. Đây chính là 10 vạn khỏa ba cấp thi tinh. Xem móc rông trước mắt hắn hầu như toàn bộ của Cải Tuy nói. Trên thực tế chỉ trả mấy vạn khỏa ba cấp thi tinh, còn lại toàn bộ đều là dùng nhất cấp hoặc là nhị cấp thi tinh thay thế nhưng. A a a a a. Mỗi ngày Hà Trúc Minh cũng sẽ ở trụ sở của mình phát giận. Cả đêm cả đêm cái kia khí a kỳ thực cũng có thể lý giải cái này dù ai không tức đâu nhưng là chỉ có thể quản hắn chính mình ai bảo hắn ngay từ đầu là chạy âm triển phong đi nếu như không phải nghĩ âm triển phong muốn mượn triển phong dùng tính mệnh đi hấp dẫn con kia mập ác đồ thể sau đó hắn tốt thừa cơ đem con kia mập ác đồ thể giết chết từ đó thu hoạch được một viên chân chính lục cấp thi tinh há có thể có bây giờ bị hổ việc nói tới nói lui vẫn là chính hắn quá tham lam mà trên thực tế lại không thể trách hắn bởi vì sợ rằng rất nhiều người đều biết làm ra cùng hắn lựa chọn giống vậy một viên năm cấp thi tinh cùng một viên chân chính lục cấp thi tinh tin tưởng đặt hai cũng biết lựa chọn như thế nào 200 trăm khỏa năm cấp thi tinh đều không đổi được một viên chân chính lục cấp thi phẩm không phải 300 trăm khỏa đều chưa chắc có người nguyện ý đổi lục cấp thi tinh giá trị quá cao cái này không này cũng một giờ sáng giờ hắn còn một bộ buồn bực vô cùng dáng dấp khí khí khí càng là dơ tay lên hung hăng quạt chính mình mấy bàn tay khí, khí khí khí khí khí khí Liên một cái người ngồi ở chỗ kia bên cạnh là tên bí thư kia nhưng hắn tên bí thư kia lại không dám chút nào nói sợ sợ loan loan mà nhìn nhà mình thủ lĩnh mấy ngày này nàng nhưng là hồi chịu quá nhiều đánh đập tàn nhẫn Hà Trúc Minh một cái không phải hài lòng, sẽ đối nàng hành hung một trận. Cùng Hà Trúc Minh cũng liền mặt ngoài nhìn lấy là một nhân dạng, thực tế ngầm bên dưới hung ác độc địa tàn nhẫn tới cùng. Nàng đương nhiên cũng biết thủ lĩnh trong khoảng thời gian này tại sao lại như thế tâm tình thất thường, cũng là bởi vì bị người thanh niên kia trái lại gài bẫy. Nhưng đó không phải là rất bình thường sao? Vẫn luôn là người Hà Trúc Minh hú người khác, bây giờ bị người khác gài bẫy, đệ ý tưởng của nàng chính là bạo ứng. Đương nhiên, lời này nàng cũng không dám nói, sợ bị Hà Trúc Minh cho sống sờ sờ đánh chết. Hắn hiện tại rất hốn, nhưng là cũng không dám ngủ. Hà Trúc Minh không ngủ, nàng dám ngủ trước, nhất định cũng sẽ bị hành hung. Suy nghĩ một chút, trong đầu cũng không khỏi hiện ra người thanh niên kia thân ảnh tới, thân ảnh tuyệt thế, ở trong biển sát đấu đá lung tung, càng huy dung huy dung, làm cho bấy người vô số lao hổ ly Hà Trúc Minh kinh ngạc. Mà cũng đúng lúc này, đống nhiên trong viện cồn phong gào thét, thổi trong viện cắt đá chung quanh biểu phi, hai người sửng sờ một chút, cạo gió lớn, vô ý thức hướng càng xa xăm nhìn lại, nhưng là cái này nhìn một cái, liền phát hiện không đúng, càng xa xăm, căn bản cũng không có gió, có gió cũng nhỏ vô cùng, căn bản sẽ không lớn như vậy. Hà Trúc Minh lập tức cảnh giác, một cái xoay người đã thức dậy, thuận tay cầm lên bên cạnh vũ khí, cảnh giác hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bí thư cũng vội vàng đứng dậy cầm lấy vũ khí của mình, đồng dạng cảnh giác nhìn lại. Bên ngoài không có gì cả. Sau đó vô ý thức hướng ngoài cửa sổ đầu đỉnh nhìn lại, cái này nhìn một cái, hai người dồn dập sắc mặt hoàn toàn thay đổi đó là, phi cơ trực thăng, một chiếc máy bay trực thăng, không biết khi nào đã lơ lửng ở trong biệt thự không. Hai cây dây thừng cũng từ trên phi cơ trực thăng để xuống, lưỡng đạo hất ảnh, đang theo phi cơ trực thăng đi xuống nhanh chóng rất sù lấy. Hà Trúc Minh nhất thời sắc mặt đại biến, quyết định thật nhanh không cần suy nghĩ, lập tức xoay người chạy đồng thời lớn tiếng hô địch tập, địch tập, nên địch, đều tờ mở giờ đứng lên cho lão tử nên địch, Giống giận chuyên khắp hơn nửa cái căn cứ sinh tồn, mà chính hắn cũng gần chạy ra phòng ngủ, nhưng vào lúc này đạo kia trước hết xuống thân ảnh mánh địa nhảy xuống, tiếp lấy lấy không có gì sánh kịp tốc độ phá cửa sổ tiến đến, chỉ tiếc cái này Hà Trúc Minh phản ứng quá nhanh, là một tuyệt đối người từng trải, phát hiện tình huống không đúng trước tiên bỏ chạy, cuối cùng vẫn chậm một bước, hắn phòng ngủ thật dày cửa hộp kim bị trùng điệp đóng cửa, còn nữ bi thư, a nơi nào quản được sống chết của nàng nữ bí thư bị lưu ở nơi này. Triển phong chạy vào phòng ngủ sau khi đến, ở bên trong nhìn lướt qua, nhìn cái kia đã bị sợ choáng váng nữ bí thư lên mắt, tiếp lấy đối với sau đó tiến vào từng đạo hắc ảnh trầm giọng phân phó nói, các ngươi đi bên ngoài giết, cái này Hà Chúc Minh phản ứng có chút nhanh, dưới trường hắn bộ đội phản ứng cũng đầy đủ nhanh, cùng chạy vào nhân viên nội ứng ngoại hợp, bắt đầu giết ra tận lực ở tại bọn hắn sử dụng vũ khí hạng nặng phía trước, đem những thứ kia đầu mục toàn bộ giết chết. là Lưu Chí chiếu trả lời một tiếng, nhanh chóng lao ra phòng ngủ, chạy ra phía ngoài, Lang Thanh Nguyệt chúng nữ lúc này cũng đi ra hỗ trợ. Cùng là Dương thành phố căn cứ sinh tồn cùng An Song thành phố bất động. Nơi đây phản ứng nhanh hơn, sở dĩ cũng cần càng nhiều hơn cao cấp lực lượng mới có thể giải quyết ở An Song thành phố các nàng có thể không cần động thủ, ở cái này còn là muốn các nàng gia nhập vào vừa động thủ một cái. Triển phong thanh âm truyền vào nữ bí thư trong tai, để cho nàng nhất thời chính là ngẩn ngơ. Quen thuộc kia thanh tuyến, nàng đời này đều quên không được. Bởi vì đó là nàng đệ một lần bị một cái ngoại trừ Hà Trúc Minh bên ngoài nam nhân cho đả một cước, cũng là đệ một lần chứng kiến chân chính siêu cấp tân nhân loại. Càng la đệ một lần chứng kiến Hà Trúc Minh bị người hố. Càng chưa nói người đàn ông này còn như vậy tuổi trẻ, nàng quên không được, nhìn lại triển phong trên mặt đường nét, nàng có thể trăm phần trăm khẳng định, người này chính là gái bẫy Hà Trúc Minh người thanh niên kia. hắn, hắn làm sao đột nhiên tới? Hơn nữa, hơn nữa đột nhiên mang người liền tới tập kích Hà Trúc Minh ba. hắn, hắn làm sao dám chủ động tới tìm Hà Trúc Minh? tuy nói hắn là siêu cấp tân nhân loại, thế nhưng, thế nhưng siêu cấp tân nhân loại ở đại bộ đội trước mặt cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào nha. càng chưa nói, vẹn vẹn chính là cái này cửa hợp kim đều không phải là siêu cấp tân nhân loại có thể phá ra. trên thực tế cũng đúng là như thế, loại này cửa hợp kim. Nhất định chính là sở hữu siêu cấp tân nhân loại ác ngộng, cùng cả đống kiến trúc đều dung hợp làm nhất thể, vô cùng vô cùng dày. Cũng là sở hữu căn cứ sinh tồn thủ lĩnh sau cùng thủ đoạn bảo vệ thánh mạng. Chỉ cần bọn họ bất tử hoặc là bị bắt, như vậy bộ hạ của hắn là có thể phá hủy toàn bộ địch nhân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tên địch nhân này không phải rất mạnh. Nói chung đây chính là vì cái gì những thứ này các mặc dù chỉ là cao cấp tân nhân loại, nhưng vì sao không có cái nào siêu cấp tân nhân loại biết ngây ngốc qua đây đánh ám sát bọn họ, thay thế được bọn họ? Không có ngay đầu tiên giết chết Hạ Trúc Minh, chết chính là bọn họ. Trừ phi bọn họ sở hữu to lớn hơn đại bộ đội qua đây công hãm thì triều đều có thể phòng vệ căn cứ sinh tồn lại nơi nào là dễ dàng như vậy công hãm lại nói tiếp chậm nhưng lại cũng bất quá thời gian nháy con mắt Triển phong chỉ là quét cái kia nữ bí thư lên mắt ánh mắt liền phóng ở tại cái này hợp kim trên cửa chính là đối với siêu cấp tân nhân loại mà nói cái này hợp kim đại môn chính là để cho bọn họ không gì sánh được nhức đầu đồ đạc. đối với hắn mà nói được rồi hắn cũng không phải là siêu cấp tân nhân loại hắn là siêu siêu cấp tân nhân loại ư cũng không biết có phải hay không là cái này cách gọi ngược lại dựa theo chính hắn cách gọi chính là lục phẩm cường giả chỉ thấy triển phong liếc một cái chỉ là đột nhiên lui về phía sau mấy bước theo sát mà thân ảnh bánh địa hướng hợp kim đại môn phong đi nhấc chân trực tiếp cứ như vậy đạp một cái có thể để cho siêu cấp tân nhân loại cũng nhấc đầu hợp kim đại môn ở triển phong cao tới 888 lực lượng phía dưới nói dây rán hoa trường nhưng nhiều lắm chính là tầm ván gỗ trực tiếp đã bị triển phong một cước này cho toàn bộ đạp sụp đổ cả tòa biệt thự đều lung lay đứng lên trên vách tường càng là nứt ra từng đạo kinh khủng vết rách trên trần nhà càng là tảng lớn tảng lớn rơi xuống hôn bùn đất bên cạnh nữ bí thư đều xem lây người cái này, cái này tình huống gì? Triển Phong lại không để ý đến nàng. Theo sát mà lại là một cước. Thiên dung lắc. cái này hợp kim đại môn, toàn bộ đều biến đến không còn hình dáng. Vách tường kia vết nước càng kinh khủng hơn vài phần. lại một cước. với toàn bộ đại môn, hét thảm một tiếng, trực tiếp đã bị Triển Phong cái này ba cước cho đỡ bay. giang rắc giang rắc. tường vết dạng càng thêm rõ ràng, đầu đỉnh dường như bắt đầu rơi xuống mưa đá. một cước đạp ra hợp kim sau đại môn, Triển Phong vẫn chưa lập tức rời đi, mà là đột nhiên đưa tay, một bà hao ở mắt thoáng váng bí thư, thanh âm lạnh lùng nói, dẫn đường, không phải vậy có thể lời còn chưa nói hết, cái này nữ bí thư lập tức một chỉ một cái hướng khác, được rồi được rồi, đừng nói nữa, ở bên kia ở bên kia, đi, ta dẫn ngươi đi. trong thanh âm lại vẫn mang theo chút tiểu hưng phấn. Triển Phong, cỡ mờ nở, đây là thứ quái quỷ gì? nhưng cũng lười cùng nàng nhiều lời. nếu trộn như vậy, tự nhiên không cần phải nữa đi uy hiếp. sau đó cứ dựa theo nữ bí thư chỉ, hướng phía cái hướng kia đi tới. rất nhanh, liền thấy một cái đi thông dưới đất mặt thất. căn bản không cần Triển Phong hỏi, cái này nữ bí thư ngự khí hưng phấn nói ra, hắn ở nơi này đâu? Không thân thiết mã chỉ có hắn tự mình biết. Hơn nữa từ bên trong khóa trái lời nói, bên ngoài căn bản không mở ra. A, bất quá đối với ngươi mà nói khẳng định không có vấn đề, bởi vì này dưới đất hợp kim đại môn cường độ cũng liền so với hắn phòng ngủ mạnh mẽ một chút mà thôi. Hoa! Wow. ngươi đạp cửa bộ dạng thật là đẹp trai a. Triển Phong, lão, này cũng cái gì yêu ma quỷ quái. Triển Phong liếc mắt, bỏ lại cái này gái xấu được rồi, chỉ ít tại hắn Triển Phong trong mắt cái kia nữ nhân nhiều lắm nhiều lắm coi như cái thanh thu a, liền đẹp cũng không tính, phải dựa theo thang điểm một để tính. Lang Thanh Nguyệt, thư không thị muội. Điều gì điều gì, Giang Hân Hinh, cái kia tất cả đều là 95% phân trở lên siêu cấp đại mỹ nữ, mà cái này cái nữ bí thư, nhiều lắm nhiều lắm, chính là 65, 68% phân dáng vẻ 70% phân lên một lượt không đi. Sở dĩ hoàn toàn không có đặc quyền tốt chặt, thuận tay liền đem cái này nữ bí thư ném đi. Cái này nữ bí thư dĩ nhiên cũng không trốn, đứng tại cái kia, hào hứng dòm trên phong. Đôi mắt thậm chí mang theo vẻ chờ mong. Lại tựa như bình đang nói nhanh à, ngươi nhanh thở gấp à, ngươi ngược lại là nhanh lên một chút đạp pha trên phong. Mặc kệ nàng, trực tiếp một cái bắn gọn, gầm lên một tiếng, một cú thở gấp ra. Ùng ùng. Tiếng vang ầm ầm dường như truyền khắp toàn bộ căn cứ sinh tồn, tựa hồ cũng sắp lấn át toàn thành trung quanh tràn ngập hết hò cả tòa biệt thự phảng phất đều ở đây lay động. Cũng phải thua thiệt cái này, biệt thự là nhất thể biến hóa hợp kim chế tạo thành. Nói cách khác, cái này biệt thự hôn trong bùn đất đầu, cũng không phải là cái gì cốt thép thanh sắt, mà là tưới nước hợp kim. Có thể dùng cả tòa biệt thự đều biến thành nhất thể biến hóa, toàn bộ liền như cùng là một tòa hợp kim pháo đài. Muốn đặt những thứ kia siêu cấp tân nhân loại đúng là cầm loại này pháo đài không có chút nào biện pháp. Nhưng, Ben, Ben, Ben, Ben, cái này một lần, là 5 tấn tổng cộng đạp năm chân, theo loảng xoảng một tiếng, cái kia nặng đến hơn 10 tấn hợp kim đại môn, tựa như đồng nhất diệp tơ liễu, trực tiếp bị triển phong cho một chân may mắn phi, đụng dưới mặt đất thất trên mặt tường, lại là một cái hồ to, có thể thấy được triển phong lực đạo này đến cùng bao nhiêu kinh thiên địa. Sau đó sẽ liếc mắt một cái, Mật thất này bên trong, bày đặt rất nhiều vật tư, nhất là có đại lượng thức uống cùng dinh dưỡng dư thừa. Hiện nhiên đây là hà trúc minh chân chính tư nhân tận đáy hộ thống sở, bị người công phá cũng hoặc là là bị thi triều công phá phía sau, chí ít cá nhân hắn có thể bảo hiểm trường tuyệt đối an toàn nhưng vẫn là câu nói kia đây chỉ là đối với những người khác mà nói. Triển Phong mặt không thay đổi theo thang lầu đi xuống, nhưng là mới vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên cước bộ bị kiềm hãm. Tiếp lấy, chính là đạt đến lộc cọc súng máy hạng nặng bắn phá thanh âm. Triển Phong mặc cho cái này súng máy hạng nặng bắn phá, đứng ở chỗ cũ bất động. Tới a, người tới a, a, người tới giết ta a, a, bên trong còn kẹp theo Hà Trúc Minh có thể nói thắng cùng giống giận. Triển Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên lật tay một cái, quả chấn động đạn liền xuất hiện ở trong tay, cũng chính là trong truyền thuyết chấn động tiềm quan đạn trực tiếp nổ bảo hiển hoàn, ném bảo. Sau đó, chính là một viên một viên ném vỡ. Bang trước, chấn động đơn âm thanh liên tiếp vang lên, nương theo mà đến còn có Hà Trúc Minh kêu thẳng thiết. Chấn động tiệm quang đạn, cũng không phải là chơi game, càng không phải là trong trò chơi tiệm ngươi một lo lắng, để cho ngươi trước mắt mảnh nhỏ trống rỗng, sau đó ừu thai lập tức tốt lắm. Chân chính chấn động tiệm quang đơn, chỉ cần bị chính diện chấn động đến, vào đến, nhẹ thì để cho ngươi trước mắt trống rỗng. Minh, cháng váng đầu hoa mắt. Nan thì trực tiếp để cho ngươi ánh mắt đều mù mất, hai tạp đều chấn động đổ máu. Người cũng trực tiếp cho người cần ngất rơi. Đương nhiên chấn động số lượng đường đường một cái tứ phẩm hậu kỳ cao đẳng cao cấp tân nhân loại, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Thế nhưng sẽ để cho hắn rất khó chịu, làm cho ánh mắt hắn xuất hiện trống giống, làm cho hắn đủ thay, làm cho hắn đầu gối căng đau, cái này là đủ rồi. Hơn tháng 10 năm hai không khóa xuống tới. Dù cho chính là tứ phẩm hậu kỳ cũng đồng dạng không dễ chịu. À à, à. đây là thứ quái quỷ gì? Lao tử đánh chết ngươi. Hà Chúc Minh có thể nói điên cuồng dống giận, sau đó chính là súng máy hạng nặng tiếp tục bắn phá. Thế nhưng lại đã hoàn toàn mất đi chính xác. Triển Phong một cái lắc mình, nhanh như tia chớp liền vào vào. Liền chứng kiến, cái gì cái rõ ràng chính nhất chỉ tay che mắt, một tay nhẹ nhẹ cầm lấy súng máy hạng nặng, chế trụ cò súng, chu lên điên cuồng bắn phá. Triển Phong trực tiếp lắc mình tiến lên, một cước đá ra. Đâu? Hà Trúc Minh thân thể khôi ngô nhất thời dường như thoát tuyến diều bay ngược, trung đập đụng ở sau lưng hốn bùn đất trên vách tường. Một ngụm máu tươi từ trong miệng tu ra. Cứ như vậy một cước, Hà Trúc Minh liền trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Triển Phong đi tới, như hôm qua an xong thành phố thủ lĩnh giống nhau, xách lấy hắn cần cổ, dường như dẫn theo một con chó đài chân đi ra phía ngoài, làm cho Triển Phong ngoài ý muốn là, tên bí thư kia dĩ nhiên cũng còn chưa rời đi. Chứng kiến Triển Phong dĩ nhiên đang đem Hà Trúc Minh bắt đi ra, nàng gãy mắt hiện ra vẻ hưng phấn đầu tiên là hướng phía Triển Phong cười lấy lòng một tiếng, tiếp theo tại Triển Phong ngạc nhiên trong ánh mắt, nhấc chân, hung hăng đá vào Hà Trúc Minh nào. Cái gì cái rõ ràng, phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Liên Triển Phong cũng không nhịn được run rẩy khoa một cái. Mở. Mặt thế đám này nữ nhân, là thật hung. Hắn dám cam đoan, một cú này, Hà Trúc Minh tuyệt đối bị tàn phế, 1 vạn phần trăm phế đi bởi vì hắn đều nghe được vỡ chứng thanh âm, sau đó càng làm cho Triển Phong kinh ngạc sự tình xảy ra. Cái này nữ bí thư nhìn trầm trầm Triển Phong liếc mắt đột nhiên chở tay xuất ra một cây truy thủ hướng phía Triển Phong cười cười, đống nhiên hung hăng hướng cùng với chính mình trong mắt găm xuống. Hiện nhiên nàng là chuẩn bị chính mình tìm chết. Triển Phong chân mày cao lại, lấy tay bắt lại cổ tay của nàng, nàng sướng suốt, trợn mây mội nhìn về phía Triển Phong. Triển Phong cũng không nói chuyện, buông ra cổ tay của nàng, biểu tình nhàn nhạt chở tay xuất ra chồng vào gương. Nữ bí thư nhất thời nhãn tình sáng lên, ra không do dự trực tiếp quỳ dặm xuống đất, cúi đầu, hà tình gặp qua chủ nhân. Triển Phong lúc này cho nàng chồng vào chim, lập tức nhíu mày hiếu kỳ hỏi ngươi cũng họ hạ. Hà Tinh trầm mặc một chút, hồi chủ nhân, ta là nữ nhi của hắn. Triển Phong biểu tình trong nháy mắt dại ra ở, nữ, nữ nhi ba, hôn ba. Hà Tinh gật đầu, cười đến có chút thê lương, không phải vậy, người cho là ta vì sao như vậy căm hận hắn? Chỉ là trước đây ta không dám hận hắn, thậm chí cũng không dám biểu hiện ra một chút xíu hận ý tứ của hắn đối. Triển Phong sợ ngây người, nhìn một chút còn tại đằng kia gào thét Hà Trúc Minh, lại nhìn một chút Hà Tỉnh, chỉ muốn nói không hổ là mạn thế sao? Quả nhiên, nhân tính mất diện. Như thế nhân tính vật mèo, đạo đức không có sự tình, đơn giản là nghe giận cả người. Tên xuất sinh này, Triển Phong trong lòng hiện ra một cơn lửa giận. Hắn chưa bao giờ cho là mình là người tốt, nhưng chí ít chính mình còn là một người. Nhân cùng xuất sinh khác biệt lớn nhất chính là người, có ít nhất như vậy một tia cơ bản nhất đạo đức danh giới cuối cùng. Nếu như ngay cả cơ bản nhất đạo đức danh giới cuối cùng cũng không có, như vậy nhiều lắm liền chỉ là một cái khoác da người xuất sinh vốn là muốn đợi lát nữa sau khi chiến tranh kết thúc, nhất đao giết chết Hà Trúc Minh. Nhưng bây giờ Triển Phong ý tưởng thay đổi, hắn chân thành nói, hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nói xong, liền sách lấy đã dần dần khôi phục thị lực Hà Trúc Minh, liền đi ra phía ngoài. Hà Tình vội vàng đuổi theo Sĩ. Chương 116, toàn thành kinh ngạc đến ngây người. Nguyên Lai Thi chiếu còn có thể đánh như vậy. Hà Trúc Minh trước mắt một mảnh trắng, dần dần khôi phục bình thường. Hắn hiện tại cả người đau đến muốn chết, nhất là bị đá bạo cái kia một cái. May hắn là tân nhân loại, không phải vậy liền cái loại này cơn đau, đặt người thường trực tiếp đau nhức đã hôn mê. Nhưng giờ khắc này hắn hy vọng giường nào chính mình chỉ là người bình thường. Quá đau, thật sự là quá đau. Trong mơ mơ màng màng, Hắn cũng rốt cuộc thấy rõ bắt cùng với chính mình nhân dáng dấp. Lúc này, Triển Phong đã đem dụng cụ nhìn ban đêm cho lấy đi lên. Hiện tại toàn thành đèn đuốc sáng trưng, không dùng được dụng cụ nhìn ban đêm. Sở dĩ Hà Trúc Minh có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến Triển Phong dáng dấp. Hắn mở người, chợt vừa sợ vừa giận lại sợ. Nguyên lai like là, là cái này tiểu vương bắt đạn, là ngươi. Hắn phẫn nộ giống giận, nhưng liên lụy đến chỗ đau, lại biểu tình thống khổ kêu rên. Triển Phong tối đầu, yêu hắc, còn nhớ rõ ta à? Cảm ơn ngươi cho cao cấp gen dược tể phối phương. Không nói cái này còn tốt, vừa nói cái này, cái gì cái rõ ràng cảm giác mình nhen nổ, càng làm cho hắn phát cáo muốn nổ tung là bị gạt còn chưa tính, cái này vương bắt đạn lại còn quay đầu lại đá ba. Đống nhiên hắn quẹt mắt liếc qua thấy được Hà Tình đang cung kính đi theo cái này vương bắt đạn phía sau, hắn lúc này mới mơ hồ nhớ lại, mới vừa một lúc kia, dường như chính là Hà Tình đã nhất thời giận dữ, ngươi cái tiểu bê tử, như tử sinh ngươi đẹp ngươi, không nghĩ tới trái lại còn không có mang song, cái kia Hà Tình đột nhiên sắp mặt sử sốt thân ảnh lói lên, hung hăng một cái tát ở tại Hà Trúc Minh trên mặt, câm miệng cho ta ngươi cái xuất sinh có tư cách gì mắng ta biết không ta hiện tại chỉ muốn đem ngươi thiên đạo vào kịch. triển phong cũng hung hăng lắc đầu ngươi a sở tác sở vi không thể xưng là người biết không a a tiên tâm ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết đi triển phong cảm thấy giang hân huynh nàng kia chính là cái kia địa lao cũng rất không tệ đem xuất sinh này ném đi vào liền là cái rất lựa chọn tốt bị hà tỉnh cái này hung hăng một cái tát xuống tới hà trúc minh cũng rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh trước mắt mình hắn trầm mặt xuống đáy mắt tràn đầy ngon sắc nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi nhưng hắn vẫn vẫn chưa cùng an song thành phố thủ lĩnh giống nhau đi cầu đức lại nói tiếp hắn so với an song thành phố thủ lĩnh càng tàn nhẫn, cũng càng rõ ràng hơn. hắn một kết này là khẳng định không trốn khỏi. duy nhất có thể ký thác hy vọng chính là chính mình những thứ kia thuộc hạ. chỉ là để cho hắn kinh nghi là người này rốt cuộc là thực lực gì? vì sao cái kia hai trọng đã đủ chống đỡ cao đẳng siêu cấp tân nhân loại hợp kim đại môn lại có thể bị hắn gắng gượng bị đá văng? hắn trong lòng kinh nghi không chừng. rất nhanh liền đi ra phía ngoài. khi hắn nhìn thấy bên ngoài toàn bộ phía sau càng thêm chởm mập. khi thấy chính mình những thứ kia thuộc hạ bị từng cái giết gả giống nhau bị giết chết, liền biết tất cả đều không cứu thấy như vậy một màn, triển phong dường như cảm thấy cũng không cần Hà Trúc minh đi hấp dẫn cái kia chút trung thành thuộc hạ đi ra, bởi vì đã giết đến đều không khác mấy, có tâm tính vô tâm, hơn nữa còn là cao cấp lực lượng cách xa to lớn như thế giới tình huống, căn bản không khả năng sẽ có cái gì sai lầm, chỉ bất quá cái ý niệm này mới vừa nô ra. đột nhiên, ở căn cứ sinh tồn một chỗ, TTT, Ciu, Van, một phát đạn đạo lại đột nhiên lên không, kéo lấy thật dài bạch sắc khói xe, lung tung không có mục đích hướng phía không biết phương hướng nào bay đi đạn đạo, dĩ nhiên khởi động. Chuyển phong chân mày hơi đông lại một cái đồng thời trong ống nghe cũng chuyển tới lưu trí chiếu tiếng báo cáo báo cáo đại đạo phóng ra căn cứ là toàn bộ hợp kim phong bế chúng ta thử qua thực sự không có biện pháp công phá lúc này Hà Trúc Minh cũng nhìn thấy cái kia đại đạo nhất thời ha ha cười như điên nói ha ha ha chờ đấy chết đi mọi người cũng chờ chết đi cái này dạng đưa tới thi triều đem là toàn bộ cùng là Dương thành phố toàn bộ cùng là Dương thành phố đều sẽ bị lăn đến ha ha ha còn muốn cướp đoạt ta căn cứ sinh tồn liền cho ngươi đoạt thì đã có sao ha ha ha ha nấc nhưng mà hắn cuồng thiếu còn không có duy trì liên tục một giây chỉ thấy siêu siêu đung nhiên không biết nơi nào hai phát đạn đạo đột nhiên lên không đông dạng kéo lấy vị diễm lại trực tiếp hướng phía mới vừa bay lên không cái viên này đạn đạo nên đón hà trúc minh cuồng tiếu còn cứng ở trên mặt theo sát mà hắn liền hoảng sợ chứng kiến cái này hai phát đạn đạo trong đó một viên không rồi thế nhưng mặt khác một viên cũng là công bằng vừa lúc bắn trúng đạo đạn ở giữa với anh một tiếng nổ kinh liệt một quả này đạn đạo dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chặn lại phòng tên lửa phòng không hà trúc minh nuốt nước miếng một cái cho đã mắt hoảng sợ ngươi ngươi rốt cuộc là người nào Vì, vì sao liền loại vật này đều có? Hà Trúc Minh cảm giác mình sắp điên mất rồi. Cái kia cờ mở nở nhưng là tên lửa phòng không A. Liên trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn cũng không có chân chính cao cấp vũ khí A. Cũng là từng cái căn cứ sinh tồn nằm mộng cũng muốn muốn thủ hộ thần. Nhưng mà, lại tuyệt đối không ngờ rằng, trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn đều đổ không có. Trước mắt cái này thanh niên thần bí đã có. Thiên nột, tên lửa phòng không. Bên cạnh Hà Tình cũng tương tự sợ ngây người. Ánh mắt thiểm thiểm mà nhìn chầm chầm vào phong mặt bên nếu không là nàng biết lấy nàng phổ thông tư sắc căn bản không khả năng hấp dẫn đến triển phong lời nói, nàng nhất định sẽ có ý đồ không ăn phận. nhưng nàng lại biết không có khả năng. lần trước theo triển phong cái kia mấy người phụ nhân là cái gì tư sắc, nàng nhưng là nhìn trong mắt, đây mới thật sự là tựa tiên tiên mỹ nhân. nàng liên một cái đã ốm hế dung mỡ có phấn. nghĩ tới đây, trong lòng đối với hà trúc minh hận ý càng là đồng nạt vải phấn. hận không thể sinh soi đưa hắn xé nát. chứng kiến bầu trời một màn này, triển phong chân mày cao lại, yên tâm. mà hà trúc minh ở ngẩn ngơ phía sau, đông nhiên giận dữ hét, coi như chặn lại thì đã có sao? Động tính của nơi này cũng chắc chắn dẫn phát thi triển qua đây công kích, nhất định sẽ. Người giống nhau chơi xong. Như vậy thi triển, tuyệt đối không phải có thể đơn giản ngăn trở, ha ha. Xong. Hà Trúc Minh bệnh tâm thần. Triển phong cười nhạt, vẻ mặt nghi ngẫm, "Ồ, phải không? Ân, sẽ nhìn một chút a." Nói xong, trực tiếp đem Hà Trúc Minh ném cho Hà Tỉnh, nhìn lấy hắn, "Tùy ngươi xử trí, nhưng đừng làm cho hắn đã chết, cũng đừng làm cho hắn điên lên rồi. Ta còn cần hắn tiếp tục xem ứng đối như thế nào cái kia thi triển đây này." Sau đó trực tiếp đi qua thái biểu, ra lệnh chấp hành cái thứ hai kế hoạch. Là thu được, trong thanh nghe liên tục vang lên hàng loạt tiếng trả lời. Sau đó, Triển Phong trực tiếp leo lên tường thành. Bên trong thành dung truyện đã bị chấn áp thô bạo xuống dưới. Hiện tại Phong Nguyệt Thành Viên đang nhanh chóng cho những thứ này người chồng vào chiêm chồng vào chi, mang cảm ứng vòng cổ mang cảm ứng hạ quyển. Hà Tinh thì dường như sách cho chết giống nhau sách lấy Hà trúc Minh cổ. Theo sát Triển Phong phía sau lên tường thành, theo Triển Phong lên tường thành không lâu, lăng Thanh Nguyệt chúng Nữ cũng đều dồn dập lên đây. Nhăn nháy nhìn Hà Chuẩn Minh lên mắt, trong mắt tràn đầy át tâm, chán ghét. Sau đó nhìn về phía Hà Tinh ánh mắt lại là tràn đầy thương hại, thương tiếc. Lần hành động này chung, phát triển hai nghe là toàn bộ hành trình tự động mở ra. Bởi vì hắn cần trước tiên phải hạ đạt chỉ lệnh. Sở dĩ mới vừa rồi cùng Hà Tình giữa đối thoại, đám người cũng đều nghe được. Càng thêm đã biết Hà Trúc Minh cùng Hà Tình trong lúc đó là một quan hệ thế nào. Điều này làm cho các nàng quả thực ác tâm đến sắp nổ tung. Thậm chí mỗi một người đều cách xa lấy Hà Trúc Minh. Phản phất tiếp cận hắn phạm vi 5 thước bên trong, đều sẽ bị ác tâm đến phun ra đến. Liên tiểu quay quay tiểu y y, cũng không nhịn được hướng phía Hà Trúc Minh bên sỉ một tiếng khinh miệt, chánếc nói, "Ra xúc." Tiểu Hi vội vã phụ họa gật đầu cũng học tiểu y yia giống nhau hướng về phía Hà Minh bên kia một tiếng, đại gia súc. Hà Trúc Minh lại diện vô biểu tình, phản phất bị mắng không phải hắn, hắn đã thoát khỏi loài người phàm chủ. Nơi nào vẫn còn ở tử gia mặt không phải gia mặt, thế cục đều không chế được. Đi tới triển phong bên người, cùng triển phong cùng nhau nhìn về phía thành trì bên ngoài, hoặc giả nói là cùng là Dương thành phố phương hướng, Lăng Thanh Nguyệt rồi mới lên tiếng. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, tốc độ không sai, không hổ là nữ nhân ta. Lăng Thanh Nguyệt liền không nhịn được ném cho Chiến Phong một cái xinh đẹp tiểu bản nhãn, xẹp xẹp miệng. Nhưng trong con ngươi xinh đẹp hơi đắc ý cũng là làm sao đều không né được. Sau đó nửa phút sau, ho khan, Triển Phong không có động tĩnh, khu khu cụ, Triển Phong quay đầu nhìn đang ho khan Tư Không Thu Hà lướt mắt, vẫn không có nói, tiếp tục hướng cùng là Dương Thành Phố Phương hướng nhìn lại, khu khu cụ cụ ho khan, hành hành hành, ngươi cũng lợi hại, ngươi cũng lợi hại, Triển Phong nói liên tu, Tư Không Thu hàng ngạo kiều lạnh rên một tiếng, lại trầm mặt nói, ta là tiếng nói khó chịu, ưu ân ân, thoải mái không thoải mái, ngươi cũng lợi hại, lần này chủ yếu dựa vào ngươi, suy, nói thật giống như là ta chủ yếu muốn khích lệ của ngươi tự như, ai mà thèm. Tư Không Thu Hà chẳng đắn cười, tương đối cao lãnh cũng cùng nhau nhìn về phía cùng là Dương Thành Phố phương hướng. Nhưng tinh xảo khoe miệng nâng lên tuyệt mỹ độ cung, làm thế nào đều bình phục không được. Tư Không thủy Tiên thở dài, bất đắc dĩ vỗ chán của mình một cái, ngụy ư vì cảm giác gì tỉ tỉ mình càng ngày càng đần. So với ta cũng còn đần. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, một đôi tròn vo mắt to lại mang theo chờ đợi nhìn Triển Phong. Giống nhau ánh mắt, còn có Tiểu Y cùng Tiểu Hi. Triển Phong mỉm cười, mỗi người thưởng cái sở đầu sát, đều ăn đều lợi hại. Lần này cho các ngươi nhớ công đầu. Hắc hắc, kỳ hỉ. Hắc hắc. Ba con tiểu khả ái, nhất thể phát sinh hài lòng cười ngây ngô. Thấy bên cạnh Lăng Thanh Nguyệt là hung hăng mắt trợn trắng gấu chí, lại đống nhiên cảm thấy mình đầu cũng bị triển phong tới một sờ đầu sát, ân. Tính rồi, tha thứ ngươi. Tư Không Thu hà lại chuẩn bị bắt đầu hòa khan. Triển phong bất đắc dĩ, cho nàng cũng tới cái sờ đầu sát. Tư Không Thu hà lúc này mới lạnh rên một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ bãi đầu, làm ta là trẻ con sao? Về sau không cho phép sờ đầu ta. Sau đó khẽ nết lấy khóe miệng độ cùng, nhìn về phía Viết Vương. Một bên, Hà Tinh là tiện sát không ngớt mà nhìn một màn này. Nàng càng nghĩ càng giận đột nhiên lại cho cái gì cái rõ ràng một cước. Có thể rõ ràng, ba. Hắn bối rối, ngậm bực mà nhìn Hà Tĩnh. Hà Tĩnh ánh mắt lạnh lùng đối với Hà Trúc Minh oán hận, từ nhỏ tích lũy đến lớn, đến giờ này khắc này, rốt cuộc toàn diện bạo phát ra. Nàng nguyên bản có thể không phải hẳn thế. Dù cho chính mình không trả không mẹ, dù cho chính mình sớm tiên chết, cũng hầu như thuộc về 30 năm qua sinh tử không bằng. Đây là hắn mang cho mình khắc cốt ghi xương mối hận. Mười phút sau ở Hà Trúc Minh trong ánh mắt kinh hãi, bỗng nhiên chứng kiến, nhóm lớn vũ lực hướng phía bên này tụ đến, từng chiếc một xe tăng từng chiếc một xe thiết giáp, thậm chí còn có một chiếc chiến hỏa tiễn xe, các loại vũ khí hạng nặng, cùng với trên vạn người viên, nhân viên cùng trang bị đại thể đến từ chính vĩnh ninh thành phố căn cứ sinh tồn, tiểu bộ phân đến từ vu phong nguyệt doanh địa, sớm đã trước giờ ở phụ cận đợi mệnh bộ đội, vẹn vẹn 10 phút liền đã tới nơi đây. Thi chiều, dự tính sẽ tại sau một tiếng đặt đến, không chỉ như vậy, trên bầu trời cái kia 6 chiếc không biết lúc nào rời đi phi cơ trực thăng, lúc này cũng lần nữa bay tới, phi cơ trực thăng hai bên như trước dắt hai cái đạn hỏa tiễn tổ ong phát xạ khí không. Thế nhưng sân bay hai bên cửa lại trên kệ hai cái xoay nòng súng máy hạng nặng. Nhìn kỹ lại, bên trong là tràn đầy vô số dương chứa đạn. Hỏa lực này đều nhanh vượt qua chân chính phi cơ trực thăng võ trang. Thấy như vậy một màn, chứng kiến nhiều người như vậy, Hà Trúc Minh cười thảm, ha ha ha ha. ha. Ngươi có thể, ngươi rất tốt. Nguyên Lai, like, ngươi đem đây hết thể đều kế hoạch tốt lắm, thực sự là trưởng giang sóng sâu đấy trước. Đợi ngươi em ở, cho lão nương câm miệng, nghe ngươi nói chuyện lão nương liền an tâm. Lời còn chưa nói hết, song tới mặt một chỉ dày, hung hăng một cước đá vào trên mặt hắn, đưa hắn câu nói kế tiếp trực tiếp cho đạp trở về. Lăng Thanh Nguyệt Dạ tâm lại chán ghét nhìn lấy Hà Trúc Minh, lại cằn nhằn một câu, lão nương giết chết người, đặc biệt nói gì nói ác tâm lão nương, "Cút, người cặn bã." Hạ Tình choáng mắt cảm kích, Lăng Thanh Nguyệt xông nàng khẽ gật đầu, thở dài, không nói gì thêm. Cũng là một người đáng thương. Báo cáo. Nhân viên tập kết hoàn tất. Lưu Chí Chiếu nhanh chóng chạy tới, cái kia nhanh vô cùng tốc độ thấy Hà Trúc Minh cùng Hà Tình lại là trong lòng ngậy. Lại là một cái siêu cấp tân nhân loại. Hơn nữa, cái này siêu cấp tân nhân loại lại còn là hắn thuộc hạ. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, "Ừm, dựa theo kế hoạch chấp hành là được rồi." Là Lưu trí chiếu lớn tiếng trả lời, sau đó không có lập tức xuống phía dưới, mà là tại trên tường thành bắt đầu quan sát chờ đợi đứng lên. Lần này hắn là muốn đích thân hạ tràng liệp sắt Giòn Bỉ, sở dĩ trước giờ liếc mắt nhìn lần này thi triệu tình huống. Lúc này, hiện nay chuyên môn phụ trách doanh địa tình báo Lăng Thanh Nguyệt lắng nghe trong ống nghe lời nói phía sau, quay đầu nói với Chiến phòng, Trên cao Phi Cơ trinh sát tặng lại tới hình ảnh, thành ngoại trừ cùng là Dương Thành Phố ở ngoài, ngoài ra còn có một ít huyện chấn Giòn Bỉ cũng đều tới rồi. Cùng chúng ta phía trước đoán không có xuất nhập, còn lại khu vực Giòn ngược lại là có chút át tĩnh, thậm chí càng xa một chút huyện chấn Giòn cũng không có động tĩnh. Ừ, vậy không cần lo lắng, ngày hôm nay tùy tiện giết. Triển Phong nói ra, đợi chút nữa các ngươi liền cho ta nhìn chằm chằm những thứ kia năm cấp zombie thì tốt rồi, ghi nhớ kỹ cũng muốn cẩn thận, chỉ cần vây lại bọn họ, chờ đợi ta qua đi kích sát là được. Chúng nữ dồn dập gật đầu, chúng ta biết đến. Đối thoại này cũng là lần nữa làm cho Hà Trúc Minh, Hà Tình hai người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nghe được cái gì? Không. Quan sát máy móc 3. Liên loại vật này đều có 3. Hán. rốt cuộc là người nào? Hơn nữa, hắn vì cái gì có thể đem kích sát năm cấp zombie nói xong nhẹ nhàng như vậy? Hán, chẳng lẽ thực sự sở hữu vượt lên trước cao đẳng siêu cấp tân nhân loại thực lực hay sao ba? Nhưng, điều này sao có thể? Cứ như vậy, thi triều toàn bộ cử động, đều ở đây giám sát ở giữa. Tốt lắm, nếu zombie đều đi ra rồi, như vậy, một vòng công kích trực tiếp hay bắt đầu đi. Là, theo triển phong ra lệnh một tiếng, uy xiu uy xiu xiu. Phát phát hỏa tiến đơn, điên cuồng hướng phía xa xa zombie cuộn cuộn quần tới. Nay cũng còn xa xa không nhìn thấy zombie cái bóng, zombie thậm chí cũng mới mới vừa bạo động không bao lâu. Trực tiếp liền ngăn cách lấy vài chục km khoảng cách tiến hành viễn trình ảnh tặc một lớp lại nói. Như vậy chiến đấu thủ pháp, làm cho Hà Trúc Minh, Hà Tình cùng với toàn bộ hành trình mọi người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đều ngơ ngác nhìn trên tường thành đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Hắn rốt cuộc là người nào a? Vấn đề này lại một lần khốn nhiễu vô số người. Luân Hỏa tiến 2.9 phá hoành tạc, bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một chút xíu bạo tạc hỏa quang ở cực kỳ xa xôi địa phương thiểm thước. Qua thật lâu, mơ hồ tiếng nổ mạnh mới chỉ có truyền tới. Sau đó, chính là đợt thứ hai. Đa phân trung, một lần nữa đổi xong mới hỏa tiễn phía sau, lần nữa phóng ra lần này hơi chút gần như vậy một chút xíu thanh âm cũng hơi lớn như vậy một chút xíu nhưng một màn này lại lệnh bao quát hà trúc minh ở bên trong mọi người hoa mắt vón đầu lúc nào thi triều đều có thể cái này dạng ứng đối à những thứ kia đỉnh tiêm đại hình căn cứ sinh tồn có thể làm như vậy siêu cấp căn cứ sinh tồn cũng có thể làm như vậy bởi vì người ta có tiền có tài nguyên nhưng ngươi dựa vào cái gì có thể cái này dạng không kiêng nể gì cả đi tiêu hao là nguyên Triển phong không nói gì lại qua đại khái hơn nửa canh giờ âm ầm xuống chạy nhanh tiếng đều có thể nghe được Cái này cũng chứng minh zombie đi tới một cái rất gần khoảng cách. Mà nhưng vào lúc này, ước chừng mấy chục phát pháo sáng, từ các nơi phóng lên không. Sau đó phi thường lớn một khu vực, nhất thời sáng như ban ngày. Theo sát mà, liền thấy, ở phía xa, một đoàn zombie nhanh chóng hướng bên này qua đây. gào thét, chui lên, trang diện cực kỳ to lớn mà khủng bố. Dù sao mấy triệu zombie đồng thời buôn tập, tình cảnh kia tuyệt đối là rung động. Chỉ là, những thứ này zombie số lượng, rõ ràng nhìn lấy ít một chút. Nhưng là vẹn vẹn chính là một chút hai đợt hỏa tiễn đỉnh trời cũng liền tàn sát mấy vạn đối với mấy triệu bầy giòm bị mà nói căn bản không coi là cái gì chứng kiến những thứ này giòm bị rốt cuộc tiến nhập phạm vi nhìn chiến phong trầm giọng hạ lệnh đợt thứ hai công kích chuẩn bị theo chiến phong ra lệnh một tiếng ông ngang rụ sau đó mọi người đều kinh hãi chứng kiến cái cái máy bay không người không biết từ nơi nào xuống ra rầm dạp, bay lên bầu trời kinh khủng hơn là những thứ này máy bay không người hai bên dường như cũng đều treo lơ lửng cũng không biết là đạn hỏa tiễn vẫn là cái gì ngược lại một màn này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ ngây người cái này cờ mở nở thì chiều. Nguyên lai còn có thể đánh như vậy. Chương 117, một bước. Toàn thành vấn vẻ. Ngoa Tào, máy bay không người ba. Lão, đám người này là từ đâu nhi nô ra thần tiên a? Ngoa Tào, hòa lực này, Quá Châu bỏ đi. Như như vậy, sợ rằng ít nhất phải đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn mới có thể có, nhưng cái loại này thế lực, làm sao sẽ mơ ước cùng là Dương thành phố loại địa phương nhỏ này. Ai biết được. Ngược lại ta yên tâm, Mã Đức, có đám này ngoan nhân ở, căn bản không cần lo lắng, ta mới vừa còn lo lắng sẽ bị thi triều giết chết đâu. Lão, nu nu nu nu nu cũng không biết cái thế lực này có tuyển người không, lao, nhìn lấy liền thoải mái, nhìn lấy thì có cảm giác an toàn, quá trâu bẹ, hỏa tiễn xe, pháo sáng, máy bay không người đàn, còn có bên kia cái kia chắc là súng trái pha chứ, lao, còn có nhiều như vậy xe tăng, bọc thép, cầm tờ mở giờ mệnh đi thua. a, toàn thành, đều vào giờ khắc này phát sinh óng ngóng tiếng nghị luận cùng tiếng thán phục, đều ở đây vì phong nguyệt kinh khủng này hỏa lực mà rung động, hà trúc minh, hà Tình hai người cũng sớm đã trợn tròn cả mắt, thấy mọi người, chỉ thấy máy bay không người đàn nhanh chóng hướng phía những giỏm đó bay đi bay đến những thứ này giọm bị bầu trời. Sau đó liền Siêu siêu siêu. từng phát mini đạn đạo, liền kéo lấy vi diễm, hướng phía những thứ này giọm bị đánh. Mà cái này chủng máy bay không người càng là tinh chuẩn đặc kích, chỉ công kích những thứ kia tứ cấp, năm cấp zombie. Cùng lúc đó, đông đông đông, cái kia từng phát súng trái phá cũng bay ra đại bác, hình thành một cái đường vòng cung, rơi vào rồi bảy zombie. Oeng, nổ kết liệt, làm cho thi trong đám cụt tay cụt chân chúng quanh bay ngang. Đại lượng zombie bị tạc chết nổ chết, vị tạc tàn tạc tàn. Trong lúc nhất thời, tử thương vô số thành phiến thành phiến giòm bị ngã xuống, thành đống thành đống giòm bị biến thành mảnh nhỏ. càng vào lúc này, xe tăng xe bốn phía chung quanh tường hình thành một vòng vòng phong ngự, cũng rốt cuộc đánh ra xe tăng đạn pháo. mà xe tăng xe, nhắm ngay tự nhiên là những thứ kia năm cấp giòm bị. rầm rầm rầm, từng phát xuyên giáp xe tăng đạn pháo, nhanh chóng đánh về phía những thứ kia năm cấp giòm bị. có chút năm cấp giòm bị tránh rớt, nhưng cũng không có thiếu năm cấp giòm bị vừa lúc bị xuyên giáp xe tăng đạn pháo mệnh trung. dù cho chính là năm cấp giòm đang đối mặt xe tăng xuyên giáp đạn pháo, cũng như trước chỉ có một con đường chết, trực tiếp bị đánh thành vô số khói. hỏa lực này. Có thể nói khủng bố đến rồi cực hạn. Mà phải biết là, những thứ này zombie, khoảng cách căn cứ sinh tồn còn có 1 km xa, cũng đã bị tiêu diệt nhiều như vậy. Cái này lấy cái gì đi thua? Cầm đầu đi thua sao ba? Từng vòng từng vòng nghênh tạp chung. Zombie cũng rốt cuộc tiến vào súng máy hạng nặng phạm vi công kích. Sau đó, xe thiết giáp bên trên chở khách súng máy hạng nặng, trên tường rào chở khách súng máy hạng nặng, vào giờ khắc này tạo thành cự đại lưới đạn, hướng những thứ này zombie bao trùm đi qua. Súng trái phá vẫn ở chỗ cũ không ngừng phóng ra trung. Máy bay không người đạn đạo càng phải như vậy xe tăng pháo càng không cần phải nói sẽ không dừng lại. Zombie còn chưa tới, người cũng còn không có đi ra ngoài. Trước hết hỏa lực điên cuồng áp chế lại nói. Cái kia tảng lớn tảng lớn ngã xuống zombie làm cho trong thành đi qua cửa thành thấy khắp nơi các nhân viên cũng không nhịn được hung hăng nuốt nước miếng một cái. Thèm quá tờ mở giờ giảm. Như vậy đại quy mô diện tích lớn thi đàn bị giết chết. Được tờ mở giờ thu hoạch bao nhiêu thi tinh a a a. Liên nói cái kia năm cấp zombie bị giết có chừng hai mươi mấy con đi. Coi như chỉ có phân nửa có thi tinh. Nói cách khác cứ như vậy một hồi. Liền kiếm được hơn 10 khỏa năm cấp thi tinh. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng nhiều hơn tứ cấp thi tinh, càng nhiều hơn ba cấp, nhị cấp, nhất cấp thi tinh. Trận này đánh xuống, sợ không phải có thể trực tiếp thu hoạch cờ mở nở chọn giá trị một viên lục cấp thi tinh thi tinh 3. Cái này, đỏ mắt, thèm. Mà những thứ kia bị thu phục, nguyên thuộc về Hà Trúc Minh các bộ hạ nguyên bản bọn họ tâm tình khẩn trương, giờ này khắc này, bị vô tận vài mẫu thay thế. Lúc nào? Giết zombie, đơn giản như vậy. 200 quả nhiên. Theo càng châu người, mới chỉ có, càng thêm thoải mái, càng thêm an toàn chỉ là nghĩ đến nơi đây, mọi người đều cảm giác động lực mười phần, bởi vì cản trở thi triệu đều cũng có tưởng tượng. Hà Trúc Minh thấy ngây người, cũng thấy chớm mặc. nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, hắn phát hiện một cái làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, không gì sánh được kinh hãi, không gì sánh được hoảng sợ sự tình. vì sao? không nhìn thấy con kia mập ác đổ tể hình bóng, to lớn như vậy động tĩnh, những thứ này dọn bi đều tới, không có khả năng mập ác đổ tể không có động tĩnh, không có đạo lý à? sở dĩ mập ác đổ tể đâu ba, hắn bao di hy vọng mập ác đổ tể đâu? vì sao không có tới? Triển Phong chỉ là hướng hắn liếc mắt một cái, chứng kiến cái kia chúng quanh tìm kiếm gì gì đó răng dẫp, liền đoán được trong lòng hắn sở nhẹ nhàng cười, mỉm cười nói, có phải hay không ở tốt, chỉ mập hắc đồ tệ làm sao không có tới. Hạ Trúc Minh mở ra, sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triển Phong. Triển Phong bỗng nhiên lật tay một cái, một viên lớn trường hộ đạo thâm thủy thi tinh liền xuất hiện ở trong tay. Hạ Trúc Minh bỗng nhiên hai mắt trừng lớn, bất khả tư nghị kinh hô, 6, lục cấp thi tinh ba. Lấy từ lúc này mới hiểu cái gì, kinh hãi gần chết mà nhìn chằm chằm vào Triển Phong, con kia mập hắc đồ tệ, ngươi ngươi. Triển Phong cười khẽ gật đầu, ngươi tốt thông minh a thật là sùng bái thông minh của ngươi a, Hắc, đã cho ta không ngờ tới các ngươi biết đồng quy vu tận, Hắc, phía trước con kia mập Hắc ở Phu đã bị ta giải quyết rồi. Dừng một chút, lại lật tay một cái, lại một viên lục cấp thi tinh xuất hiện ở trong tay. À, không chỉ là con kia mập Hắc đồ tệ, anh có an song thành phố đoán Nha thời khô cũng bị ta giải quyết chung. Hà Trúc Minh sợ ngây người, Hà Tình cũng sợ ngây người hướng Trúc Minh đột nhiên ánh mắt máy động, an song, nói là, Triển Phong nhún vai, ngươi còn là thật thông minh, an song thành phố cũng là của ta, biết tại sao không? Bởi vì an song thành phố thủ lĩnh vẫn gai hạm đồ của ta sở dĩ đã bị ta làm xong rồi, ngươi nhi muốn giết chết ta, sở dĩ ngươi cũng mất. nói thở dài một hơi, ta vốn chỉ nghĩ phát triển kim tuấn, thế nhưng các ngươi từng cái từng cái đều muốn giết chết ta. như vậy biện pháp chỉ có trước giết chết các ngươi. hà trúc minh há miệng muốn nói cái gì, lại dĩ nhiên nói không nên lời một câu. hắn Săn giết lục cấp giòn bì, hơn nữa còn là hai con như vậy, hắn đến cùng mạnh bao nhiêu, càng là thống hận, thống hận mình ban đầu tại sao phải lòng tham quấy phá, không phải là muốn cho hắn đào bẫy dậm. nếu như trước đây không treo chỏng hắn có phải hay không sẽ không có ngày nay chuyện như vậy. Không phải? Ta không tin. Ngươi không có khả năng liễm sát được lục cấp zombie. Không ai có thể sở hữu siêu việt cao đẳng siêu cấp tân nhân loại thực lực. Không có ai có thể. Hà Trúc Minh không muốn tin tưởng đây hết thảy, cùng loại quát. Triển Phong lần nữa hút một khẩu khí, cho nên nói, nguyên Quang hẹp, cho nên nói ngươi trên thực tế cũng chính là một tiểu nhân vật. Cái liền thế giới này đến cùng bao lớn cũng không biết tiểu nhân vật. Ngươi cho rằng siêu cấp tân nhân? Loại là thế giới này tối cường rồi hả? Hắc. Ngươi tờ, cũng muốn cái gì có thể hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, biết nguyện ý đem siêu cấp gen dược thể đem thả đi ra, tới, thật sự cho rằng nhân gia quá độ thiệt tâm, còn lan nói thực sự nhiếp ít ít ít các người những thứ này căn cứ sinh tồn áp lực, không thể không phóng xuất đuổi gì thế, nghĩ, đó là bởi vì có càng thêm cường đại gen dược thể, hà trúc minh lại một lần ngây người, còn còn có cường hãn hơn gen dược thể ba, triển phong chăm chú gật gật đầu, đối với, không chỉ có càng thêm cường đại gen dược thể, còn có càng thêm cường đại zombie. bị, biết thất cấp dòm bên trên là cái gì không, là cương thi, gọi là phi cương, có thể bay thiên cương thi. Zombie. chỉ là cấp thấp nhất, ở đâu có cương thi lù phê? Phi cương bên trên là cương thi vương, mà ta cũng đã vượt qua siêu cấp tân nhân loại, ngươi có thể gọi ta là Mao Sơn Phái Đại đệ tử, Cựu thúc biết không? Hắn là ta tổ sư. Hà Trúc Minh vẻ mặt mộng bức, Hà Tinh cũng vẻ mặt mộng bức đừng nói bọn họ, chính là chúng nữ đều vẻ mặt mộng bức. Cương thi các nàng nghe nói qua, Triển Phong lừa dối người xa lạ kia biên tạo nên, chuyện này các nàng đều biết. Thế nhưng Mao Sơn Phái là một cái quỷ gì, Mao Sơn Phái Đại đệ tử lại là một cái cảnh giới gì? Còn có Cựu thúc là ai. Dù sao cũng là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Tuy nói cái thế giới này đằng Long Quốc, cùng Lam Tinh Vũ Quốc có một ít rất chỗ tương tự, giống nhau nhân chủng, giống nhau ngôn ngữ. Thế nhưng, dù sao cũng là thế giới bất đồng. Rất nhiều thứ ở cái thế giới này là không tồn tại. Thì như tứ đại tên, thì như những cương thi kia a gì gì đó, cũng không tồn tại đương nhiên thế giới này, rất nhiều thứ cũng là Lam Tinh không tồn tại. Sở dĩ cái gì cương thi a, Mao sơn a gì, đều là không có. Chuyện thần thoại xưa cũng đồng dạng không có. Thì như hạn bản các loại, thần tiên cũng hoàn toàn bất đồng. Không đúng vậy hù không được người xa lạ kia. Ngược lại. Nghe được triển phong lời nói. Những người này đều là một bức. Này cũng. Gì a Hà Trúc Minh cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Zombie bên trên. Là cương thi. Có thể bay zombie. Còn có cái gì cương thi vương. Siêu cấp tân nhân loại bên trên. Là đại đệ tử sao. Không đúng. Đại đệ tử không phải một loại sương hô sao. Còn là nói. Thế giới này thật sự có một loại thế lực thần bí không muốn người biết. Gọi là cái gì đó Mao Sơn Phái. Sau đó cái này triển phong chính là Mao Sơn phái nhân Hà Trúc Minh cảm giác chính mình nhân sinh quan bị một lần nữa đổi mới một lần Hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp Nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào Dù sao Con kia mập hác đồ tể không có xuất hiện là thật đã thật Triển phong phía trước đá văng hợp kim đại môn thực lực cũng không phải là giả. Sở dĩ Hắn hắn thực sự là cái gì Mao Sơn phái đại đệ tử ba Ta, Hà Trúc Minh Chọc phải một cái thần bí đại khủng bố thế lực Mao Sơn phái đại đệ tử ba Hà Trúc Minh nhanh khóc Hắn, hắn không biết ta nếu như sớm biết có cái này cái gì Mao Sơn phái tồn tại, hắn chỉ định coi Triển Phong là ra gia cùng, đừng nói cho hắn đào bấy dập, cho hắn làm tôn tử đều được. đang nói chuyện lừa dối một chốc lát này, những giòn bị đó cuối cùng đã tới. Triển Phong đỗi nhiên vô vô hà chút minh bả vai trầm giọng nói, kế tiếp để ngươi nhìn ta một chút Mao Sơn phái đại đệ tử chân chính thực lực kinh khủng, làm cho ngươi biết rõ, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu ngùn xuẩn, thế giới này lại rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. đây là của ngươi này may mắn, ngươi lặp lại, đừng thúng ta. lời còn chưa nói hết đã bị thực sự nghe không vô lăng thanh nguyệt trò kéo đi lại để cho chính mình cái này nam nhân lừa dối xuống phía dưới nàng sợ nàng mình cũng tin hạ tướng vây, nàng mới chỉ có tức giận nói ngươi nói ngươi buồn chán không thể nhàn lừa dối người xa lạ kia còn chưa đủ lừa dối bắt đầu tên cặn bã này tới người này ta nhìn đều ác tâm lừa dối hắn làm cái gì triển phong cười hắc hắc cái này không rảnh dỗi sao cũng thuận tiện nhiều luyện tập một chút sau đó từ cái kia nhân khẩu trung sáo ra nhiều bí mật hơn tới đối với lời này lăng thanh nguyệt ngược lại là rất tán thành gật gật đầu được rồi đi liệp sát những thứ kia năm cấp giò à chúng ta đi ngăn chặn năm cấp giò ngươi đi liệp sát dừng Chính các ngươi cẩn thận nhiều điểm. Triển Phong dặn dò một tiếng. "Ừm." Chúng nữ nhất tề trả lời, dường như tiên nhạc. Rất nhanh đám người liền đi tới tường thành bên ngoài. Đập vào mắt là đại lượng zombie. Bất quá phe mình nhân viên cũng đã đi ra rồi. Chân địa sẵn sàng đón quân địch. Các loại vũ khí binh tạc cũng không dừng lại đối với bảy zombie trung hậu đoạn tiến hành mãnh liệt hoành tạc. Đoạn trước, nhất định là không thể hoành tạc, để tránh khỏi thương tổn đến người một nhà. "Giết." Triển Phong ra lệnh một tiếng. Vạn người cùng lên. Lang Nha Động cũng bị Triển Phong đem ra. Hắn phát hiện đồ chơi này càng ngày càng tốt dụng. Quả thực so với đường đao dễ dùng hơn, lực sát thương quá lớn, liên cái này nằm cấp giòn bì, hắn một gậy đầu giết chết một cái, hắn định trụ trong đó một chỉ gầm thét nằm cấp giòn bì, thân ảnh khẽ động, con kia nằm cấp giòn bì, nhìn liền đều thấy không rõ triển phong hình bóng, sau đó một cái cự đại lang nha động, liền trực tiếp cho nó đánh bay, trong nháy mắt đã bị giết chết, thủ lĩnh uy vũ, một màn này làm cho vô số người trong lòng đại chấn, nhà mình thủ lĩnh bá đạo như vậy, không thể nghi ngờ để cho bọn họ lòng tin tăng nhiều, đối với triển phong sùng bái càng không cần nói, triển phong trong lòng bọn họ. Quả thực liền giống như thần tồn tại. Triển phong chằn chọc xê dịch. Cái lắm mình sẽ đến một chỉ năm cấp zombie trước mặt. Sau đó chính là một gậy đầu. Chỉ chỉ năm cấp zombie, dường như ngã vào nhiệt trong chảo dầu nước lạnh. Chỉ chỉ bị truy được tứ tán bay ra. Triển phong liền dường như một cái tuyệt thế sát thần. Chỗ đi qua, đều không ngoại lệ một màn này. Sợ ngây người Hà Trúc Minh. Sợ ngây người Hà Tỉnh. Sợ ngây người toàn thành mọi người. Cái kia, nhưng là năm cấp zombie a. Vì sao ở trong tay hắn lại giống như một cấp zombie vậy yếu đuối? Lúc nào năm cấp zombie nhỏ yếu như vậy? Hắn Hắn rốt cuộc là ai vậy? Vấn đề này đã không biết bao nhiêu lần lượn lờ tại mọi người trong đầu. Hà Trúc Minh nuốt nước miếng một cái. Hà Tình cũng nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn Tin, nhất định là, nhất định là thực sự. Cái kia thần bí mà Kinh khủng Mao Sơn phái, nhất định là chân thực tồn tại. Hắn cũng nhất định là cái kia thần bí Mao Sơn phái đại đệ tử. Không phải vậy, tại sao lại cường đại như vậy? Năm cấp zombie a, chém dưa thái rau giống nhau sẽ không có ba. Lúc này mới ngắn ngủi không tới 1 phút, mấy mấy con năm cấp zombie đã bị hắn cho đỡ chết. Đó là năm cấp zombie. Thiên, Sở Dị Thất cấp zombie bên trên, thực sự vẫn tồn tại càng cường đại zombie sao. Thất cấp bên trên zombie, không gọi nữa làm zombie, mà gọi là cường thi sao. Phi cương, cường thi vương, tốt, tốt đáng sợ. Chính mình, trước đây đến cùng tại sao phải đi treo chọc hắn. Vì sao? Chỉ chỉ 5 cấp zombie bị đập chết sau đó càng nhiều hơn 5 cấp zombie, thì bị lăng thanh nguyệt chúng nữ, cùng với phong nguyệt những thứ phẩm đó tân nhân loại kéo lại. Mục đích đúng là phòng ngừa những thứ này 5 cấp zombie đánh vào, sau đó kéo dài đến triển phong để giải quyết là được cá nhân ngăn chặn một chỉ năng cấp zombie, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là quá chuyện nguy hiểm. Còn thứ cấp zombie, làm cái kia mấy trăm phong nguyệt tam phẩm thành viên là giả sao? Làm những thứ kia xe tăng, xe thiết giáp là chương bày sao? Làm những thứ kia súng máy hạng nặng là món đồ chơi sao? Sở Dĩ, từ sợ không có một màn xuất hiện, trong mắt thế nhân cực kỳ kinh khủng thi triển. Dĩ nhiên cũng làm cứng như vậy sinh sôi bị chắn vòng phòng ngự ở ngoài, chính là liền tường vây đều không đụng tới. Hơn cả người, thêm lên nguyên bản Hà Trúc Minh bộ hạ tổng cộng khoảng 15.000 người. Thêm lên nguyên bản Hà chúc minh hơn 70 chiếc xe tăng, tổng cộng 200 chiếc xe tăng xe thiết giáp. Ở triển phong dưới sự hướng dẫn đem ước chừng mấy triệu zombie đều che ở vòng phòng ngự ở ngoài. Đây là bực nào một loại kinh hãi rung động tràn diện. Ngược lại, mọi người đều vào giờ khắc này ngốc trệ. Không người nói chuyện, toàn bộ hành trình lặng im. Thậm chí bao gồm những thứ kia trước một bước bị triển phong dẫn dụ đến ngoại thành các nạn dân, cái xác biết đi bọn họ, đáy mắt cũng không khỏi toát ra điểm điểm tia sáng. Thứ tiên, bọn họ lại bị bỏ vào ngoại thành, đây là lần đầu. Thứ nhị, vị này mới thủ lĩnh còn có hắn tọa hạ thế lực, thật sự rất tốt cường đại thật cường đại. Ở trong mắt bọn hắn, cường đại đến thực sự dường như thần mình một dạng. Không phải, thậm chí thần minh khả năng đều không có hắn cường đại. Đúng vậy. Dân tầm quan trọng, Triển Phong cùng với rõ ràng biết, sở dĩ những thứ này ngoại thành nạn dân, Triển Phong cũng không muốn nhìn thấy bọn họ chết đi. Còn sau đó an bài thế nào là chuyện về sau. Ngược lại hiện tại không thể chết được. Chết rồi không nên nhiều như vậy sức lao động vì mình công tác. Triển Phong ở bên ngoài thần cản sát thận, Phật cản giết Phật, giết đến bất diệt nhạc hồ. Chưa bao giờ có giết đến sảng khoái như vậy thời điểm. Đương nhiên Nguy hiểm cũng là khá lớn, dù cho chính là hắn, cũng tốt mấy lần tao nộ rồi nguy hiểm bởi vì zombie số lượng thật sự là nhiều lắm, mà zombie kinh khủng nhất địa phương chính là bị nó bắt được, căn phải sẽ dị biến. Số lượng nhiều lắm, chiến phong tốc độ cũng không thể hoàn mỹ phát huy được sở hữu hiệu quả. Xem ra sau chuyện này, hẳn là làm cho Lam Tinh bên kia, hảo hảo nghiên cứu ra một cái toàn thân phòng ngự đồ đạt đi ra. Cơ giáp nhất định là nói linh tinh, hiện nay mãi không phát ra được đồ trời kia. Dù cho chính là cái này thế cũng không có cái kia, thật có cơ giáp. Hiện tại nhân loại còn có thể cái này dạng. Thế nhưng cơ rắc không có, toàn thân ngư lân giáp mảnh nhỏ loại đồ vật này chắc là không thành vấn đề, không phải rất ảnh hưởng hành động, có thể rất tốt phòng ngự số lượng quá nhiều giòm bị căn xé. Ân, quay đầu để vũ quốc bên kia thử nghiên cứu thử xem. Nghĩ như vậy, giết chóc rằng coi chọn một cái nhiều giờ, rốt cuộc ở triển phong cũng không biết mình giết bao nhiêu con năm cấp giòm bị phía sau. Những thứ này giòm bị, rốt cuộc bản năng cảm ứng được nguy cơ, có lẽ là giòm bị vì rút cảm ứng được nguy cơ a. Rất nhanh, những thứ này giòm như thủy triều thối lui. Triển phong cũng vung tay lên, sở hữu công kích toàn bộ dừng lại. Nếu thi triều bị đánh lui cũng cũng không cần phải lại kích thích bọn họ. Lần này mấy phe thương vong cũng là không nhỏ. Hoàn toàn không cần phải. Còn như vậy hao tổ nữa. Ngược lại cái này mấy triệu zombie lại không thể toàn bộ giết chết. Lui liền được, sau này hãy nói. Một hồi thi triển. Cứ như vậy kết thúc. Chỉ để lại vô số zombie thi thể tại chỗ. Pháo kích đình chỉ. Xuống ống an tĩnh. Toàn thành. Nửa. Nghe được cả tiếng kim rơi. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tán. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 118, căn cứ sinh tồn biến cách phương án. Tiện tệ hệ thống. Theo bầu trời từng bước sáng sủa, lần này đột nhiên thi trường cũng dần dần biến mất ở tại trước mắt mọi người. Có lẽ sau này cùng là Dương thành phố biết toát ra càng nhiều hơn cao cấp zombie, thậm chí là hai con lục cấp zombie tới. Nhưng ít ra ngay bây giờ mà nói, cùng là Dương thành phố căn cứ sinh tồn là đầy đủ an toàn. Mà Triển Phong chỉ cần ở con thứ hai lục cấp zombie xuất hiện phía trước, đem con thứ nhất lục cấp zombie giải quyết rơi, đánh một cái trên lệnh thời gian. Như vậy thì có thể vẫn cam đoan cùng là Dương thành phố chỉ có một chỉ lục cấp zombie. Đồng thời còn có thể xoát lục cấp thi tinh đây là một công nhiều việc tốt sự tình. Đương nhiên chứ phi nói cái này hai con lục cấp giòn bị đồng thời tiến hóa đi ra nếu là như vậy liền cần xem cái này hai con lục cấp giòn bị đến cùng có mạnh hay không tóm lại mà nói hiện nay không cần đi để ý tới càng không cần đi lưu ý lúc này đại lượng binh sĩ bắt đầu thu thập những thứ kia thi tình bên trong thành cũng nằm ở trạng thái giới nghiêm đồng thời những nạn dân đó nhóm cũng không có lần nữa đưa bọn họ đuổi ra ngoài tuy nói tràn vào nhiều như vậy nạn dân đem chọn cái căn cứ sinh tồn đều chen lấn chật như nêm tối nhưng triển phong cũng có chính mình quy hoạch hiện tại an song cùng là dương vĩnh ninh ba đại thành thị đều rơi vào chính mình ba hạng là thời điểm hảo hảo hoạch định một chút. Bất quá tại trước đây, cần trực tiếp dùng quân đội chấn áp một ngày, bảo đảm chưa có người nào dám can đảm nháo sự phía sau. Chiến Phong mới có thể bắt đầu chính mình kế hoạch. Trở lại bên trong thành, gân tay gân chân toàn bộ bị đánh gây hàm chúc mình lần nữa xem cùng với chính mình ánh mắt thiếu cái loại này ung lệ màu sắc. Hiện nhiên là chiến Phong thực lực khủng bố đã triệt để làm cho hắn không còn có bất luận cái gì nói muốn nói. Cũng có lẽ cùng chiến Phong phía trước thuận miệng địa chuyện có quan hệ. Tiêu cái gì màu xớt gì, khó biết nói đâu. Triển Phong cũng không muốn đi qua hỏi. Hà Minh, hắn tác dụng đã dùng hết rồi. Hiện tại tùy thời có thể giết chết, cũng có thể nhốt lại, làm cho hắn thừa nhận tương ứng tội ác. Cái này chủ yếu xem Hà Tình. Sở Dĩ Triển Phong trực tiếp hỏi, người này xử lý như thế nào, ngươi tự xem làm a? Là giết chết, vẫn là nhốt lại, người tự quyết định. Nói xong câu này, Triển Phong liền mang theo chúng nữ rời khỏi nơi này. Hỏi Tinh làm như thế nào, hắn không thèm quan tâm. Ngược lại Hà Trúc Minh nhất định là chỉ có cái này hai cái tuyển trạng. Hà Tình cũng không dám ngỗ nghịch ý của mình. Vì vậy Hà Trúc Minh sống hay chết, đều muốn đối với mình không có nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá làm cho Triển Phong ngoài ý muốn là Khi hắn đi tới cái gì cái minh cái này đứng bên trong trong chốc lát, cái kia Hà Tình cũng tới. Sau đó biểu tình mang theo một chút xíu phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là lãnh huyết, nói ra, "Chủ nhân, ta đã xử lý tốt Triển phong nhìn một chút nàng." "Giết chết." Hà Tình nhẹ nhàng gõ đầu, đối với "Giết chết." Triển Phong sẽ không nói thêm nữa. Phất phất tay, "Được rồi, đã biết." Hà Tình hiểu chuyện rời đi. Sau đó Triển Phong cùng chúng nữ liền tại phòng khách ngồi xuống, tòa hạ. Chúng nữ rồn dập nhìn về phía Triển Phong, chờ đợi chỉ thị của hắn. Hiện tại tam đại căn cứ sinh tồn đều thu nhập dưới trướng. Sau này như thế nào đi phát triển, cùng với Phong Nguyệt 127 doanh địa phát triển như thế nào, còn có lần này thu phục mấy cái căn cứ sinh tồn phía sau tạo thành ảnh hưởng ứng với đen sử chí như thế nào đều cần triển phong định một cái minh xác mục tiêu đi ra. Triển phong ngược lại là không nghĩ nhiều lắm, bởi vì có chút trong sự quản lý dung, vũ quốc bên kia đã xuất cụ tương ứng phương án hắn chỉ cần áp dụng trong đó một ít phương án là được rồi. Vì vậy nói ra, thông báo lưu trí chiếu làm cho hắn Vĩnh Minh thành phố cũng tiến nhập phong bế trong trạng thái. Trước phong bế cả ngày, triệt để không có những thứ kia đau đầu nháo sự phía sau, lại tiến hành phía dưới kế hoạch. Lăng Thanh Nguyệt lập tức liền đem Triển Phong mệnh lệnh chuyển đạt cho Lưu Chí Chiếu. Triển Phong sở dĩ muốn làm như thế, chính là sau đó Tam Đại căn cứ sinh tồn biến cách nhất định sẽ chịu đến trở lực rất lớn. Tuy nói có thể đi qua vũ lực mạnh mẽ chấn, nhưng có thể trấn áp nhất thời, cũng không trấn áp được một đời. Trấn áp cái này nhất thời, Triển Phong thì sẽ hoàn toàn làm cho Tam Đại căn cứ sinh tồn làm ra cải biến. Có thể tiếp nhận, cứ tiếp tục ở Tam Đại căn cứ sinh tồn sinh tồn được. Không thể tiếp nhận, như vậy ngươi tự rời đi, không ly khai. Đi, nhìn là ngươi vẫn là của ta cửa sắc bén hơn. Nhìn ngươi có thể hay không qua được nụ hôn của ta. Giết cả đêm, đều đi nghỉ ngơi đi, hát Thiên ban ngày, tối hôm nay đều ngày nghỉ ngơi. Toàn bộ đợi ngày mai buổi sáng lại nói. Triển khai cực nói rằng, chúng nữ cũng có chút mệt mỏi, đánh cả đêm, dù cho chỉ là kiểm chế những thứ kia nâng cấp zombie, nhưng nâng cấp zombie đối với các nàng mà nói vẫn là quá cường đại. Trên đường không ít lần đều cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải triển phong cứu viện đúng lúc, có lẽ các nàng trong đó mấy người đã xuất hiện ngoài ý muốn. Chúng nữ rồn dập nghe lời đi nghỉ ngơi, mà Triển Phong cũng có chút bỉ ý mấy ngày này, thu phục cái này hai đại căn cứ sinh tồn, nhìn như đơn giản, trên thực tế hắn muốn bận tâm độ đạt nhiều lắm. Vì vậy tắm rửa một cái, vừa lúc lúc này Phong Nguyệt nữ thành viên cũng đem mới tinh chân đơn vọ chân thay. Liền ôm đồng dạng bì ý Lăng Thanh Nguyệt, ngôn lành là tiến nhập bộ đẹp. Triển phong bên này là ngủ cho thoải mái, thế nhưng tam đại căn cứ sinh tồn bên trong sinh hoạt những người đó cũng là lâm vào trong khủng hoảng. Tam đại căn cứ sinh tồn đều có riêng mình mấy trăm ngàn người thường trú dân số. Cái gọi là thường trú dân số, danh như ý nghĩa, giao nộp nhất định phí dụng, sau đó sẽ mua sắm một bộ phòng, như vậy ngươi liền có thể trở thành thường cư chủ dân. Cái này bên trong, thậm chí tràn đầy đại lượng người thường đại bộ phận đều là phụ mẫu cấp cho, hoặc là phụ mẫu lưu lại thi tinh sau đó ở nơi này căn cứ sinh tồn bên trong sống tạm bợ cũng hoặc là là phụ mẫu là săn thi giả hoặc là căn cứ sinh tồn sĩ binh các loại sau đó kỳ tử tự gia nhân ở bên trong sinh hoạt dù sao nếu như thường trú dân số tất cả đều là tân nhân loại sợ rằng căn cứ sinh tồn đã sớm không đẻ ép được tam đại căn cứ sinh tồn thường trú dân số đại khái chính là bộ dáng này bất quá triển phong muốn lần nữa tiến hành một phen quy hoạch hắn mặc kệ trước đây những thứ này thường trú dân số đều làm cái gì công hiến lại là làm sao trở thành thường trú dân số những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ nếu hắn đã trở thành mới thủ lĩnh Như vậy thì tuyệt không cho phép không hề đóng góp người, lại tức đúng là đầy hờn cầu, hưởng thụ căn cứ sinh tồn cung cấp cảnh mặt khác. Phong Nguyệt Doanh Địa thành viên cũng có thể một lần nữa hoạch định một chút bọn họ nhiệm vụ. Trước tiên, Tam Đại căn cứ sinh tồn, trong đó trọng yếu cương vị nhất định phải toàn bộ thay Phong Nguyệt thành viên, mà Phong Nguyệt thành viên ở nơi này chút căn cứ sinh tồn đảm nhiệm từng cái chức vụ đâu, lại tương đương với bị ủy nhiệm qua đây đi công tác cái loại này. Người nhà như trước sẽ xảy ra sống ở Phong Nguyệt trong Doanh Trại, mà bọn họ cũng như trước thuộc Vu Phong Nguyệt Doanh Địa thành viên. Thế nhưng Tam Đại căn cứ sinh tồn nguyên bản những người này. Tuy nói là chuyện phong tọa hạ thế lực, nhưng không phải ai đều có thể có tư cách bị xưng là Phong Nguyệt thành viên. Phong Nguyệt thành viên? Cái kia nhất định là đối với mình trung thành nhất, dũng mãnh nhất, tối cường đại đám người kia. Sau đó ngươi biểu hiện tốt, như vậy hoặc sắp có gia nhập vào Phong Nguyệt khả năng. Không phải vậy. Ngươi như trước chỉ là tam đại căn cứ sinh tồn bên trong phổ thông thuộc hạ, mà không thể bị xưng là Phong Nguyệt thành viên dựa theo chuyện phong ý nguyện. Phong Nguyệt, hắn muốn đem bên ngoài chế tạo thành dưới quyền mình thế lực một cái thánh địa, một cái tinh thần tượng trưng. Chính mình tất cả thuộc hạ đều lấy có thể gia nhập vào Phong Nguyệt lạm quân vinh, mà nỗ lực. Như vậy mới có thể tỏ ra nhiệt tình nhất thái độ làm việc vì mình bán mạng. Ân đại khái chính là ý tứ như vậy. Như vậy, cái này liền được tạo thành trên lệnh cảm giác. Một bộ này, tin tưởng Vũ Quốc bên kia tâm lý các chuyên gia, quản lý học các chuyên gia nhất định sẽ hết sức quen thuộc. Sở dĩ Triển Phong liền giao cho bọn họ tới kế hoạch, tranh thủ vào ngày mai buổi sáng cho mình một bộ cẩn kẽ phương án tới. Như thế nào đi dựng đứng Phong Nguyệt các thành viên tiêu ngạo cùng tự hào, thì như thế nào làm cho không phải Phong Nguyệt thành viên bọn thuộc hạ liều mạng đều muốn gia nhập vào Phong Nguyệt. Đây chính là Triển Phong muốn đạt tới hiệu quả đương nhiên những thứ này đều là Triển Phong kế hoạch chỉ là tam đại căn cứ sinh tồn bên trong những người đó lại cũng không biết hiện tại thành thị vẫn là phong tỏa trạng thái trên đường phố là hạng nặng võ trang chiến sĩ đã đánh chết hơn một nghìn cái không phải nghe theo mệnh lệnh nhân viên rốt cuộc chấn áp lại sở hữu người trong lòng có quỷ căn bản không rõ ràng cái này phong nguyệt rốt cuộc muốn làm gì cái này thần bí thủ lĩnh lại đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ hắn còn muốn cho tất cả mọi người bọn họ đều đội cảm ứng hạng quyền hay sao nếu là như vậy như vậy nhất định sẽ dẫn phát mấy trăm ngàn người bạo động ở nơi này trung tâm thần bất định bất an trong không khí thời gian trôi qua rất nhanh ngày thứ hai buổi sáng bây giờ Triển Phong rốt cuộc lấy được vũ quốc bên kia nhất khắc không ngừng thức đêm làm ra các hạng phương án Triển Phong nhìn mấy lần phía sau tương đối thỏa mãn chỉ có thể nói không hổ là học tâm lý cũng không thua thiệt là học quản lý cái này một xia di thủ pháp xuống tới tin tưởng triệt để làm cho tam đại căn cứ sinh tồn rực rỡ hẳn lên sẽ không còn là vấn đề buổi sáng tám giờ đúng Triển Phong thanh âm đúng giờ ở tam đại căn cứ sinh tồn bầu trời vang lên hắn đây là đi qua vô tuyến điện sau đó sẽ trải qua kẹn đồng truyền ra thanh âm tam đại căn cứ sinh tồn mọi người cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng ta là Triển Phong tin tưởng mọi người đã biết ta là ai. đúng vậy, ta là An Song thành phố, cùng là Dương thành phố, Vĩnh Linh thành phố Tam Đại căn cứ sinh tồn tân Nhậm thủ lĩnh. Sở dĩ tiến hành phong thành là vì sẽ đối Tam Đại căn cứ sinh tồn làm ra hoàn toàn cải biến. phía dưới, ta nói các ngươi nghe, nguyện ý lưu, không muốn đi. Triển Phong thanh âm không hề ba động, nhưng lời nói ra cũng là đưa tới sóng to gió lớn. Triển Phong tên ở Triển Phong cố ý tuyên truyền dưới, bây giờ đã bị mọi người đều biết đây là bởi vì Triển Phong biết chính mình một ngày đi tới trước đài, còn muốn ẩn giấu phía sau màn là chuyện không thể nào, tên của mình, thân phận cũng không khả năng giấu giếm có lẽ duy nhất có thể giấu giếm chính là phong nguyệt doanh trại thực lực chân thật thậm chí thực lực của chính mình có lẽ đều chưa chắc có thể giấu giếm ở thế nhưng triển phong cũng không thèm để ý bởi vì là người bình thường trung quy nhãn giới hữu hạn tuy nói chính mình tại thi triều đã tới lúc giết năm cấp zombie như giết chó nhưng bởi vì bọn họ nhãn giới chỉ biết cho là mình là phi thường mạnh mẽ cái chủng loại kia cao đẳng siêu cấp tân nhân loại mà sẽ không quên những phương diện khác suy nghĩ dĩ nhiên coi như thực sự bị một ít người đoán được chính mình có lẽ sở hữu vượt lên trước siêu cấp tân nhân loại thực lực. Triển Phong cũng, cũng không thèm để ý nếu là lúc trước, đang không có phát hiện cái kia lý sướng lăn phía trước, Triển Phong là nhất định sẽ tận lực đem chính mình thực lực chân thật tận giấu đi. Nhưng bây giờ, nếu xác định thế giới này tồn tại siêu việt siêu cấp tân nhân loại nhân loại tồn tại, như vậy cũng không sao song đi tận lực giấu giếm, không có phát hiện tốt nhất, phát hiện cũng không ảnh hưởng cái gì, ngược lại vẫn là một loại cự đại uy hiếp, có thể uy hiếp những thứ kia dụng tâm kín đáo người. Đây là chuyện tốt. Trở lại chuyện chính, Triển Phong ngắn mũi này nói mấy câu, chân chính làm cho tam đại căn cứ sinh tồn những người đó khiếp sợ, là Triển Phong nói. Hắn bây giờ dĩ nhiên là vĩnh linh thành phố. An Song thành phố, cùng là Dương thành phố cái này tam đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh một chuyện. Bọn họ chỉ cho là triển phong chỉ là bọn hắn chỗ căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn dĩ nhiên cường đại đến trong khoảng thời gian ngắn, làm cho tam đại căn cứ sinh tồn nội chủ. Trong đó Vĩnh Ninh thành phố căn cứ sinh tồn, càng là một cái cỡ trung căn cứ sinh tồn a, kỳ thủ lĩnh càng là siêu cấp tân nhân loại a. Cư nhiên, đều nội chủ. Vậy hắn triển phong là cao đẳng siêu cấp tân nhân loại là chuyện ván đã đóng tiền. Ma Phong Nguyệt thần bí, cường đại, thì càng là đi sâu vào mỗi một người nội tâm. Triển Phong thanh âm vẫn còn tiếp tục trước tiên nói một chút về tam đại căn cứ sinh tồn biến cách ra trước tiên toàn diện thủ tiêu toàn bộ nguyên thủy cư dân ở căn cứ sinh tồn bên trong ở lại tư cách ở lại tư cách sẽ từ ta một lần nữa an bài cấp cho nội thành chỉ có dưới trướng của ta phong nguyệt thành viên sở hữu vĩnh cửu ở lại tư cách cùng với tam đại căn cứ sinh tồn quân đội quan trên cùng bên ngoài người nhà mới có ở lại tư cách mặt khác đối với tam đại căn cứ sinh tồn bốn có chắc việc đóng góp nhân viên cũng có thể thu được ở lại tư cách đám người còn lại vô luận ngươi tốn hao bao nhiêu thì tinh cũng không thể ở bên trong thành ở lại thứ nhì ngoại thành không có loại này hạn chế ngoại thành ở lại điều kiện chỉ cần là ta thuộc hạ như vậy thì có thể sở hữu tại ngoại thành vĩnh cửu quyền cư ngụ giới hạn đám người còn lại mặc kệ ngươi là thương nhân vẫn là liệp thi đoàn cũng hoặc là là nạn dân chỉ cần tốn hao nhất định thi tình liền có thể mua sắm kỳ hạn thức ở lại trứng danh như ý nghĩa kỳ hạn thức ở lại trứng chỉ có thể ở quy định kỳ hạn bên trong ở lại như vượt qua cái này kỳ hạn không có bổ sung phí dụng sẽ phải chịu khu chủ tài nguyên là khan hiếm an toàn hoàn cảnh sinh tồn càng là khan hiếm mà kỳ thức ở lại trứng lại phân làm tạm thời cùng lâu dài lâm thời ở lại trứng tối cao chỉ có thể ở lại một tháng Chia là một ngày, ba ngày, bảy ngày, 15 ngày, một tháng. Giá cả cũng không đợi. Thời gian dài ở lại trứng thì chia là một năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, năm không đợi. Hiện nay thời gian dài ở lại trứng, tối cao chỉ cấp cho 20 năm ở lại kỳ hạn, bất đồng niên hạn, giá cả cũng không đợi. Triển Phong nói đến đây, dừng lại một chút. Chờ đấy tam đại căn cứ khu cái này mấy triệu người tiêu hóa tự mình nói những nội dung này, không nghi ngờ chút nào, những người này tất cả đều làm mộng bức thêm khiếp sợ trạng thái. Triển Phong nói sẽ thành cách, nhưng bọn hắn làm sao đều sẽ nghĩ không ra, biến cách vậy mà lại to lớn như thế. Nghe được cuối cùng, bọn họ coi như là triệt để nghe rõ. Nội thành, dù cho chính là triển phong thuộc hạ, đều không phải là ai cũng có thể vào ở đi, có thể đi vào, nhưng nghĩ tại bên trong ở lại không có khả năng. Nghĩ tại nội thành ở lại, như vậy trước tiên ngươi nhất định phải trở thành triển phong thuộc hạ trong thế lực trung tầng. Đó là nghĩ dùng tiền cũng mua không được. Trừ cái đó ra, trừ phi ngươi có thập sở chắc tuyệt công hiến, tỉ như khoa học gia nghiên cứu ra cái gì đồ vật gì. Như vậy ngươi là có thể sở hữu vĩnh cửu quyền cư ngụ giới hạn. Mà ngoại thành đâu? Nói trắng ra là chính là triển phong trong bộ hạ cơ sở nhân viên cũng có thể vĩnh cửu ở lại còn không phải triển phong nhân như vậy thì chỉ có thể dùng tiền mua sắm nói tóm lại chính là tam đại căn cứ sinh tồn chỉ cần là hắn triển phong nhân là có thể vĩnh cửu ở lại chỉ là biết căn cứ chức vị của ngươi cao thấp phân chia là ở tại nội thành vẫn là ngoại thành những người còn lại dùng tiền a không tốn tiền nghĩ ở nằm mơ đi nhất là kia cái gì lâm thời ở lại trứng thời gian dài ở lại trứng càng là tờ mờ giờ tuyệt. đơn giản là điên cuồng vơ vét của cái cơ khí không khó tưởng tượng hai loại ở lại trứng đẩy ra sẽ đại đại vì hắn triển phong mang đến số lượng cao thu nhập nghĩ tới đây đông nhiên vô số người đều sinh ra một loại muốn gia nhập vào Triển Phong bộ hạ ý tưởng tới, mà lúc này Triển Phong thanh âm cũng tiếp tục vang lên. đệ tam điểm muốn nói là tam đại căn cứ sinh tồn sẽ tại sắp tới tiến hành đại quy mô xây dựng thêm, lần nữa xây dựng thêm ra một vòng tới, mà cái này một vòng sẽ không tồn tại bất kỳ kiến trúc, bất quá nhưng có thể cho phép mọi người tiến hành ở lại, bao quát những nạn dân đó. ta đem sẽ vì các ngươi cung cấp che chở, lần nữa bạo phát thi chiều lúc các ngươi an toàn tính mạng sẽ có cảng lớn bảo đảm. bất quá muốn ở lại khu vực này, mặc dù không cần ngươi tốn hao bất kỳ thị tình. Thế nhưng tối cao chỉ có thể cho phép ngươi ở lại thời gian nửa năm. Nửa năm sau, hàng năm đều cần giao nộp nhất định phí dụng, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp đại lượng việc làm. Chỉ cần các ngươi vì ta cần cù bù siêng năng công tác, như vậy không những có thể vẫn ở lại khu vực này, thậm chí còn có cơ hội tiến nhập ngoại thành ở lại, thậm chí là mua sắm gen dự tề trở thành tân nhân loại, từ đây cải biến cuộc đời của ngươi. Mới bắt đầu ở trong nửa năm này, ta sẽ mỗi 3 ngày cho các ngươi cung cấp 1 phần 3 lượng dinh dưỡng dịch, nhưng là không hơn, nếu như muốn tốt hơn sinh hoạt, như vậy thì nỗ lực tới vì ta công tác. Ca. Yên tâm, ta không phải cho các ngươi đi liệp sát zombie, cũng không phải bắt các ngươi làm sinh vật thử nghiệm. Cụ thể có cái nào công tác, sẽ tại đến tiếp sau báo cho biết. Nếu như nói, Triển Phong phía trước nói cái kia đoạn nói là tam đại căn cứ sinh tồn những thứ kia tầng dưới chót, trung tầng nhân viên trở nên kinh ngạc nói, như vậy Triển Phong bây giờ nói lời nói này, có thể nói làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sôi trào. Nhất là những nạn dân đò nhóm, từng cái bất khả tư nghị nè. Bọn họ dĩ nhiên cũng có thể sở hữu một mảnh an toàn khu vực. Chỉ cần vì hắn mà công tác ba, đồng thời phần công tác này còn không phải là rất nguy hiểm cái loại này. Sở hữu các nạn dân trong mắt đều cho thấy bất khả tư nghị màu sắc tới, mà Triển Phong thanh âm cũng lại một lần vang lên. Cuối cùng, nhưng phải là ở ta Tam Đại căn cứ sinh tồn toàn bộ giao dịch đều muốn áp dụng tiền mới thanh toán hệ thống. Tiền tệ để cho Thi Tinh tiến hành hối đoái, mà tiền mới tên là Phong Nguyệt Tệ. Phong Nguyệt Tệ, ngươi có thể mua được sinh tồn trước mắt căn cứ hết thảy tất cả sản phẩm, bao quát doanh dưỡng dịch cũng bao quát ở lại trứng, càng bao quát ở lại giấy hành nghề. Triển Phong ném ra cái này đại sát khí, mà cái này cái đại sát khí cũng là vũ quốc bên kia cho ra lớn nhất vũ khí sát thương. Tiền tệ, đúng vậy, Triển Phong chuẩn bị ở Tam đại căn cứ sinh tồn, toàn diện phổ biến tiền tệ hệ thống. Cái này tiền tệ hệ thống một ngày thành công ở Tam đại căn cứ sinh tồn thực hành ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Số lượng cao thi tinh đem liên tục không ngừng tiến nhập túi quần của mình. Cũng đem là mình trở thành cuối cùng bộ chân chính điện cơ thạch, tăng thêm, hôm nay đã thay đổi 22000 chữ. Chương 119, phong mật tệ. Thiên tài một dạng ý tưởng. Tiền tệ hệ thống, là Vũ Quốc bên kia các chuyên gia suy nghĩ một lúc lâu, tổng hợp triển phong tình huống của bên này, cuối cùng mới làm ra hạng nhất phương án. Trước tiên, cái này tiền tệ hệ thống Thật đúng là không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra, không phải là không được, mà là không thể làm. Tiền tệ phải chuẩn bị bên ngoài giá trị, nói cách khác, nhất định phải bị những thứ kia thuận mua tiền người nhận đồng ngươi cái này tiền sắt thực vốn có sức mua, sau đó mới biết dùng chính mình thi tinh đi mua sắm trao đổi. Thứ nhì, cũng phải sở hữu bọn họ nhất định phải dùng tiền tệ đi mua hàng hóa, cái này dạng mới có thể mau hơn thôi động tiền tệ ở tam đại căn cứ sinh tồn phổ cấp. Nhưng không hề nghi ngờ, khó về khó, thế nhưng chỗ tốt cũng là tương đương rõ ràng. Trước tiên, tiền tệ ngươi nhất định phải dùng thi tinh đi hồi đổi. Như vậy thì sẽ có đại lượng thi tinh tiến nhập túi quần của mình, mà tiền tệ đối với mình mà nói, chính là giấy. Thứ nhì, ngươi hồi nói được càng nhiều, như vậy thì không thể ly khai tam đại căn cứ sinh tồn. Tỷ như ngươi đổi vài khỏa ba cấp thi tinh tiền tệ, ngươi nghĩ đi cái khác căn cứ sinh tồn, ngươi cam lòng cho đi không được. Có đi không, kiếm đều là chuyện phong. Sở dĩ tiền tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, có thể vì chính mình mang đến khó có thể tưởng tượng lợi tốt, càng có thể tăng mạnh chính mình đối với tam đại căn cứ sinh tồn thống trị mặt khác, sau này còn có thể cho các bộ hạ phát tiền lương, hay dùng loại tiền tệ này đi cấp cho. Cứ như vậy tỷ dụ a thi tinh thì tương đương với là làm tinh hoàng kim, là đồng tiền mạnh, tiền tệ thì tương đương với là nhân dân tệ, là tam đại căn cứ sinh tồn đồng tiền thông dụng. Liên ý tứ này, thế nhưng muốn càng mau đem tiền tệ mở rộng đi ra ngoài, như vậy thì trước tiên cần phải kiên đứng lên tiền giá trị, trước hết xuất ra một loại bọn họ không cách nào cự tuyệt, không thể không đi hối đoái tiền sản phẩm tới. Cái này cũng giải quyết rất dễ, vũ quốc bên kia cũng đã cho ra phương án giải quyết. Triển Phong thanh âm vẫn còn tiếp tục, sau này tam đại căn cứ sinh tồn sở hữu giao dịch nhất định phải thống nhất sử dụng phong nguyệt tệ tiến hành. Cụ thể tỷ suất hối đoái, sau đó sẽ công nhiên bày tỏ, phong nguyệt tệ có thể mua được toàn bộ sinh tồn trước mắt căn cứ đồ đạc. mặt khác, đại căn cứ sinh tồn đem không định kỳ đẩy ra gạo cháo, lúa mạch cháo. đúng vậy, đây là chân thật thức ăn. các ngươi mỗi một cái người đều muốn có cơ hội mua được chân chính thức ăn. không hề nghi ngờ, cái này thức ăn là hạn chế, trồng trọt căn cứ hàng năm sản lượng chỉ có một chút như vậy. mà muốn mua thức ăn, chỉ có thể dùng phong nguyện tệ mới có thể mua sắm. đúng vậy, đây chính là triển phong ném ra phổ biến phong nguyện tệ toàn diện bày đại sát chiêu. thức ăn, bây giờ đã triển để trưởng khống tam đại căn cứ sinh tồn triển phong, lại cũng không cần gạo, lúa mì bị người ta biết phía sau sẽ như thế nào mặt khác, Triển Phong coi như là đẩy ra thức ăn, cũng sẽ không thực sự đem chính mình những thứ kia thức ăn lấy ra, mà là đem tam đại căn cứ sinh tồn thức ăn lấy ra. cứ như vậy, bí mật của mình như trước sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, đồng thời còn có thể lợi dụng những thức ăn này, chỉ để củng cố sự thống trị của chính mình, còn có thể đại lực phổ biến phong nguyệt mà lưu thông, càng có thể kéo vào biển số lượng thi phẩm đây tuyệt đối là một công nhiều việc, một vốn bốn lời sự tình. Còn những thức ăn này có đủ hay không? vậy khẳng định là không đủ. Liên trông chọn một chút lương thực đủ ai ăn a, bất quá không quan hệ a, cái này không nấu cháo sao? cháo loãng nghe chưa từng nghe qua nước cơm cháo nghe một chút quá chính là lấy gạo thủy sau đó gạo toàn bộ nghiền nát dùng để nấu cháo ân tuy là cùng nước cơm thủy không sai bị lắm căn bản không có thể xương là cháo thế nhưng triển phong tin tưởng dù cho chính là như vậy cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người trở nên điên cuồng mà trên thực tế cũng đúng là như thế nếu như nói triển phong phía trước một xui di biến cách mệnh lệnh làm cho rất nhiều người đều sinh ra ly khai tam đại căn cứ sinh tồn tính toán nói như vậy lời này vừa nói ra khá lắm cái này cờ mở ai sẽ rời đi người đó chính là trên thế giới kẻ ngu lớn nhất đây chính là thức ăn a không có trải qua mà thế, không có trải qua quá bọn họ cái này dạng vài thập niên đều chỉ ăn áp tâm lại khó ăn dòm bị thịt làm thành doanh dưỡng dị nhân là vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được bọn họ đối với chân chính thức ăn cái loại này cực hạn khát vọng liền nói ra thân hình to bằng nắm đấm trẻ con một cái cơm nắm nàng lại trở thành trí bảo liền có thể tưởng tượng thức ăn đối với người của thế giới này mà nói đến cùng ý vị như thế nào không hề nghi ngờ tại trước đây chưa bao giờ có cái nào căn cứ sinh tồn sẽ đem thức ăn lấy ra phân cho bọn hắn chưa bao giờ có những thứ kia thủ lĩnh chính mình ăn đều xa xa ngại không đủ đâu. Còn lấy ra phân cho bọn họ ăn. Xuân nghĩ gì thế? Nhưng bây giờ, Tam Đại căn cứ Sinh Tồn lấy ra. Bọn họ cư nhiên đem thức ăn lấy ra bán. Ly Khai. Hắc. Cái gì ngu xuẩn mới có thể ly khai? Tuy nói ở chỗ này Sinh Tồn cần mua sắm ở lại trứng, hơn nữa đã đến giờ kỳ phía sau còn phải tiếp tục mua sắm. Thế nhưng, chỉ cần giá cả không phải đặc biệt thái quá, vì thức ăn, bọn họ cũng không phải không nguyện ý. Còn có kia cái gì tiền tệ? Bọn họ đồng dạng không phải rất lưu ý đối với người thường mà nói. Thi tinh, phong mật tệ, trên thực tế đều không có gì khác biệt. Thi tinh có thể mua được, phong nguyệt tệ cũng có thể mua được. Mà phong nguyệt tệ có thể mua được thức ăn, thi tinh lại mua sắm không đến. Đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, tự nhiên là có thể hối đoái phong nguyệt tệ, đem phong nguyệt tệ trở thành giao dịch tiền tệ. Có lẽ duy nhất không được hoàn mỹ, chính là phong nguyệt tệ chỉ ở tam đại căn cứ sinh tồn bên trong mới có thể lưu thông. Bất quá được bao nhiêu người sẽ rời đi tam đại căn cứ sinh tồn phạm vi đâu? Có chút liệt thi đoạn, mấy thập niên qua chẳng bao giờ rời đi. Sở dĩ trên thực tế cũng căn bản không gì ảnh hưởng, chính là cần biết cái kia ở lại giấy hành nghề đến cùng đắt còn là không đắt, nhưng này dạng. Như trước còn không có kết thúc, bởi vì Triển Phong còn có một cái đại sát chiêu, cái đối với mọi người mà nói đều có thể tính là lợi tốt đại sát chiêu. Từng, cuối cùng của cuối cùng, còn có một việc. Mấy ngày gần đây, chúng ta phong nguyện sẽ mở ra dọn bi liệu sát khu. Tới, cái gọi là dọn bi liệu sát khu chính là do chúng ta phong nguyện cường giả đem một cái dọn bị tồn tại khu vực khai phát ra. Tổng cộng chia làm nhất cấp dọn bi liệu sát khu, nhị cấp dọn bi liệu sát khu, ba cấp dọn bi liệu sát khu, cùng với tứ cấp dọn bi liệu khu, danh như ý nghĩa. Tỷ như nhất cấp giòn bị liệp sát khu chỉ biết có nhất cấp giòn bị tồn tại có thể cung cấp cho ngươi nhóm đi liệp sát mà nhị cấp giòn bị liệp sát khu có nhất cấp cùng nhị cấp giòn bị tồn tại cũng sẽ không có vượt lên trước nhị cấp giòn bị tồn tại giải khai cứ thế mà suy ra tỷ như tứ cấp giòn bị liệp sát khu cũng sẽ không có năm cấp giòn bị tồn tại như vậy có thể vì các ngươi cung cấp tốt hơn an toàn hơn liệp sát giòn bị hoàn cảnh đương nhiên là cần trả tiền nhất cấp giòn bị liệp khu đệ một lần tiến nhập miễn phí thế nhưng chỉ giới hạn ở tam đại căn cứ sinh tồn nhân viên ủ nói đến đây. Phải nói thân phận phân biệt chứng vấn đề, bất quá cái này tại sao này các ngươi tự hành đi. Nhất cấp bị liệp xác khu, ngoại trừ đệ một lần miễn phí ở ngoài, đến tiếp sau tiến nhập đều cần giao nộp phong nguyệt tệ. Đồng thời ở bên trong săn giết thu nhập, 10% thuộc về chúng ta Phong Nguyệt. Nhị cấp trở lên bị liệp xác khu, liền không còn là miễn phí, cần giao nộp phong nguyệt mà có thể tiến nhập. Đồng thời cuối cùng thu hoạch 20% thuộc sở hữu Phong Nguyệt. Dùng cái này lên đẩy, tứ cấp zombie liệp xác khu, ngoại trừ giao nộp phong nguyệt tệ, 40% tiền lợi thuộc sở hữu Phong Nguyệt. Đồng thời, một ngày gặp phải nguy hiểm chí mạng, cũng có thể tiến hành tiêu cứu sẽ có Phong Nguyệt thành viên đi vào cứu ngươi. Thế nhưng, một ngày đối với ngươi tiến hành rồi cứu viện, như vậy thì đại biểu cho ngươi sở hữu thu nhập đều muốn thuộc sở hữu Phong Nguyệt, đồng thời lần này bước ra ngoài, muốn lần nữa tiến đến, liền cần một lần nữa giao nộp phí dụng. Triển phong cái này cái gì giọm bị liệt sát khu đẩy ra, lần nữa làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Tất cả đều bị sợ ngây người. Bị triển phong cái này một xià gi ma quỷ một dạng thủ đoạn sợ ngây người. Không phải treo kinh ngạc đến ngây người với tiến nhập cần thanh toán tiền vé vào cửa, cũng không phải kinh ngạc đến ngây người với cuối cùng tiền lợi muốn phân cho Phong Nguyệt. Đây là phải Người phong nguyệt bảo đảm mảnh khu vực kia chỉ biết sở hữu cái kia đẳng cấp zombie, như vậy đương nhiên không thể nào là miễn phí vì ngươi cung cấp phục vụ a Nam mơ đi. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người chính là. Một ngày cái này zombie liệp sát khu thực sự. Cái kia thời gian, sợ rằng sẽ làm vô số người đều lại một lần trở nên điên cuồng. Ở bên ngoài liệp sát zombie, đáng sợ nhất là cái gì? Đáng sợ nhất, chính là ngươi sẽ gặp phải so với ngươi càng thêm cường đại zombie. Hơn nữa thì rất nhiều cái loại này. Nhưng bây giờ... Phong Nguyệt lại có thể cung cấp không có càng cường đại dọn bì khu vực cho mọi người liệp sát, bọn họ cần phải bỏ ra, vẹn vẹn chỉ là một ít tiến vào Phong Nguyệt tệ, cùng với cuối cùng thu hoạch tỷ lệ phần trăm. Đây coi là cái gì? Đây coi là không tính là mời tới cường giả đến chính mình liệp sát zombie. Đại kém hay không, chính là ý tứ như thế. Cái này cờ mở nờ ai có thể cự tuyệt được? Dù sao thì là những thứ kia cấp thấp, trung cấp liệp thi đoàn là cự tuyệt không được. Thậm chí cao cấp liệp thi đoàn đều có chút tâm động. Cực kỳ nhất tờ mở giờ quan trọng là bốn. Ở bên trong gặp phải nguy hiểm, vẫn có thể hô hoán cứu viện. Tuy là thu nhập biết toàn bộ thuộc sở hữu Phong Nguyệt, nhưng là mình mệnh lại bảo chủ rồi. Cùng mình mệnh so với, đây coi là cái gì? ở giã ngoại chính ngươi liệp sắt zombie thời điểm, gặp phải nguy hiểm, ai tới cứu ngươi? Không nói khác, vẹn vẹn cũng chỉ là cái này một phần bảo đảm, cũng đủ để cho vô số người trở nên động lòng. Thậm chí bao gồm cái kia Tam Đại căn cứ sinh tồn cộng lại trường trăm vạn nạn dân đều động tâm. Tam Đại căn cứ sinh tồn, theo Triển Phong hạng nhất lại một hạng điều lệnh mà lâm vào các loại trong đến cuồng. Giờ này khắc này, dù cho chính là Lang Thanh ngồi chờ, các loại chúng nữ nhìn về phía Triển Phong ánh mắt đều sáng lấp lánh tràn đầy sùng bái thiên nụt cái này cần là bao nhiêu thiên tài người mới có thể nghĩ ra như thế một xưa di phương án tới không khó tưởng tượng những thứ này phương án một ngày chấp hành đem lại cũng không người nào có thể giao động triển phong thống trị phong nguyệt tệ mở rộng cũng đem vô hạn tăng cao còn có thể làm cho cái này trường trăm vạn nạn dân đều là triển phong sử dụng theo tin tức truyền bá ra ngoài càng có thể hấp dẫn người nhiều hơn tới tam đại căn cứ sinh tồn nhất tuyệt vẫn là triển phong cuối cùng nói cái kia dòm bi liệp sắc u đó nhất định chính là không phải biết rõ làm sao nói đều là cái này dòm bi liệp sắc u Đối với những người đó mà nói, là sinh mạng bảo đảm, lại có thể đại lượng kiếm lấy thi tinh khởi nguồn. Mà đối với Triển Phong mà nói đâu, sẽ cùng vì vậy làm cho vô số tân nhân loại cho hắn làm công, làm cho vô số người cho hắn liệp sát giọm bị kiếm lấy thi tinh. Cuối cùng Triển Phong chắc chắn kiếm đầy bồn đầy bát, kiếm được điên cuồng. Phong nguyện hoàn toàn chính xác đủ cường đại. Thế nhưng, nhân viên hữu hạn, lại liệp sát có thể liệp sát bao nhiêu zombie? Nhưng là, zombie liệp sát khu vừa ra tới, Lý Mã trực tiếp xoắn ốc bay lên. Mấy triệu người đều muốn trở thành triển phong nhân viên, vì hắn đi liều mạng liệp sắt. Triển phong có thể thu lấy tiền vé vào cửa hồi vốn, còn có thể thu được bọn họ tiền lời tỷ lệ phần trăm. Đây tuyệt đối là một thiên tài đến rồi cực hạn ý tưởng. Kỳ thực, lại đâu chỉ là chúng nữ. Dù cho chính là la vũ bọn họ đều sợ ngây người. Bởi vì, bọn họ căn bản không có nói qua ý nghĩ như vậy a. Mà trên thực tế, đây chính là triển phong ý muốn nhất thời. Chính là căn cứ trước đây thấy qua một ít tiểu thuyết, đột nhiên nô ra ý tưởng. Những tiểu thuyết đó chung, có thể không phải chính là một cái đế quốc, hoặc là một cái siêu cấp môn phái. Không, Hoa tươi đem một cái ma thú sơn mạch yêu thú sơn mạch cũng hoặc là là bí cảnh gì cho vòng sau đó làm cho những người khác đi vào thu hồi sao lúc đó triển phong liền cho rằng cái ý nghĩ này tuyệt đối là nhu phê hiện tại cái này một vận dụng quả nhiên rất nhu nhóm tốt lắm thông chim một chút đi đem cặn kẽ thông cáo công bố ra sau đó chuẩn bị bắt đầu a triển phong đối với chúng nữ nói rằng chúng nữ lập tức gật đầu hào hứng liền đi an bài rất nhanh mấy phút sau tam đại căn cứ sinh tồn từng cái khu vực đều bị dán đầy bộ cáo những thứ này bộ cáo là triển phong những thứ này biến cách phương án cặn kẽ bản thì như nạn dân công tác, thì như thi cùng phong nguyện tệ hối đoái tỷ suất hối đoái, thì như ở lại giấy hành nghề niên kỷ giới hạn thanh toán phí dụng, thì như thân phận phân biệt chứng, thì như các loại giá cả hàng hóa, thì như do bị liệp sát khu kế hoạch, vân vân. Lúc này, phong thành đã mở. Thế nhưng, không có bất luận cái gì một cái người ly khai, toàn bộ tiến tới những thứ này bố cáo trước, xem xét tỉ mỉ lên, bao quát những thứ kia liệp thi đoàn, không có một cái rời đi. Toàn bộ ở xem xét tỉ mỉ lấy, là thật là. Những thứ này biến cách phương án, đối với Tam đại căn cứ sinh tồn ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa lực hấp dẫn quá mạnh mẽ. Là nạn dân công tác, cũng liên quan đến sở hữu nạn dân sau này ở Tam đại căn cứ sinh tồn vấn đề sinh tồn. Hiện nay, Tam đại căn cứ sinh tồn đều triển khai cũng có thể nạn dân quay vòng tường vây kiến tạo kế hoạch. Chính là tại ngoại thành ở ngoài, tái kiến làm ra một vòng tường vây xài. Mà cái này một vòng, ngoại trừ quân doanh, không có bất kỳ kiến trúc, cũng không cho phép xây dựng bất luận cái gì kiến trúc. Những nạn dân đó có thể ở bên trong này tiến hành ở lại. Mắc Liêu nuôi truyền cũng tốt, chính mình tùy tiện tìm một chỗ ngủ cũng được. Chính ngươi tùy ý mà kiến tạo sẽ cần cam kết nhân viên tiến hành kiến tạo, cung cấp đại lượng công tác cơ hội. Cam kết nhân số không giới hạn, tiền lương mỗi ngày một chia tiền. Nhưng nếu như ngươi liều mạng làm, nỗ lực làm, một ngày kiếm được 5 điểm, thậm chí là 10 điểm tiền. Đương nhiên một ngày kiếm 10 điểm tiền khả năng không lớn, nạn dân thân thể tố chất đều như thế phòng yếu. Mặt khác, còn có căn cứ sinh tồn vệ sinh vệ sinh nhân viên làm. Còn có căn cứ sinh tồn phong nguyệt chế y nhà máy công tác. Ngược lại công tác không ít đặc biệt là tường vây kiến tạo công tác, vậy cần bao nhiêu người cũng không quá phận. Dù sao cũng chỉ là người thường. Hơn nữa diện tích đầy đủ lại chỉ là làm cho triển phong có chút nhất đầu chính là xi măng, cốt thép, hợp kim bản những thứ đồ này giao dịch chính mình mỗi ngày giao dịch đáng giá thật là vậy là đủ rồi thế nhưng sau đó một đoạn thời gian rất dài mình cũng không thể dùng giao dịch giá trị để thăng mình sở dĩ cái này khẳng định không phải đi ngược lại triển phong là chắc chắn sẽ không vui lòng vì vậy được bản thân khởi công nhà máy triển phong cảm thấy để một lần thu được xi măng, cốt thép chính là cái kia thị trấn cũng rất không tệ nơi đó có một cái khu công nghiệp bên trong nhà xưởng với lúc dùng để chế tạo xi măng, cốt thép, hợp kim bản Còn như máy móc cũ mềm biến hóa không thể dùng loại vấn đề này cũng không cái gọi là. Loại đồ vật này trực tiếp cùng Vũ quốc giao dịch thì tốt rồi, cũng vừa tốt. Tòa kia thị trấn vừa lúc dùng để làm làm dòm bi liệp xác khu. Tối cao chỉ có 5 cấp dòm bi chính mình đi đem những thứ kia 5 cấp dòm bi toàn bộ giết chết. Sau đó làm cho lưu trí chiếu tại nơi này tòa trấn. Vấn đề không lớn. Đối với cứ như vậy làm lại có là thi tinh cùng Phong Nguyệt tệ vấn đề hối suất. Trước tiên, Phong Nguyệt tệ, mặt giá trị là một phần, thập phần, 50 phút, Nhất Nguyên, Ngũ Nguyên, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng. 100 đồng, 500 nguyên, 1000 đồng, cái này 11 cái mặt giá trị. Không có biện pháp thi tinh đẳng cấp quá cao, không ra đại diện mạch căn bản không đủ, nhưng đại mặt chán, cũng không đại biểu sức mua yếu. Mà mặt giá trị cùng thi tinh hối đoái tỷ lệ đâu? Chính là một khỏa nhất cấp thi tinh, có thể hối đoái 1 nguyên phong tệ. Khỏa nhị cấp thi tinh, chính là 100 đồng. Một khỏa ba cấp thi tinh, có thể hối đoái 1 vạn nguyên phong tệ. Sức mua cũng là không hề kém. Thì như một chi doanh dưỡng dịch, chỉ cần 10 điểm tiền là có thể mua được một chi. Một chi tiền, có thể mua được 1 phần 10 lượng doanh dưỡng dịch. Nói cách khác, chỉ cần những thứ này, nạn dân mỗi ngày nỗ lực đi công tác, một ngày như vậy có thể kiếm được một phần hai lượng doanh dưỡng dịch, tuyệt đối không chết đói người. nếu như tiết kiệm một điểm, cố gắng nữa một chút, chậm rãi tích lũy, theo thân thể tố chất lên rồi, sinh hoạt cũng đem càng ngày sẽ càng tốt. lại có là cư ở giấy hành nghề ở lại giấy hành nghề, chia làm vĩnh cửu ở lại trứng, thời gian dài ở lại trứng, lâm thời ở lại trứng. đồng thời ở lại trứng cũng chính là thân phận của mỗi người phân biệt trứng. vĩnh cửu ở lại trứng, tự nhiên chỉ có triển phong bộ hạ nhân viên mới có thể sở hữu, không thể mua sắm. lâm thời ở lại trứng, một ngày giá tiền là một chia tiền. đúng vậy chỉ cần một phân, ngươi là có thể tại ngoại thành ở. bất quá, tuy là chỉ có một phần, nhưng đối với lương tạm đều chỉ có một phân nạn dân mà nói hiển nhiên là phi thường đắt giá. ba ngày là ba phần, bảy ngày là năm điểm, mười lăm ngày là mười điểm, một tháng là mười chín chia tiền. xem như là tương đương tiện nghi. thời gian dài ở lại chứng cũng đều không mắc. một năm mới chỉ có hai nguyên tiền, cũng chính là hai khoản một lẹo lẹ vèo nhà tinh, lại coi là giá cả hàng hóa. cháo, lúa mạch cháo, số lượng cung ứng, mỗi ngày cung ứng một trăm bát, một bát một nguyên, cũng chính là một chén, cần một viên nhị cấp thi tinh. Cái giá tiền này, không thể không nói là cực kỳ đắt giá. Nhưng đối với người của thế giới này mà nói, cũng ở đầy đủ để cho bọn họ trở nên điên cuồng thua thiệt. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tặn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 120, phục rồi. Cái này kiếm tiền trần nhà tử chơi được thật lưu. Giọng điệu. Lâm Thời ở lại giấy hành nghề, cùng với thời gian dài ở lại giấy hành nghề, mặt trên đánh dấu giá cả, làm cho rất nhiều người đều tụm một. Không. Tính tiện nghi, nhưng là tuyệt đối không gọi được sang quý đồng thời tam đại căn cứ sinh tồn hủy bỏ vào thành phố nói cách khác vào thành không cần giao nộp phí dụng. Thế nhưng đâu, lại cần đưa ra ở lại giấy hành nghề. Phải biết rằng, rất nhiều liệt thi đoàn, một năm đi ra ngoài hơn 10 chuyến, nhiều thời điểm mấy chục chuyến đều có. Mỗi lần ra vào đều cần giao nộp một khoản một lẹ vẹo thi phẩm, cái này đều không người có thể nói cái gì. Dù sao cũng hơn loại tình huống đó tiện nghi chứ. Sở dĩ không có bất kỳ người nào có câu than hận, ngược lại có chút vui vẻ. Bởi vì, nay vô hình trung có thể tiết kiệm rất nhiều tiền xuống tới. Chuyện này với bọn họ có lợi chỗ. Trên thực tế đối với chuyện phòng chỗ tốt càng lớn, gọi là cùng thắng. Bởi vì Ngươi nhất định phải công việc ở lại chứng. Cái này liền giống như là là đem ngươi buộc ở phạm vi thế lực của ta, làm cho ngươi ở nơi này càng thêm có một loại lòng trung thành, sau đó có thể càng thêm tận tâm tận lực làm việc cho ta. Doanh dưỡng dịch giá cả tương đối sang quý. Bởi vì trước đây dưới tình huống bình thường là một khỏa một lẹo vẹo thi tinh, có thể mua sắm 50 nhánh doanh dưỡng dịch. Mà một khỏa một lẹo vẹo thi tinh chỉ có thể hối đoái nhất nguyên phong người tệ, nhất nguyên phong người tệ lại giống như là là một trăm Trên thực tế đắt rất nhiều. Bất quá cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi nắm giữ ở lại chứng, dù cho chính là tạm thời đều có thể lấy 2 chia tiền một chi mua được một chi doanh dưỡng dịch, không có ở lại trứng thành là 10 điểm tiền. Nói cách khác, giá cả không thay đổi, thế nhưng lại có thể làm cho mỗi một cái làm ở nhiệm ở trứng, chính là chứng minh nhân dân các nạn dân cũng sẽ không lại bị đói. Một ngày một chia tiền lương tạm, lại sao? Lại hoặc là ở một làm trong, biểu hiện được khá hơn một chút. Như vậy, ngươi thì có thể kiếm được 2 chia tiền, thậm chí 3 chia tiền, thậm chí còn là 5 điểm tiền. Nói đơn giản điểm, ngươi một cái người cố gắng làm việc, ngươi có thể nuôi sống gia đình. Nếu như chỉ có ngươi một cái người hoặc là người nhà ngươi cũng cùng nhau vì căn cứ sinh tồn mà công tác như vậy tích lũy đến đầy đủ tiền đi trở thành thời gian dài cư dân, thậm chí mua được gen dược để trở thành tân nhân loại cũng không phải là không thể sự tình vẹn vẹn lúc đó một cái liền làm cho vô số các nạn dân kem chút không có khóc lên bọn họ dường như rốt cuộc thấy được trong tuyệt vọng cái kia một luồng tử quang giờ khắc này bọn họ nắm tay quyết định chết quyết tâm về sau nhất định phải nỗ lực vì căn cứ sinh tồn vì triển phong thủ lĩnh tiền công tác triển phong thủ lĩnh thực sự là quá đại từ đại bi ở trong mắt bọn hắn xem ra cái này thuần túy cũng là bởi vì thương hại bọn hắn, cho nên mới phải dành cho bọn họ công tác, cho bọn hắn nhiều như vậy tiền lương. Ba tòa căn cứ sinh tồn trên một triệu nạn dân không một không đem Triển Phong trở thành trong lòng Đại Vị Đại Bi Thần Linh. Giờ khắc này, bọn họ cũng giống như đều sống tới rồi một dạng. Mà Triển Phong khi biết những thứ này nạn dân đám đó nghĩ cái gì, cùng với chính mình tại các nạn dân hình tượng trong lòng phía sau, hắn trong lòng tràn đầy cảm thán mở mở tờ thế giới này là thật tốt. Chính mình cái này phương pháp làm, nếu như thả tại thời kỳ hòa bình, thỏa thỏa tội ác nhà tư bản, vạn ác người đi, khiến người ta liều sống liều chết cho mình công tác. Chính mình lại chỉ cần cung cấp bọn họ giá rẻ đến mức tận cùng doanh dưỡng dịch Bọn họ lại trái lại đối với mình mang ơn Còn cảm giác mình là một đại từ đại bi thần May triển phong ra mặt rất dày Không phải vậy chuyện này chỉ định lão mặt đỏ giận. Thông cáo sau đó còn có những thứ kia nhà ở giá cả Nhà ở giá cả liền không tiện nghi Dù sao nhà ở tài nguyên quá có hạn, Mà nhân khẩu lại là thật nhiều lắm Chờ mình cái này một siêu di sách lược quyết định Sau này còn có thể đưa tới dân đại lượng tăng trưởng Nhà ở là một vấn đề cực lớn Cho nên bây giờ chiến phong kiến tạo tầng này nạn dân quay vòng, trên thực tế cũng là đang làm tướng tới càng nhiều hơn nơi ở mà làm chuẩn bị xem như là ở phòng ngựa Chu Dao a. Vì vậy nhà ở đắt giá như vậy, đó là đương nhiên không thể bán cho bọn hắn a. Ân. Vũ Quốc bên kia cho mình hạng nhất phương án. Phòng ốc kỳ hạn quyền cư ngụ, cùng kỳ hạn ở lại trứng giống nhau. Kỳ hạn ở lại trứng chỉ là đại biểu cho ngươi là có hay không có thể tiến nhập bên trong thành, có thể ở chỗ này đợi bao lâu thời gian, cũng không phải là cho ngươi phân phối phòng ở. Đùa gì thế, làm sao có thể sự tình? Mà cái này cái phòng ốc kỳ hạn quyền cư ngụ, mới là phòng ở thế nhưng, phòng ốc kỳ hạn ở lại dù cho chính là tạm thời, thấp nhất cũng là 15 ngày, 1 tháng, 3 tháng, nửa năm. Lâu dài, thấp nhất 10 năm, thứ nhì 20 năm, 50 năm. Mà căn cứ sinh tồn, sở hữu vô điều kiện chứng thu quyền. Một ngày phát sinh cái gì ngoài ý muốn, căn cứ sinh tồn muốn chứng thu phòng của ngươi, như vậy ngươi cũng tỷ như đem phòng ở nhường lại. Dĩ nhiên, nhất định sẽ nhân chiếu thửa ra kỳ hạn đền bù giá cả. Cái này phương án, cờ lê chơi được thật sự là quá hoa hòe hoa sói, không giải thích được sẽ cùng với làm cho ba tòa căn cứ sinh tồn đều triệt triệt để để biến thành triển phong tài sản riêng. Dù cho chính là sở hữu vĩnh cửu quyền cư ngụ, đó cũng chỉ là quyền cư ngụ, cũng không phải là bất động sản quyền. Không có gì bất động sản quyền, chỉ có quyền cư ngụ. Triển phong muốn thu hồi sẽ thu hồi cái loại này. Về phần tại sao phòng ốc kỳ hạn quyền cư ngụ muốn so phòng ở chứng thời gian dài đâu? Đó là đương nhiên là bởi vì muốn cho ngươi ở càng lâu hơn. Chỉ công việc một ngày, ba ngày, bảy ngày lâm thời ở lại chứng, hoặc là chính mình tại nạn dân quay vòng ngả ra đất nghỉ, hoặc là liền ở tử điếm, hoặc là Dùng tiền mua sắm thấp nhất 15 ngày phòng ốc ở lại trứng. Phòng ốc ngươi mua 15 ngày, chính ngươi lại chỉ có thể ở bên trong thành đợi một ngày, ba ngày, bảy ngày gì, có phải hay không cũng cảm giác thua thiệt. Cảm giác thua thiệt là được rồi, muốn chính là ngươi cảm thấy quá thua thiệt, vì vậy lại dùng tiền nạp tiền Lâm thời ở lại trứng. Ân. Phi thường giỏi sợ. Thời gian dài phòng ốc ở lại trứng, cùng thời gian dài ở lại trứng cũng là đồng lý. Thấp nhất 15 năm, nếu như ngươi chỉ mua 1 năm thời gian dài ở lại trứng, còn đưa lại 9 năm, phòng ở liền phòng cái kia, ngươi không cảm thấy thiệt tỏi sao? Có phải hay không cảm thấy thiệt tỏi? Đúng hay không? là là được rồi, nạp tiền a, cái này liên tiếp bộ động tác võ thuật đẹp mắt chơi xuống tới, công chúng nữ là cả kinh mục trường cầu đốc. Nguyên lai like. kiếm tiền còn có thể như thế loè loẹt, còn có thể khiến người ta biệt khuất rồi lại không thể không ngoải tiền. Các nàng thật muốn nhìn triển phong cái này đầu đến cùng làm sao lớn lên, mà triển phong cũng chỉ nghĩ nói cho các nàng biết, cảm tạ chim cánh cụt, cảm tạ lam tinh những thứ kia nạp tiền công ty game, vắt hết óc từ người chơi trong tay kiếm tiền, ta đều là cùng bọn họ học, lại coi là dòm liệp sát khu, do liệp sát khu tiền lời tỷ lệ đã cố định. Nhất cấp khu vực tiền lợi 10% nộp lên trên, nhị cấp khu vực tiền lợi 20% nộp lên trên, cứ thế mà suy ra. Cho nên bây giờ định là vé vào cửa tiền. Nhất cấp giọn bị liệp sát khu, vẫn là câu nói kia, nắm giữ ở lại thẻ sau đó ở lại chứng gọi chung ở lại thẻ, phòng ốc ở lại chứng tên gọi tắt ở lại chứng, thuận tiện nhận nhân, đều có thể miễn phí tiến nhập một lần. Sau đó, mỗi lần tiến nhập, cần tốn hao 10 điểm phong vật tệ. Cái giá tiền này, coi như là một phần mười khóa thi tinh, không đắt lắm. Chỉ cần ở bên trong kiếm lấy một viên nhất cấp thi tinh, khấu trừ vào nhập môn phiếu cùng 10% tiền lợi. Cuối cùng cá nhân tiền lợi cũng có vô cùng 8 thi tinh, cũng chính là 80 phần phong nguyên tệ. Nhị cấp dòm bi liệp sắt khu, tiến nhập một lần cần giao nộp 5 nguyên phong nguyên tệ. Nói cách khác, dù cho ở bên trong kiếm lấy một viên nhị cấp thi tinh, khấu trừ 20% cùng vẽ vào cửa, cuối cùng có thể kiếm được 75 nguyên phong nguyên tệ, cũng chính là 75 khỏa nhất cấp thi tinh. Ba cấp dòm bi liệp sắt khu, tiến nhập một lần cần 1000 nguyên. Nhìn như rất đắt, thế nhưng thành công thu hoạch một viên ba cấp thi tinh, khấu trừ 30%, ngươi cuối cùng có thể kiếm được 6000 nguyên phong nguyên tệ. Tứ cấp zombie liệp sắt khu, tiến nhập một lần cần 50000 nguyên đừng hỏi vì sao cần mắc như vậy. trước tiên càng cao cấp hơn giò bi, thi tinh tỷ lệ rơi đổ càng cao. thứ nhì, phong nguyệt còn có thể cam đoan an toàn của ngươi, chỉ cần ngươi kêu cứu. hơn nữa phong nguyệt còn đem mảnh khu vực kia sở hữu năm cấp giò bi toàn bộ thanh trừ. ngươi chỉ cần đối phó đại lượng tứ cấp trở xuống giò bi là được rồi. an toàn tính gia tăng rồi không biết bao nhiêu lần. như vậy, ta phong nguyệt thu lệ phí đắt một chút không phải phải sao? ngươi thu hoạch một viên tứ cấp thi tinh, khấu trừ cần nội tiền lợi, có lẽ ngươi chỉ có thể kiếm một vạn phong nguyệt tệ. thế nhưng ngươi không biết giết nhiều một ít ta. giết cái năm, sáu con, kiếm hai ba viên ngươi không phải biết yếm, mà trên thực tế cũng sát thực như vậy. Tuy là cái này vé vào cửa cao làm cho những thứ kia liệp thi đoàn nhân kem chút không có khóc lên, nhưng không thể không nói bọn họ nhưng lại cảm thấy rất đáng giá, bởi vì không cần lo lắng nữa sẽ có năm cấp giòm bị xuất hiện bởi vì một ngày thực sự gặp khó có thể chống đỡ nguy hiểm, có thể hô hoán phong nguyệt cứu viện, làm công người liền đánh công nhân, thắng ở ôn thỏa an toàn. Này phương án làm cho chúng nữ đã không biết nói cái gì cho phải, là những thứ kia liệp thi đoàn làm công nhiều người giết một ít tứ cấp giòm đích thật là biết yếm không ít, nhưng là ta cũng vinh viễn không lỗ ta không đủ nhân viên. Lại chỉ cần ngồi ở trong nhà an an tầm tầm thì có rất nhiều nhóm lớn làm công người mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng vì ta kiếm tiền dựa theo triển Phong mới vừa cùng chúng nữ giải thích lúc lời nói chính là, ngươi cho rằng ngươi buôn bán lời, trên thực tế ta mới là vĩnh viễn huyết kiếm cái kia, tứ cấp giọm bị thiếu. Không quan hệ. Ta trực tiếp sử dụng chói thi máy bay không người, từ từng cái giọm bị căn cứ treo bay tới ném bảo. Để các ngươi giết đi. Các ngươi có thể giết bao nhiêu, ta Phong Nguyệt là có thể cung cấp bao nhiêu. Cứ việc giết. Cái này một phần thông cáo đại thể chính là cái này sao cái tình huống. Mà không thể không nói chính là mặc dù có chút điều lệnh để cho bọn họ rất đầu đau có thể lại hết lần này tới lần khác cự tuyệt không được, cũng tỉ như những thứ kia liệp thi đoàn, nguyên bản những thứ này liệp thi đoàn chứng kiến tam đại căn cứ sinh tồn nội chủ vốn là dự định rời đi, nhưng bây giờ không ai nguyện ý đi, không nói cháu kia lúa mạch cháo, vẹn vẹn chính là cái này dòm bi liệp sát khu bọn họ liền luyến tiếp đi, dù cho rõ ràng biết mình đem triệt để lưu lạc trở thành phong nguyện ngoại tính làm công người, nhưng liên tiếp ca cái này dạng hậu đại liệp sát hoàn cảnh, ai còn nguyện ý mạo hiểm cựu tử nhất sinh đi thành nội liệp sát, không ai nguyện ý vì vậy khi lại một lần nữa tuyên bố, thẻ căn cước ở lại chứng chờ, các loại đều có thể tự hành đi giao dịch đại sảnh công việc phía sau. vô số người bắt đầu hành động, tam đại căn cứ sinh tồn mấy triệu người liên một cái đi đều không có, tất cả đều bị triển phong cái này một xia zi điều lệnh hấp dẫn. những thứ kia liệp thi đoàn nhân càng không cần phải nói, mặt khác càng có vô số người không thiếu tiền, bắt đầu tìm kiếm trụ sở của mình. ba đại thành thị đều sôi trào. bá đao thừa mạnh mẽ là một cái cao cấp liệp thi đoàn đoàn trưởng, hắn là vĩnh ninh thành phố căn cứ sinh tồn ở chỗ này đã sinh sống mấy thập niên. Thế nhưng, lại làm cho hắn bạn lần không ngờ chính là, liên tại ngày hôm qua, Vĩnh Ninh thành phố căn cứ sinh tồn đột nhiên tuyên bố phong thành. Điều này làm cho hắn rất là mê hoặc đây chính là chẳng bao giờ xuất hiện qua tình huống, làm cho không ít người đều rất bất an. Bất quá, ở căn cứ sinh tồn ưu việt đánh chết hơn 100 cái người gây chuyện phía sau, hắn cũng chỉ có thể ở trong nhà mình. Sau đó ngày hôm nay đột nhiên một chàng thanh niên thanh âm ở toàn bộ căn cứ sinh tồn bầu trời vang lên. Nói cái gì? Vĩnh Ninh thành phố căn cứ sinh tồn bây giờ thủ lĩnh không còn là Lưu Chí Triều, mà là hắn Chiến Phong. Lưu Chí Triều, hiện tại lại là hắn thuộc hạ tin tức này có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi, bởi vì mọi người đều biết Lưu Chí Chiếu nhưng là một gã sơ đẳng siêu cấp tân nhân loại, liên Lưu Chí Chiếu loại này siêu cấp tân nhân loại đều bị thu làm thủ hạ. cái kia cái chuyện phong đến cùng mạnh bao nhiêu, sau đó càng làm cho bọn họ kinh hãi là không chỉ đám bọn hắn Vĩnh Ninh Thành Phố, còn bao gồm An Song Thành Phố, cùng là Dương Thành Phố, cư nhiên đều đã bị hắn triệt để trưởng khống, hắn trở thành tam đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, đồng thời trở thành nhiều cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh ở Đằng Long Quốc cũng không phải là không có nhưng chân chính khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là cái này triển phong rốt cuộc là ai, phong nguyệt vậy là cái gì không? bất quá rất nhanh thì bị triển phong kế tiếp những lời này hấp dẫn, ngay từ đầu nghe tới nói cái gì nhà ở gì đều muốn thu hồi, làm cho thừa mạnh mẽ đám người là trong lòng giận dữ. bọn họ ở chỗ này ở như thế vài thập niên, ngươi nói thu hồi sẽ thu hồi, ngươi nói gì? mỗi ngày số lượng bán gạo cháo, lúa mạch cháo, gì, còn có cái gì đó giòn bi liềm sát khu 3. sau đó lửa giận trong lòng mạc danh kỳ diệu liền tiêu thất, theo sát mà lập tức đi qua kiểm tra thông cáo. chờ. Các loại, nhìn xong thông cáo, lựa giận, chỉ có thật là thơm, cũng tỉ như giờ này khắc này, thừa mạnh mẽ là lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay đến Vĩnh Linh thành phố căn cứ sinh tồn nơi giao dịch. Vừa tiến đến, bên trong đã nhanh chóng chạy đến rất nhiều người. Hắn bằng vào cường đại thực lực, trực tiếp đẩy ra phía trước nhất. Sau đó đem chính mình mấy năm nay tích lũy thi tình một kia ý thức toàn bộ đem ra, hướng cửa sổ vỗ, ngựa khí tràn ngập kích động lớn tiếng nói, toàn bộ hối đoái thành phong mật tệ. Lại làm cho ta một tấm 20 năm thẻ căn cứ, mặt khác lại là một tấm 50 năm ở lại thẻ. Cái gì? Ở lại thẻ cần tự chọn phòng ở phòng ở bất động giá cả cũng bất động. À, cái này không thành vấn đề. Ta phía trước thì có phòng ở. Theo ta nóc nhà kia tốt lắm, vị trí ở tên của ta. À, ta gọi thừa mạnh mẽ. Năm nay 47, Thiên Lam trải qua 384 ba năm sinh. Gì? Còn muốn chụp ảnh? O oh, O oh, O. Oh, đi. Bên trong nhân viên công tác thao tác một phen phía sau. Lúc này xuất ra hai tấm thẻ cùng với một đại chồng tiền lên giấy. Đây là thân phận của ngài thẻ cùng với ở lại chứng. Thẻ cắt cước bên trong có ngài đặc biệt mã hóa ở lại chứng cũng có ngài phòng ốc tin tức cùng ở lại liên hạ. Mới vừa ngài tổng cộng có hai khỏa tứ cấp thi tinh. 21 khóa 3 cấp thi tinh, hơn 100 khóa. Nơi đây tổng cộng là 222 vạn 7 phẩy 6109 nguyên phong nguyên tệ. Ngay điểm điểm. Hiện nay, phong nguyên tệ tối cao mặt giá trị chỉ có phân nửa bệnh. Khóa 3 cấp thi tinh chính là 1 vạn 10 trừng phong nguyên tiền. Khóa tứ cấp thi tinh chính là tròn 100 vạn phong nguyên tệ. Vẹn vẹn là một thiên diện mạch phong nguyên tệ, liền có chừng 2000 tấm, lại tăng thêm những thứ kia tiểu diện mạch, là thật là hai chồng rất cao tiền liền giấy. Thưa mạnh mẽ vung tay lên, ngươi cũng điểm qua, ta còn điểm cái gì? Được rồi, ta hỏi lại một chút, các ngươi cái. Cái gì đều được mua chứ? bao quát gen dược tệ đúng chứ bên trong nhân viên công tác lập tức gật đầu đối với bao quát cao cấp gen dược tệ cũng có thể dùng phong nguyện tệ mua sắm Liên nói như thế chỉ cần là ở chúng ta phong nguyện phạm vi thế lực bên trong phong nguyện tệ có thể mua được có thể mua toàn bộ thưa mạnh mẽ lúc này mới nở đủ cười ta đây an tâm ha <cười> ha <cười> các ngươi cái kia dọm bị liềm sát khu lúc nào mở ra dự tính trong vòng nửa tháng thời gian cụ thể chờ đợi phía trên thông báo nhân viên công tác hồi đáp đi ta đây không thành vấn đề thưa mạnh mẽ lúc này vui tươi hớn hở rời đi giao dịch đại sảnh mà người chung quanh thì không không phải đỏ mắt nhìn chằm chằm thừa mạnh mẽ trong lòng ôm cái này mấy đại chồng tiền tệ. Nhưng chu vi tất cả đều là hạng nặng võ trang nhân viên, thừa cố mình cũng là cao cấp tân nhân loại, bọn họ cũng chỉ có thể cái này dạng đỏ mắt nhìn chằm chằm, vẫn là không có ai dám can đảm làm gì. Mà thừa mạnh mẽ thì túi đầu hướng trong tay mấy thứ này nhìn lại. Thẻ căn cước là một tấm này lon thẻ nhỏ, mặt trên có cùng với chính mình bức ảnh, có tên cùng với chính mình, sinh ra thời đại, ở lại địa chỉ, thậm chí còn có thực lực của chính mình đăng cấp. Chỉ là cái này tứ phẩm sơ kỳ là một có ý tứ Phong nguyệt cư dân thời gian dài ở lại thẻ căn cước tính, danh, thừa mạnh mẽ sinh ra niên đại, 3843 năm ngày 11 tháng 9 ở lại địa chỉ, Phong nguyệt vĩnh linh thành phố căn cứ sinh tồn ngoại thành F khu vực C tiểu khu 3 đơn nguyên tầng 7 thực lực, tứ phẩm sơ kỳ thời hạn có hiệu lực giới hạn, 391112. 5 năm ngày mùng ngày 9 tháng 11 đây chính là thẻ căn cước toàn bộ tin tức. Tương đối cạn kẽ. Mà bây giờ là Thiên Lam trải qua 38 tháng 5 năm 9 một ngày mùng ngày 9 tháng 11, 20 năm kỳ hạn, đúng lúc là 391 một năm. Ở lại chứng tên đầy đủ thì gọi là Phong nguyệt phong ốc thời gian dài ở lại giấy hành nghề bên trong tin tức chính là của hắn cái kia phòng ở tin tức mà ở ở kỳ hạn là 50 năm chứng kiến những tin tức này thừa mạnh mẽ biểu tình có chút cổ quái bởi vì hắn không rõ dĩ nhiên sinh ra một loại lòng trung thành nói không rõ không nói rõ một loại lòng trung thành Lát đầu không có đi suy nghĩ nhiều lại hướng trong tay mấy đại chồng tiền tệ nhìn lại trước tiên đập vào mắt là một thiên diện đáng giá phong nguyện tệ chính giữa phía trên viết phong nguyện ngân hàng chính giữa thì viết một nghìn một dưới góc trái dưới góc phải lại là đặc biệt đánh số mà cả trương tiền tệ thoạt nhìn lên đều rất là mỹ quan màu đỏ phong nguyệt, bạch sắc ánh trăng kết hợp lại, nhìn lấy dễ nhìn vô cùng, mặt khác lại còn có phồng giả điệu, còn lại mặt đáng giá cũng nhìn lấy là khá tinh xảo, có lẽ tiếp nối duy nhất chính là số lượng nhiều lắm, mang theo là thật quá không dễ dàng. Phong nhìn xong trong tay mấy thứ này, thừa mạnh mẽ trong mắt hiện ra một tia cảm thán, hắn đung nhiên rất muốn biết cái này phong nguyệt rốt cuộc là một cái như thế nào thế lực, mà cái thế lực này thủ lĩnh trên phong lại đến cùng là một cái thế nào thần kỳ người, dĩ nhiên làm cho hắn cảm nhận được một tia đại tai nạn phía trước cảm thụ, rất kỳ quái, nói không được một loại cảm thụ hắn không hiểu có một loại cảm giác, cảm giác cái này tràn đầy tuyệt vọng cùng tử vong mặt thế thế giới, có lẽ sẽ nguyên do bởi vì cái này phong nguyện cùng với thủ lĩnh triển phong mà phát sinh cùng nhau khó có thể tưởng tượng biến hóa, không nghĩ nhiều nữa, vui vẻ hướng trong nhà đi, hắn chuẩn bị đem chính mình thê tử hải tử tất cả đều cho làm một tấm thẻ thân phận, chuẩn bị để cho bọn họ triệt để trở thành phong nguyện cư dân, mà cùng loại thừa mạnh mẽ tình huống như vậy ở tam đại căn cứ sinh tồn các nơi đều đang phát sinh, mấy ngày ngắn ngủi, bởi vì triệt phong cùng phong nguyện đến tam đại căn cứ sinh tồn phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hoa lớn, bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện việt thể loại huyền huyễn. Trương 121, trăm kéo tài phú, do bị liệp sát khu kiến tạo, tiền giấy đương nhiên đến từ chính vũ quốc. Tạo tiền đối với vũ quốc mà nói đương nhiên cực kỳ dễ dàng, phong giả cũng rất đơn giản, cứ dựa theo hiện hữu kỹ thuật là được rồi. Đồng thời cái này một tạo, liền trực tiếp tạo một nghìn lữ tiền giấy đi ra. Không đủ, không đủ còn có muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngược lại cũng không phải là ở làm tinh lưu thông, cái kia không tùy nguy như thế nào dùng sao? dĩ nhiên triển phong chắc chắn sẽ không tùy tiện đi làm cho vũ quốc tạo tiền để tránh khỏi tạo thành lãng phát dù cho chính là chỉ có tam đại căn cứ sinh tồn cho dù là ở mặt thế ở giữa sáng tiền tệ hệ thống thành lập như vậy thì phải phòng ngừa lãng phát sáng tiền tệ hệ thống xảy ra vấn đề vậy thật là đại vấn đề triển phong đối với những phương diện này cũng không hiểu nhiều lắm nhưng hắn không hiểu không quan hệ vũ quốc bên kia có người hiểu là được triển phong chỉ cần dựa theo vũ quốc bên kia kinh tế học gia nhóm nói đi làm thì tốt rồi bao quát thẻ căn cước ở lại chứng trở các loại đều là vũ quốc bên kia cho giao dịch tới được cơ khí chế ra đáng tiếp duy nhất chính là mặt thế không có internet, rất nhiều phương diện đều tương đối không tiện lợi. không phải vậy, thẻ ngân hàng cũng tạo ra, thế nhưng không có nạp được, thẻ ngân hàng gì gì đó, vẫn là rất không có phương tiện. tỷ như vĩnh ninh thành phố người muốn đi an song thành phố lấy tiền, không có internet, như vậy thì không thể thực hiện. tương lai, hoặc là nghĩ biện pháp làm ra internet tới, hoặc là cũng chỉ có thể xuất cụ càng lớn diện ngạch tiền giấy tới. nhưng rõ ràng, càng lớn diện ngạch tiền giấy trên thực tế là phi thường không tốt. tỷ như một viên tứ cấp thi tình tương đương với 100 vạn phong mười tệ, ngươi trực tiếp tạo ra một tấm một vạn diện ngạch tiền giấy tới hay sao? Tạo ra, làm sao dùng a? Cũng không ai tìm mở lớn như vậy diện ngạch a. Trên thực tế, một tiên diện ngạch đều hơi lớn. Dù sao phong nguyệt tệ mặt trán thấp nhất là một phân tiền. Nếu như cái nào rồi danh đau chứng người, đống nhiên cầm một tấm ngàn khối tiền phong nguyệt tệ đi mua một chi dinh dưỡng. Ngươi tờ mở giờ nói cho ta biết cái này tìm bao nhiêu tiền đi ra ngoài. Có phải hay không là ngươi cho ta một tấm, ta trả lại ngươi tờ mở giờ một cái soạn. Sở dĩ? Trên thực tế một tiên diện giá trị cũng vô cùng phiền phức. Chỉ sau đó mới nhìn, xem có thể hay không nghĩ biện pháp đưa cái này internet cũng xây dựng đứng lên. Internet vẫn là vô cùng hữu dụng. Dựa lưng vào một cái lam tinh, hiện tại nắm trong tay ba cái căn cứ sinh tồn phía sau, triển phong cần chuyện cần làm, có thể việc làm thật sự là nhiều lắm. Tam đại căn cứ sinh tồn, bởi vì mình từng cái biến cách điều lệnh, bắt đầu xảy ra long trời lở đất biến hóa. Mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ thu được những người đó chuyển tới tin tức. Nhưng rất không năm rõ ràng, loại chuyển biến này không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành. Sự tình, cộng lại mấy triệu người, vẻn vẹn chỉ là thẻ căn cước, ở lại chứng xác minh, cấp cho, đều không phải là nhất kiện buông lòng hơn nữa nhiều người như vậy viên hội tụ, còn muốn giữ gìn trị an, tương giao kiến tạo cũng phải bắt đầu rồi. căn cứ quân sự những thứ kia kỹ thuật cũng phải đi kiếm tới. dòm liệp sắt khu được tạo dựng lên. xi măng nhà máy, kim loại tinh luyện kim loại nhà máy cũng cần động công. sự tình nhiều lắm. nguyên bản căn cứ quân sự bên kia, triển phong là dự định làm cho lưu trí chiếu đi qua. thế nhưng một ngày dòm liệp sắt khu chuẩn bị cho tốt, lưu trí chiếu liền cần toa chấn. không có một cái ngũ phẩm toa chấn, dù cho giết sạch rồi những thứ kia năm cấp dòm bi cũng không đủ yên tâm. mặt khác tam đại căn cứ sinh tồn cũng cần cường giả toa chấn. sở dĩ triển phong chỉ có thể tự đi, đương nhiên hắn cũng có thể toa chấn nhưng hắn là cái loại này dối danh người ở sao? hắn là cái loại này nguyện ý cho người làm bà vú người sao? hiển nhiên không phải. sở dĩ tòa chấn cứu người nhiệm vụ liền giao cho lưu trí chiếu. hắn đâu? ngồi trước chấn căn cứ sinh tồn vài ngày. chờ, các loại hết thảy đều đi vào quỹ đạo phía sau, lập tức bắt đầu dọn bị liệp sát khu khai phát. sau đó đi trước căn cứ quân sự. cái này đại thể chính là triển phong phía sau một xưa gì cần chuyện cần làm đồng thời còn phải phòng ngừa phong nguyệt đi lên trước đài phía sau, sẽ đưa tới mỗi cái cái thế lực nghĩ kỹ. khải du, triển phong cũng không nhận ra chuyện này biết truyền bá không đi ra nhiều lắm chính là dù cho chính mình là tam đại căn cứ sinh tồn nhưng cái này tam đại căn cứ sinh tồn quá nhỏ vị trí quá lệch sẽ không khiến cho càng cao tầng thứ quan tâm mà thôi nhưng muốn không bị mọi người quan tâm đến cái kia rõ ràng là chuyện không thể nào chí ít thường long tỉnh cái khác căn cứ sinh tồn nhất định sẽ trước tiên nhận được tin tức bất quá những thứ này triển phong hiện tại liền non ngẫu suy nghĩ đến lúc đó nên như thế nào thì như thế đó thanh thanh thật thật ta chẳng muốn đi quản ngươi nhưng ngươi như dám can đảm khải du ta cái gì vậy cũng chỉ có thể nói phong nguyệt thế lực đem lần nữa bành trướng cứ như vậy Liên tiếp qua 3 ngày, Tam đại sinh tồn cơ địa tuyệt phần lớn người viên đều đã làm xong thẻ căn cước, có tiền cũng làm xong ở lại chứng. Còn lại đúng là những nạn dân đó. Những nạn dân đó đơn giản, tạm thời không có khả năng cho bọn hắn làm thẻ gì. Những thứ kiếp tội lật tịch cũng phải cần từ Vũ Quốc bên kia giao dịch tới được. Rất giao dịch đáng giá. Liên một trang giấy. Mặt trên in ấn thân phận của bọn họ tin tức gì? Đơn giản nhiều. Lại qua 2 ngày căn cứ mọi người hầu như đều làm xong thẻ căn cước. Cũng chính hôm đó, rốt cuộc nhóm đầu tiên gạo cháo, lúa mạch cháo bắt đầu buôn bán. Tổng cộng số lượng 100 bát, một chén 100 đồng không ra ngoài dữ liệu. Trước cửa là người đông nghìn nghịt. Dù cho một chén cần 100 đồng, cũng chính là một viên nhị cấp thi tinh. Thế nhưng đối với những tân nhân loại đó mà nói, khẽ cắn môi vẫn có thể lấy ra. Cũng phải thua thiệt là chỉ có thể bằng vào thẻ căn cước giới hạn mua sắm một chén. Bằng không chính là 100 bát, liền một lần bị người cho mua đi. Không phải là một viên ba cấp thi tinh sao? Đối với những thứ kia tam phẩm, lão phẩm mới nói, cũng không phải là không thể lấy ra. Đây chính là thức ăn a. Dù cho, cái này thức ăn hi được con rồi khả năng cũng không mang rơi. Là thật là quá tởm ở giờ hi. Không hổ là cháu loãng nhưng như thế nào đi nữa hy. cũng là chân chính thức ăn, vô số người cơ phong nguyệt tệ, nhưng mà người nhiều hơn chỉ có thể thầm hận chính mình vì sao tới chậm như vậy. Ở Tráo Loang bắt đầu mua bán thời điểm, Thi tinh hối đoái phong nguyệt tệ mức cũng rốt cuộc thống kê đi ra. Nhìn lấy kinh khủng tiếng mức, chúng nữ kinh ngạc đến ngây người, Triển Phong cũng sợ ngây người. Mấy ngày này, tổng cộng hối đoái đi ra ngoài phong nguyệt tệ, tổng cộng 73 tỷ 100 triệu. Phía sau số lẻ đều không đi tính toán. 73 tỷ 100 triệu, cho dù là Triển Phong cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Cái này cờ mờn, cũng quá hung hăng a. Khóa 4 cấp thi tinh là 100 vạn phong nguyện tệ. Khóa năm cấp thi tinh là 100 triệu. Khóa lục cấp thi tinh là 100 cái ước. Nói cách khác, mấy ngày ngắn ngủi. Chính mình hay dùng cái kia đối với mình mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu giấy, đổi lấy ước trưởng giá trị bảy viên lục cấp thi tinh ba. Mặc dù chỉ là trên lý thuyết giá trị, nhưng, sao mà kinh khủng. Đây chính là tiền tầm quan trọng. Đây chính là tiền trưởng không lực. Tối trọng yếu là, lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Đến tiếp sau, còn có thể có nhiều hơn thu nhập. nhất là bi liệp sát khu. Nếu như luận duy trì liên tục kiếm tiền năng lực, như vậy nhất định là zombie liệp sát khu. Bởi vì liền cái này mấy ngày đã sớm có vô số liệp thi đoàn, thúc giục liệp sát khu mau nhanh mở ra. Sở dĩ, triển phong dự định ngày hôm nay liền đi qua. Chờ, các loại zombie liệp sát khu cho quy hoạch hoàn tất. Bước tiếp theo chính là đi không chế khu mỏ. Không có mỏ. Xi măng cũng không có thể đột nhiên xuất hiện, kim loại cũng không có thể vô căn cứ biến ra. Bất quá khu mỏ ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Bởi vì có hệ thống không gian ở trên phong hoàn toàn có thể không thông qua trên đường khu vực nguy hiểm, trực tiếp dùng hệ thống không gian tiến hành vận chuyển thì tốt rồi. Khoáng sản vấn đề lớn nhất ở chỗ đào bóc. nhưng vấn đề cũng không phải rất lớn, bởi vì khu mỏ bình thường đều nằm ở cái loại này tương đối vắng vẻ địa khu đến lúc đó trực tiếp làm cho một cái doanh binh lực đi qua, nên vấn đề không lớn. Mặt khác, tường vây, bây giờ cũng bắt đầu rồi kiến tạo đại lượng nạn dân gia nhập vào tường rào kiến tạo ở giữa, mỗi cái căn cứ sinh tồn mấy trăm ngàn người đồng thời kiến tạo. Chỉ sợ bọn họ rất gầy yếu, dù cho lần này kiến tạo tường vây diện tích rất rất lớn. Thế nhưng, mấy trăm ngàn người đồng thời kiến tạo tin tưởng cũng không được bao lâu là có thể kiến thành thành nội cũng có đại nhất nạn dân ăn mặc màu quyết ý phục bắt đầu quét tước vệ sinh hiện tại ngoại thành đã không cho phép trên đường phố có người ngả ra đất nghỉ muốn ngủ có thể đi ngoại thành lại tăng thêm đại lượng nhân viên vệ sinh bắt đầu quét sạch hiện tại ba tòa căn cứ sinh tồn cũng có thể gọi là rực rỡ hẳn lên đã không có đồ bẩn cũng sẽ không như vậy thánh tuổi duy nhất không thay đổi chính là cái kia một cái nhà tiếp lấy một cái nhà rầm rầm chẳng chỉ kiến trúc tiền lương cũng phát xuống mỗi ngày những thứ này các nạn dân đều có thể lĩnh đến chính mình tiền lương. Có chút giả người, tiểu hài tử, năng lực làm việc không được, chỉ có thể hoàn thành nhất công việc cơ bản số lượng, chỉ có thể thu được một chia tiền thế nhưng, nhưng cũng đầy đủ bọn họ nuôi sống mình, thậm chí tiết kiệm một chút, nửa nhánh doanh dưỡng dịch phân hai thiên ăn, hai ngày xuống tới, là có thể tiết kiệm xuống tới một chia tiền, mà những thứ kia thân thể hơi chút khá hơn một chút nạn dân đâu. thì tăng giờ làm việc công tác, phân biệt có thể thu được 2 3 chia tiền, thậm chí còn có thể kiếm được 4 chia tiền. Đó chính là chọn hai chi doanh dưỡng dịch, dù cho uống một chi, cũng có thể còn lại hai chia tiền. Thời gian dài, mỗi ngày đều uống doanh dưỡng dịch, thân thể cũng dưỡng hảo, làm việc là có thể càng thêm ra sức, cũng liền có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Muốn thu được chân chính thời gian dài thẻ căn cước, cũng hoặc là là cư ở chứng, thậm chí là mua được gen, khả năng không phải đơn giản như vậy. Nhưng tóm lại là có khả năng. Quan trọng nhất là theo bọn họ mỗi ngày làm việc, mỗi ngày dinh dưỡng bổ sung lại, thân thể càng cường tráng phía sau, còn có thể thử tiến nhập giòm bi liệp sát khu liệp sát giòm bi. Nói chung, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Mỗi cá nhân đều thấy được hy vọng. Chi ít hiện tại đã sẽ không còn có người sống sợ sợ chết đói, sợ gì? Mỗi một cái nạn dân, đều cũng không tiếp tục lúc trước cái loại này cái xác biết đi gián dấp. Bọn họ trong mắt đã có hy vọng quang, có đối với tương lai tràn ngập hy vọng tự quang. Cũng vừa lúc đó, Triển Phong rốt cuộc tự mình dẫn đội, đi trước cái kia huyện Nam Hà. Huyện Nam Hà chính là cái kia sở hữu một cái khu công nghiệp cái kia thị trấn. Lần này, Triển Phong tự mình dẫn theo một đại đội Phong Nguyệt thành viên, cùng với một đoàn quân đội, đi trước huyện Nam Hà, tổng cộng hơn 1200 người. Lần này tới trước Phong Nguyệt thành viên là Phong Nguyệt liên tiếp, cũng là hiện nay Phong Nguyệt tối cường đại một cái liền. Đại đội trưởng, phó liên trưởng Thậm chí bên trong mấy cái trung đội trưởng, tất cả đều là tứ phẩm hậu kỳ thực lực. Mà cái này cái đoàn đâu, thì chính là từ tam đại căn cứ sinh tồn điều đi tới được nhân mã. Bọn họ đều thuộc về triển phong bộ hạ, lại cũng không thuộc vu phong nguyệt thành viên. Chỉ là thông thường bộ hạ mà thôi. Thực lực, cũng không tính quá kém A. Ngược lại tất cả đều là tân nhân loại, dù sao không phải là tân nhân loại sĩ binh, cũng sớm đã bị thanh trừ đi ra. Cái này lâm thời tạo thành đoàn đoàn trưởng, phó đoàn trưởng cũng đều là tứ phẩm hậu kỳ thực lực đoàn trưởng đến từ vĩnh ninh thành phố căn cứ sinh tồn hai cái phó đoàn trưởng thì lại đến từ an song thành phố cùng cùng là dương thành phố căn cứ sinh tồn thế nhưng tuy là bọn họ đương chức vị bên trên là đoàn trưởng phó đoàn trưởng nhưng là đang đối mặt phong nguyệt thành viên thời điểm lại tự động hàng ba cấp dù cho chính là bình thường nhất phong nguyệt thành viên cũng so với bọn hắn càng thêm cao quý bởi vì phong nguyệt thành viên là thủ lĩnh chân chính nhất dòng chính bộ hạ bọn họ những thứ này sau lại thu nhận căn bản không cách nào nhì so với sở dĩ bọn họ cực kỳ ước ao liền nói như thế Hiện tại Tam đại căn cứ sinh tồn những binh lính này, liền không có một cái không muốn chân chính gia nhập vào Phong Nguyệt, trở thành chân chính Phong Nguyệt thành viên. Bởi vì bọn họ là biết rõ Phong Nguyệt thành viên đãi ngộ đến cùng biết bao tốt, nhưng cụ thể tốt ở chỗ nào, bọn họ cũng không nói lên được. Bởi vì Phong Nguyệt thành viên vô cùng thần bí ở Tam đại căn cứ sinh tồn, chỉ biết ở tại nội thành trong quân doanh. Nhưng đây không phải là bọn hắn chân chính nơi ở bọn họ chân chính nơi ở ngoại trừ Phong Nguyệt thành viên chính mình ở ngoài, không ai biết bọn họ đến cùng đang ở nơi nào. Nhưng không cần đầu óc nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định đãi ngộ vô cùng vô cùng tốt. Không nói khác, Vẹn vẹn chỉ có Phong Nguyệt thành viên mới có thể hưởng thụ được tam đại căn cứ sinh tồn vĩnh cửu thẻ căn cứ cùng vĩnh cửu ở lại chứng điểm này, liền xa xa không phải bọn họ những thứ này phổ thông bộ hạ có thể so sánh được đồng thời. Triển Phong cũng rõ ràng quy định, Phong Nguyệt phổ thông thành viên có thể điều động một chi bộ đội bình thường tiểu đội binh lực, Phong Nguyệt đội trưởng thì có thể điều động một trung đội binh lực, Phong Nguyệt trung đội trưởng thì có thể điều động một đại đội binh lực, mà Phong Nguyệt đại đội trưởng có thể điều động một cái doanh binh lực. Chính là cái này chút đặc quyền đều đầy đủ để cho bọn họ những thứ này phổ thông thành viên đỏ mắt. Nói tóm lại, không phải bọn họ có thể so sánh Triển phong sở dĩ mang nhiều người như vậy, mang lên một đoàn cùng một cái phong nguyệt liên không nói, liền xe tăng, xe thiết giáp đều mở hai mươi mấy chiếc qua đây. Mặc dù chỉ là một cái huyện, thế nhưng bên ngoài phòng ngự nhiệm vụ cũng là khá lớn. Huống hồ còn muốn kiến thành dòm bi liệt sắt khu. Thậm chí một đoàn binh lực triển phong đều cảm thấy khả năng không đủ. Mặt khác, cái này huyện, triển phong dự định ở sau đó cũng thành lập được tường vây tới. Chuyết để đem nơi đây vây lại. Như vậy, có thể phòng ngừa zombie từ thị trấn đi ra đồng thời, càng có khả năng thuận tiện phòng ngừa phía ngoài nguy hiểm, mới có thể chân chính thanh thản ổn định kiếm nhiều tiền. Lái xe mấy giờ? Rốt cuộc đại bộ đội đã tới nơi đây. Triển Phong, Lăng Thanh Nguyệt, Tư Không Tỉ Mùi, Tiểu Y, Tiểu Hi chúng nữ đều đi theo xuống xe tới. Mà binh lính nhóm thì nhanh chóng xuống xe đứng ngay ngắn, chờ đợi Triển Phong mệnh lệnh. Phong Nguyệt thành viên theo ta đi vào trung. Đám người còn lại ở thị trấn bên ngoài đóng quân, lấy xếp hàng hình thức một vòng tròn, đem chọn huyện thành đều nhét vào vòng phòng vệ. Triển Phong ra lệnh, sau đó mới yên tĩnh chờ bọn ta ăn bài, hành động. Là. Mọi người bắt đầu hành động. Những binh lính này ở đoàn trưởng, phó đoàn trưởng dưới sự chỉ huy, bắt đầu cấp tốc tìm kiếm phòng thủ điểm. Bọn họ phòng thủ cũng không phải là trong huyện thành zombie, mà tuy là phía ngoài đối với zombie liệp sát khu quy hoạch cũng chỉ có trở, các loại, triển phong đem bên trong năm cấp zombie toàn bộ giết chết phía sau, mới có thể chân chính bắt đầu. Không nói nhiều nói, máy bay không người cắt cánh, bắt đầu tìm kiếm năm cấp zombie. Các người theo sát mà, liên nhìn chằm chằm những thứ kia tứ cấp zombie thì tốt rồi, nhưng tốt nhất không nên đánh chết, miễn cho còn muốn tử những địa phương khác trở tới đây. Triển phong quay đầu, đối với chúng nữ nói rằng, chúng nữ rồn dập gật đầu, như thế nào hành động, lúc trước đại quân thuộc, không cần phải nữa đi an bài. Sau một tiếng trong huyện thành những thứ kia năm cấp giòm bi bố cục đã bị tìm được triển phong không nói thêm nữa vung tay lên trước mang theo chúng nữ liền tiến vào trong huyện thành trực tiếp chính là đi qua kiến trúc mái nhà đi về phía trước rất nhanh đã tìm được năm cấp giòm bi triển phong trực tiếp cầm lang nha bẩm liền xuống phía dưới chúng nữ cũng nhảy xuống đi ngăn cản những thứ khác ba cấp tứ cấp giòm bi lấy triển phong thực lực hôm nay cái này năm cấp giòm bi đều không chống nổi hai chiêu liền chết dễ dàng không thể lại ung dung cứ như vậy phong huyện thành viên một bên hồi báo năm cấp giòm chỗ triển phong thì một bên quét dọn thị trấn sở hữu năm cấp giòm cũng bất quá liền hơn 2 giờ mà thôi. cả Huy Thành, mười mấy con năm cấp giòn bi liền bị chiến Phong dễ dàng giải quyết. chủ yếu vẫn là tìm kiếm những thứ này năm cấp giòn bi hao tốn không ít thời gian, không phải vậy thời gian ngắn hơn. giải quyết rồi những thứ này năm cấp giòn bi phía sau, chiến Phong lần nữa ra lệnh, năm cấp giòn bi toàn bộ giải quyết, để kế hoạch chấp hành. Phong Nguyệt thành viên lập tức bắt đầu hành động. từng chiếc một chói thi máy bay không người lên không, đó là một đại công trình, cũng là chân chính phân chia giòn liệp sát khu chân chính khó khăn địa phương. trước tiên được đem các loại tứ cấp giòn từng cái toàn bộ phân loại. Dùng chói thi máy bay không người đưa chúng nó lấy đến một chỗ đi. Lại có là ba cấp zombie, sau đó là nhị cấp zombie, sau cùng nhất cấp zombie, trực tiếp dùng người đi hấp dẫn nó nhóm thì tốt rồi, ngược lại nhất cấp zombie mới là đơn giản nhất. Nhưng là tứ cấp zombie khả năng không phải đặc biệt nhiều, nhưng ba cấp, nhị cấp zombie, cộng lại ít nói cũng có hơn vạn. Ít nhất phải vội vàng chừng mấy ngày. Mà triền phong cùng chúng nữ đâu, chính là ở chỗ này tọa chấn. Chờ, các loại, những thứ này đồng nhất cấp bậc zombie toàn bộ phân khu hoàn tất, mà bắt đầu ở từng cái khu vực kiến tạo từng đây. Bất quá lần này kiến tạo không phải hỗn buồn đất cái loại này cái loại này quá phiền toái, sợ rằng còn không có kiến thành, những thứ này dòm bi liền lại hỗn hợp đến cùng nơi, trực tiếp dùng hợp kim bản đem từng cái khu vực tách ra, tách ra sau đó lại đi kiến tạo từng đây. đây chính là dòm bi liệp sát khu quy hoạch, cũng liền tại đồng nhất thời gian, trải qua cái này tướng gần một tuần lễ lên men, tam đại căn cứ sinh tồn nội chủ trắng trận biến cách tin tức, rốt cuộc truyền phát ra ngoài, mà phong nguyên tên, triển phong tên cũng từng bước bắt đầu truyền bá ra, nhất là triển phong đối với tam đại căn cứ sinh tồn biến cách, càng là ở xung quanh cái khác căn cứ sinh tồn, thậm chí toàn bộ thường long tỉnh đều đưa tới sóng to gió lớn trong đó đặc biệt vài ngày dùng chính là tiền giấy lại còn kéo giá trị vượt lên trước bảy viên lục cấp thi tinh sự tỉnh nhất là làm cho vô số người trở nên sôi sảo chương 122, trăm sát khu mở ra đi trước căn cứ quân sự lớn như vậy thị trấn từng cục cự đại hợp ký bản bị phong nguyệt các thành viên sách ở từng mảnh một bên trong khu vực cảnh được vào cài đặt ngược lại cũng đơn giản trung gian là có khuy áo đồng thời phía sau còn có chống đỡ mặt khác lại đóng vào trong kiến trúc là có thể hình thành một cái hoàn mỹ phong tỏa rất theo đây là đang đem tứ cấp giòn cho phân khu tứ cấp giòn bởi vì số lượng không phải rất nhiều sở dĩ cũng liền mấy giờ liền toàn bộ lấy được một khu vực bên trong. Sau đó đến lúc đó liệp thi đoàn trực tiếp từ tứ cấp giòn bị khu vực nhập khẩu tiến đến liệp sắt thì tốt rồi. Mà triển phong đang cùng Lăng thanh nguyệt tư không thu hà tư không thủy tiên đánh lấy bài bu cơ chơi máy kéo. Đúng lúc là bốn người chơi cái loại này máy kéo cũng tục xưng thăng cấp đây cũng là triển phong dạy các nàng ngoại pháp. Thật sự là cái thế giới này tinh thần ngu nhạc quá hiếm hoi, lại không tìm một chút chơi. Triển phong cảm giác mình có thể điên. Vì vậy bài bu cơ pháp liền ra phát hiện. Tiểu yề tiểu hy hai con tiểu khả ái thì an an lẳng lặng ngồi ở triển phong bên cạnh. Tiểu Y thì thường thường cầm lấy một viên hoa quả đút cho Triển Phong, Tiểu Hi thì thường thường cầm lấy một khối bánh bích quy đút cho Triển Phong. Đừng hỏi vì sao hoa quả cùng bánh bích quy thần kỳ như vậy phối hợp có thể nuốt trôi, chỉ cần là các nàng hai con tiểu khả ái cho ăn, lật điều thêm thủy quả tổ hợp Triển Phong cảm giác mình đều có thể đi. Lăng Thanh Nguyệt đối với một màn này đã hoàn toàn có sức miễn dịch. Chỉ có Tư Không Thu Hạ biết thường thường hướng Triển Phong quăng ra một cái ánh mắt khi dễ. Keng. Nhưng ở lúc này, Triển Phong vệ tinh điện thoại di động tin nhắn ngắn vang lên. Triển Phong liền đem bài trong tay đưa cho bên cạnh Tiểu Y, "Ngươi giúp ta đánh, cái này bài khá tốt, cũng đừng cho ta đánh thua." ta xem một chút điện thoại di động. Tiểu Y Y nu thuận tiếp nhận, trọng trọng gật đầu, ừm. Chủ nhân yên tâm a, Tiểu Y Y sẽ cố gắng. Triển Phong tâm điều hóa, xoa xoa Tiểu Y Y rất đáng yêu yêu đầu nhỏ, liền cười ha hả lấy điện thoại di động ra, đi tới bên cạnh ngồi xuống, tọa hạ, bắt đầu kiểm tra đứng lên. Ngay từ đầu hắn cho là cái kia số xa lạ, tự xưng bản vương nhân đợi tới. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hai người đều sẽ thường thường nói chuyện phiếm. mà Triển Phong thì hung hăng cho đối phương giảng thuật cùng với chính mình làm mạo sơn đệ tử những năm kia trải qua cái gì nhâm ra thôn cố sự, cái gì ta có sư thúc viết bốn mắt, cái gì ta có sư đệ gọi thu sinh văn tài, ta có mỹ nữ người theo đuổi gọi nhâm đình đình gì, có hay không đem đối phương lừa dối ở triển phong không rõ ràng, thế nhưng đối phương chỉ cần có thời gian sẽ cùng chính mình trò chuyện vài câu, triển phong cũng từ đối phương trong miệng moi ra rất nhiều nội dung, Thì như hắn vẫn chú ý siêu cấp tân nhân loại bên trên hay không còn có cường giả tồn tại loại này vấn đề, vấn đề này là đối phương ngày thứ ba thời điểm trả lời chắc chắn, sau đó lấy được trả lời là khẳng định, sở dĩ gần nhất triển phong đều đối cùng đối phương nói chuyện phiếm tương đối coi trọng. Bởi vì có thể từ đối phương trong miệng hiểu được càng nhiều hơn có quan hệ cái thế giới này tin tức bí mật. Nhưng là lấy ra nhìn một cái, lại cũng không là đối phương gửi tới, mà là nữ nhi nữ nhi, Đào khe, Triển Phong, cái kia Phong Nguyệt là của ngươi sao ba? Ngoạ tạo ngoạ tạo, ba ba sợ ngây người. Cái kia Phong Nguyệt thực sự là của ngươi sao ba? Chứng kiến cái tin tức này, Triển Phong trong lòng buồn cười, nhưng cũng trước tiên hồi phục đối với, là của ta. Hầu như chỉ là 10 giây, Giang Hân Hinh liền hồi đáp nữ nhi, thật là ngươi. Thiên nột, Quá Châu bỏ đi ngươi. Ngoạ tạo ngoạ tạo, vậy làm sao thoảng cái liền trở thành tam đại căn cứ sinh tổn thủ lĩnh ba? Nữ nhi, không đúng không đúng, còn có, ta nghe người ta nói, ngươi trưởng không cái này tam đại căn cứ sinh tồn phía sau, đẩy ra một siêu di biến cách. Sau đó dùng cái gì phong nguyệt tệ, kiếm được thật nhiều thật là nhiều thi tinh phải không? Nữ nhi, và, ngươi cũng quá lợi hại rồi ha. Ba ba vì người kiêu ngạo. Giang Hân Hinh dụ cho chính là gợi nhắn tin, cũng cùng bản thân nàng giống nhau dòng dài. Lời nói này sẽ không xong. Triển phong cũng là bất đắc dĩ. Bất quá. Chính là không nghĩ tới, tin tức cư nhiên truyền bá nhanh như vậy chẳng những đã truyền bá đến mấy trăm kilômét bên ngoài trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn, liền giang hân hình đều biết được rồi hả? đương nhiên triển phong cũng liền chẳng qua là cảm thấy ngoại ý muốn mà thôi. bản thân hắn sẽ không nghĩ tới biết dấu giếm ở mà giang hân hình tin tức vẫn còn ở phát tới nữ nhi, điều rồi, ta nghe nói còn có một cái cái gì? gọi cái gì dọn bi liệp sát khu đúng không? là chuyên môn phân ra một khu vực, sau đó cho người ta liệp sát sao? nữ nhi, cái ý nghĩ này siêu cấp động, thế nhưng ngươi rốt cuộc là làm sao làm được đem các loại dọn bị toàn bộ phân loại mở à? ngươi đến cùng làm sao làm được? nữ nhi, gì? ngươi người đâu? Ngươi làm sao không nói lời nào? Uy ổn. Triển Phong trực tiếp cho gọi điện thoại đi qua điện thoại trong nháy mắt đường dây được nối. Triển Phong buồn cười nói, ngươi cái này bồn bồn một trận nói tật xấu vẫn là không có đổi ạ. Phát nhiều như vậy cái tin ngắn ngắn, hỏi cái gì nhiều vấn đề, ngươi để cho ta trả lời thế nào ngươi? Giang Hân Hinh trung tính tràn đầy từ tính tiếng nói từ bên kia truyền đến, ngươi người này tại sao như vậy, mở miệng liền đối ta, đối ta rất có ý tứ nha. Uy, ngươi kiếm bao nhiêu thì tinh a đến cùng? Còn có cái kia zombie liệp sát khu ngươi làm sao làm? Ngươi là làm sao làm được làm cho những thứ kia đồng đẳng cấp zombie ở một cái khu vực Triển Phong nói ra, "Kiếm bao nhiêu thì tình? Phải là ngươi hiểu được nhiều như vậy. Còn như cái này dọm bi liệp sắc khu, như thế nào đem dọm bi phân khu?" "Xách, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết không phải." Giang Hân Hinh, "Ngọa tảo, ngươi người này tại sao như vậy?" Triển Phong không để ý tới nàng, nói đi, còn có chuyện gì? "Giang Hân Hinh, liên việc này a, còn có thể có chuyện gì?" "A, có việc có việc. Ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi ở chỗ nào, vì, ta có thể không thể tìm ngươi đi chơi?" Triển Phong cười nói, "Đương nhiên là có thể, chẳng qua sau đó một đoạn thời gian, ta không phải thường thường ở bên canh đợi, ngươi phải tới." trước giờ cùng ta nói đi dừng một chút chế nhạo nói bất quá ngươi xác định ra ra ngươi sẽ đồng ý giang hân thanh em bị kiếm hãm toàn tức nói hải mặc kệ nó ngược lại ta muốn ra ngoài chơi ngươi là không biết làm người thủ lãnh này thực sự là buồn chán hết sức mỗi ngày chính là chỗ sự tình các loại phiền đều phiền chết đi được muốn không muốn không ngươi tới làm trường phúc thành phố thủ lĩnh chứ đối với muốn không ngươi tới làm a ngược lại ngươi đã là ba cái căn cứ sinh tồn thủ lãnh cũng không kém cái này một cái đúng hay không nói xong chính cô ta phảng phất lại nghĩ tới điều gì tràn đầy khổ não nói dường như không được vì gia gia ta nhất định sẽ giết ta ai phiền chết ta rồi à xem ra chỉ có thể chờ đợi gia gia ta chết rồi mới có thể đem cái này căn cứ sinh tồn cho ngươi. lời con chưa nói hết bên đầu điện thoại kia đông nhiên chuyển đến giang cao sơn cuồng loạn dí gào giang hân Hinh. ngươi có phải hay không đã quên ngươi là ở chỗ này của ta gọi điện thoại ngươi có phải hay không nghĩ tới ta hiện tại liền giết ngươi à liền hả ta chết sao nóng trông ta chết đem cái này căn cứ sinh tồn cho người khác à giang hân huynh dường như lúc này mới nhớ tới chính mình thân ở nơi nào a ta đã quên Ai nha, Ra Ra, ngươi xem ngươi, đều lớn như vậy tuổi đã cao tính tình như thế nào còn lớn như vậy chứ. Ta không phải vừa nói như vậy sao? Ta cũng không nóng trông ngươi chết à, là chính mình luôn nói ngươi sẽ chết, ta cũng cho rằng là, ngược lại ai cũng biết chết, không có người nào sẽ không chết. Ta chỉ là Giang Hân Hinh, là Giang Cao Sơn càng thêm phẫn nộ giết đảo. Hối Lân cảnh vội vàng nhỏ giọng ở điện thoại trong ống nghe nói ra, ta trước không nói với ngươi, nhà của ta cái này lão đầu tử dường như thật sinh khí. Cắt, ta là nói thật nha, chính hắn đều biết chính hắn muốn chết. Ai nha, Ra Ra ta dường như khuôn mặt đều đỏ lên vì tức, ta trước không nói bì bì bì bì. Nói xong, liền cúp điện thoại. Nghe đầu điện thoại bên kia đô đô đô chiếu cố thanh âm. Triển Phong trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như mình là Giang Cao Sơn, trước khi chết, nhất định trước tiên đem cái này Giang Hân cho đánh một trận. Đánh một trận cái loại này, đây cũng không phải là không có tim không có phổi, là thiếu cầu đối, thiếu thông minh. Cái này thiếu thông minh một mét bát đại tỷ. Quả thực. Cùng Giang Hân kết thúc cuộc nói chuyện, bên kia vẫn còn bài. Triển Phong liền cầm điện thoại di động, nhìn lên bên ngoài tin tức của nó tới. Cũng chính là cái kia tự xưng bản vương người xa lạ đối phương một điều cuối cùng tin tức là ngày hôm trước chẳng vạng. Sau đó liền vẫn không có hồi phục mình, cũng không biết đối phương là làm gì, bận rộn như thế. Trái phải vô sự. Vì vậy ngón tay nhanh chóng bắt đầu đánh chữ nhảm chán thời điểm trước hết nghĩ tới là ngươi, thất lạc thời điểm trước hết nghĩ tới là ngươi, cao hứng thời điểm trước hết nghĩ tới là ngươi, muốn chia sẻ lúc trước hết nghĩ tới là ngươi, đã trở thành ta trong mấy ngày qua thói quen. Sở dĩ muốn hỏi ngươi, ngươi ở đây làm gì? Ta, ngươi. Muốn phát xong cái tin nhắn ngắn này, triển phong lúc này mới cất điện thoại di động, cười ha hả tiếp tục đi qua đánh bài. Phần khu tổng cộng rằng có 3 4 ngày mới, chỉ có cuối cùng kết thúc mà đem các loại zombie phân khu, nhìn như là tốn công mà không có kết quả. Nếu có thể sử dụng chói thi máy bay không người đem các loại zombie cho từng cái từng cái phân khu. Cái kia hoàn toàn có thể kích sát chứ. Tại sao hiệu suất vừa nói? Trên thực tế, chói thi máy bay không người, dù cho chính là tàn sát yếu nạn dân đều có thể đem tứ cấp zombie cho phân khu. Nhưng cao cấp bậc cường giả lại ở đâu có nhiều như vậy. Hơn nữa có thể vẫn kéo dài nữa. huống chi, triển phong sau đó cũng sẽ không chế liệp sát tiến độ. Tỷ như một ngày chỉ biết cho phép bao nhiêu cái liệp thi đoàn tiến nhập liệp sát liệm sát tới trình độ nhất định phía sau, biết tạm thời đóng cửa một đoạn thời gian. Mà mất đi bao nhiêu cao cấp bậc zombie, chẳng mấy chốc sẽ có mới zombie bổ sung đi lên. Trừ phi triệt để đem các loại zombie cho tiêu diệt, bằng không chỉ cần tồn tại số lượng nhất định zombie, lại dành cho thời gian nhất định. Như vậy thì sẽ có mới zombie tiến hóa. Tổng thể mà nói định so với chính mình đi dùng chói thi máy bay không người trộm tới zombie, sau đó chính mình liệm sát hiệu quả càng cao, càng có thể kiếm tiền. Lớn nhất một cái mục đích, đó là có thể càng thêm xúc tiến phong nguyệt tệ lưu thông, cùng với tăng thêm triển phong đối với tam đại căn cứ sinh tồn thống trị. Bởi vì từ zombie liệp sắt khu săn giết zombie, cuối cùng thu hoạch thi tinh, là nhất định sao muốn bán cho Phong Nguyệt. Phong Nguyệt đâu, thì sẽ dành cho tương ứng Phong Nguyệt tệ. Mà Phong Nguyệt tệ lại chỉ có thể ở Tam Đại căn cứ sinh tồn sử dụng. Sở dĩ, cái này dạng tuần hoàn song, Tam Đại căn cứ sinh tồn nhân khẩu chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Dân dính tính chỉ càng ngày sẽ càng cao. Triển phong thống chỉ chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Còn có các loại các dạng chỗ tốt. Nói chung, zombie liệp sắt khu, tuyệt đối không chỉ có chỉ là một cái đơn thuần liệp sắt khu, càng có thể xem là một cái làm cho người thường trở mình địa phương hấp dẫn tới nhân viên cũng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều chỗ tốt quá nhiều cái kia không so với chính mình đi phái người tân tân khổ khổ liệp sát tốt lắm không biết bao nhiêu lần huấn hồ thật muốn săn đó cũng là đi săn càng cao cấp bậc giòn bì giòn bì liệp sát khu quá mức bản phận khu hoàn tất lưu chi chiếu cũng mang theo một số đông người viên đã tới nơi đây lưu chi chiếu đem tự mình ở chỗ này tòa chấn người mang tới viên có chọn một sư cũng chính là hơn 4.000 người ngoài ra còn có hơn 3 vạn cái nạn dân bọn họ đem kiến tạo tường đây đem khu vực trong lúc đó bỏ thêm vào cốt thép hỗn bùn đất, chật để như vậy hình thành một cái bế hoàn khu vực. Nhưng bây giờ, liệp sát khu trên thực tế đã có thể mở thông. Sở dĩ theo mà đến, còn có rất nhiều nhóm lớn nhân viên. Muốn đi vào liệp sát khu săn giết nhân viên, có nạn dân, có đơn độc săn thi giả, cũng có đại lượng liệp thi đoàn. Nếu đều tới, vậy cứ dựa theo quy củ tới. Ngoại trừ nhất cấp giỏng bị liệp sát khu có thể nắm giữ lâm thời thẻ căn cứ miễn, tiến nhập một lần ở ngoài, còn lại đều phải giao nộp phí dụng. Mặt khác mỗi cái khu vực đều rất rất nhiều khẩn cấp máy cầu cứu chỉ cần nhấn xuống khẩn cấp máy cầu cứu cái nút sẽ lập tức có người đi vào cứu viện đại lượng phong nguyệt tệ thu về nhất là mấy cái tiến nhập tứ cấp giòn bi liệp sát khu cao cấp liệp thi đoàn hạn chế nhân số vì 10 người mỗi cái đội ngũ không phải vượt lên trước một gã trở lên tứ phẩm nếu như vượt lên trước liền cần đe đầu người giao nộp tỷ như hai cái tứ phẩm tân nhân loại như vậy thì cần giao nộp 10 vạn còn lại khu vực đều là như vậy chỉ có nhất cấp giòn bi liệp sát khu không có cái này hạn chế bởi vì nhất cấp giòn tỷ lệ rơi đồ quá thấp số lượng cũng quá là nhiều đồng thời tiến vào bên trong còn có một hạng tuyệt đối không thể lùi bảo chính là tuyệt đối không thể tàn sát lẫn nhau. Cấp đoạn, Phạm La bị phát hiện, lập tức đem lọt vào phong nguyện cường thế kích sát đây cũng là vì sao những người này, những thứ này liệp thi đoàn đối với giòm bị liệp sát khu như vậy ưa chuộng nguyên nhân chi? bọn họ cần phải đối mặt nguy hiểm, cũng chỉ có giòm bị mà thôi. Nhìn lấy đã từng bước tiến nhập chính quy giòm bị liệp sát khu, cùng với từng bước tiến nhập liệp sát khu tiến hành săn giết mọi người, Triển Phong mang theo chúng nữ rời khỏi nơi này. kế tiếp, biết nghỉ ngơi một ngày, lại đi trường phúc thành phố cái kia căn cứ quân sự thu hoạch tư liệu, chẳng những là cái kia căn cứ quân sự các loại vũ khí tư liệu, Triển Phong hiện nay đã phái người đi siêu tầm càng nhiều hơn tài liệu kỹ thuật. Thì như, Đại Thái nạn bạo phát phía trước tối cường đại sật tự kỹ thuật. Trước đây giao dịch cho Vũ quốc cực tử ngoại chơi chùi khắp máy móc, là khoa học kỹ thuật trong viện bảo tàng sản vật. Thấp nhất chỉ có thể làm ra 7 nạn nô chim. Tuy nói 7 nạn nô chim, hiện nay ở Vũ quốc cũng đầy đủ dùng. Thế nhưng, còn chưa đủ. Vẫn là cùng ngoại quốc có chút chiến lệnh. Sở dĩ La Vũ phía trước liền cùng tự mình nói bảo, nếu như có cơ hội, để cho mình hỗ trợ làm đi càng cao cấp bập sật tự kỹ thuật hiện tại chiến phong đã là tam đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, thuộc hạ còn nhiều mà người để cho bọn họ đi tìm cũng được mặt khác các loại kỹ thuật đều cần vũ khí kỹ thuật dân gian khoa học kỹ thuật kỹ thuật chờ các loại đều là triển phong cần phạm chủ đương nhiên triển phong muốn nhất vẫn là tinh hạch nguồn năng lượng kỹ thuật cùng tinh hạch nguồn năng lượng sử dụng kỹ thuật đồ chơi kia thật làm đến phong nguyệt thực sự liền trực tiếp bay lên không tiếng động xe tăng không tiếng động phi cơ trực thăng không tiếng động máy bay chiến đấu không tiếng động hàng không mẫu hạm thậm chí thống nhất toàn cầu đều không là vấn đề chỉ là cái loại này kỹ thuật muốn thu vào tay hiện giai đoạn không khác với người xin nói ngọng chỉ có đem phong nguyệt thực lực lớn mạnh tới trình độ nhất định mới có cơ hội từ hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn đem loại kỹ thuật này thu vào tay thời gian qua đi vài ngày lần nữa trở lại cùng là dương thành phố căn cứ sinh tồn đã xảy ra biến hóa lớn cửa thành tuy là như trước còn có dẩm dạng vô số chứng đồng thế nhưng không còn có cái sắc không hồn một dạng nhân loại ngoại trừ mấy tuổi hài đồng hoặc là thương giả thực sự không thể động lão nhân ở ngoài còn lại chỉ cần hơi chút có thể cử động bây giờ đều ở đây vì triển phong mà công việc đại cảnh dường như đàn kiến một dạng nhân loại ở khí thế ngất trời kiến tạo từ đây nên đã đánh tốt rồi rất lớn một vòng, vẹn vẹn là cái này một vòng, thậm chí đều đầy đủ dung nạp siêu đại lượng đích nhân khẩu. Nếu như tất cả đều là ngả ra đất nghỉ ngủ cái loại này lời nói, dung nạp trăm vạn thậm chí đều không phải là không thể được. Sau đó chính là các loại uy vũ ngang ngược xe tăng xe, xe thiết giáp độ ở từng cái trong công sự phòng ngự, đại lượng binh sĩ tuần tra, phòng ngừa lấy toàn bộ phạm tội cùng với dòm zombie tiếp cận. Bên trong thành mặt đất bây giờ cũng là sạch sẽ tinh tương, không được tùy ý vứt bỏ rác rưởi, không được tùy ý đại tiểu tiện. Kỳ thực vấn đề lớn nhất chính là đại tiểu tiện, hiện tại đại tiểu tiện nhất định phải ở địa điểm chỉ định lên sau đó, cơ bản liền giải quyết rồi bần loạn vấn đề lớn nhất nội thành liền càng không cần phải nói, người ở đây số lượng thật là ít rồi, bởi vì có thể đi vào nội thành chỉ có triển phong bộ hạ cùng với phong nguyện thành viên. mặt khác, nô lệ tuy là cũng vẫn tồn tại như cũ lấy, thế nhưng lại không lại cưỡng chế tính cái chủng loại kia. Phạm là phát hiện có ai dám can đảm cưỡng chế tính làm cho các nạn dân trở thành nô lệ, sẽ lọt vào phong nguyện nghiêm khắc nhất đả kích. ngay từ đầu những đầy tới này bọn con buôn là khóc không ra nước mắt, thế nhưng làm sau đó tin tức phát ra ngoài phía sau những đầy tới này bọn con buôn nhất thời liền cao hứng mừng mừng. Tam đại căn cứ sinh tồn không được ra hiện cưỡng chế tính ép buộc người khác làm đầy tớ. Bất quá có thể đi những thứ khác căn cứ sinh tồn làm giá a. Hơn nữa phong Nguyệt quan phương còn không số lượng thu mua thanh trắng niên nô lệ, giá cả còn tương đương không tiện nghi. Tin tức này vừa ra, nhất thời diễn sinh ra vô số nô lệ buôn lậu, hoặc chính mình tổ kiến đoàn đội, hoặc trực tiếp thuê mướn liệp thi đoàn, chung chung điệp điệp hướng phía các nơi căn cứ sinh tồn đi thu mua đầy tớ. Tin tưởng không lâu sau sẽ nhiều hơn một nhóm lớn thanh trắng niên, phong nguyện tổng thể phát triển cũng tránh thức bước vào cao tốc cùng quỹ đạo. Ngày thứ hai triển phong lần nữa dẫn đội xuất phát đi trước trường phúc thành phố căn cứ quân sự cấp đoạt cái thế giới này cao cấp vũ khí trang bị tư liệu vũ quốc bên kia cũng toàn bộ hành trình chú ý một cái so với một cái hương phân kích động sao chương 123, không nên đối với bản vương nói mê sảng nghiên cứu cơ cấu đại cướp đoạt một trận gờ giả phiến đại hình quân dụng trực thăng vận tải lặng yên phi hành ở mấy ngàn mét trên bầu trời bên trong buồng phi cơ là từng hàng toả ỉ tổng cộng có 4 hàng cabin hai bên cửa sổ mỗi cái một loạt sau đó ở giữa lưng đối lưng còn có một sắp xếp một loạt có thể ngồi hai người bốn hàng tổng cộng có thể ngồi tám người vũ khí trang bị, ba lô đều thả ở chính giữa quá đạo thượng. Chọn một đại đội nữ binh hạng nặng vũ trang ngồi an tĩnh, 80 người chỉ nói là có thể ngồi nhiều như vậy. Nhưng hơi chút ngồi nữa một ít là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Triển Phong, Tiểu Y cùng Tiểu Đằng, An Vị ở ba trương lâm thời gắn thêm ghế trên, mà lần này mang ra ngoài là Phong Nguyệt nữ tử liên tiếp. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Phong Nguyệt nữ binh từng bước cũng không đi nữa chấp hành cái gì nhiệm vụ các nàng bất tri bất giác đã trở thành Triển Phong thân binh một dạng tồn tại. Nam binh nón thì bình thường đều là chấp hành các loại cao độ khó nhiệm vụ, mà nữ binh thì bình thường đều làm như triển phong xuất hành thân binh hoặc là chúng nữ thân binh. Hôm nay phong nguyệt nữ tử đội, theo nhân số tăng trưởng đã ước trường sắp có một cái doanh nhân số. Nữ tử liên tiếp là triển phong sử dụng thân binh, còn lại nữ tử nhị liên, tam liên thì phân biệt trở thành lăng thanh nguyệt, tư không tỉ mui đội tiểu y tiểu hy các nàng thân binh vệ đội. Tuy là nữ tử, nhưng bởi vì sử dụng qua gen dược tề phía sau, các nàng sẽ không chút nào so với cái kia nam binh nhỏ yếu. Chiến đấu cũng là rất là biêu hãn, có chút nam binh thân thể tối chất cùng các hạng quân sự kỹ năng còn cản không nổi những nữ binh này đây này. Trong đó nữ tử liên tiếp đại đội trưởng hai cái phó liên trưởng, trung đội trưởng, tất cả đều là thuần một sấp tứ phẩm hậu kỳ thực lực. Thực lực đây tuyệt đối là. Nói đến triển phong mới định ra cái này phẩm cấp, bây giờ đã từng bước ở tam đại căn cứ sinh tồn, thay thế nguyên bản sơ cấp, trung cấp, cao cấp tân nhân loại sưng hô đây cũng là triển phong có ý định giữa sự thôi thúc, đem thực lực một lần nữa đặt tên duyên cớ, lại tăng thêm triển phong một lần nữa đặt tên tiếng sưng hô này, hoàn toàn chính xác so trước đó đơn giản dễ hiểu. Tiểu, mười mấy ngày nay xuống tới tam đại căn cứ sinh tồn nhân, có rất ít biết sưng hô cái gì chết thủng a, sơ cấp tân nhân loại thập tất cả đều áp dụng chính là nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Tứ phẩm tương hô, càng thêm sáng tỏ, bởi vì mấy phẩm đối ứng chính là mấy cấp zombie. Xuống hộ thân phận của bọn họ trên thẻ, cũng là lấy phẩm cấp đi đánh dấu thực lực của bọn họ, mà không phải nguyên bản sơ trung cao cấp tân nhân loại. Lâu này cũng liền từ từ quan dần. Dĩ nhiên, hiện nay vẹn vẹn chỉ là ở Phong Nguyệt trong phạm vi thế lực thịnh hành. Triển Phong cũng không nghĩ tới ở toàn bộ Đằng Long quốc đầy ra quảng. Một là không có ảnh hưởng lực kia, hai là không có thời gian nhàn rỗi đâu. Lần này ngoại trừ dẫn theo chính mình cái này thân binh đi ra, cũng chỉ có tiểu y tiểu hi hai con tiểu khả ái cùng cùng với chính mình tới. Lăng Thanh Nguyệt, tư không tỉ muội các nàng cũng không khả năng mỗi lần đều đi theo Triển Phong đi ra, các nàng cũng muốn nghỉ ngơi. Mặt khác, một tam đại căn cứ sinh tồn cũng đồng dạng cần các nàng đi tọa chấn. Lại tăng thêm lần này cũng đích xác chỉ là một tiểu nhiệm vụ. Triển Phong, lại tăng thêm một đại đội phong nguyệt nữ liền, quét sạch cái kia căn cứ quân sự làm sao cũng đủ. Cái kia căn cứ quân sự mặc dù có không ít zombie, nhưng tối cao cũng mới 5 cấp mà thôi, không đáng để lo. Trên phi cơ, tiểu y thì tiểu hy hai con tiểu khả ái một tả một hữu ngồi ở Triển Phong hai bên. Triển Phong thì chơi điện thoại di động. Sau đó hai con tiểu khả ái tay không ngừng, hung hăng cho ăn Triển Phong ăn xong ăn. Triển Phong ăn càng vui vẻ, các nàng cũng liền càng vui vẻ. Cực kỳ làm cho các nàng vui vẻ là Triển Phong chưa từng có ghét bỏ quá các nàng. Thì như Tiểu Y ăn một miếng quả táo, sau đó Triển Phong căn bản sẽ không ghét bỏ là nàng ăn rồi, ở nàng ăn rồi địa phương ăn một miếng. Ngay những lúc này, Tiểu Y cảm giác mình rất vui vẻ đến sắp tử vong. Tiểu Hi cũng là như vậy. Tiểu Hi đã uống hương phiêu phiêu, Triển Phong cũng sẽ uống một ngụm. Ngay những lúc này, Tiểu Hi cặp kia cặp lán mắt to đồng dạng biết hạnh phúc nhau lại. Mà Triển Phong phát sóng trực tiếp thời gian có thể nói quái tướng tần suất một nhóm lớn người điên cuồng phát ra đạn mạc, mở ra các loại điều kiện muốn cùng triển phong tiến hành giao dịch. dù cho chỉ cần triển phong giao dịch cho bọn hắn một viên nhất cấp thi tinh đều được à, bọn họ đều nguyện ý đem triển phong cần hết thể đều cho triển phong. còn có một đại bang lang nhân thì các loại khinh bị triển phong, loại này đoạn lạc sinh hoạt. ngươi ăn cái gì chính ngươi ăn xong, ngươi không có tay sao? để cho ta lạc thiên y diển nữ thần cùng đông phương sơn chi nữ thần cái này dạng ba ba đút ngươi ăn tính chuyện gì xảy ra? làm sao không phải lưỡi chết ngươi nha, lão, những thứ này đại mạc, triển phong cho tới bây giờ cũng sẽ không đi để ý tới. Người nào không biết ai vậy đám này, lang nhân chính là đấu kỵ chính mình. Giờ này khắc này, Triển Phong đang chơi điện thoại di động. Bởi vì, ngay vừa mới rồi, cái kia số xa lạ nhắn lại, số xa lạ, tám mươi tám tám trăm liên tiếp dấu chấm hỏi. Hiện lên đối phương chứng kiến chính mình phía trước gửi đi tin tức thời điểm mộng bức hải sâu vô cùng là mộng, đêm sâu vô cùng là Lê Minh, ta linh hồn sâu vô cùng là ngươi nhìn đến ngươi rốt cuộc hồi phục tin tức của ta, tâm tình của ta dường như mùa xuân vạn vật khôi phục, lại như mùa hè liệt nhật nóng dực, còn như trời thu cho đã mắt phong hồng, càng như mùa đông hoa tuyết sán lạn số xa lạ. 8886161. Mỗi một lần tim đập đều là ta đang nhớ ngươi. Sở dĩ lần trước ngươi chưa nói xong những lời này, ngươi có thể nói tiếp sao? Tỷ như siêu cấp tân nhân loại bên trên gen dự tệ, cùng với ở nơi này bên trên hay không còn có cao cấp hơn gen dự tệ. Triển phong cuối cùng này, một cái chuyện ngoặt kém chút không có làm cho đối phương chật hông số xa lạ. 8886161 người sau này đừng lại cùng bản Vương nói những thứ này mê sảng, ngươi nghĩ muốn biết cái gì, ngươi liền trực tiếp Vân An, bản Vương lúc rảnh rỗi liền sẽ trả lời người. Mà không phải kể một ít loại này không giải thích được chuyện ma quỷ. À, tốt. Kỳ thực ta là thực sự nhớ ngươi, A Ta Vương. Số xa lạ. Tám mươi tám tám trăm Hiện nay, toàn cầu đứng đầu nhất căn cứ sinh tồn đều ở đây gắng sức với càng thêm cường đại gen chất thuốc nghiên cứu. Mà hiện nay, đã có đặc cấp, vương cấp lượng chủng gen dược tệ tồn tại. Thế nhưng số lượng quá hiếm hoi, đặc cấp tốt hơn một chút. Hiện nay toàn cầu từng cái siêu đứng đầu căn cứ sinh tồn đều sản xuất một ít. Thế nhưng vương cấp, bởi vì tài liệu có hạn chế, quá quá ít. Bất quá dù vậy, toàn cầu cao cấp nhất căn cứ sinh tồn nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng chưa từng dừng lại đối với cao cấp hơn gen chất thuốc nghiên cứu. Hiện nay, càng thêm cường đại gen dược tề đã đang nghiên cứu hậu kỳ giai đoạn. Mặt khác lần trước chưa nói xong, siêu cấp tân nhân loại bên trên hoàn toàn chính xác tồn tại cảng cường đại tân nhân loại. Chúng ta xưng là đặc cấp tân nhân loại, cùng với vương cấp tân nhân loại đặc cấp tân nhân loại có thể cùng lục cấp giòn bỉ đối chiến. Vương cấp tân nhân loại thì có thể cùng thi vương, cũng chính là thất cấp giòn bỉ vương đối chiến mà không rơi xuống hạ phong. Đối phương hồi phục lại một lần cho triện phong mở ra tân thế giới đại môn. Sở dĩ Hải Thanh căn cứ sinh tồn chính là cái kia lý sướng lân chính là đặc cấp tân nhân loại lạc. Dựa theo bọn họ thuyết pháp chắc là sơ đẳng đặc cấp tân nhân loại bất quá dựa theo chính mình thuyết pháp đó chính là lục phẩm sơ kỳ mà làm cho triển phong càng không có nghĩ tới chính là ở nơi này bên trên lại còn có càng thêm cường đại gen dược thể tồn tại những thứ này siêu cấp căn cứ sinh tồn thực sự là ẩn giấu quá sâu bất quá cái này cũng bình thường sản lượng cực kỳ thiếu là một nguyên nhân bảo vệ cho hắn nhóm chi cao địa vị cũng là mặt khác một cái nguyên nhân trọng yếu có thể lý giải các ngươi này cũng cái gì rác rưởi xương hô à cái gì sơ đẳng sơ cấp trung đẳng trung cấp bây giờ còn đến cái cái gì đặc cấp có phải hay không sơ đẳng đặc cấp trung đẳng đặc cấp cao đẳng đặc cấp quan vương cấp sách quá là áp Triển Phong đổ nước bỏ số xa lạ tám mươi tám trăm sáu mươi một sáu mươi một chỉ là một sưng hô mà thôi, làm sao lại ra rưởi? Chỉ là vì phân chia tân nhân loại thực lực bất đồng. Triển Phong tiếp tục hồi phục, ngươi không cảm thấy những danh sưng này đều quá dườm già rồi sao? Trực tiếp từ nhất phẩm đến cựu phẩm không phải tốt, vơi lúc cũng có thể đối ứng những dòm bi đó đẳng cấp. Thì như tử sĩ chính là nhất phẩm tân nhân loại, sau đó sơ cấp tân nhân loại chính là nhị phẩm. Cái này dạng cứ thế mà suy ra, ngươi nói cái kia đẳng cấp chính là lục phẩm tân nhân loại, căn cứ thực lực bất động chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Vương cấp cũng chính là thất phẩm, nếu như còn có cao cấp hơn, chính là bát phẩm, cửu phẩm. Có nữa cao cấp hơn, ngươi một vạn phẩm đều được, cái này dạng không đơn giản sáng tỏ nhiều sao. Còn có thể cùng zombie đẳng cấp đối ứng bên trên. Số xa lạ 88 861 61 Bản vương thừa nhận thức ngươi nói có đạo lý. Cái kia nhất định, uy, ta vương, như vậy người thường liền nhất định không có biện pháp lấy đến siêu cấp gen dược để trở lên sao. Ta cũng muốn A. Số xa lạ 808816161 tuyệt đối không thể, đặc cấp trở lên gen dược tề, không chỉ chúng ta đảng lòng quốc, chính là ngoại quốc những thứ kia siêu cấp căn cứ sinh tồn cũng ẩn dấu phi thường sâu, căn bản không khả năng ngoại lưu, chí ít hiện nay mấy năm nay là không có khả năng. À, vậy rốt cuộc những gen đó dược tề giới hạn trong tài liệu, rốt cuộc là giới hạn trong cái nào tài liệu à? Giới hạn trong tài liệu cái nào phương diện à? Ta rất ngạc nhiên. Triển Phong tiếp tục từ đối phương trong miệng bộ tin tức, số xa lạ. 808816161 người cũng không cần tới bộ bản vương nói, những thứ này liền là để cho ngươi biết cũng không cái gì. Mượn đặc cấp gen dược tể mà nói a, loại này đẳng cấp càng cao gen dược tể, không lại vẹn vẹn chỉ giới hạn ở vật chất giữa hiệp cùng nói sống giản. Đơn điểm là đặc cấp trở lên gen dược tể, thậm chí chính là siêu cấp gen dược tể, đều đối chồng chọn những dược liệu kia có rất nghiêm khắc nghiên đại hạn chế. Thí dụ như đặc cấp gen dược tể cần một loại tên gọi là trọng lâu dược liệu. Nếu như chỉ là như vậy, ngược lại vẫn đơn giản, thế nhưng 15 năm nghiên đại trở xuống trọng lâu, trong đó này sinh vật chất căn bản không đạt được yêu cầu. Sản xuất ra đẳng cấp gen dược tể cũng là tàn thứ phẩm đây mới là đẳng cấp trở lên gen dược tể sinh sản chỗ khó khăn nhất. Tuy nói ở tỉ mị đào tạo dưới, Sinh trưởng chu kỳ rút ngắn thật nhiều, thế nhưng cần một đoạn thời gian rất dài. Nhìn xong đối phương những lời này, Triển Phong một mạch trước mắt, sau đó nhìn về phía Đạn Mạc. Quả nhiên, La Vũ, ta có thể, ta có thể. Chúng ta có thể a. Cái gì trăm năm trọng lâu, ngàn năm nhân sâm gì gì đó, chúng ta đều có a. Triển Phong, ngươi nghĩ biện pháp làm ra, chúng ta có thể sinh sản, chúng ta có thể. Triển Phong độc lòng. là, những thứ này hạn chế, đối với người của thế giới này mà nói thật là để cho bọn họ thống khổ bất ham. Có thể đối với mình, những thứ này hạn chế vẫn là hạn chế sao? không phải, đây coi là cái p, phía sau mình có một cái lam tinh, bao nhiêu năm phân đều có thể làm cho người tới, vậy đều không phải là sự tình, chỉ là Triển Phong vẫn chưa tùy tiện mở miệng, bởi vì nhìn ra được đối phương nhất định là thân phận cao vô cùng người, có thể cùng tự mình nói những thứ này, là đối phương không thèm để ý bị chính mình như thế một người xa lạ hiểu biết, hú hổ ở đối phương trong lòng, chính mình liền một cái liền những bí mật này cũng không biết người, cũng nhất định không phải lợi hại, nói cho chính mình những bí mật này, dù cho chính mình truyền bá ra ngoài, lại có ai sẽ đi lưu ý đâu, thế nhưng đối phương liền khẳng định không giống nhau chứ không nói đối phương có không có, có thể hay không làm ra. Coi như đối phương có, có thể làm ra, cũng tuyệt đối không thể cho mình. Điểm ấy tự mình biết mình triển phong, vẫn là rõ ràng. Cũng vừa lúc đó, phi cơ trực thăng rốt cuộc đã tới Trường Phúc thành phố cái kia căn cứ quân sự phụ cận ta muốn đi liệm sắt zombie, BB, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi cũng nhất định phải nghĩ tới ta, số xa lạ 8886161. Để điện thoại di động xuống. Triển phong hướng xuống dưới vừa nhìn đi, lớn như vậy một tòa căn cứ quân sự, chu vi tất cả đều là lưới sắt xây dựng hàng rào. Bất quá đã tàn phá bất kham rất nhiều nơi đều đã sụp đổ, còn có một chiếc chiếc vứt bỏ nhiều năm, dì xét các loại xe tăng, xe thiết giáp, hỏa tiễn xe các loại, thậm chí còn có thể chứng kiến rách dưới máy bay. Nhìn ra được, nơi đây đã từng vẫn là một cái đại hình căn cứ quân sự. Mặt khác, bên trong giỏm bỉ cũng là có không ít. Theo bọn nó tàn phá trí cực y phục có thể mơ hồ nhìn ra, bọn họ trong đó đại thể đều là con nhân, hoặc là giỏm bỉ vi rút lúc buộc phát sau khi biến lớn dị, hoặc là chính là đến tiếp sau biến lớn dị. Rất nhiều năm cấp giỏm cũng không có thiếu. Chủ nhân, căn cứ tình báo, cái tiêu quân sự nghiên cứu sở liền ở nơi đó. Tiểu Y xanh nhạt đầu ngón tay chỉ vào trong căn cứ quân sự giữa một mảng lớn khu nhà, mềm nu nu nói. Triển Phong liền ra lệnh, bay thẳng qua bên kia, thanh lý bên kia dọn bì thì tốt rồi, địa phương còn lại dọn bì, tận lực không đi kinh động. Là. Thủ lĩnh. Sau đó phi cơ trực thăng liền hướng cái kia mảnh nhỏ khu nhà bay đi. Nơi đó có rừng chân lầu, cũng có nghiên cứu khoa học trung tâm, cũng có sản xuất hàng phòng. Đích đích sát sát chính là một cái đại hai nạn phía trước quân sự nghiên cứu cơ cấu. Rất nhanh. Phi cơ trực thăng liền lơ lửng ở tại mảnh này kiến trúc hai m không trung độ cao này, dù cho phi cơ trực thăng thanh em nhỏ nữa nhưng lập tức chính là tiếng gió thổi đều đầy đủ hấp dẫn tới đây chút giòm bì quả nhiên mảnh này nghiên cứu khoa học khu giòm bì trong nháy mắt đều lâm vào cuồng bạo ở giữa triển phong không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống đi 20 mươi em mở cao độ đối với hắn mà nói liền cùng người nhảy xuống thuộc cầu thang giống nhau ung dung cầm cái kia đại lang nha bổng triển phong liền hóa thân thả một tên sát thần bắt đầu đại sát đặc sát tiểu y y à, tiểu hy cùng với cái kia một đại đội nữ tử thân binh theo sát phía sau nhảy xuống tới dồn dập bắt đầu rồi giết chóc tiểu y, y là một thanh đại khảm đao đều nhanh so với nàng người đều cao cái kia thân thể nho nhỏ cơ đại khảm đao quá có đánh vào thị rất lực Tiểu đăng vũ khí cũng là một thanh có rất ít người dùng trường kiếm. Không phải, không thể nói là trường kiếm mà là trọng kiếm. Cũng không biết có phải hay không là bị tiểu Y kia ảnh hưởng, vẫn là bị chiến phong ảnh hưởng. Nàng cũng đúng loại này đại hình vũ khí lạnh là tương đương yêu thích. Hai cái tay nhỏ vung bái lấy đồng dạng đều nhanh so với nàng người còn cao trọng kiếm. Hai con tiểu khả ái, trong nháy mắt hóa thành hai con hung hãn bạo lực la lị, lấy các nàng tứ phẩm hậu kỳ thật. Chỉ cần là không gặp được năm cấp zombie, có thể nói một đường Phật cản giới phận. Thấy phát sóng trực tiếp gian đám kia bọn lang nhân trợn cả mắt lên. Nước bỏ hoa lạp lạp chảy dòng. Bình thường mềm manh la lị Lúc này bạo lực la lị. Oh, mở OMG. Ai hồi được? Hai con tiểu khả ái cứ như vậy cùng sau lưng triển phong, điên cuồng săn giết những thứ này zombie. Nữ tử liên đội cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Giết đến phi thường hung hãn. Tàng lớn mảng lớn zombie ngã xuống. Tàng lớn mảng lớn zombie dường như lúa mạch giống nhau bị giết chết. Vẹn vẹn không đến 10 phút, khu vực này hàng ngàn con zombie đã bị khinh địch như vậy dọn dẹp cái không còn một mảnh. Sau đó chính là Phong Nguyệt nữ liền nhóm công tác. Thực lực tương đối nhỏ yếu, đi cấp đoạt thi tinh. Thực lực cường đại, tác thứ thanh lý những kiến trúc này bên trong zombie. Qua đại khái nửa giờ, Khu vực này bị triệt triệt để để thanh không đồng thời, nữ tử vẻ mặt đại đội trưởng cũng tìm được nghiên cứu khoa học cơ cấu nhất hạch tâm khu vực, cũng là đại thai nạn phía trước nghiên cứu khoa học, tư liệu bảo tồn khu vực. Triển phong lúc này liền mang theo hai con tiểu khả ái đi cái kia tòa nghiên cứu khoa học trung tâm. Đi vào bên trong, bên trong zombie đều bị thanh không. Tiếp lấy liền đi tới một cái mật mã trước đại môn. Chỉ bất quá cái này mật mã đại môn đã sớm bị phá hư. Bên trong là rất nhiều nghiên cứu khoa học dùng thiết bị, cùng với một ít vũ khí trang bị các loại mô hình. Mặt khác chính là một đống lớn cao cấp máy vi tính. Những thứ này máy tính khẳng định so với Lam Tinh càng thêm tiến tiến. Thế nhưng đâu, nhưng cũng là có phần cứng. Mà chỉ cần có phần cứng. Vậy hết thảy dễ nói. Vũ quốc bên kia luôn luôn biện pháp đem phần cứng đồ vật bên trong phục hồi như cũ đi ra. Dù cho hiện tại những thứ này máy tính đã hoàn toàn không thể dùng, nhưng khẳng định có thể. Vì vậy, Triển Phong vung tay lên. Sau đó những thứ này Phong Nguyệt thành viên liền bắt đầu đem từng đại máy tính, toàn bộ hướng Triển Phong trước mặt mang. Không phải, hoặc có lẽ là không chỉ là máy tính ngược lại cái này cơ cấu đồ vật bên trong, tất cả đều hướng Triển Phong trước mặt mang. Ngay cả này mô hình cũng không đung thà. Triển Phong cũng không có ý định buông tha bất kỳ vật gì, ai biết những vật này là làm gì, ngược lại mang mang mang là được. Cổ não toàn bộ ném cho Vũ Quốc bên kia, làm cho chính bọn hắn nghiên cứu tới liền là. Rất nhanh đồ vật trong này toàn bộ hội tụ ở tại một hối. Triển Phong hướng mọi người báo cho biết một cái. Sau đó đám người phi thường hiểu chuyện toàn bộ rời khỏi nơi này, chỉ để lại Triển Phong một người. Triển Phong cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đổi một tấm vị diện giao dịch thẻ. Mở ra giao dịch. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo loạn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 124, mini động lực hạt nhân kỹ thuật rất nhanh, La Vũ bên kia thoáng bình phục một cái tâm tình kích động phía sau, rốt cuộc hồi phục. La Vũ, lần này ngươi cung cấp kỹ thuật thực sự là quá yêu, cũng quá cường đại, cũng vô cùng vô cùng nhiều. Ngươi biết đều là chút gì kỹ thuật sao? Hắc, Hắc đích thật là có đại hai nạn phía trước đằng long nước xe tăng toàn bộ kỹ thuật. Chúng ta thậm chí rất nhanh thì có thể sản xuất ra đồng dạng lợi hại xe tăng. Thế nhưng, cái này không đáng kể chút nào. Trân Trinh Châu, La bên trong còn có mini động lực hạt nhân kỹ thuật. A, có lẽ loại này động lực hạt nhân kỹ thuật đối với tác dụng của ngươi không phải rất lớn bởi vì sản xuất ra hệ thống động lực, so với gỡ ra phiền lớn hơn nhiều. Đối với chúng ta bên này tác dụng càng lớn, bởi vì điều này đại biểu chúng ta chẳng những rốt cuộc có thể sinh sản ra 10 vạn tính bằng tấn động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, hơn nữa, còn có thể nâng cao một bước. Bên trong mini động lực hạt nhân kỹ thuật cũng có thể vận dụng ở tàu ngầm, quân hạm, thậm chí treo xe tăng trên phi cơ. Nói chung, chỗ tốt quá lớn. La Vũ, Ồ, dĩ nhiên, đây chỉ là một loại trong đó kỹ thuật, đối với chúng ta rất hữu dụng kỹ thuật. Cái này bên trong còn rất nhiều kỹ thuật, đối với ngươi bên kia trợ giúp cũng phi thường lớn. Tỷ như bên trong có một loại siêu phòng ngự vài vóc bên ngoài tính chất cùng vài vóc giống nhau thế nhưng năng lực phòng ngự lại có thể có thể so với sắt thép ngoài ra còn có khá nhiều kỹ thuật có thể hoàn toàn đưa cho ngươi phong nguyệt thành viên vũ khí trang bị toàn bộ đổi mới lần trở nên càng mạnh mẽ hơn càng thêm cao đoan xe tăng xe thiết giáp trở các loại kỹ thuật đâu ngoại trừ động lực không thể sử dụng còn lại kỹ thuật đều là cực kỳ tân tiến đến lúc đó chúng ta bên này chỉ cần thay đổi quần áo thành gờ dạ phèn cái chủng loại kia tuy là thời gian dài bay liên tục là một vấn đề bất quá cơ bản sử dụng là hoàn toàn không có vấn đề cái kia thời gian là có thể cho ngươi tạo ra càng thêm xì dùn xe tăng, xe thiết giáp. A, được rồi, còn có máy bay. Máy bay dù sao cũng là trên bầu trời bay, sở dĩ dùng mini động lực hạt nhân máy bay chiến đấu vấn đề không lớn. Không phải nói bên kia thất cấp giòn bị vương có gì biến ra khỏi cánh sao? Mặt khác hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn đều có sân bay cùng bọn họ máy bay chiến đấu đến lúc đó chúng ta bên này cũng an bài cho ngươi bên trên. Ngươi chỉ cần kiến tạo phi đạo là được rồi. Toàn bộ giao cho chúng ta bên này. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ tốt tốt kỹ thuật. Nói chung a, có những thứ này kỹ thuật, ngươi nhất định được lợi vô cùng. Triển Phong cao hứng tình cảm kia tốt, ta lại đi lục soát một chút xem. La Vũ, không cần, chúng ta nhìn rồi, những thứ này kỹ thuật phải là cái kia nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong sở hữu kỹ thuật. địa phương khác sẽ không còn có kỹ thuật gửi cái này trong căn cứ quân sự kỹ thuật đã bị móc giống. Triển Phong cười nói, vậy được, các ngươi nghiên cứu a. Ngoài ra còn có rất nhiều kỹ thuật, ta đều sắp xếp người đi sưu tập, a được rồi, còn có hoàng kim. Nghe thanh Nguyệt hội báo, nói là mấy ngày này góp nhặt hơn 700 tấn hoàng kim. Ha ha, La Vũ, muốn muốn muốn muốn muốn. Cả ca ta, muốn. Triển Phong sợ nghe người, vẻ mặt ghét bỏ ngươi có được a La Vũ, ô a, ta không phải là Vũ, La Vũ chủ quản hiện tại đang cùng trưởng nhóm hội báo đâu, vẫn luôn là ta đang cùng ngươi câu thông. Triển Phong ngạc nhiên, vậy ngươi là ai? La Vũ, ta xem như là La Vũ chủ quản bộ hạ a. Ân, ta gọi Mã Ngũ Linh, ồ, là nữ a vậy ngươi không biết mình mở hảo à? Dù La Vũ hảo trò chuyện cái gì, Triển Phong thoải mái trong lòng, mới vừa còn tưởng rằng là La Vũ cái kia khu chân đại hắn đâu, cũng không bắt hắn cho ác tâm phá hư, được rồi, ta làm việc trước đi. Sau đó Triển Phong liền cùng Mã Ngũ Linh kết thúc đối thoại. Sau đó cùng đám người an điểm tâm song phía sau, lần nữa ngồi lên phi cơ trực thăng, nhưng cũng không phải là trở về, mà là đi Trường Phúc Thành Phố căn cứ sinh tồn. Vừa lúc cũng có một chút sự tình cần tìm Giang Hân Hinh đi tìm hiểu. Hiện tại, Phong Nguyệt cùng với chính mình đã tại trước người, hẳn là có rất nhiều người đều biết Phong Nguyệt cùng với chính mình. Như vậy thì phải đi hiểu nhiều một chút sự tình, nhất là siêu cấp gen chất thuốc sự tình. Nếu Trường Phúc Thành Phố dạng này đại hình căn cứ sinh tồn có siêu cấp gen chất thuốc hạng nặng, như vậy mình làm vì ba cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh thực lực không thể so với Trường Phúc Thành Phố nhỏ yếu chứ, cũng phải có hạng to như vậy một thế lực, cao cấp chiến lực hay là quá ít, không đủ bảo hiểm, chúng nữ thực lực cũng rõ ràng theo không kịp bước tiến của mình. sở dĩ phải nghĩ biện pháp mau sớm để thăng thực lực của các nàng. từ nơi này đến trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn cũng không xa, lấy phi cơ trực thăng tốc độ hơn 30 phút là có thể đến rồi. người ở trên máy bay, triển phong trực tiếp xuất ra điện thoại vệ tinh cho giang hân hình đánh tới, vang lên hơn 10 tiếng mới chỉ có truyền đơn uy. triển phong đầu kia truyền đến giang hân hình nhất thành bất biến lời nói nhảm, già trang ngươi triển phong trước sau như một đỗi một câu tiếp lấy nói ra, an bài cho ta cái đất trống. Giang Hân Hình cũng quen rồi bị Triển Phong hàng ngày đuổi. Lúc này kinh ngạc nói, an bài cho ngươi cái đất trống. Triển Phong ân một tiếng, ta qua tới, tìm ngươi có chút việc, mở ra phi cơ trực thang đâu, không có chỗ ngồi rất xuống. Sau đó Triển Phong rõ ràng liền nghe được Giang Hân Hình thanh em biến đến vui mừng nhanh rất nhiều, ngươi rốt cuộc cam lòng cho đến xem ba ba, lúc nào đến, ngươi trực tiếp dừng nội thành ngươi cửa biệt thự thì tốt rồi. Triển Phong cười nói, đi, đại khái 30 phút ta. Ừ ân, vậy ta chờ ngươi. Đúng rồi, cho các ngươi tên lửa phòng không chú ý một chút ta, nhưng chớ đem ta cho đánh rớt tiên tâm đi, ta sẽ thông chi một chút đi. Giang Hân Hinh đáp lại nói. Sau đó, liền cúp điện thoại. Trường Phúc Thành Phố căn cứ quân sự liền tại Trường Phúc Thành Phố căn cứ sinh tồn bên cạnh. Trường Phúc Thành Phố căn cứ quân sự làm như một cái trọng điểm căn cứ quân sự, làm sao có khả năng không có tên lửa phòng không? Mà Trường Phúc Thành Phố căn cứ sinh tồn là khẳng định có từ căn cứ quân sự lấy được tên lửa phòng không. Mặt khác, Triển Phong cũng căn bản không lo lắng trực tiếp ngồi phi cơ trực thăng đi Trường Phúc Thành Phố căn cứ sinh tồn biết có nguy hiểm gì. Trước tiên, hắn đi đầu Giang Hân Hinh nha đầu kia. Thứ nhì, hắn đối với thực lực mình cùng với các loại thủ đoạn rất có tự tin thật muốn có nguy hiểm đánh khẳng định đánh không lại thế nhưng lập tức mang theo tiểu y đi tiểu hy các nàng cưỡi phi hành mô tơ chạy trốn là không vấn đề chút nào sau đó trương phúc thành phố căn cứ sinh tồn liền đem lọt vào đến từ chính mình tiểu hỷ diệt đà kích dĩ nhiên hắn tin tưởng cái kia giang cao sơn sẽ không làm chuyện như vậy nếu giang cao sơn đã biết rồi chính mình thân phận chân thật như vậy thì nhất định biết phong nguyệt thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu cùng là dương thành phố căn cứ sinh tồn bên ngoài hỏa lực rốt cuộc có bao nhiêu hùng mạnh chỉ cần hắn giang cao sơn không phải người ngu liền khẳng định không phải sẽ đối với mình như thế nào nửa giờ sau ở trong thành mọi người ngẩng đầu nhìn soi mỏi một trận đại hình trực thăng vận tải bay vào nội thành ở trên không bên trên, liền thấy chính mình cửa biệt thự đang đứng một đạo thân ảnh quen thuộc, giống như một khối hồn và phu, đang mãn hàm mong đợi nhìn lấy. mà ở cạnh bên, Giang Cao Sơn cư nhiên cũng ở sau đó, phi cơ trực thăng rất xuống, Triển Phong dẫn đầu nhảy xuống tới, tận lực đồi tiếp Tiểu Y và Tiểu Hi. sau đó chính là nữ tử thân binh liền, từng cái hạng nặng võ trang biểu hãn nữ tử làm cho Giang Cao Sơn cũng không khỏi vì thế mà choáng váng không nứt. cái loại này biểu hãn, cái loại này sát khí, tuyệt đối là trải qua nhiều lần sinh tử cùng chém giết mới có. đây chính là trong truyền thuyết Phong Nguyệt Thanh viên sao? Quả nhiên, đích sắc rất cường đại. Giang Cao Sơn nội tâm tràn ngập ưng trọng. Dĩ nhiên, hắn cũng bèn bèn chỉ là đối với chiến phong dưới chướng phong nguyệt thực lực cường hẳn ưng trọng. Hắn hiện tại có thể không có chút nào đối với chiến phong như thế nào ý tưởng. Hắn già rồi. Chiến phong lại cường đại như vậy. Hắn nhận được tin tức, cũng chứng minh phong nguyệt tuyệt đối không phải dễ treo như vậy. Có nữa chính mình cái này ngốc tôn nữ tầng quan hệ này ở hắn choáng váng mới có thể đối với chiến phong có cái gì không phải ý tưởng hay. Chứng kiến chiến phong, Giang Hân Hinh trực tiếp liền tương đương khí phách tới một ôm, sau đó cười như điên nói, "Không tệ a tiểu tử." đây chính là dưới quyền ngươi phong nguyệt thành viên chứ quả nhiên lợi hại cái này trang bị chi hoàn hảo tâm tắc chúng ta trường phúc thành phố đều không có nhiều như vậy trang bị hoàn hảo có thể a ngươi dừng một chút căn bản không chờ Triển Phong nói nàng lắm lời thuộc tính toàn diện triển hai uy nói thật ngươi sẽ không thực sự là cái nào siêu cấp căn cứ sinh tồn con tư sinh chứ người đây cũng quá liều à, đột nhiên liền xuống ra đột nhiên liền nắm trong tay ba cái căn cứ sinh tồn lợi hại a Triển Phong tức giận bấm lên nàng cái tráng sáng bóng đưa nàng đẩy ra nhìn tiếp hướng đồng dạng vẻ mặt bất đắc dĩ Giang Cao Sơn gật đầu Giang Thủ Lĩnh Giang Cao Sơn hiện ra đủ cười. Hoang nên chuyện Phong thủ lĩnh lần nữa tới chúng ta Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn làm khách. Triển Phong còn chưa lên tiếng, Giang Hân Hinh lại lần nữa xung ra, không có kỵ chút nào trực tiếp ôm Triển Phong bà bay, Đại Đại Liệt liền nói: "Ta nói các ngươi chua xót không phải chua xót ta." Cái gì làm khách ta? Triển Phong người một nhà. Cái này Trường Phúc thành phố liền ngươi Triển Phong, chờ ta ra già chết rồi sẽ đưa cho. Nói nói sẽ không hình, Giang Cao Sơn khuôn mặt cũng đen lại. Triển Phong trực tiếp không nói chừng nàng liếc mắt, ngươi cũng đừng nói ngươi. Giang Cao Sơn trong lòng gào thét: "Ta đây rốt cuộc là nuôi cái gì tôn nữ? Thật là ta Giang Cao Sơn tôn nữ sao?" Thứ nơi này nhất khắc. hắn xem như là triệt để minh bạch rồi. Cái này Trường Phúc thành phố, không có, nhất định không có. Nhất định sẽ bị cái này mua sắm ra y y đầu đưa cho Triển Phong. Ta lau chảo, vào. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 125, nghiêm vui ngoại ý mớn, liệp sát hành trình. Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn, cho Triển Phong an bài cái kia bên trong biệt thự. Giang Cao Sơn chỉ là qua đây nên đón Triển Phong phía sau liền đi. Có thể là hắn không muốn được nghe lại cháu gái của mình những đại nghịch bất đạo đó lời của a. Sợ tâm nhạnh đột nhiên không có. Về phần bọn hắn biết trò chuyện cái gì, Giang Cao Sơn cũng không có nghe hứng thú. Hắn xem như là triệt để thấy rõ. Chờ mình chết rồi, cái này Trường Phúc Thành Phố căn cứ sinh tồn, đại khái tỷ lệ là triệt để thuộc về Triển Phong. Nhưng nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ cực kỳ khó chịu. Hiện tại tuy là cũng vẫn là biết khó chịu, thế nhưng biết Triển Phong dưới trương thế lực phía sau, thật cũng không khó chịu như vậy. Chỉ ít Triển Phong không phải bình thường người, chính mình cái này ngốc tôn nữ đi theo hắn, cũng sẽ không lo lắng bị những người khác khi dễ. Hắn cũng liền có thể an tâm. Sở dĩ nghĩ hết tất cả biện pháp làm cho cháu gái của mình có thể triệt để trưởng khống trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn, không phải là vì tránh cho sau này cháu gái của mình bị người khi dễ sao? Trong biệt thự, vì để tránh cho Giang Hân lời nói nhảm, triển phong trực tiếp tiến nhập chủ đề, hỏi ngươi chuyện này. Thu được siêu cấp gen chất thuốc hạng lạch là chỉ có đại hình căn cứ sinh tồn mới có tư cách, còn là nói, chỉ cần tọa hạ thế lực đạt tới đại hình căn cứ sinh tồn trình độ là được. Giang Hân hình suy nghĩ một chút, cái này ta không phải rất rõ, chắc là thế lực đạt được trình độ đó là được chứ? Trở lại chọn chọn cái đầu, đối với chính là tọa hạ thế lực đạt được trình độ đó là được bởi vì căn cứ theo ta hiểu rõ chúng ta đằng Long Quốc có không ít cùng các ngươi phong nguyệt một dạng thế lực chính là siêu thoát với căn cứ sinh tồn nắm trong tay nhiều cái cỡ trung tiểu hình căn cứ sinh tồn cái chủng loại kia thế lực sau đó bọn họ cũng là có siêu cấp gen chất thuốc hạng ngạch thậm chí còn không thể so với chúng ta trường phúc thành phố hạng ngạch thiếu đâu Giang Hân Hinh nói nói liền không dừng lại được ta nhớ được có một người tên là Đằng Nam Thương Hội tổ chức chính là như vậy ở Đại Thay Nạn phía trước cái này Đằng Nam Thương Hội chính là một cái phi thường nổi danh thương hội tổ chức bên trong thật nhiều cái toàn quốc thủ phủ đâu người sáng lập càng giống như là Đại Thay Nạn phía trước thế giới thủ phủ một trong. Đại tai nạn sau đó, trật tự tan vỡ, sau đó cái này Đảng Nam Thương hội liền thành lập thật nhiều cái căn cứ sinh tồn. Tổng thể thế lực so với chúng ta Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn cũng cường đại hơn một ít. Giang Hân Hinh lời nói, lại để cho Triển Phong với cái thế giới này càng hiểu hơn thêm vài phần. Xem ra, Phong Nguyệt cái này dạng hình thức tồn tại thế lực, cũng không phải là đẳng lòng quốc phần độc nhất. Bất quá này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Phong Nguyệt thế lực như vậy, hoàn toàn chính xác sở hữu siêu cấp gen chất thuốc hàng nghịch, vậy đủ rồi. Triển Phong lập tức hỏi như vậy làm sao mới có thể thu được cái này hàng nghịch. Giang Hân Cảnh nói ra, trực tiếp đi hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn xin thì tốt rồi a bọn họ biết thẩm tra xác định phong nguyện hoàn toàn chính xác sở hữu hạng ngạch tư cách sẽ hạ phát hạng ngạch dừng một chút lại nói ra nếu như ngươi muốn thu được hạng ngạch mua sắm siêu cấp gen chất thuốc nói vậy tốt nhất gần nhất hai tháng liền đi bởi vì nay một nhóm siêu cấp gen dược tề đã thửa ra không được bao nhiêu nhóm sau e chờ các loại tốt thời gian mấy năm mới có nghe song giang hân huynh lời nói này triển phong nội tâm có chừng quá mức chỉ cần có hạng ngạch như vậy hết thể dễ nói suy nghĩ một chút hỏi lần nữa Vậy ngươi phỏng chừng một cái, chúng ta Phong Nguyệt, đại khái có thể có bao nhiêu hẳn nghịch? Giang Hân Dực liền trừng mắt nhìn, theo tin tức ta lấy được, ngươi Phong Nguyệt, thực lực hẳn là cùng chúng ta Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn không sai biệt lắm. Sở dĩ, đại khái là là ngũ chi dáng vẻ. Ngũ nhánh. Triển Phong hơi ngưng mi, ngũ nhánh rõ ràng có chút quá ít, thật lòng là không đủ dùng. Nếu như một người một chi, ngược lại là có thể chế tạo ra 5 cái ngũ phẩm sơ kỳ tân nhân loại tới. Thế nhưng Triển Phong nghĩ là, ít nhất phải có một cái ngũ phẩm hậu kỳ. Dường như nhớ tới cái gì, Triển Phong đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, Các ngươi trước trò chuyện một hồi nhi, ta đi có chút việc. Sau đó liền tự cầm điện thoại di động đi qua một bên, cho cái kia số xa lạ gửi đi tin tức có ở nhà hay không có ở nhà hay không. Hô Hoán Mô Vương, lần này đối phương trở về rất nhanh. Số xa lạ, 8886161 bản Vương đang có sự tình đi làm, nói ngắn gọn. Ta biết ngươi nhất định là mỗi một đại nhân vật, sở dĩ ta muốn hỏi một câu. Đặc cấp trở lên gen dược tệ, ta không nghĩ rồi. Thế nhưng siêu cấp gen dược tệ, có biện pháp gì hay không có thể lấy đến à? Ngoại trừ hạn mạch bên ngoài những phương pháp khác. Truyền phong không có nét mực, trực tiếp hỏi số xa lạ 88861 61 người muốn siêu cấp gen dược tể. Xem ra Bản Vương đánh giá thấp ngươi. Bản Vương còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái sơ cấp hoặc trung cấp tiểu gia hỏa, không muốn dĩ nhiên đã là cao cấp tân nhân loại. Như vậy đi, ngươi tới thay Bản Vương công tác tận muốn ngươi biểu hiện tốt, Bản Vương liền trực tiếp ban thưởng từ ngươi ba chi siêu cấp gen dược tể lại ngại gì. Chỉ cần biểu hiện cho dù tốt điểm, đặc cấp mộ bởi vì dược tể cũng không phải không có khả năng. Chứng kiến lời của đối phương, triển phong trong mắt chính là trừng. Ngoa tạo, trực tiếp ban tặng ta ba chi siêu cấp gen dược tể. Người này nguy phê a. Nếu như không phải khoác lớn nói, Vậy người này thân phận có thể thực sự tương đương tương đối cao. Nói không chừng chính là hai đại siêu cấp căn cơ sinh tồn nhân, hơn nữa còn là bên trong cao quản Ngô Vương, chúng ta tính không phải coi là bằng hữu rồi hả? Số xa lạ 88861611. 6. Đi, coi như không phải bằng hữu, ngươi xem chúng ta đều biết nhiều ngày như vậy, bạn trên mạng ta coi vậy đi. A, thư hữu. Tin nhắn ngắn thư hữu coi vậy đi. Số xa lạ 88861611 nói thẳng sự tình. Ngươi xem hắc, làm như hảo bằng hữu, ngươi có thể lấy đến siêu cấp gen dự thể, ngươi xem có thể đơn độc bán ta chút. à, ngươi yên tâm, là bao nhiêu tiền, ta tuyệt đối trả bao nhiêu tiền, dù cho chính là đắt một chút cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. ca, ca ca, ngươi xem được không ca ca? vì siêu cấp gen dược rề, tiết tháo gì gì đó, coi là một ưa, số xa lạ. tám mươi tám tám trăm sáu là nữ. tỷ, tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ. số xa lạ. tám mươi tám tám được chưa? nhưng việc này, ngươi không được cùng người khác đề cập nữa chứ, bằng không, sau này chúng ta cũng không cần lại liên lạc. Hảo tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định thủ khẩu như mình. Triển Phong hưng phấn. Mở mở tờ a, hạnh phúc tới quá đột nhiên, số xa lạ. Tám mươi tám tám trăm vậy thì tốt rồi. Ngươi nói địa chỉ a, ta lệnh người cho ngươi tiến ba chi đi qua. Bất quá thi tinh chính ngươi được chuẩn bị xong, bằng không ta không cách nào gạt giao. Yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá, hảo tỷ tỷ của ta a, có thể hay không nhiều tới mấy nhánh. Số xa lạ. Tám mươi tám tám trăm muốn nhiều như vậy làm cái gì? Siêu cấp gen dược tề hiện nay cũng đồng dạng tương đối khan hiếm. Ta biết ta biết, hảo tỷ tỷ, là hơn tới mấy nhánh nha có được hay không? Số xa lạ 80886161, tối đa 10 nhánh. Triển Phong sợ ngây người. Nguyên bản, hắn suy nghĩ đến cái ngũ nhánh, sau đó thêm lên Phong Nguyệt cũng có thể phân phối đến ngũ nhánh, tổng cộng 10 nhánh. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, kinh hỉ quá tờ mở giờ đột nhiên. Người này rốt cuộc là cái thân phận gì? Dường như, siêu cấp gen dự tệ, đối với đối phương mà nói dường như cũng không phải là vật rất trọng yếu. Mở miệng chính là 10 nhánh, đơn giản là. Triển Phong đã không biết nói cái gì cho phải. Nhưng từ nơi này Hắn đã nhìn ra, thế giới này quả thật so với mình bây giờ hiểu rõ còn muốn càng thêm không đơn giản. Siêu cấp gen dự tề đối với mình mà nói rất trọng yếu, rất khan hiếm. Có lẽ đối với cái kia hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn mà nói, liên cung chính mình đối đại cao cấp gen chất thuốc thái độ là giống nhau a. Tuy là rất ít ỏi, rất chân quý, nhưng tuyệt đối không có đến một nhánh hai nhánh đều muốn để ý trình độ. Hiện nhiên đối phương cũng là như vậy. Siêu cấp gen chất thuốc xác thực rất chân quý, nhưng đối với đối phương mà nói, chừng mới chi cũng căn bản không phải vấn đề lớn lao gì, vẫn là tầng thứ không đủ a. Triển phong cũng không có lại đi muốn càng nhiều hơn. Phải hiểu được một vừa hai phải. Hắn thậm chí, đối phương thuần túy chính là đem mình làm cái rảnh rỗi giải buồn thư hiếu. Cho mình mười nhánh siêu cấp gen chất thuốc, đối với đối phương mà nói không có gì cái gọi là. Có thể chính mình phạm là thực sự được một tức lại muốn tiến một thước, như vậy mười nhánh sợ rằng cũng không có, sau này cũng đem triệt để cắt đứt liên lạc. Nghĩ tới đây, triển phong lập tức trả lời không thành vấn đề. Mười nhánh vậy là đủ rồi. Đà tạ tỷ tỷ. Số xa lạ. qua. Nếu như thực sự không có nhiều như vậy thì tình, liền thiếu trước, chờ ngươi sau đó có trả lại ta. Có, không có ta đều sẽ nghĩ biện pháp lấy đến. Giao dịch địa chỉ nói, liền tỉnh Thanh Sơn Lúa Châu thành phố căn cứ sinh tồn như thế nào đây? Số xa lạ. 88-861-61 có thể, ha ha, ngươi ngược lại là lần nữa để cho ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới 10 viên lục cấp thi tinh đối với ngươi mà nói cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Ngược lại là rất tốt kỳ ngươi rốt cuộc là thân phận bực nào, liền như thế à, ngươi đúng giờ gian, đến lúc đó sẽ có người đi qua cùng ngươi giao dịch. Một tháng sau a, để cho ngươi nhân trực tiếp đánh ta cái số này là được. Có thể. Kết thúc cuộc nói chuyện, Triển Phong như trước cảm giác dường như đang nằm mơ, tuyệt đối không ngờ rằng, mười nhánh siêu cấp gen rực tệ, liên nhẹ nhàng như vậy lấy được tay. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương thuần túy là ở trò đùa giại. Lại càng không bài trừ, đối phương có lẽ là muốn mượn giao dịch này danh tiếng, nhìn thấy chính mình, sau đó giết chết chính mình gì gì đó. Những thứ này đều là có khả năng. Tuy là có khả năng không phải rất lớn, nhưng Triển Phong cũng sẽ không liền thực sự cái này dạng tín nhiệm đối phương. Bất quá, làm sao đều xe đi mà hắn phải làm, chính là ở cái này trong một tháng, lấy đến thật nhiều lục cấp thi tinh. Không có biện pháp khác, chỉ có thể tự mình đi những thị khu đó liệp sát. Mà Tỉnh Thanh Sơn, liên tại Thường Long tỉnh sát vách. Nghĩ tới đây, Triển Phong nhìn về phía Giang Hân Hinh, hỏi các ngươi căn cứ sinh tồn có hay không lục cấp thi tinh. Ta dùng cái khác thi tinh cùng các ngươi đổi, thị trường hối đoái suất là bao nhiêu, liền đổi bao nhiêu? Đang cùng Tiểu Y y tiểu đằng hai con tiểu khả ái trò chuyện Giang Hân Hinh lắc đầu nói, đã không có, chúng ta phía trước mua siêu cấp gen chất thuốc, đều là dùng đại lượng cái khác cấp bậc thi tinh đổi. Lục cấp thi tinh, quá khan hiếm. Triển Phong cũng không ôm hy vọng quá lớn, nghe vậy nhẹ nhàng gõ đầu, vậy được, ngày mai chúng ta sẽ ly khai. À, ngày mai sẽ đi sao? Giang Hân nhất thời nói ra, ngươi có thể trễ nữa một ít không có quan hệ, cái này một nhóm siêu cấp gen dược thể chống đỡ thêm 2 tháng không có vấn đề. Dù sao có thể có nhiều như vậy thì tinh thế lực chung quy chỉ là số ít. Triển Phong lắc đầu, tính rồi, ta còn có những chuyện khác phải bận rộn. Nghe Triển Phong nói như vậy, Giang Hân Hinh cũng liền không nói thêm gì nữa, nhìn nàng cái kia không xá biểu tình, hận không thể theo Triển Phong cùng đi. Thế nhưng nàng cũng biết, hiện tại Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn còn có quá nhiều chuyện cần nàng đi xử lý, nàng khẳng định không đi được. Mai Chiến Phong thì bắt đầu nghiên cứu, cái này một tháng đi nơi nào liệp sát zombie. Trước tiên ít nhất phải cam đoan sở hữu 15 quả lục cấp thi tinh. Mình bây giờ có 2 quả, nói cách khác, chính mình còn cần liệp sát 13 con lục cấp zombie mới có thể tiến đến thật nhiều lục cấp thi tinh. Cái này 13 con lục cấp zombie đi nơi nào liệp sát, liền cần phải thi cho thật giỏi lo lắng. Trường Phúc thành phố loại này sở hữu mấy cái lục cấp zombie tồn tại thành phố, nhất định là không thể. Liệp sát trong đó một con thời điểm nhất định sẽ gây nên càng nhiều hơn lục cấp giỏm bị qua đây vậy công. Triển Phong cũng không cho là mình có thể một mình đấu nhiều như vậy lục cấp zombie. Hai con thuộc tính một dạng lục cấp zombie ngược lại là vấn đề không lớn, càng nhiều thì không được. Tốt nhất đâu, chính là tìm kiếm ăn xong thành phố, cùng là Dương thành phố, như vậy thành phố đi liệp sát. Mà cái này trùng thành phố, ở Đằng Long quốc còn nhiều mà. Vì vậy, liền bắt đầu quy hoạch đứng lên. Ban đêm, Giang Hân Hinh quyết lấy miệng lưu luyến không rời rời đi, mà Triển Phong vẫn còn ở kế hoạch. Đương nhiên, phòng cửa bị đẩy ra, Tiểu Y tiểu Đằng hai con tiểu khả ái mặt cười đỏ dựng đi đến hai cặp manh manh đâu cả sự lạn mắt to vụ sáng vụ sáng lấy triển khai hơi sướng sờ trận quan phát sóng trực tiếp quan thanh âm thuần thuật không gì sánh được ngày này hắn đã chờ mong thật lâu ngược lại triển phong sẽ không thừa nhận hắn lần này đơn độc mang cái này hai con tiểu khả ái đi ra ngoài là ôm mục đích như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận ta triển phong chính nhân của tử triển phong xưa nay sẽ không quên chính mình cái này hai cái thuộc tính còn hiện tại a là hai nàng chủ động cùng ta có quan hệ gì đâu ngày thứ hai vừa dạng sáng ở Giang Hân Hinh quỷ dị trong ánh mắt Triển Phong đoàn người lần nữa leo lên phi cơ trực thăng. Tại sao phải ánh mắt quỷ dị? Đó là bởi vì tối hôm qua Giang Hân Hinh hàng này lại khuya khoắt chạy tới, dự định tiêu Triển Phong đi xem mặt trời mọc kia mà. Kết quả sao ở ngoài cửa sổ nghe xong một đêm bài hát, Tiểu Y và Tiểu Hi đều không dám nhìn tới Giang Hân Hinh ánh mắt, chỉ có Triển Phong hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Phi cơ trực thăng cất cánh, không có đi Hải Thành căn cứ sinh tồn, cũng không có trở về Phong Nguyệt, mà là hướng gần nhất một cái thành phố bay đi. Cái này thành phố là ở triển phong quy hoạch chính giữa đệ một cái liệp sắt lục cấp giòm bì thành phố kế tiếp chọn một tháng hắn đều muốn đi liệp sắt giòm bì điên cuồng liệp sắt tranh thủ ở trong một tháng lấy đến đầy đủ lục cấp thi tinh may mắn lần này xuất môn đem phong nguyệt nữ tử liền mang ra ngoài băng không còn thật không biết trên thời gian có kịp hay không có các nàng tương trợ triển phong liệp sắt đứng lên biết càng thêm ung dung đơn giản trên phi cơ hai con tiểu khả ái một tả một hữu hai con đầu nhỏ đặt tại triển phong trên vai hai đôi mắt to cứ như vậy nhìn chăm chăm triển phong trong mắt tràn đầy tiểu hạnh phúc mà triển phong thì cầm điện thoại di động biên tập lấy tin nhắn ngắn. Triển Phong quyết định, muốn càng thêm đi giữ gìn tốt cùng đối phương quan hệ. Không chỉ có có thể từ đối phương trong miệng biết được nhiều bí mật hơn. Mượn lần này tôi nói, chỗ tốt này, quả thực dường như nằm động. Trực tiếp liền mời nhánh siêu cấp gen dược thể. Đặt người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Dĩ nhiên, người bình thường cũng không có nhiều như vậy thi tinh đi mua sắm. Mà Triển Phong cũng biết rõ đối phương hứng thú. Hắn phát hiện đối phương dường như rất yêu thích huyền huyễn một loại cố sự. Không đúng vậy sẽ không đối với mình nói những cương thi kia loại vật này như thế một chấm bốn cảm thấy hứng thú. Do đó hai người liền đem cái này trùng kỳ quái quan hệ vẫn gắn bó số dưới. Triển Phong đoán chừng chính là đối phương bình thường quá bận rộn, cũng cực độ khuyết thiếu tinh thần ngu nhạc. chính là đầu kỳ sở hảo. Triển Phong hiện tại biên tập chính là đến từ Lam Tinh Vũ Quốc một bản huyền huyền trong tiểu thuyết dung thiếu niên nghèo bị từ hôn, ngươi chớ khi dễ ta đối với. Liền sách này danh, quyển sách này nhưng là Lam Tinh Vũ quốc tương đương nổi danh một quyển sách, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ thích. Còn như nội dung, không nhớ rõ không quan hệ a, cái này không phải có phát sóng trực tiếp gian sao? Phát sóng trực tiếp gian nói một câu, hắn liền biên tập một câu, biên tập tốt lắm chưa một, phía sau trực tiếp liền gửi qua, lại biên tập chương không Hắn chuẩn bị phát 10 chương đi qua, thử trước một chút thủy, phát tới phía sau, đối phương cũng không trở về phục, cũng không biết là đang nhìn đâu, vẫn là đang đang bận rộn chuyện gì. Triển Phong cũng không để ý 10 chương là đủ rồi được treo đối phương khẩu vị. Cứ như vậy, đại khái sau một tiếng, phi cơ trực thăng rốt cuộc đã tới cái này thành phố, lơ lửng ở tại một dãy nhà mái nhà. Triển Phong dẫn đầu nhảy xuống, những người còn lại cũng lập tức theo nhảy xuống tới. Mà phi cơ trực thăng lại là bay khỏi nơi đây, bay đến mấy ngàn mét trên cao đợi. Cũng không sợ phi cơ trực thăng lượng điện không đủ. Triển Phong hệ thống trong không gian, bày đặt đại lượng tin Đầy đủ dùng, có lẽ vấn đề duy nhất chính là thời gian phi hành quá dài, bất quá cũng không quan hệ. chờ, các loại săn giết trong này lục cấp zombie phía sau sẽ nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, sau đó tiếp tục liều sát. bởi vì thời gian quá cấp bách nguyên nhân khẳng định không thể giống như nữa phía trước như vậy đem zombie chậm rãi treo qua đầy từng cái giết. mặt khác, có phía trước hai con săn giết kinh nghiệm phía sau phát hiện cái này năm cấp zombie cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn đánh nhanh thắng nhanh nhưng hậu phong nguyệt thành viên hơi chút ngăn cản một đoạn thời gian liền không thành vấn đề, lập tức bắt đầu tìm kiếm. triển phong ra lệnh. Sau đó đại lượng máy bay không người bay ra, bắt đầu tìm kiếm. Một tháng liên xác, cũng từ hôm nay trở đi. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 126, 21 khỏa lục cấp thi tinh, thần thú. Cái gì thần thú ba? Đây trời máy bay không người tham dò dưới, rất nhanh liền phát hiện con kia lục cấp zombie hình bóng. Lục cấp zombie biết tiến hành một lần dị biến, biến thành các loại ly kỳ cổ quái hình thái. Sở dĩ rất dễ dàng là có thể tìm được. Cũng tỉ như tòa thành thị này cái này chỉ zombie là một chỉ lấy lực lượng xuất chúng zombie, gọi là quỷ lực cải nhân. Thân cao chỉ một M5, nhưng là lại cường tráng đến bất khả tư nghị. Toàn bộ thoạt nhìn lên liền giường như một cái trụ tử. Trên người hủ thực cũng cùng mặc ác đồ tể chất béo loại hoàn toàn khác nhau, là chân chính bắp thịt. Quỷ lực cải nhân chính là một cái quỷ lực đáng sợ nhất. Hoặc là liền nói như thế. Quỷ lực cải nhân, giống như là cái loại này Lương Bạc Đại Tinh Tinh, cụ có không gì sánh kịp lực phá hoại, trên thân vô cùng cường tráng, thế nhưng chân cũng rất ngắn. Zombie, lục cấp quỷ lực cá nhân, lực lượng 925, tốc độ 507, phòng ngự 777 kỹ năng, căn xé, quỷ lực, cuồng bạo, quỷ thủ. Đây chính là quỷ lực cải nhân toàn bộ số liệu. Nói thật, chứng kiến số này theo, Triển Phong nội tâm là tương đối nghiêm trọng. Tốc độ không đáng để lo, thế nhưng lực lượng quá kinh khủng, hơn nữa phòng ngự cũng không kém cỏi. Chủ yếu là cao tới 925 lực lượng làm cho Triển Phong đều có chút kiên kỵ. Nhất là cái này chỉ quỷ lực cải nhân còn có thể rơi vào trạng thái cuồng bạo, rơi vào trạng thái cuồng bạo phía sau, lực phá hoại, lực lượng biết càng thêm kinh người. Một khi bị nó cho công kích được, cái kia cũng không phải cái gì bị thương nhẹ chuyện mặt khác nó còn có một loại quỷ thủ kỹ năng, cái này quỷ thủ cùng quỷ trảo không giống với căn cứ hệ thống mặt trên biểu hiện, cái này quỷ thủ kỹ năng có thể để cho quỷ lực cải nhân hai tay biến đến cực kỳ cứng cỏi, cứng như sắt thép. Hai tay phối hợp với cái kia không có gì sánh kịp cường đại lực lượng, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nhưng mà nói song đối phó kỳ thực cũng tốt đối phó, chính là hoàn toàn bằng vào tốc độ đi đánh thì tốt rồi. Liên cung trước đây đối phó mập ác độ tệ giống nhau, hơn nữa quỷ lực cải nhân so với mập ác đồ tệ lực phòng ngự thấp hơn không ít, hoàn toàn có thể dùng lang nha động đi tiến hành chiến đấu duy nhất cần thiết phải chú ý chính là hàng vạn hàng nghìn không bị nó công kích được việc này không nên chậm trễ triển phong trực tiếp nói ra hiện tại bắt đầu hành động a đem những thứ kia năm cấp zombie tận lực toàn bộ dẫn dắt rời đi con quỷ kia lực cải nhân trung quanh cũng không cần động rồi bằng không nhất định sẽ bị phát hiện là đám người rồn rập trả lời triển phong liền vung tay lên đại lượng chói thi máy bay không người đột nhiên xuất hiện sau đó mọi người liền bắt đầu hành động dùng chói thi máy bay không người đem cái kia phiến khu năm cấp zombie có ở đây không kinh động bị lực giải nhân dưới tình huống rồn rập rời hơn hai giờ phía sau mảnh khu vực kia năm cấp zombie bao quát không năm tứ cấp giòm bị cũng biết sửa lại rất nhiều. cứ như vậy, còn lại những giòm bị đó, đối với Triển Phong mà nói vấn đề thì không phải là rất lớn. chờ ở đây, Triển Phong nói xong câu đó, liền trực tiếp rời phi hành mô tơ, hướng phía mảnh khu vực kia bay đi. đặt đến con quỷ kia lực cải nhân bầu trời, Triển Phong trực tiếp ngã xuống. người ở không trung, vung tay lên đem phi hành mô tơ thu hồi, lại lật tay một cái, thép vuông phở ảm lang nha bỗng liền xuất hiện ở trong tay. hai tay giơ lên, bay thẳng đến quỷ kia lực cải nhân từ trên trời giáng xuống miệng xuống. hướng, quỷ lực cải nhân cũng rốt cuộc vào lúc này phát hiện Triển Phong hướng về phía triển phong điên cuồng rít gào một tiếng phía sau hóa ra là không tránh không né trực tiếp giơ hai tay lên nên hướng cái tiên đệm xuống tới lang nha động thình địch giang rắc giang rắc! làm người ta khiếp sợ một màn xảy ra khí thế như lôi đình thép vuôn phở ảm lang nha đồng đệm xuống hóa ra là liền như vậy bị quỷ lực gãy nhân hai tay cho trực tiếp chống cản lại phát sinh kim loại tiếng va chạm bất quá lực lượng trung cứu cực kỳ khổng lồ song phương cái này vừa tiếp xúc triển phong cả người trực tiếp lại là bị lực lượng phản tác dụng dưới bay lên trời mà quỷ tiên lực gãy nhân đứng thẳng chỗ ở hỗn đồn thổ địa mặt càng là trực tiếp đứng ra hai chân của nó đều hớm vào Nước vóng dường như mạng nhện hướng xung quanh lan tràn ra, có thể tưởng tượng song vương chạm vào nhau phía sau cái này lực lượng đến cùng khổng lồ cỡ nào. Triển Phong người ở không trung trực tiếp một cái thiểm chuyển vững vàng rơi ở trên mặt đất, mới vừa một kích này hắn là khắc sâu cảm nhận được quỷ lực cải nhân kinh khủng lực lượng. Hiện tại hai tay của hắn đều ở đây tê dại, hổ khẩu trực tiếp nứt ra rồi, không hổ là quỷ lực danh xưng là cái này lực lượng là thật quá kinh khủng, không thể chọi cứng. Triển Phong lập tức làm ra quyết định, ở quỷ lực cải nhân rút ra hai chân gầm kết hướng Triển Phong xông lúc tới, Triển Phong trực tiếp bằng vào tốc độ cực nhanh mau tránh ra trực tiếp lắc mình đi tới quỷ lực giải nhân phía sau, một cái đập xuống, quỷ lực giải nhân chỉ có 507 tốc độ hoàn cảnh xấu liền triển hiện ra, triển phong đều đã tới sau lưng nó, lại huy ra lang nha động, nó tuy nhiên cũng còn chưa kịp phản ứng, sau đó liền trực tiếp bị triển phong cái này một, không, cho đỡ bay, thấy như vậy một màn, triển phong trong nháy mắt lòng tin tăng nhiều, nếu như chỉ là như vậy, giết cũng không khó khăn, lúc này phụ cận những thứ kia năm cấp, tứ cấp, ba cấp giòn bị toàn bộ vào tới, triển phong nhướng mày ít nói cũng có hàng ngàn con, mình chính là có ba đầu sáu tay nhất thời nửa khắc cũng không giải quyết được bọn họ. Chỉ có thể tránh. May mắn tốc độ của hắn đầy đủ nhanh. Trải qua những ngày qua lắng đọng, hắn ba loại thuộc tính, đã toàn bộ vượt qua 890. Tốc độ, càng là đạt tới 897. Ký chủ, triển phong, tuổi tác, 20, lực lượng, 890, tốc độ, 897, thể chất, 890, điểm giao dịch, 5666 cái này liền triển phong hôm nay thuộc tính. Nhanh chóng tiềm chuyển. Hiện nay chỉ có thể ở những thứ này dòm bị đem chính mình xuống lại thời điểm, mau sớm giải quyết rồi cái này chỉ quỷ lực ảnh nhân. Nhưng cũng đúng lúc này. Đông nhiên một máy vứt bỏ xe cổ hóa ra là hướng cùng với chính mình nhanh chóng mà đến, tốc độ thật nhanh. Khóe mắt liếc qua nhìn lại, thình lình phát hiện con quỷ kia lực cải nhân, rốt cuộc lại là nắm lên một máy vứt bỏ xe cổ, chu lên trung, bay thẳng đến triển phong bên này quăng ra. Triển phong nhất thời ánh mắt đông lại một cái, hét lớn một tiếng, nhảy lên cao đến ba thước, một cước may mắn ra. Cái này trước bay tới một chiếc vứt bỏ xe, bị triển phong một cước này thở gấp. Một tiếng vang thật lớn. Hóa ra là cứ như vậy xoay tròn lại hướng phía con quỷ kia lực đại nhân bay đi đệ nhị đài xe, chiến phong trực tiếp một cái né tránh né tránh, người đã đến gần đối phương ở đối phương vô năng chu tru lên trung, lại là một cái đập ra ngoài. Lần này dùng hết triển phong toàn bộ khí lực, dĩ nhiên trực tiếp gắng gượng đem đối phương cản thắt lưng đập gãy. Nửa người trên của nó thì vẫn còn ở hướng bên cạnh bay ngược, đem những kiến trúc kia giả bộ xuất hiện một cái lại một cái xuyên qua quật loại này cấp bậc giữa quyết đấu. Có đôi khi chính là như vậy, nhanh như thiểm điện. Đối với hôm nay triển phong mà nói, khó dây dưa nhất giòm bị là tốc độ hình, nguy hiểm nhất cũng là lực lượng hình, khó đối phó nhất lại là loại hình phòng ngự. Mà nếu như là ba loại thuộc tính đều phi thường quân hành cái loại này giòm bị, phong trực tiếp quay đầu đốt đi cũng không mang cùng đối phương đánh, mà nếu như là cái loại này tốc độ vượt qua chính mình zombie, Triển Phong cũng sẽ cũng không quay đầu lại liền đi. Tốc độ, thật sự là quá trống yếu. Liên từ lần này cùng cái này chỉ quỹ lực cá nhân đối chiến chung là có thể nhìn ra được. Nó khủng bố sao? Khủng bố? Lợi hại sao? Tuyệt đối lợi hại. Nhưng bởi vì tốc độ bị Triển Phong áp chế gắt gao lấy, lực phong ngự cũng không phải là quá mạnh mẽ. Nó liền Triển Phong công kích đều công kích không đến. Tự nhiên, chỉ có thể bị Triển Phong cái này dạng đánh, cơ bản không còn sức đánh trả chút nào đem chặn ngang cho truy đạt được cách phía sau, Triển Phong một cái là mình trực tiếp hướng phía nửa người trên của nó đổi theo, dù cho mất đi nửa người dưới, nhưng cái này chỉ quỷ lực cải nhân như trước cực kỳ hung hãn, nhưng là cũng không có gì chứng dụng. Hạ hạ đi, trực tiếp đập chết, cầm lên nó thi tình, liền lắc mình ly khai. Còn thi thể của nó, triển phong không có đi xé vào, ngược lại cái này còn là sẽ có mới lục cấp giòn bi tiến hóa đi ra, chỉ là thi thể ở chỗ này sẽ tăng lên bọn họ tốc độ tiến hóa mà thôi. Những thứ này liền cùng triển phong không có quan hệ gì, nhưng nếu như là ba cấp tứ cấp giòn thi thể, triển phong bình thường đều biết thu vào hệ thống trong không gian sau đó vứt xuống giòm bị liệp sát khu cho những thứ kia nhị cấp, cấp 3 giòm bị ăn như vậy là có thể trong thời gian rất ngắn tiến hóa ra đại lượng ba cấp, tứ cấp giòm bị cái kia thời gian thậm chí cũng không cần phải đi dùng chói thi máy bay không người từ địa phương khác làm tới rồi giòm bị liệp sát khu hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc mặt khác giòm bị liệp sát khu giòm bị bị liệp sát phía sau thi thể cũng là không cho phép được mang đi ra đều sẽ ở lại nơi đó cho giòm bị phân chia đồ ăn cái này dạng mới có thể thủy chung cam đoan sẽ có giòm bổ sung đi lên còn nhất cấp giòm đó cũng không có biện pháp chỉ có thể từ địa phương khác làm qua đây, nhưng này huyện trong thành nhất cấp zombie mấy trăm ngàn, nhất thời nữa khác, làm sao khả năng giết được. Có lẽ, chờ, các loại, lúc nào? Chờ, các loại, thực lực vậy là đủ rồi, lại chuyên môn nuôi một chỉ có thể tự động phân liệt zombie lục cấp zombie đi ra sau đó. Sẽ có liên tục không ngừng zombie xuất hiện. Đúng vậy đại tai nạn bạo phát đến rồi ngày hôm nay, zombie tiến hóa thật là đầy đủ thiên hình và trạng. Đại tai nạn lần đầu, zombie là do nhân loại dị biến mà thành, nhưng là đến rồi trung hậu kỳ thời điểm đã dị biến ra khỏi có thể tự hành chia ra cái loại này lục cấp zombie chính là một chỉ phân liệt zombie, mỗi ngày đều biết chia ra từng con nhất cấp zombie tới. Cực kỳ giống con kiến bên trong kiến hầu, chỉ là không cần kia cái gì, là hoàn toàn tự hành phân liệt. Sở dĩ cũng liền đưa tới. Qua nhiều năm như thế, zombie số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại vẫn còn ở từng bước tăng nhiều lấy. Nhưng là cũng may nhân loại cũng sẽ đại lượng sinh sôi nảy nở, sinh dục, bảo đảm lấy đại lượng đích nhân khẩu, càng dựa vào căn cứ sinh tồn cùng gen dược tề, mới không còn ở zombie càng ngày càng nhiều dưới tình huống nhân loại triệt để đi lên diệt tuyệt hiện nay, nhân loại cùng zombie trong lúc đó, hình thành một loại quỷ dị tất bằng. Đương nhiên Nếu quả thật có ngày nào đó, toàn thế giới zombie đều cùng nhau buộc phát ra nói, như vậy nhân loại trên căn bản là chắc chắn phải chết đối lập tổng thể thực lực. Nhân loại còn thì kém rất nhiều rất nhiều, vô luận là từ số lượng hay là từ cao trên cấp bậc mặt, nhân loại đều kém nhiều lắm. Nhưng may mắn, những thứ này zombie cũng không có toàn bộ liên hợp lại. Một lần nữa thu hoạch cái này chỉ lục cấp zombie thi tinh phía sau, triển phong về tới tiểu y tiểu hy các nàng cái kia, làm sơ nghĩ ngơi và hồi phục. Liên giới phi cơ trực thăng trực tiếp ly khai, đi trước dưới một cái địa điểm. Hơn 2 giờ phía sau, lại tới một thành phố. Toàn thành thị này, bên trong có hai con lục cấp zombie. Triển Phong dự định trước quan sát quan sát một chút, nhìn đây là hai con cái gì zombie, nếu như có thể đối phó, liền trực tiếp đối phó. Không thể. Vậy nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục đi dưới một cái địa điểm. Rất nhanh, cái kia hai con lục cấp zombie đã bị tìm được rồi. Thế nhưng, phi thường đáng tiếc là, thứ này lại có thể là hai con mập hắc đồ tệ. Đúng vậy, hai con đều là mập hắc đồ tệ. Cùng là Dương thành phố con kia mập hắc đồ tệ, đều kém chút không đem Triển Phong cho mười thảm. Bây giờ còn hai con hai con cùng nhau công kích mình lời nói triển phong căn bản không có đường sống phong ngự quá mạnh mẽ tốc độ cũng không yếu lực lượng cũng không kém căn bản không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn kích sát càng chưa nói còn có đại lượng năm cấp tứ cấp zombie. sở dĩ trong tòa thành thị này lục cấp zombie, khẳng định không có cách nào đánh lắc đầu cùng ngay ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục ban đêm nào đó đóng trong kiến trúc dùng triển phong hệ thống trong không gian thủy tắm dựa một cái hai con tiểu khả ái phi thường khéo léo đi tới triển phong căn phòng sau đó chính nhân quân tử triển phong lần nữa bị ép kinh doanh Lam liên một mạch ở bọn lang nhân mắng chửi dưới đóng cửa video cùng thanh âm. Đặt đến đệ tam thành phố thời điểm, Triển Phong ngoài ý muốn, bởi vì tòa thành thị này zombie toàn bộ chạy không rồi. Tòa thành thị này căn cứ sinh tồn, bạo phát thi triều. Thi triều. Triển Phong bắt đầu. Hắn cũng không gì dưới đi hỗ trợ ý tưởng. Đùa gì thế? Thi triển zombie, cũng bình thường zombie là hoàn toàn hai cái dáng vẻ. Cái này chỉ lục cấp zombie, cũng căn bản không cách nào nhi liệp sắt ở mấy triệu chỉ kích hoạt trạng thái zombie bên trong liệp sắt dẫn đầu lục cấp zombie. Triển Phong cũng không cảm giác mình mệnh rất lớn. Sở dĩ hắn trực tiếp để phi cơ trực thăng bay ở mấy ngàn mét trên cao, chờ đợi thi triển sau khi kết thúc, lại đi lục soát, cũng vừa tốt. sau khi kết thúc, cái này chỉ dùng phòng ngự cùng lực lượng sở trường ăn mòn cự nhân nhất định sẽ thụ thương. mình tới thời điểm giết cũng càng thêm bung dung. trên bầu trời, triển phong phiên tay một cái, hỏi hai con tiểu thần thú, hai người nói bụng chưa? vừa nghe triển phong bảo các nàng tên này, tiểu y, tiểu hi cái này hai con tiểu khả ái nhất thời liền đỏ mặt. các nàng, ngay từ đầu cũng không biết triển phong bảo các nàng thần thú là có ý gì, cho tới sau này nghe được triển phong sau khi giải thích, cùng với giải thích tứ đại thần thú phía sau lúc này mới hiểu. Hai con tiểu khả ái lập tức bắt đầu, biểu thị chính mình không đối bụng. Phát sóng trực tiếp thời gian 3. Hai nàng không phải gọi tiểu y cùng tiểu thiện sao? Thực sự không được gọi là tiên y gì hoặc là đông phương sơn chi cũng được à, gọi tiểu thần thú là cái gì quỷ? Một buổi tối không nhìn thấy tận đáy chuyện gì xảy ra. Ngoa Tào, ta hảo hảo kỳ a. Vì sao bảo các nàng tiểu thần thú? Ý gì ba? Ngoa Tào, ta cởi mở nờ dường như minh bạch rồi chút gì? Cái gì cái gì? Trên lầu đại lão nhanh giải thích một chút. Ngoa Tào, cái này chuyện hai. Các ngươi, Thanh Long, Chu Đức Huyền Vũ, còn có một loại là cái gì? Bạch Hổ A, còn có thể là cái gì? Di Ba, Ngoà Tào Ngoà Tào Úp Ni Mã, ta dường như 120 cũng minh bạch rồi chút gì? Ba, các vị đại, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Phát sóng trực tiếp thời gian Những thứ này bọn lăng nhân, trong nháy mắt bởi vì Triển Phong một câu nói, liền đoán được cái gì? Mỗi người trong nháy mắt sôi trào Triển Phong đương nhiên sẽ không đi giải thích cái gì? Mỹ Tư Tư tự mình ăn đồng thời một bên cùng đợi bên dưới kết thúc chiến đấu Cái này nhất đẳng, chính là chọn hơn giờ nhưng phía dưới cái này căn cứ sinh tồn thực lực hay là tương đương cường hãn, sương sở sinh sôi đem ăn mòn cự nhân cho đánh cho tàn phế, lúc này mới kết thúc lại ba giờ. Zombie về tới trong thành, Triển Phong cũng là lần đầu từ trên cao chính mắt thấy thi chiều toàn bộ quá trình. lại sau một tiếng, theo cuối cùng một thương, thép vuôn thở ảm đầu thương, trực tiếp quán xuyên ăn mòn cự nhân cả đầu, đã bị đánh tàn phế ăn mòn cự nhân, liền tại Triển Phong lòng bàn tay một phút sau đều không kiên trì đến, đã bị Triển Phong ung dung kích sát, cầm roi thi tinh, trực tiếp rời đi. chính là như vậy, chọn hai ngày, mổ giết chọn hai ngày rốt cuộc tại một ngày này, Triển Phong một mình đấu một chỉ ăn mòn cự nhân, một chỉ quỷ lực giả nhân ở triển phong gần khí lực hao hết lúc, cuối cùng làm đơn giết cái này hai con zombie, thu hoạch hai khỏa lục cấp thi tinh. Từ đó, Triển Phong tổng cộng sở hữu lục cấp thi tinh đạt tới 20 khỏa. Bởi vì không xác định đến lúc đó hải thành căn cứ sinh tồn cho Phong Nguyệt ước định rốt cuộc là thực lực gì, đến cùng có thể phân phối bao nhiêu thi tinh, sở dĩ Triển Phong quyết định nhiều liệm sát mấy con. Vạn nhất đến lúc phân phối nhiều lắm, cũng tránh khỏi không có nhiều như vậy lục cấp thi tinh đi chả nan để. Nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phi Cơ trực thăng, liền trực tiếp hướng phía tỉnh Thanh Sơn Lũ Châu thành phố phương hướng bay đi. Tỉnh Thanh Sơn ở vào Thường Long tỉnh đến Hải Thành căn cứ sinh tồn ở giữa giải đất, mà Lũ Châu thành phố lại là tỉnh Thanh Sơn tỉnh lỵ thành thị. Triển Phong cái này đem gần một tháng, chính là một bên giết, một bên hướng Lũ Châu thành phố phương hướng qua đây. Hiện tại chỉ bất quá phi hành hơn một giờ, liền đã tới Lũ Châu thành phố phạm vi. Dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành, các ngươi trên không trung đợi mệnh, ta chính mình một cái người xuống phía dưới. Triển Phong nhìn lấy chúng nữ phân phó nói, phàm là có bất cứ vấn đề gì, các ngươi trực tiếp đi cũng được, không cần phải xen vào ta. Toàn bộ nghe theo ta mệnh lệnh hành sự là, chúng nữ dồn dập trả lời, ngược lại cũng không lo lắng triển phong sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nếu như cái kia nguy hiểm, liên triển phong thực lực đều không giải quyết được nói, các nàng theo xuống phía dưới, cũng chỉ sẽ trở thành triển phong chói buộc. Dặn dò chúng nữ một tiếng phía sau, triển phong trực tiếp ngã xuống, nơi đây bốn phía không người, cách xa mặt đất chỉ có ba mươi mấy mét cao độ, không vấn đề chút nào đi tới mặt đất, lấy thêm ra một chiếc xe viễn dã, trực tiếp thẳng hướng lấy Lũa Châu thành phố phương hướng lái đi. Ma phi cơ trực thăng thì nhanh chóng lên không, sẽ tại mấy ngàn mét trên cao lơ lửng, chờ đợi triển phong mệnh lệnh. Lũa Châu thành phố, cùng Trường Phúc thành phố không sai biệt lắm. Có thể phải thoáng mạnh mẽ như vậy một chút siêu à, nhưng là tuyệt đối mạnh mẽ không đến nơi nào Lư Châu thành phố căn cứ sinh tồn cũng giống như vậy, thoạt nhìn lên cũng không có gì khác biệt. Nửa giờ sau, Triển Phong thành công tiến vào bên trong. Bây giờ, hắn đã đối với mấy cái này căn cứ sinh tồn không có gì đặc biệt hứng thú. Vừa tiến đến, tìm một tự điểm, sau đó xuất ra điện thoại vệ tinh, liền cho đối phương gửi tin nhắn ngắn đi qua ta đến rồi Lư Châu thành phố, hảo tỷ tỷ, ngươi người lúc nào đến? Chương 127, gặp lại Lý Sướng Lân, lại Lâm Hải Thành. Buốn hơn 10 phút phía sau số xa lạ tám mươi tám tám người đã đến. ngày mai a, ngày mai lúc này sẽ có người liên hệ ngươi. chứng kiến đối phương tin tức phát tới, triển phong lập tức hồi phục tỷ tỷ ngươi không đến. chẳng lẽ không muốn gặp bạn trên mạng? a, thư yếu sao? chạy hiện sao tỷ tỷ? số xa lạ. tám mươi tám bản vương vô không, về sau lại bản về rất tốt, rất cao lãnh. liên tại triển phong cho rằng đối phương lại đi làm việc thời điểm, đối phương tin tức lần nữa phát tới ngươi cái kia đến tiếp sau trường tiết lúc nào mới có thể phát cho ta. mỗi lần đều là chứng kiến chỗ đặc sắc nhất sẽ không có, bản vương rất tức giận. Phía sau còn có mấy trăm chương đâu, như vậy đi, tranh thủ trong vòng nửa tháng toàn bộ phát ngươi. Số xa lạ, 8886161 tấn. Không nghĩ tới ngươi đã có bực này mới có thể, cũng chỉ là nguyên với ở nơi này mà thế, nếu là ở Đại Thai nạn phía trước, ngươi cũng là một cái nổi danh tắc ra. Ha ha, không dám nhận không dám nhận, như vậy thường, ta còn rất nhiều. Còn có cái gì tiên hiệp đó à, linh dị à, đô thị à, à, còn có thức ăn cho chó văn, tỷ tỷ thích xem thức ăn cho chó văn không phải, cái gì là thức ăn cho chó văn? Như thế nào thức ăn cho chó? Chính là cái loại này ngọt nào mịt mịt luật án chính là nam nữ chủ giác nói yêu thương cái loại này ngọt ngào liền thật giống như hai chúng ta như bây giờ a bản vương cũng không thích cái loại này hư đồ giả đứng a tỷ tỷ quay đầu ta phát ngươi không phải ta hiện tại liền phát ngươi một phần xem một chút đi gọi là hơi ngươi nhanh đừng cười ta nhanh bị ngươi đẹp ngây người ư vậy liền phát tới a bản vương nhìn một cái chứng kiến cái tin nhắn ngắn này truyền phong lập tức ở phát sóng trực tiếp trong phòng hồ tới nghiệp vụ tới đi quyển sách này nội dung rất nhanh phát sóng trực tiếp gian đám người kia liền lập tức đem những nội dung này phát ra rồi quyển sách này liền mấy trăm ngàn chữ Không dài. Ngược lại lúc này nhàm chán đến rất, viết nhanh một chút nói, vấn đề không phải vì vậy. Triển Phong tiếp tục làm nổi lên mặt thế kẻ chép văn. Lang thần. Làm Triển Phong gõ xuống cuối cùng một chữ, thật dài hô ra khỏi một khẩu khí. May hắn là lục phẩm thực lực, tốc độ cao tới 897. Tốc độ viết chữ nhanh đến điện thoại di động đều theo không kịp trình độ. Kỳ thực nếu như không phải còn cần đi xem đạn mạng, sợ rằng cái này mấy trăm ngàn chữ, chỉ sợ sớm đã viết xong. Sau đó, gửi qua, sắp xỉ 300,000 chữ tin nhắn ngắn. Vẹn vẹn là thông tin phí dụng, liền hao tốn hơn mấy ngàn khoản nhất cấp thi tinh. Không thể bảo là không khủng bố. Gửi xong, Triển Phong trực tiếp đi ngủ. Ngày thứ hai. rất sớm, Triển Phong liền đã tỉnh. Điện thoại di động chưa có trở về thư, cũng không có cái gì người liên hệ chính mình. Bất quá khi Triển Phong mới vừa ăn xong điểm tâm điện thoại di động, đột nhiên liền vang lên, hơn nữa còn là gọi điện thoại tới. Là một số xa lạ. Triển Phong lập tức chuyển được, đối diện liền truyền đến một đạo dường như hơi có chút quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ nổi hùng hậu thanh âm nam tử. Ngươi tốt, ta là nhận được mệnh lệnh qua đây cùng ngươi tiến hành giao dịch siêu cấp gen chất thuốc. Đối phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Triển Phong lập tức nói lại, Thốt, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta bây giờ đang ở thành Lúa Châu ngoại thành Tiểu Điếm trước cửa. Ta đến ngay. Triển Phong liền cúp điện thoại. Lúc này thu thập một chút, liền đi ra cửa đi. Bất quá người còn không có đi ra ngoài, nã nộ rồi mối cũng đã trước một bước đi qua dò xét. Dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Triển Phong cũng không ngại dùng nhất hiểm áp tâm tư đi đo lường được người khác, đây là đối với sinh mạng mình phụ trách. Nã nộ rồi mũi, rất nhanh thì đã tới nơi đó. Trước cửa đứng một người đàn ông trung niên. Bất quá khi Triển Phong thấy rõ nam tử kia dáng dấp phía sau, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Người này không là người khác, chính là trước đây Hải thành trong nơi giao dịch mặt, phụ trách cùng người giao dịch cái kia Lý Sướng Lân. Cũng chính là hắn, làm cho Triển Phong đã biết thế giới này xa xa không giống chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Tính danh, Lý Sướng Lân, tuổi tác, 49, lực lượng, 589, tốc độ, 581, thể chất, 590, quả nhiên, chính là hắn. Hắn, dĩ nhiên là nhận được mệnh lệnh tới được. Vậy xem ra, chính mình cái này tiện nghi tỉ tỉ thật đúng là có thể là siêu cấp căn cứ sinh tồn mỗi một đại nhân vật đâu, nhưng lại vô cùng có khả năng chính là Hải Thành căn cứ sinh tồn đại nhân vật. Nhưng cụ thể là ai, Triển Phong cũng không biết. Dù sao hắn đối với Hải Thành căn cứ sinh tồn cao tầng cơ cấu là hoàn toàn không biết gì cả, lại quan sát một cái lý sướng lân chu vi, cũng không có những gì thường khác nhân viên tồn tại, càng không có vượt lên trước lý sướng lân thực lực nhân viên tồn tại. Triển Phong nhất thời yên lòng, sau 3 phút liền đi tới lý sướng lân trước mặt, mà lý sướng lân trí nhớ không kém, hiện nhiên cũng nhớ kỹ trước đây nhìn liếc qua một chút Triển Phong, hắn chân mày nhất thời một trống, là ngươi. Triển Phong mỉm cười, ta cũng không nghĩ đến là ngươi. Lý Sướng Lân nhìn chằm chằm Triển Phong lướt mắt, nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó liền đem trong tay sách theo cái kia dương mật mã đưa cho Triển Phong. Thanh âm bình tĩnh nói ra, cái này bên trong là thứ ngươi muốn. Triển Phong khẽ gật đầu, sau đó từ trong túi xuất ra một cái túi tiền tử, đưa cho đối phương, cái này bên trong là 10 viên lục cấp thi tinh. Lý Sướng Lân chân mày lần thứ 2 một trống, lại không nói gì thêm, đưa tay tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua, đích thật là 10 viên chân chính lục cấp thi tình, tốt lắm, giao dịch hoàn thành, gặp lại. Lý Dưỡng Lân tương đối cao, lanh hướng về phía Triển Phong nói xong câu đó phía sau, liền xoay người liền định đi. Bất quá Triển Phong lại gọi hắn lại, chờ. Các loại. Lý Dưỡng Lân bước chân dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Triển Phong, còn có chuyện gì? Triển Phong tỉ mỉ quan sát, có thể thấy do Lý Dưỡng Lân cánh tay bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng. Triển Phong khoát tay lia lịa, không cần thận trương, ngươi là tỷ của ta nhân, ta sẽ không đối với ngươi làm gì. Nghe được Triển Phong lời này, Lý Dưỡng Lân biểu tình rõ ràng lóc trệ một cái, chỉ ngươi. Triển Phong gật đầu, đúng vậy, cho ngươi ra lệnh đúng là tỷ của ta. Phong có thể không phải để ý kéo ra hổ làm cờ lớn thuốc hồ hắn cũng không nói sai a đích thật là ta hảo tỷ tỷ nha quả nhiên đang nghe Triển Phong lời này phía sau Lý Sướng Lân biểu tình rõ ràng biến đến cổ quái nhưng trên người căng thẳng bắp thịt lại rõ ràng tùng thị xuống tới chỉ là ánh mắt kia thực sự vô cùng vô cùng cổ quái nhưng hắn vẫn vẫn chưa nhiều hỏi cái gì ngươi hiện tại còn có chuyện gì sao Triển Phong nói ra ngươi bây giờ là phải về Hải Thành đúng không ta cũng theo ngươi cùng đi Lý Sướng Lân chân mày liền cao ổ dưới trướng của ta có cái thế lực chắc là đạt tới các ngươi phân phối siêu cấp gen dược tề ngạch độ tiêu chuẩn Triển Phong nói ra sở dĩ ta cũng là muốn đi Hải Thành một chuyến Lý Sướng lăn biểu tình dường như càng thêm cổ quái vài phần, cho đã mắt kinh ngạc. Triển Phong nhũ nhũ mày, có được hay không à? Không được ta liền bản thân đi. Ngược lại cũng không phải Triển Phong nhất định phải muốn cùng đối phương cùng nhau đi vào, mà là muốn nhìn xem có thể hay không từ đối phương trong miệng moi ra nội dung gì tới. Thì như chính mình tốt lắm thân phận của tỷ tỷ, lại tỷ như hắn phục dụng mấy nhánh đặc cấp gen rồi tệ, mà Triển Phong sở dĩ tuyển trạch trực tiếp đem dưới quyền mình thế lực nói ra đó là bởi vì khi nhìn đến Lý Sướng lăn sau đó, hắn thì biết rõ. Thân phận của mình không có khả năng giấu giếm ở Lý Sướng Lân chắc là quản lý siêu cấp gen dược tể phát ra người kia. Chính mình đến tiếp sau còn muốn đối với Phong Nguyệt thực lực tiến hành bình chọn. Như vậy Lý Sướng Lân liền nhất định sẽ biết mình thân phận chân thật. Đương nhiên Triển Phong cũng hoàn toàn có thể đi thủ đô căn cứ sinh tồn. Thế nhưng, cảm thấy cũng không cần phải làm vậy. Có đôi khi cẩn thận một chút là nhất định sao? Nhưng là vạn sự đều thật trọng, liền không cần phải vậy. Là, Phong Nguyệt hôm nay thật là rất cường đại, nhưng lại mang theo một ít thần bí, đích thật là sẽ khiến rất nhiều người rất nhiều thế lực chú ý nhưng là. Vậy cũng phải xem là theo ai. Nếu như là ở hải thành trước mặt, Liên Phong Nguyệt điểm ấy thế lực, căn bản cũng sẽ không gây nên bất kỳ gai xem sướng. Hiện nay Phong Nguyệt triển khai bên ngoài bây giờ, cũng vẻn vẹn chỉ là thực lực đạt tới đại hình căn cứ sinh tồn trình độ mà thôi. Những thứ kia trọng yếu bí mật không người biết được, cùng còn lại đại hình căn cứ sinh tồn không có gì khác biệt. Đã như vậy, cũng không cái gì không thể bị người khác được đến biết. Lý Sướng Lân cổ quái nhìn triển Phong vài lần, sau đó lãnh đạm gật gật đầu, "Có thể." Nói xong, xoay người liền đi ra phía ngoài. Quán rượu kia trong phòng cũng không cái gì đồ vật cần thu thập, chuyện Phong lúc này liền theo Lý Sướng Lân phía sau, cùng nhau ly khai sau đó triển phong phát hiện lý sướng lân là lái xe tới, liền một chiếc xe, triển phong trực tiếp ở lý sướng lân ánh mắt kinh ngạc trùng, mở ra kế bên người lái ngồi lên, chứng kiến lý sướng lân ánh mắt, triển phong cười ha ha, ta không có mở xe tới, lý sướng lân, sau đó cũng không để ý triển phong, tự nhiên lái xe, hướng phía hải thành căn cứ sinh tồn phương hướng lái đi, trên xe, triển phong vừa lên xe, mà bắt đầu không ngừng nói uy, camon, ngươi làm sao liền một cái người chạy xa như vậy tới, chẳng lẽ không sợ trên đường gặp phải nguy hiểm không? coi như ngươi là siêu cấp tân nhân loại a, cũng không phải tuyệt đối an toàn chứ, lý sướng lân. Cao môn, nhìn ngươi cũng đã là cao đẳng siêu cấp tân nhân loại đi. Tấm tắc, lợi hại như vậy, vậy ngươi chắc là các ngươi căn cứ sinh tồn tối cường đại đám người kia đi. Lý Sướng Lân, còn không biết ngươi tên gì đâu. Ngươi gọi là gì a ca nhõm? Lý Sướng Lân, Triển Phong một đường cằn nhằn lẩm bẩm. Cái này Lý Sướng Lân lại phản phất là người máy giống nhau. Cầu cũng không nói, mặc kệ Triển Phong hỏi cái gì, hắn đều một tiếng không phải chi. Triển Phong cũng bất đắc dĩ. Như vậy thì là thật là không có cách nào nhì trao đổi. Càng không pháp Nhi tử trong miệng hắn moi ra tin tức gì tới đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi ngừng cho ta xe. Lý Dương Lân theo bản năng một cước đạp phanh lại, sau đó ngưng mi nhìn về phía Triển Phong. Trên mặt rất là không thích, ngươi lại muốn làm cái gì? Triển Phong càng thêm khó chịu, ngươi biết không phải biết cái gì gọi là làm lễ phép. Ta và ngươi nói nhiều lời như vậy, ngươi chỉ ít chi cái tiếng a. Ngươi tiếng cũng không chi một tiếng, rất không có lễ phép ngươi biết. Có tin ta hay không cùng ta tỉ cáo trạng. Lý Dương Lân kinh ngạc, trầm mặc nhìn lấy Triển Phong hồi lâu, đột nhiên, chi. Triển Phong. Hắn sợ ngây người. Tởmở giờ. Hắn ngày hôm nay xem như là gặp phải đối thủ. Để cho ngươi tởmở giờ chi một tiếng ngươi nha thật đúng là tờ mờ giờ chỉ là chi một tiếng. đặt ta ở nơi này nghĩ thanh đâu? Triển Phong nổi giận, trực tiếp lái xe cửa. ngoa tào, ta không phải ngồi xe của ngươi. ngươi người này quá không thú vị, đều bộ không ra bất kỳ tin tức hữu dụng, trang văn mới, chỉ có cùng một cái đầu gấu ngồi một chỗ nhi. cùng chính mình cái kia hai con tiểu thần thú cùng nơi không được chứ? Lý Dưỡng Lân cũng bị Triển Phong làm cho sửng sờ một chút. ngươi không ngồi xe, ngươi đi tới đi. Triển Phong mắt trợn trắng lên, ngươi quả ta, hắn chính là có tỷ thí. nghĩ tới ta Triển Phong, so với ngươi Lý Dưỡng Lân thực lực lợi hại hơn một cái tắt là có thể cho ngươi ấn trong đất đi. Lúc này cũng không để ý tới nữa hắn đột nhiên giơ tay lên giơ giơ. Trên thực tế là ở trong ống nghe nhỏ giọng phân phó nói xuống tới. Lý Sướng Lân đang chuẩn bị lái xe ly khai đâu, kết quả là chứng kiến Triển Phong đột nhiên giơ tay lên hướng lên trời vung lên vung. Theo sát mà hắn liền kinh ngạc chứng kiến. trong cao không một chiếc máy bay trực thăng dĩ nhiên cấp tốc rơi xuống. Sau đó Triển Phong trực tiếp nhảy lên hạ xuống phi cơ trực thăng. Còn hướng về phía Lý Sướng Lân cười đắc ý Lý Sướng Lân đột nhiên hắn liền mở cửa xe xuống xe hướng đi tới bên này có thể hay không chở ta một cái? Lý Sướng Lân đi tới Triển Phong trước mặt, hỏi Triển Phong như mày? Lý Sướng Lân sắc mặt tựa hồ có hơi không phải tự nhiên, ta gọi Lý Sướng Lân, Triển Phong trợn trắng mắt, suy nghĩ một chút, nói xe kia? Lý Sướng Lân lắc đầu, không cần rồi. Triển Phong không nói, đi, ngươi lên đây đi. Bên trong buồng phi cơ còn có một khối khu vực hoàn toàn ngồi nữa ba bốn người không thành vấn đề. Là hắn Lý Sướng Lân một cái người ngồi bên kia khẳng định có thể. Lý Sướng Lân một cái tung người, liền ngay tới trên phi cơ trực thăng. Sau đó phi cơ trực thăng nhanh chóng cất cánh. Sau đó hai cái đại nam nhân cứ như vậy đối diện, Lý Sướng Lân ham miệng, muốn nói cái gì? Triển Phong nói thẳng, ta biết ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì có máy bay ngồi, còn muốn ngồi ngươi xe kia đúng hay không? Lý Sướng Lân gật đầu, ta thích. Lý Sướng Lân tiếp lấy, Phong liền không còn hắn, càng không có như cùng ở tại trên xe giống nhau, đi tìm hắn hỏi. Ngược lại hắn xem như là đã nhìn ra, Lý Sướng Lân liền một cái mười phần hữu nút, hơn nữa thủ khẩu như mình, muốn từ đối phương trong miệng moi ra tin tức hữu dụng cơ bản là không có khả năng. đã như vậy, Triển Phong cũng sẽ không có cùng hắn nói tiếp từ từ cung tiểu y, thì tiểu hi hai con tiểu khả ái nói chuyện yêu đương bất hưu ý tứ nhiều lắm, mà bởi vì có ngoại nhân tại đó máy bay điểm, sở dĩ tiểu y về tiểu hi cũng không có xuất ra thức ăn tới đốt triển phòng, trực tiếp lấy ra một bộ bài bù khơ tới, vô thủy bắt đầu chơi chơi đánh bài cho hết thời gian. lý sướng lân thì lên máy bay phía sau, mà bắt đầu quan sát bên trong khoang thuyền những người này viên. nói thật, nội tâm hắn là có chút kinh ngạc, ngược lại không phải là kinh ngạc cái này phi cơ trừ thăng, phi cơ trừ thăng cũng không ngạc nhiên, rất nhiều căn cứ sinh tồn đều có, cũng không phải kinh ngạc phong nguyện nữ đội thực lực cùng các nàng trang bị thực lực không cần phải nói, căn bản không bị hắn nhìn ở trong mắt. Những trang bị kia xem như là có chút làm cho ý hắn bên ngoài a, cũng không hơn. Thế giới này quá lớn, chỉ là làm cho hắn kinh ngạc, là những người này. Cư nhiên tất cả đều là nữ, Liên phía trước hai vị phi công đều là nữ tử. Nhìn lại một chút cái kia ngọt ngào mịn mịn cùng Triển Phong chơi bài bu khơ tiểu cô nương hắn lại nhìn về phía Triển Phong ánh mắt liền trở nên có chút. Quý dị, có lẽ hắn thấy Triển Phong là một cái siêu cấp đại sắc lang chứ, chỉ là người như vậy thực sự là đệ đệ của nàng hơn nữa mình tại sao chưa từng nghe nói qua nàng còn có một đệ đệ nhưng nếu như không phải vậy làm sao sẽ tự mình cho mình ra lệnh để cho mình đưa tới cho hắn mười nhánh siêu cấp gen dược tế đâu nhưng nếu như lại là vậy tại sao còn biết cần cái này siêu cấp gen dược tế đâu đồng thời còn trả tiền đây là lý sướng lân nhất bách tư bất đắc kỳ giải địa phương nhưng hắn là một gã quân nhân trong lòng lại như thế nào nghi hoặc cũng sẽ không hỏi ra lời cứ như vậy hơn 3 giờ phía sau phi cơ trực thăng đã tới hải thành nhắm mắt dưỡng thần lý sướng lân trực tiếp lấy điện thoại di động ra giật đánh một chiếc điện thoại, sau đó nói với Triển Phong, trực tiếp bay qua thì tốt rồi. đang xào bài Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, không có trả lời hắn. Lý Xướng Lân, Thẳng thắn vừa nhắm mắt, tiếp tục nhắm mắt giữa thần. Hơn 10 phút phía sau, phi cơ trực thăng gào thét đi tới Hải Thành căn cứ sinh tồn bầu trời. người nơi này đối với phi cơ trực thăng loại vật này đã sớm thấy có lạ hay không. mỗi ngày đều sẽ có phi cơ trực thăng bay tới bay lui, một chút cũng không ngạc nhiên. cũng chỉ có ăn xong thành phố cái loại này địa phương nhỏ mới có thể hiện ra rất ngạc nhiên. sau đó ệ e bờ toàn vô tuyến điện công cộng trong kênh, chuyên đến Hải Thành căn cứ sinh tồn mặt đất thanh âm, chỉ dẫn phi cơ trực thăng ở một cái khu vực rất xuống. Triển Phong hướng xuống dưới vừa nhìn đi, khu vực này chính là phi cơ trực thăng đỗ địa điểm, cũng không thiếu phi cơ trực thăng đều ngừng để ở chỗ này. Nhưng một trận phi cơ trực thăng võ trang đều không có. Lý Sướng Lân khó được giải thích một câu, nơi này là ngoại lai phi cơ trực thăng đậu địa phương, đỗ một ngày liền cần một viên tứ cấp thi tinh. Bất quá, ngươi liền không cần trả. Triển Phong buồn cười, giữa đường phí. Lý Sướng Lân nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Máy bay dừng lại xong, đoàn người máy bay hạ cánh. Triển Phong nhìn về phía Lý Sướng Lân trực tiếp nói ra, ta ý đồ đến ngươi cũng biết, cần ta bên này cung cấp cái gì không? Lý Sướng Lân khẽ gật đầu một cái, không cần, thế lực của ngươi có hay không đạt được tiêu chuẩn, chúng ta thì sẽ có người đi xác minh, tối đa một ngày là có thể xác minh rõ ràng, ngươi chỉ cần chờ đợi liền có thể. Dừng một chút, Lý Sướng Lân lại nói ra, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Chuyện của ngươi, chờ chút ta sẽ nhường người đi thẩm tra, ngươi chỉ cần chờ đợi tin tức mới có thể. Cái này một lần Triển Phong không tiếp tục gọi lại hắn, đi. Lý Sướng Lân tương đương ngàn dòn xoay người ly khai. Sau đó. Triển Phong liền mang theo chúng nữ, Hạ Hạo, hạo Đãng đang ở trong thành tìm quán rượu trực tiếp ở xuống, chờ đợi lý sướng lân bên kia tin tức, vào phòng. Triển Phong thì trước tiên mở ra dương mật mã, bên trong là vừa vặn 10 nhánh siêu cấp gen dược tề. Triển Phong trực tiếp xuất ra 6 nhánh, đưa cho Tiểu Y cùng Tiểu Y, làm cho các nàng đi dùng. Các nàng đã triệt để là mình nữ nhân. Triển Phong đối đãi mình nữ nhân, cho tới bây giờ đều sẽ không hề hỏi. Rất nhanh, hai con tiểu khả ái liền đem 3 chi siêu cấp gen dược thể toàn bộ dùng hết. Các nàng bây giờ thuộc tính cũng triệt để hiện ra ở Triển Phong trước mặt vật. Chương 128 hai năm kế hoạch, cường hãn phong nguyệt, tính danh là tiểu y, y tuổi tác, lực lượng 455, tốc độ 459, thể chất 458, tuổi tác chính mình lĩnh nội a liền không biết tính danh, lưu tuyển hy, tuổi tác, lực lượng 454, tốc độ 458, thể chất 458, các nàng thuộc tính cùng chính mình dự đoán không sai biệt lắm, trung quy trung cửu không tính là kém nhất, cũng không tính được tốt, thân thể tố chất khá hơn một chút, tỷ như lăng thanh nguyệt, tư không tỉ muội các nàng một ngày sử dụng 3 chi siêu cấp gen dược tề ba loại thuộc tính nhất định phá 460 còn 470 cơ bản không có khả năng có người có thể đạt được cung cấp bậc gen dược tề càng về sau đề thăng không gian càng nhỏ nguyên nhân chính là ở chỗ này không kém nghiêm thường trình độ a hiện nay còn dư lại bốn nhánh thì nhìn lần này xác minh qua đi có thể đạt được bao nhiêu siêu cấp gen chất thuốc hạng lạch bất kể nói thế nào Lăng thanh nguyệt bên kia là nhất định sao sẽ cho ba chi phía sau xem có bao nhiêu số lượng hơn nữa mặt khác vũ quốc bên kia triển phong cũng chuẩn bị làm một chi đi qua có phía trước 3 chi gen chất thuốc phối phương phía sau Triển Phong muốn nhìn một chút có hay không có thể căn cứ dược tề bên trong vật chất tiến hành ngược lại ra phối phương tới cái này cũng không phải là không thể được đương nhiên cần thời gian sẽ không ngắn cái này là khẳng định bất quá tóm lại là có chuyện vọng đem 4 nhánh siêu cấp gen dược tề thu vào lấy điện thoại di động ra liền cho nhà mình Hảo Tỷ Tỷ gửi đi tin nhắn ngắn biểu thị cảm tạ Hảo Tỷ Tỷ cảm ơn ngươi 10 nhánh siêu cấp gen dược tề đối với ta quá hữu dụng Tỷ Tỷ về sau ngươi có chuyện gì cứ việc nói có thể làm được tuyệt đối cấp cho ngươi đến cũng không trông cậy vào đối phương lúc này có thể hồi phục, phát xong tin nhắn ngắn, liền cất điện thoại di động. Sau đó mang theo hai con tiểu khả ái liền đi nơi giao dịch. Triển Phong là muốn nhìn, có vật gì có thể mua. Chủ yếu nhất, phải đi mua sắm hạt giống. Các loại các dạng hạt giống, chỉ cần là Lam Tinh không có, đều ở đây Triển Phong mua sắm phạm vi bên trong. Tìm kiếm một lúc lâu. Sau đó ở Lam Tinh bên kia nhà thực vật học nhóm chỉ điểm, thật đúng là mua năm loại Lam Tinh không có thực vật hạt giống. Mặc dù không biết những mầm mống này là dùng để làm gì, nhưng mặc kệ nhiều như vậy, mua rồi hay nói. Sau đó, lại mua một nhóm lớn nô lệ trị chỉ tiếc, nô lệ trịp kỹ thuật sản xuất căn bản là không có, cảm ứng vòng cổ kỹ thuật ngược lại là có, nhưng cảm ứng hạng quyền tiện nghi rất, hơn nữa Vũ Quốc bên kia cũng không cần loại vật này, đi dạo hơn ba giờ, mua không ít thứ, Lý Sướng Lân bên kia cư nhiên liền gọi điện thoại tới. Hiệu suất tương đương nhanh điện thoại vừa tiếp thông, Lý Sướng Lân liền trực tiếp nói ra, chúng ta bên này xác minh rõ ràng, ngươi Phong Nguyệt có 10 nhánh siêu cấp gen chất thuốc hàng nghịch. Triển phong sử suốt, 10 nhánh. Nhiều như vậy? Lý Sướng Lân bên kia liền trầm mặc một chút, ngươi tùy thời có thể tới nơi giao dịch tiến hành giao dịch. Ta bây giờ đang ở nơi giao dịch. Ừm. Vậy ngươi trực tiếp tới a, địa phương ngươi biết. Tốt, cục điện thoại. Suy nghĩ lấy trong tay vệ tinh điện thoại di động, Triển Phong đống nhẹ nhàng cười. Mười nhánh 933. Hắn thừa nhận, Phong Nguyệt đích sắc rất cường đại âm thầm thế lực, so với Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn còn muốn căn mạnh. Điểm ấy là nhất định. Vũ chi mình tùy thời có thể từ vũ quốc giao dịch qua đây nhóm lớn vũ khí trang bị, nhưng trên mặt nổi lại tối đa cùng Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn tương đương. Đỉnh thiên cũng chỉ có ngũ chi hàng nghịch, nhưng bây giờ đã có 10 nhánh. Nếu như trong đó không có chính mình tốt lắm tỷ tỷ quan hệ ở, Triển Phong là không tin. Nghĩ tới đây, Triển Phong Đối với mình cái này hảo tỷ tỷ hảo cảm là cao hơn một tầng lầu. Có lẽ đối với đối phương mà nói, cái này chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng đối với hôm nay Phong Nguyệt mà nói, cái này trước trước sau sau tổng cộng 20 nhánh siêu cấp gen dự thể, cũng là giúp mình bận rộn 20 nhánh đây chính là Triển Phong không ngờ tới. Rất nhanh, Triển Phong liền mang theo Tiểu Y và Tiểu Hi tới đến nơi đó. Quả nhiên liền thấy Lý Sướng Lân vẫn là ngồi ở cái bàn kia phía sau, biểu tình lãnh khốc. Chứng kiến Triển Phong đến, trong mắt hắn không khỏi lần nữa hiện lên vẻ cổ quái, nhưng rất nhanh thì ẩn xuống phía dưới lần này xếp hàng nhân không có mấy cái, rất nhanh thì đến viên triển phong triển phong cũng không nói thêm cái gì, xuất ra chuẩn bị từ trước tốt 10 viên lục cấp thi tinh, liền để lên bàn. Lý Dưỡng Lân miệng giật giật, đem dương mật mã cho triển phong phía sau, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở, chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là chớ nói ra ngoài a. Nói xong câu đó, liền không nói gì nữa. Triển phong hiểu rõ, cười nói, yên tâm, đối ngoại ta chỉ biết nói ba chi. Lý Dưỡng Lân liền gật đầu. Triển phong nói ra, ta đi trở về, có cơ hội gặp lại. Lý Dưỡng Lân khó được đáp lại. Gặp lại, Triển phong sẽ cầm dương mật mã, cười a a ly khai toàn bộ hành trình, không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, thuận lợi đến làm cho Triển Phong có một chủng không phải chân thật cảm giác. Hơn nửa cái giờ, phi cơ trực thăng cất cánh, hướng phía thường Long tỉnh phương hướng gáo két rời đi. Phi hành ước chừng hơn 8 giờ. Cuối cùng một tháng, rốt cuộc lần nữa về tới Phong Nguyệt Phạm vi thế lực. Mà treo trên đường thời điểm, Triển Phong cũng đã làm cho Lăng Thanh Nguyệt các nàng hồi doanh trở. Đối lập tam đại căn cứ sinh tồn, Triển Phong vẫn là càng thêm thích Phong Nguyệt doanh địa. Bao quát tất cả Phong Nguyệt thành viên cũng là như vậy. Chỉ cần có khả năng, không ai nguyện ý đợi ở Phong Nguyệt doanh địa bên ngoài địa phương. Không chỉ có chỉ là bởi vì chỉ có ở Phong Nguyệt doanh địa mới có thể không tiếng nệ gì cả ăn mỹ thực, càng bởi vì chỉ có ở trong doanh trại, bọn họ mới chính thức có nhà cảm giác. Căn cứ sinh tồn kiềm nén, nhộn nhịp, tràn đầy các loại nhân tính ác, mà những cái này nhưng ở Phong Nguyệt doanh địa là không có khả năng phát sinh. Phong Nguyệt doanh địa là ấm áp, là hạnh phúc, là mảnh này như địa ngục trong mặt thế duy một cái thánh địa. Trở trở lại Phong Nguyệt doanh trại thời điểm, Phong Nguyệt doanh địa cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Trước tiên, nhân viên lần nữa tăng nhiều. Những người này viên, chút ít là từ Tam đại căn cứ sinh tồn bên trong đặc biệt để bạt gia nhập vào Phong Nguyệt doanh trại một ít nhân viên, còn lại thì đều là mới mua được thanh tráng niên nô lệ. Những thứ này đặc biệt để bạt gia nhập vào Phong Nguyệt nhân viên, đều là mấy ngày này biểu hiện hài lòng, lại quan sát đối với Cử Nguyệt, đối với Triển Phong có tuyệt đối trung thành đám người kia. Thì Như, con rồi, lại tỷ Như, Hà Tình. Ngoài ra còn có Tam Đại căn cứ sinh tồn nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng đều được phá cách để bạt trở thành Phong Nguyệt thành viên. Không hề nghi ngờ ở tại bọn hắn chân chính gia nhập vào Phong Nguyệt, trở thành chân chính Phong Nguyệt thành viên phía sau. Rốt cuộc minh bạch, Phong Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Càng rốt cuộc minh bạch Làm như chân chính Phong Nguyệt thành viên, làm như triển Phong chân chính hoạch tâm thuộc hạ, đem có thể hưởng thụ được dạng gì đợi điều đối với Tam đại căn cứ sinh tồn mà nói chân quý đến mức tận cùng số lượng 100 chén cháo loãng hơn nữa hy đến không sai biệt lắm chỉ là nước cơm cái chủng loại kia cháo loãng. Ở Phong Nguyệt dân địa, chỉ cần ngươi điểm cống hiến đủ nhiều, đừng nói chính là cháo loãng. hoa quả, rau dưa, gạo cơm, thực phẩm tịnh, cái gì cần có đều có. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao mỗi một cái chân chính gia nhập vào Phong Nguyệt thành viên đều phải trổng vào nô lệ chi? Hiểu hơn, vì sao những thứ này Phong Nguyệt thành viên bị trổng vào nô lệ chi? lại từng cái từng cái ngược lại còn có động lực. Từng cái từng cái đối với Triển Phong là đánh đáy lòng trung thành, đem Triển Phong trở thành bọn họ trong con mắt thần minh một dạng tồn tại không nói khác. Hà Tình, con rồi hai người, dù cho không có nô lệ trịp, không phải, không chỉ là bọn họ, là cả Phong Nguyệt thành viên mọi người, dù cho không có nô lệ trịp hạn chế, cũng đúng Triển Phong là 100% trung thành. Không chỉ có chỉ là thức ăn mang tới, Triển Phong ban tặng bọn họ là tân sinh, như tái sinh phụ mẫu một dạng tân sinh. Toàn bộ nỗ lực nguy hại Triển Phong đều là bọn họ không chết không thôi địch nhân. Đây chính là Phong Nguyệt Thành viên bây giờ đối với triển Phong cái chủng loại kia ủng hộ cùng sùng bái cùng với trung thành. Bây giờ, Phong Nguyệt Thành viên đã tăng trưởng đến rồi 5000 người lần. Bất quá cái này rõ ràng vẫn chưa đủ. Triển Phong định rồi một cái 2 năm mục tiêu. 2 năm bên trong, Phong Nguyệt Thành viên nhân số đạt được 500 người. Bởi vì triển Phong định cái này tiểu mục tiêu là làm cho Phong Nguyệt sở hữu một cái chân chính tăng mạnh tập đoàn quân binh lực. Tập lục quân, không quân, pháo binh, bộ binh, phòng không làm một thể. Nói không chừng tương lai còn sẽ có hải quân. Thế nhưng, hải quân tạm thời không nói, hải dương quá lớn. Căn bản không phải chính mình một hai năm bên trong là có thể tiếp xúc, chỉ có chính thức có được như thế một chi nhân số cao tới năm ngàn, toàn bộ từ tân nhân loại tạo thành tăng mạnh tập đoàn quân lực số lượng mới có thể xem như là ở cái thế giới này chân chính an định xuống tới. Chờ, các loại, cái thời gian đó, dù cho chính là hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn đều tuyệt đối không dám tùy tiện đối với phong nguyệt ô mỹ đồ không an vận, mà một khi chờ đến cái kia thời gian, coi như triển phong cầm một chén cơm hộp ở hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh trước mặt ăn, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Dĩ nhiên, chỉ là một cái tỷ dụ coi như thật đến rồi cái kia thời gian, Triển Phong cũng sẽ không thực sự ngu đồ xuất chủ động đem chính mình cái này bí mật công khai ra. sở dĩ kế tiếp cơ bản cũng là càng thêm lớn tứ phát triển phong tháng. tam đại căn cứ sinh tồn tiếp tục duy trì hiện trạng thì tốt rồi. Tam đại căn cứ sinh tồn là trên mặt nội trắng trợn phát triển, phi thường dễ dàng để người chú ý phong nguyệt mới là chân chính có thể trắng trợn phát triển. Ngoại trừ nhân viên đạt tới 5.000 người ở ngoài, phong nguyệt nội thành tương tây cũng kiến tạo phân nửa, thậm chí bao gồm nội thành kiến trúc cũng là như vậy. Những kiến trúc này đều theo chiếu Triển Phong yêu cầu tới không so chặt như vậy đấy, Liên cung thị khu bên trong tiểu khu giống nhau, có thể trong lúc đó khoảng cách xa một chút không quan hệ. dù sao có tam đại căn cứ sinh tồn phía sau, phong nguyện doanh địa chắc chắn sẽ không lại đối bên ngoài cởi mở. nói cách khác, chỉ cần thỏa mãn 5 vạn người sinh hoạt khu vực liền có thể, có nữa quân doanh, trang bị đồ tràng các loại địa phương là được. trừ cái đó ra, triển phong vẫn còn ở trên cao, thấy được một cái sân bay cũng ở kiến tạo chúng rồi. cái này sân bay xây ở nội thành bên trong, ngược lại bên trong trong thành diện tích cũng cũng đủ lớn, ngoài ra còn có kho chứa máy bay gì gì đó. Cái này kho chứa máy bay, là dựa theo chuẩn hóa 100 cái máy bay chiến đấu kho chứa máy bay, 50 cái các loại hình phi cơ trực thăng mà xây dựng. Đương nhiên đến tiếp sau còn có thể tiếp tục tăng thêm số lượng, điểm ấy hoàn toàn không thành vấn đề 100 cái máy bay chiến đấu. Đủ chứ? 100 cái cái gì máy bay chiến đấu? Cái kia nhất định là J20. Hơn nữa, vẫn là hệ thống động lực toàn bộ thay đổi quần áo mini động lực hạt nhân J20 máy bay chiến đấu, ở trên phi cơ trực thăng, từ trên cao giỏ xét một cái toàn bộ phong nguyệt doanh địa trạng hướng trước mắt phía sau. Lúc này mới hạ xuống. Lăng Thanh Ngự chờ, các loại một đám phong nguyệt những cao quan cũng sớm đã chờ đợi ở chỗ này chứng kiến triển phong Lăng thanh nguyệt trực tiếp tiến lên ôm lấy triển khai cực liền tại trên mặt hắn hung hăng đắp cái trương sau đó mới đắc ý cười nói làm sao rồi có lao nương tỏa chấn cái này phong nguyệt doanh trại kiến tạo không có như xe bị tuột xích chứ triển phong lúc này cười to không tệ không tệ sở dĩ đây là thưởng cho ngươi lật tay một cái ba chi siêu cấp gen dược tề liền xuất hiện ở trong tay Lăng thanh nguyệt đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng trăng siêu cấp gen dược tề tâm tình được tê là một cái kích động làm như mười sinh sĩ dáng dấp mạnh thế người nàng làm sao không biết loại này siêu cấp gen dược tề ý vị như thế nào, trong lòng càng là cảm động. thêm lên cái này một tháng không thấy tình lang, trong lòng tình yêu lại cũng không khống chế được. lôi kéo triển phong liền hướng khu biệt thự đi, cùng lao nương qua đây. lang phụ, lang mẫu nhất là lang phụ, hắn mặt đều đen. lúc nào, chính mình nuôi rau cải trắng như thế, như vậy cái kia gì? ban ngày, ngay trước nhiều người như vậy liền đem triển phong lôi đi. còn thể thống gì? ai biết đi tới phân nửa, lang thanh nguyệt đống nhiên giơ tay lên hướng về phía tiểu y đi kiếm chút vậy vây tay, hai ngươi cũng qua đây, ta và các ngươi trò chuyện. Hai con tiểu khả ái trong nháy mắt liền đỏ mặt, cũng không dám cự tuyệt vị này đại tỷ đại lời nói. Lưu Thục thấy Bạch Nhãn hung hăng cùng lật, "Ta đường, hoàng hôn, Phong Nguyệt doanh địa, lần nữa khao thưởng toàn thể." Hiện tại trong kho hàng thức ăn nhiều đến dò người, triển phong mỗi lần giao dịch lúc, Vũ Quốc bên kia đều sẽ làm ra tràn đầy lương thực lương thực, bây giờ có nhiều một vạn người ăn 5 năm đều vậy là đủ rồi. Đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục có nhiều hơn. Hơn nữa, những lương thực này, cho dù là Phong Nguyệt thành viên, cũng không phải muốn ăn là có thể ăn đến. Bọn họ điểm công hiến, còn cần tích lũy đứng lên mua sắm gen chất thuốc đại khái một tháng có thể ăn 2-3 lần a. Bình thường hay là uống dinh dưỡng dược tề tới nhiều, bất quá đã tương đương hài lòng. Đương nhiên đây chỉ là phổ thông thành viên trung tầng quản lý cùng quản lý cao tầng, bọn họ điểm cống hiến càng nhiều. Tháng có 7 ngày đều có thể ăn đến. Thì như Lưu trí Chiếu loại này ngũ phẩm thực lực, thu hoạch điểm cống hiến càng là ung dung. Một tháng có nửa tháng đều ở đây ăn. Hơn nữa bình thường thường thường còn có thể hối đoái một gói thuốc lá quất, mấy chai rượu tới uống. Nhưng làm hắn đẹp phá hư. Cơm nước xong, triển phong lại cho tư không tỉ muội, một người ba chi siêu cấp gen dược tể. Hiện tại, còn giữ lại ngũ nhánh siêu cấp gen dược tể hiện nay phong nguyệt thực lực rất mạnh thế nhưng cao cấp thực lực hay là quá ít cho ai đều là cho còn thừa lại cái này ngũ nhánh siêu cấp gen rực rỡ nhánh giao dịch cho vũ quốc bên kia để cho bọn họ đi nghiên cứu còn giữ lại bốn nhánh liên cần dùng điểm cống hiến đi đổi Lăng phụ trương bá lưu thúc cái này ba nhiệm vụ của ma cùng với ban đầu liên tiếp đại đội trưởng hiện tại đã là một doanh trại trưởng bọn họ điểm cống hiến cũng đủ sở dĩ bọn họ toàn bộ đều đổi đi sau đó bây giờ phong nguyệt chân chính cao cấp thực lực chính là triển phòng lục phẩm trung hậu kỳ lang thanh nguyệt tiểu y tiểu hy tư không thu hà tư không thủy tiên ngũ phẩm hậu kỳ, Lãng phụ, Trương bá, Lưu Thúc, một doanh trại trưởng, Lưu Trí Chiếu, ngũ phẩm sơ kỳ. Tứ phẩm hậu kỳ 207 người. Sở dĩ có nhiều như vậy tứ phẩm hậu kỳ đó là bởi vì triển phong nắm trong tay Tam đại căn cứ sinh tồn phía sau, trực tiếp đem Tam đại căn cứ sinh tồn cao cấp gen dược tề bên trong lấy ra chính thành cho Phong Nguyệt thành viên sử dụng. Cho nên bây giờ tứ phẩm hậu kỳ chẳng những có 207 người, trung kỳ, sơ kỳ cộng lại càng là vượt qua 700 người. Còn như tam phẩm, vậy thì càng nhiều. Thần công phía trước, Phong Nguyệt là 2000 người có dư. Chứ bỏ cái này tứ phẩm 900 người con thưa lại 1100 người điểm cống hiến tất cả đều vậy là đủ rồi, toàn bộ đều đổi trung cấp gen dược thể, toàn bộ đều trở thành tam phẩm. Con thưa lại trong khoảng thời gian này gia nhập 3000 người thì đều không ngoại lệ, tất cả đều là nhị phẩm. Liên thực lực này, nói thực sự đã cường đại đến ngoại hạng. Chí ít ở Thường Long tỉnh trong phạm vi, liên hỏi ai vẫn là Phong Nguyên địch. Nếu như lại tăng thêm đến tiếp sau đến nhóm lớn vũ khí trang bị, cái kia thời gian, Phong Nguyên mạnh, đuổi sát đỉnh tiêm đại hình sinh tồn cơ địa tuyệt không phải nằm động. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo loạn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Trước 129, lò cản mươi chín, lọ cản azena được xây dựng cấu tứ, làm tinh đại lao tập hợp. kế tiếp một đoạn thời gian, triển phong mỗi ngày đều thân lực thân vi, phát triển phong nguyệt doanh địa. mà mỗi ngày đều sẽ có đại lượng thanh tráng nghiên nô lệ bị những đẩy tớ kia bọn con buôn từ từng cái địa phương mua sắm qua đây, đưa đến tam đại căn cứ sinh tồn. mặt khác, triển phong mua tinh hạch nguồn năng lượng điện lực cũng đã đến hàng, cài đặt đến rồi phong nguyệt trong doanh trại. tinh hạch nguồn năng lượng là thật là cực kỳ cường đại. to như vậy một cái doanh địa, mỗi ngày điện lực tiêu hao, dĩ nhiên chỉ cần hai khoa nhất cấp thi tinh là được rồi. có thể tưởng tượng. Thi tinh bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng cường đại, giống như tam đại căn cứ sinh tồn như vậy dùng lượng điện, mỗi ngày cũng chỉ cần 10 viên nhất cấp thi tinh, thậm chí có thời điểm cũng còn chưa dùng hết. Triển Phong thuận tiện cũng đem một bộ khác tinh hạch nguồn năng lượng điện lực thiết bị cho giao dịch cho Vũ Quốc, để cho bọn họ nghiên cứu đi. Giao dịch tới được các thứ cũng tương đương nhiều. Trong khoảng thời gian này, Vũ Quốc lần nữa dựa vào Gờ Dạ Phỉn tin vận dụng kỹ thuật nghiên cứu ra xe tăng, xe thiết giáp, rất tiên tiến thanh âm, nhưng là năng lực bay liền trạng vẫn là bên ngoài vấn đề khó khăn lớn nhất. Cho dù là Gờ Dạ Phỉn tin cũng là như vậy. Bất quá, dù vậy cũng như trước muốn so dầu cháy tốt hơn không ít, bay liên tục chặng đường vượt qua 1.300 km, cứ như vậy, chiến đấu bán kính cũng đã đạt tới 600 km tà hưu, xem như là không kém. Nếu như hậu cần có thể đổi kịp, cái kia chiến đấu khoảng cách sẽ càng dài rộng hơn. Xe tăng nghiên cứu ra được phía sau, lập tức đại lượng mở tạo, bằng vào vũ quốc công nghiệp trình độ, ngắn ngủi 2 tháng, xe tăng số lượng chỉ làm đi ra chọn 200 chiếc trực thăng vận tải, phi cơ trực thăng võ trang số lượng đồng dạng tương đương không ít. Trực thăng vận tải lần nữa giao dịch cho triển phong 10 chiếc, phi cơ trực thăng võ trang lại là chọn 30 cái. Mặt khác, còn có xe phòng không đạt đạo. Hỏa Tiễn Xe, xe đạn đạo. Lần giao dịch này tới được Hỏa Tiễn Xe cùng xe đạn đạo cùng phía trước cũng không giống nhau. Hỏa Tiễn Xe là tối cao công kích khoảng cách đạt tới 500 km cái loại này, cực kỳ đáng sợ đạn đạo phóng ra trên xe chở khách tên lửa đất đối đất đầu, công kích khoảng cách trước chừng 2000 km, lấy Phong Nguyệt doanh địa chỗ vị trí, giống như là là đem chọn cái đàng long thủ đô bao phủ ở tại bên trong phạm vi công kích. Tuy là chỉ giao dịch tới rồi 3 chiếc, thế nhưng bên ngoài vẫn là phân đạo tức đầu đạn, cao siêu tốc độ âm thanh tốc độ phi hành. Dù cho chính là tiên làm tinh tên lửa phòng không, chặn lại xác suất cũng không lớn. Sở dĩ Ba chiếc, lực uy hiếp tuyệt đối vậy là đủ rồi. Kỳ thực vẹn vẹn chính là cái này ba chiếc xe đạn đạo, liền đầy đủ làm cho hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn đều không dám tùy ý đối với Phong Nguyệt Dương nhanh muốn vớt. Gần hai tháng, nội thành tường vây xây xong, phi đạo cũng xây xong, phi cơ trực thăng đều ngừng ở tại trong phi trường. Chỉ tiếc mini động lực hạt nhân diệt 20 như trước còn đang tiến hành lấy các hạng thử nghiệm, còn cần thời gian nhất định mới có thể triệt để hoàn công. Bất quá triển phong không đổi, hiện tại hắn lại không cần đi đánh giặc, hơn nữa coi như thật đánh nhau, có thể động dụng máy bay chiến đấu cơ hội cũng nhỏ đến đáng thương. Chờ, các loại. Tới khi nào đều cần sử dụng chiến đấu cơ. Chỉ sợ cũng không phải ngươi chết chính là ta mê hoặc cái loại này chiến đấu. Lại đối thủ còn nhất định là đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn cái chủng loại kia tầng thứ. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại Phong Nguyệt còn chưa bao giờ gặp cái loại này tầng thứ địch nhân. Mặt khác, 2 tháng qua này, Phong Nguyệt nhân khẩu tăng trưởng là tương đối rất mạnh ở triển phong không có thượng hạn nhu cầu thanh tráng niên nô lệ phía dưới, lại có rất cao lợi nhuận. Chẳng những là tam đại căn cứ sinh tồn nô lệ buôn lậu, chính là cái khác căn cứ sinh tồn nô lệ buôn lậu cũng đều thu đến tin tức. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng thanh tráng niên nô lệ bị đưa tới. Triển Phong cũng là tương đương không keo kiệt thanh toán cho bọn hắn không ít phong người tệ. Sau đó, những người này không có biện pháp, chỉ có thể ở Tam Đại căn cứ sinh tồn phạm vi giao dịch. Nhưng này một ở Tam Đại căn cứ sinh tồn sống lâu, đây tới này buôn lậu nhất thời liền không nguyện ý đi. Trải qua Triển Phong liệp sát lục cấp giòm bi lúc cái kia một tháng, cùng với hiện tại lại hai tháng trôi qua, tổng cộng ba tháng phát triển, Tam Đại căn cứ sinh tồn đã sớm rực rỡ hẳn lên. Nạn dân quay vòng tương lai, ở mấy trăm ngàn người kiến tạo dưới, diện tích lại lớn, bây giờ cũng kiến tạo có chừng phân nửa. Lại bởi vì Triển Phong cũng không keo kiệt dinh dưỡng dự tệ cho nên bây giờ Tam Đại căn cứ sinh tồn, căn bản không có chết đói người. Còn lại căn cứ sinh tồn các nạn dân nhận được tin tức, rất nhiều đều chạy đến Phong Nguyệt Phạm Vi thế lực tới, cũng liền đưa tới Phong Nguyệt Tam Đại căn cứ sinh tồn nhân khẩu là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Bên trong thành Âu, mặc dù không có cái gì cải biến, thế nhưng sạch sẽ vệ sinh a, mặt khác mỗi tháng đều sẽ có vài ngày số lượng buôn bán cháo lúa mạch cháo, những thứ này khác căn cứ sinh tồn nô lệ buôn lậu ở Phong Nguyệt Tam Đại căn cứ sinh tồn sinh tồn được không biết có bao nhiêu thoải mái. Mấu chốt nhất là Phong Nguyệt vật tư cũng là tương đối phong phú. Chỉ ít so với còn lại căn cứ sinh tồn đều muốn phong phú. Phong Nguyệt tạo dựng Phong Nguyệt chủ quản trang phục nhà xưởng. Mỗi ngày đều xảy ra nhà máy không ít quần áo mới dày mới, thậm chí là một ít trang bị. Thậm chí có nghe đồn nói, Phong Nguyệt bây giờ đang ở Tam Đại căn cứ sinh tồn xây dựng lò cản ạ diện nệ. Chỉ cần cái này lò cản ạ diện nệ được xây dựng thành công, không những có thể ở Phong Nguyệt trong phạm vi thế lực dùng internet tiến hành câu thông, thậm chí còn là còn đem có game online đợi ra. Quả thực, nếu B được không được. Sợ ngây người đi tới Phong Nguyệt Tam Đại căn cứ sinh tồn nhân cũng sợ ngây người rốt cuộc nhịn không được chạy tới phong nguyệt tìm triển phong chơi giang hân huynh dĩ nhiên giang hân huynh là ở an song thành phố căn cứ sinh tồn nhìn thấy triển phong phong nguyệt duyên địa triển phong hiện tại chắc chắn sẽ không đem nàng dẫn đi mà giờ này khắc này giang hân huynh ngẫu nhiên nghe nói nói triển phong dĩ nhiên dự định xây dựng lò cản ạ dễ nệ bơ người đều sợ ngây người nghe được giang hân huynh sợ ngây người lời nói triển phong cười gật đầu đối với là có ý nghĩ này hiện nay đã tại làm lò cản ạ dễ nệ bơ triển phong vẫn luôn muốn kiếm lò cản ạ dễ nệ cùng internet không giống với ở cái này mặt thế thế giới Internet khả năng không lớn, công trình số lượng thực sự quá lớn. Thế nhưng lò cản a át DNA được lời nói vẫn có như vậy một ít có thể. Vấn đề lớn nhất, đơn giản chính là server, dây điện những thứ này ở tài nguyên rất thiếu vô cùng mặt thế. Có tờ mở giờ ai sẽ lãng phí tài nguyên đi kiếm những thứ này a? Nhưng là không phải là không có. Nghe nói cái kia thủ đô căn cứ sinh tồn chính là lò cản a át DNA được đắp. Bất quá bọn họ vì tốt hơn công thông, cùng với làm nghiên cứu khoa học, truyền phong đâu? Công thông là một mặt, nghiên cứu khoa học a cũng là một mặt. Nhưng càng nhiều hơn đó là đương nhiên là để kiếm tiền mặc dù nói là lò cản ạ dê nệ ước, thế nhưng ngắm lại phong nguyệt tam đại căn cứ sinh tồn bao nhiêu người, tốt mấy triệu nhân khẩu, dù cho trong đó tuyệt đại đa số người miệng chỉ là nã dân, thế nhưng dù cho cũng chỉ là một phần mười nhân khẩu sử dụng lò cản ạ dê nệ ước đều có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế giới này vẫn tồn tại như cũ lấy nhị đại ba đời, sở dĩ triển phong để mắt tới chính là cái này ban nhân. Dĩ nhiên, thậm chí một ngày lò cản ạ dê nệ ước thực sự xây dựng thành công, cái kia thời gian đừng nói là nhị đại ba đời, chính là những thứ kia sân thi giả bản thân cùng với từng cái thương nhân, chính bọn hắn cũng sẽ đại lượng sử dụng. Bởi vì tinh thần ngu nhặt, thật sự là quá thiếu thốn. sở dĩ, Triển phong nhìn chăm chăm cái này thị trường khổng lồ, hắn muốn làm trò chơi, hắn muốn làm nói chuyện phiếm phần mềm, đương nhiên còn có một chút, chính là hắn muốn ngân hàng triệt để xây dựng đứng lên. đẳng cấp cao thi tinh, hối bái đại diện ngạch phong nguyệt tệ thật sự là quá phiền phức quá phiền bái. không được, thậm chí có chút thương nhân đều lấy ra năm cấp thi tinh đi hối bái phong nguyệt tệ, có thể bởi vì mức quá lớn căn bản hối đoái vậy thì đồng nghĩa với là mắt mở chừng chừng nhìn lấy đại lượng thi tinh từ trước mắt mình trốn a triển khai a có thể nào không phải tâm động Lò cạn a dễ nệ và xây dựng thành công như vậy thì có thể triệt để triển khai nghề ngân hàng vụ Nghề ngân hàng vụ đương nhiên không cần phải nói chỗ tốt bao lớn ngoại trừ nghề ngân hàng vụ còn có trò chơi trò chơi có bao nhiêu kiếm tiền cái này tin tưởng không cần phải nói mà ở ngu nhạc thiếu thôn đến rồi cực hạn mặt thế một ngày ra khỏi một trò chơi một cái có thể làm cho ba tòa căn cứ khu nệ vỡ mấy vạn người thậm chí mấy trăm ngàn người cùng nhau chơi trò chơi cái kia thi tinh còn không phải là hảo hảo tới Còn như trò chơi gì? Làm sao đi trò chơi kiếm tiền? Vậy còn không đơn giản? Tìm lõm nhà máy mã cả. a. Chứ hắn ra, ta mặc kệ hắn là ai. Bất quá chỉ hắn một cái khẳng định không được. Muốn khai phát, phải khai phát ra một cái tốt trò chơi, một cái có thể chân chính đại lượng từ trong tay những người này thu hại nhà máy thi tinh trò chơi. Cái này triển phong tạm thời vẫn chỉ là có một ý tưởng, còn chưa có đi làm. Sau đó Giang Hân Hinh ngày hôm nay đã tới rồi. Giang Hân Hinh là thật sợ ngây người, ngươi, ngươi biết cần tiêu hao bao nhiêu tại ngân sao? Ngươi xây dựng cái này lọ cản a dễ nệ được có ích lợi gì a? ngoại trừ chỉ có thể ở tam đại căn cứ sinh tồn nói chuyện phiếm ở ngoài, không có chỗ gì dùng a. Triển Phong cười thân ý, ngươi không hiểu, chờ, các loại lò cản ạ diện nệ được xây dựng thành công, ngươi sẽ biết. Giang Hân Lân không nói, nhưng cũng lười lại đi hỏi nhiều. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, triển phong loại này hành vi, nhất định chính là thái quá là tài nguyên có nhiều không có địa phương dùng sao? Dùng ở những thứ này vô dụng đồ đạc mặt trên. Ta lần này qua đây, là phải nói cho ngươi một chuyện. Giang Hân hình bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm túc, mấy cái này, nguy động làm quá lớn. Hấp dẫn còn lại căn cứ sinh tồn đại lượng nạn dân tới người nơi đây, zombie liệp sắt cụ, càng là hấp dẫn đại lượng liệp thi đoàn. Còn có người đại lượng thu mua nô lệ, cũng để cho đại lượng thanh tráng niên nô lệ đi tới người Phong Nguyệt, thậm chí ngay cả những đầy tớ kia buôn lậu đều chạy tới. Mà những người đến này đều không ngoại lệ, toàn bộ tuyển trạch ở người Phong Nguyệt định cư đưa tới xung quanh những thứ kia căn cứ sinh tồn, thậm chí là tỉnh ngoài căn cứ sinh tồn khỏe mạnh phát triển đều bị ảnh hưởng rất lớn. Đã có không ít căn cứ sinh tồn đối với nơi phi thường không hài lòng, nghe nói còn có căn cứ sinh tồn chủ động phái người tìm nơi nói chuyện này kia mà, nhưng nơi căn bản không để ý đối phương hay. Triển Phong nụ cười trên mặt cũng bất phóng túng đi một chút, trợn cười nhạt gật đầu. Chính bọn hắn không phải nghĩ phát triển, hiện tại những nhân khẩu này đại lượng hướng ta phong nguyệt sói mọn, ngay trên đầu ta. Ngươi nói những thứ này ta đều biết, bọn họ đơn giản chính là muốn cho ta dừng lại tiếp thu những người này, hoặc là hợp tác với bọn họ. Aa thật tơ mở giờ khôi hải, chính bọn hắn không nghĩ biện pháp đi phát triển, còn ngờ ta phát triển quá nhanh thân ảnh bọn họ, để cho ta vì bọn họ dừng lại. Nam Mơ đi, chuyện này, con rồi từ lúc hơn một tháng trước liền cùng hắn hồi báo, con rùi hiện tại đã là phong nguyện tình báo chủ quản, mà hắn ở phương diện này năng lực thật là thiên phú dị bẩm. Trời sinh làm tình báo chất vải. Hiện nay, không nói toàn bộ đằng Long Quốc gia, chỉ ít Thường Long Tỉnh, cùng với đẩy Thường Long Tỉnh ba cái tỉnh, đều có con rồi an bài nhân viên tình báo thâm vào. Trên cơ bản rất nhiều hướng đi triển phong đều có thể trước tiên biết được. Cũng tỉ như chuyện này, chính mình hơn 1 tháng trước liền đã biết rồi, Giang Hân Hình cũng là gần nhất 2 ngày mới chỉ có nhận được tin tức. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì Trường Phúc thành phố đối với tình báo cũng không xem trọng duyên cớ đại hai nạn bạo phát đã 37 năm, thế lực khắp nơi cơ bản định hình xu tới. Các loại chiến đấu, từ lúc đại hai nạn bạo phát chỗ cũng đã tranh đấu qua. Hiện tại cơ bản không có ai còn biết lẫn nhau đi tranh đấu. Cũng liền đưa tới hiện tại rất nhiều căn cứ sinh tồn đều đối tự thân phát triển cũng không phải là đặc biệt để ý, để ý vẹn vẹn chỉ là như thế nào kiếm được càng nhiều hơn thi tinh, lấy đến càng nhiều hơn gen dược tề không không chỉ có triển phong. Hắn ra tâm rất lớn, phi thường lớn, hơn nữa là không thể không lớn cái loại này. Bởi vì hắn bí mật nhiều lắm quá trọng yếu, thúc đẩy cho hắn chỉ có thể biến đến càng mạnh, càng mạnh, lại càng mạnh. Càng hy vọng có một ngày có thể thực sự tiếp xúc đến cái thế giới này bí mật, từ đó thu hoạch được càng thêm cường đại gen dược tể. Coi như không vì những thứ này a vẹn vẹn là gen dược tề có thể thoáng để thăng người thọ mệnh điểm này. Triển Phong cũng phải liều mạng đi phát triển chính mình, đi làm bản thân mạnh lên. Mà hắn sớm đã có dự liệu, Vũ Quốc bên kia cũng một mực tại tỉnh ngủ lấy Triển Phong. bất luận phát triển gì, đều sẽ gây nên người khác cảnh giác thậm chí là mơ ước. sở dĩ vô luận là công tác tình báo, vẫn là quân đội bồi dưỡng mặt trên, cũng hoặc là là thực lực bản thân tăng lên. Triển Phong đều là đem hết toàn lực cái loại này. nghe được Triển Phong lời nói, Giang Hân hinh ngưng mi nói, lời cái này dạng cũng sai. thế nhưng lại trắng trợn như vậy đi hấp thu bọn họ những thứ kia căn cứ sinh tồn như cậu nhất định sẽ gây nên bọn họ cường liệt bất mãn, thậm chí có thể còn có thể gây nên bọn họ đối với ngươi. Triển Phong cười khẽ, "Đối với ta phát động công kích đúng hay không?" "Ha ha, được rồi, những thứ này ta đã sớm đoán được. Để cho bọn họ tới chính là, chuyện này không cần nhắc lại, phát triển khẳng định không phải sẽ dừng lại." Triển Phong đều đã nói như vậy, Giang Hân Hinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Dừng một chút, sau đó biểu tình vô cùng vô cùng chăm chú nói ra, "Ngươi đã quyết định, ta đây liền không nói gì. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần bọn họ dám can đảm đến đánh ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Triển Phong trong lòng bị nha đầu kia cho cảm động đến lớn rồi, ngoài miệng lại chế nhạo nói, làm sao, không sợ ngươi Ra Ra nói? Giang Hân Hinh chẳng đáng nói ra, ba ba ta hiện tại mới là trưởng phúc thành phố căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, Ra Ra ta, hắn về hưu. Lời hắn nói không tính là Triển Phong buồn cười, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó tiếp tục bị Giang Hân Hinh lôi kéo, cùng Lăng Thanh Nguyệt đánh lên bài tới. Ở Phong Nguyệt Doanh địa đợi hơn mấy tháng, ngày hôm nay Triển Phong liền đem Lăng Thanh Nguyệt, Tiểu Y Tiểu Hi, Tư Không Tỉ Mội đều kéo ra ngoài, coi như giải sầu một chút. Giang Hân Hinh rõ ràng bể bội nhiều việc ngày thứ hai liền phiền muộn rời đi, nàng không giống chính mình, có thể coi làm cái phủ trưởng quỹ. Trên thực tế Triển Phong cũng bể bội nhiều việc, chỉ nói là dưới tay hắn người tài ba rất nhiều, thì như tam đại căn cứ sinh tồn, hoặc là chúng nữ đi quản, hoặc là Lưu Chí Chiếu, lãng Phụ, Trương Bá, Lưu Thúc bọn họ đi tỏa chấn. Sở Dĩ biết thầy phiên đi, cái kia là bởi vì bọn hắn ai cũng cứ vui, đi bên ngoài làm nhiệm vụ thật tốt, hoặc là đợi ở trong doanh địa thật tốt, chạy căn cứ sinh tồn bên trong làm thủ lĩnh quá không có ý nghĩa, cuối cùng vẫn ở Triển Phong dưới sự yêu cầu mỗi người tỏa chấn một tháng, thầy phiền tới hơn nữa để cao điểm cống hiến tưởng cho lúc này mới bất đắc dĩ chạy đi làm người thủ lĩnh này ở trong mắt người bình thường cao quý không thể leo tới thủ lĩnh ở phong nguyệt thành viên trong mắt đều không phải là cho dù là ở phong nguyệt doanh địa ngã ra đất nghỉ đều so với trước làm cái gì đó thủ lĩnh sàng đến thật tốt sao giang hân dược sau khi rời đi triển phong cũng không có hồi doanh hắn đích xác chuẩn bị bắt đầu xây dựng lò cản ạ dễ nệ ơ lò cản ạ dễ nệ ơ vũ quốc bên kia đã tại lấy tùy thời có thể giao dịch qua đây bất quá ở xây dựng đồng thời Triển Phong dự định, căn cứ vào internet, đem trò chơi gì gì đó những thứ này kiếm tiền nghiệp vụ đều lấy ra. Cái này cũng đơn giản, hắn trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp gian ở phát sóng trực tiếp thời gian nói ra, không biết có người nào đang nhìn à? Ngày hôm nay có chuyện như vậy. Ta đây, bên này muốn xây dựng lò cản ạ dễ nệ được, sở dĩ à, hiện tại từ phát sóng trực tiếp gian dấu hiệu công ty, cùng nhau khai phát nói chuyện viễn phần mềm cùng demo live. Được tuyển chọn công ty, đem có thể thu được 10 nhánh sơ cấp gen dược tể làm như thủ lao. Nếu có ý, trong vòng mười phút ở phát sóng trực tiếp gian liên hệ ta. Còn có cái gì so với gen dược tể càng thêm hấp dẫn người? Vũ quốc bên kia đích xác là thu được kỹ thuật. Thế nhưng, Vũ quốc hiện tại chính mình dùng cũng không đủ, bởi vì tuyệt đại đa số gen dược tề tất cả đều tặng lại đến rồi triển phong bên này. Dù cho chính là sơ cấp gen dược tề cũng là như vậy. Dù sao sơ cấp gen dược tề có thể kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền là có thể có càng nhiều thi tinh. Sau đó Vũ quốc bên kia có thể sinh sản càng nhiều hơn gen dược tề. Đạo lý này vẫn hiểu. Cho nên bây giờ Vũ quốc trên thực tế chính mình quan phương dùng gen dược tề đều không phải là rất nhiều, thì như quân đội, đặc thù nhân viên. Nhất định phải trước bảo đảm quân đội cùng đặc thù nhân viên sử dụng, cái này dạng mới có thể cam đoan quốc gia an toàn nha. Mặt khác thi tinh cũng không có thể toàn bộ dùng với sinh sản gen dự tề. Vũ quốc hiện nay vẫn còn ở người sử dụng tinh tiến hành các hạng nghiên cứu. Vì vậy dân gian bây giờ còn chưa xa xa không có nói cung cấp đến, tương lai có thể hay không cung cấp đến không biết, hiện tại khẳng định là không được. Sở dĩ có thể tưởng tượng, làm triển phong những lời này nói ra phía sau, ở toàn cầu đưa tới bao nhiêu manh động. Vẹn vẹn liền ba phút đang đang hợp nỗ nhà máy đồng sự trưởng mã tiểu ở sau khi nhận được tin tức, lập tức liền tiến vào phát sóng trực tiếp gian còn có nè ty ạ sở thạch tam, ang li mã đại, vân vân, một đám vũ quốc internet đại nhân vật, tất cả đều trong vòng 10 phút xuất hiện. không chỉ là bọn họ, thậm chí còn có ngoại quốc, ngoại quốc cấp thế giới trò chơi nhà máy hiệu buôn vàng, sự trưởng hết thảy xông ra. thì như u bì giọng, e z tinh, bạo tuyết, e a, thậm chí còn là không có làm trò chơi, chỉ là cùng internet tương quan các đại lao cũng đều đi ra rồi, vân vân, tất cả đều xông ra. trong lúc nhất thời, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian, trong nháy mắt đại lao tập hợp bốn. Chương 130, làm cho mạt thế cũng thể nghiệm đến từ bị đại ngông chi phối sợ hãi. Ngõ nhà máy mã. Ta nghe đến tin tức phía sau trước tiên đã tới rồi, mấy chục cái ước hợp đồng tờ đơn đều không ký hộ khách cũng bị ta nhét vào phòng hợp, ta tuyệt đối là có thành ý nhất. Vọng Thạch Tam, ba. ta chẳng lẽ sẽ không thành ý? Biết ta bây giờ ở nơi nào sao? Ta hiện tại ngồi ở trên buồn cầu, Thinh Thiên cầu, cùng ta nhóm công ty hợp tác a. Công ty chúng ta truyền kỳ, đây tuyệt đối là một thế hệ ký ức, dù cho hiện tại đều có rất nhiều người đang đua. Hợp tác với chúng ta, nhất định có thể để cho ngươi ở mạt thế kiếm được đầy buồn đầy bát nông nhà máy mã, ha ha, tiểu huynh nói đùa, cái kia chuyển truyền kỳ nói xong cùng công ty của các ngươi khai thác giống nhau. nhắc tới trò chơi làm sao gom tiền, liên hỏi một câu, xa ta ngỗng nhà máy còn có ai? nông nhà máy mã lời này vừa nói ra, nhất thời, đạn mạc liền nổ tung. đấu tông cường giả khủng bố như vậy, đấu tông cường giả ra, ai cùng so tài? muốn nói làm sao đi gom tiền, sát thực ngoại trừ ta đại ngỗng nhà máy còn có ai? học sinh tiểu học sát, tông cường giả không thể chơi vào không thể chơi vào, ngươi có thể tưởng tượng một cái vương giả vinh diệu cư nhiên mở giờ tổng doanh thu vượt qua một trăm mỹ nguyên giống như trên, khen chốt xếp hàng thứ 2 kích thích chiến trường cũng theo sát phía sau. muốn nói đến làm sao đi, tiền. xác thực ngoại trừ ta đại ngỗng nhà máy không có người nào. một đám bạn trên mạng, ở ngỗng nhà máy vị này đấu tông cường giả trước mặt lệnh run, ai cũng không dám nói. vong tịch tam, ha ha, gom tiền. băng vào vương giả vinh diệu cùng kích thích chiến trường sao? mã tổng cho rằng, tại cái kia mặt thế trong thế giới, loại trò chơi này sẽ có người chơi. không giống chúng ta. vô gian tìm hiểu một chút. lúc này, ngoại quốc những đại lão kia nhóm cũng gia nhập chiến tranh. ubio forever ta ta ta ta ta ta ta ta chúng ta chúng ta chúng ta là cấp thế giới trò chơi nhà sưởng tuyệt đối có thể chế tạo ra ngươi muốn bất luận cái gì một trò chơi. E a ai có thể cùng chúng ta cực phẩm xe bay xưa di cùng với mô phỏng nhân sinh xưa di đối lập. E r tinh ha ha chúng ta gờ tờ a xưa di cùng với hoang dã đại phiêu khách xưa di liền cười cười không nói lời nào. Bạo tuyết ba triển phong ngươi đã là từ lam tinh đi qua chúng ta bạo tuyết liền không cần nói nhiều chứ ta tin tưởng ngươi nhất định chơi đùa trò chơi của chúng ta khuôn mặt thư mát ta có tiền ta có thể bỏ cho tư đại lượng tiền đi mở mang trò chơi, triển phong, hợp tác với ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. mai cờ do you internet bởi vì ta mà cường đại nói chuyện phía phần mềm, trò chơi, chúng ta đều có thể. triển phong, mời hợp tác với ta, ta sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. ali mã với ai không có tiền giống nhau. triển phong, ta cảm thấy, ngươi cứ việc nói thẳng ngươi muốn trò chơi gì, ta bây giờ lập tức bỏ tiền cho ngươi nghiên cứu ra tới. cuối cùng, không chỉ là những trò chơi này công ty đại lão, liền internet cái khác hành nghiệp đại lão, thậm chí là thực thể hành nghiệp đại lão cũng đều gia nhập vào. Chỉ cầu có thể hợp tác với Triển Phong, chỉ cầu có thể thu được 10 nhánh sơ cấp gen chất thuốc thủ lao, gen dược TA. Dù cho chỉ là sơ cấp, không nói có thể để thăng bao nhiêu thọ mệnh a, cũng không nói có thể ủng khủng bố cỡ nào sức chiến đấu a. Vẹn vẹn chỉ là có thể làm cho mình thân thể càng tăng mạnh hơn trang bị, bách bệnh bất xâm, chỉ một điểm này, liền đầy đủ bọn họ điên cuồng bọn họ đã có thật nhiều tiền. Như vậy thân thể khỏe mạnh, tuyệt đối là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Nhìn lấy những thứ này đã mà, Triển Phong lắc đầu nói, lần này sẽ chọn mấy nhà cùng nhau, vẹn vẹn một nhà, chứ không nói trên thời gian vấn đề chính là muốn mở phát sinh, có thể phù hợp cái thế giới này, máy vi tính trò chơi cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Như vậy đi, chính các ngươi đi thảo luận a. Chính các ngươi đi thảo luận, thương lượng, ta hy vọng tối hôm nay cho ta một cái trả lời thuyết phục. Tốt nhất là sắp tới là có thể nghiên cứu ra tới một trò chơi, về chất lượng cũng phải cam đoan, nói trắng ra là chính là nhất định phải để cho bọn họ trầm mê đi vào, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện tiêu phí. Cơ bản liền ý tứ này, nếu như các ngươi không được, ta sẽ tìm những người khác hợp tác, không bài trừ ngoại quốc. Cứ như vậy. Nói xong, Triển Phong sẽ không lại đi xem phát sóng trực tiếp gian. Hắn tin tưởng rất nhanh. Quốc nội những thứ này internet các đại lao sẽ thương nghị ra một cái kết quả, mà những cái này, hắn triển phong mới, chỉ có sẽ không đi còn đâu. Hắn chỉ cần kết quả. Sau đó chính là 10 nhánh sơ cấp gen chất thuốc thủ lao, chỉ đơn giản như vậy. Thậm chí là vũ quốc quan vương đều sẽ giúp mình nhìn chăm chăm. Căn bản không cần hắn đi lo lắng cái gì. Sau đó, chính là suy nghĩ làm sao đi xây dựng cái này lò cản ạ gen server, dây điện, lỗ gió khí, cái này ba loại đồ đạc cát không thể thiếu. Trong đó nhất là là dây điện, cần phải đi liên tiếp tam đại căn cứ khu cái này liền cần đào mương, không phải vậy rất dễ dàng sẽ hư mất. nghĩ tới đây, Triển Phong trực tiếp ra lệnh thông chim một chút đi, làm cho một nhóm người viên đi đào mương, không cần quá sâu, cũng không cần quá lớn, chỉ cần có thể trôn dây điện có thể. Triển Phong truyền đạt mệnh lệnh, lập tức có người đi vào an bài thi hành. hắn chỉ cần chờ đợi buổi tối đợi đến buổi tối giao dịch giá trị vào tài khoản phía sau là có thể cùng Vũ Quốc giao dịch. Sở Dĩ cần đợi đến buổi tối đó là bởi vì hắn hiện tại giao dịch giá trị còn dư lại không có mấy. trong hai tháng này, tuy nói đổi không ít vị diện giao dịch thẻ nhưng là càng nhiều hơn hay là đi để thăng thực lực của mình. Ký chủ, Triển Phong, tuổi tác, 21, lực lượng, 920, tốc độ, 926, thể chất, 920, điểm giao dịch, 1122 đúng vậy. Đây chính là triển phong hôm nay thuộc tính giá trị. Phía trước liệp sắt 1 tháng lục cấp zombie, hiện tại 2 tháng này, tổng cộng 3 tháng tích lũy. Thêm lên tiêu hao, cuối cùng là đem chính mình ba loại thuộc tính, toàn bộ đề thăng tới 792 không ở trên. Liên số liệu này. Nói thật, Triển Phong phỏng đoán cùng với chính mình hiện tại nhất định là lục phẩm hậu kỳ thực lực. Bởi vì thất cấp zombie thấp nhất thuộc tính là 1000, vượt lên trước 1000 chính là thất cấp zombie, mà mình bây giờ đều 920, khoảng cách 1000 thất cấp zombie trình độ, vẹn vẹn chỉ kém 80 điểm, nhất định là lục phẩm hậu kỳ thực lực, nói không chừng, cái này một lần chính mình hoàn toàn có thể bằng vào giao dịch giá trị, gắng gượng đem thực lực của chính mình xếp đến thất phẩm đi, cũng chính là thất cấp zombie vương trình độ, bất quá khả năng chí ít cần 1 năm thời gian, cho tới bây giờ, tăng trưởng thật sự là quá chậm quá chậm, nhưng là không quan hệ, chính mình khác không nhiều lắm liền thời gian nhiều, chiến phong chờ đợi Vừa lúc trong khoảng thời gian này, có thể tiếp tục phát triển phong nguyệt. Phong. Trải qua 2 tháng này nhân khẩu tích lũy, bây giờ đã đột phá 15000 người lần. So với 2 tháng trước, tăng lên ước chừng một vạn người. Cái này một vạn người ở giữa. Vậy là từ tam đại căn cứ sinh tồn sàng lọc chọn lựa tới, một nửa kia chính là nô lệ. 15000 người. Số người này làm cho Triển Phong rất là thỏa mãn. Bởi vì tất cả đều là tân nhân loại. Nay cổ lực lượng lại tăng thêm bây giờ phong nguyệt hỏa lực, chính là đối lên những thứ kia đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, hoặc hứa tổng thể thực lực hay là có chô không bằng nhưng là tuyệt đối sẽ không sai nhiều lắm. Hai tháng điên cuồng phát triển là cực kỳ khủng bố. Mà trong lúc vô tình, chính mình xuyên việt mà thế, đã một năm. Chính mình năm nay cũng đã 21 tuổi. Giờ này khắc này, Vũ Quốc buôn bán vòng tròn đã triệt để náo loạn trời. Không chỉ có chỉ là internet đại lão, thậm chí ngay cả phòng địa sản đại lão, thực thể hành nghiệp đại lão, tất cả đều gia nhập vào. Bọn họ sẽ không mở phát trò chơi, nhưng bọn hắn có tiền a. Điên cuồng bỏ tiền đi mở mang là được. Dù sao thì là muốn chiêm một chuyến sút, nhưng là sơ cấp gen dược tể tổng cộng thì nhiều như vậy. Cộng lại cũng liền 10 nhánh. Mỗi một nhánh, những người này cũng không muốn buông tha. Mình có thể dùng ba chi, nhưng mình không phải là còn có người nhà đâu sao? Thậm chí tranh chấp được cuối cùng những đám đại lao này đều nhanh muốn lẫn nhau cầu béo. Thẳng đến quan phương đi ra, lúc này mới đem việc này điều định. Sau đó hợp tác hình thức cũng đi ra. Những thứ kia thực thể nghề nghiệp liệt tính, chí ít lần này liệt tính. Triển Phong chỉ rõ muốn khai phát trò chơi cùng nói chuyện viễn phần mềm. Thực thể hành nghiệp là có tiền, nhưng những thứ này chơi internet cũng không thiếu tiền a. Triển Phong muốn là hiệu suất, là tốc độ, là trò chơi phẩm chất, là gom tiền năng lực. Điểm này không gì đáng trách. trong đó nhất định là có ngỗng nhà máy một chén canh. luận gom tiền là thật ngỗng nhà máy gọi là đại khủng bố. thế nhưng cũng chỉ chỉ là như vậy. trò chơi khai phát mặt trên không phải nói ngỗng nhà máy không được. chỉ nói là ngỗng nhà máy đối với làm sao đi gom tiền càng thêm tinh thông. một nhà khẳng định là không đủ. vong thạch tam, thịnh thiên cầu chở, các loại những thứ này quốc nội trò chơi các đại lão đều tham dự tiền đến. cuối cùng tổng cộng có bắt ra công ty tham dự tiền đến. trong đó ngỗng nhà máy, vong thạch tam chở, các loại những thứ này số một số hai đều phân hai chi sơ cấp gen chất thuốc định mức, còn lại lục ra. một người một chi, 10 nhánh sơ cấp gen dự tể, thoáng cái đều bị quá phân. bánh ga tô tỷ lệ chia xong. sau đó chính là thiết kế một cái dạng gì trò chơi mới có thể chân chính hấp dẫn đến mạn thế những người này. thương lượng tới thương lượng đi, quyết định cuối cùng, sách lược loại tháp phòng trò chơi, trực tiếp lấy tiên lam tinh mạn thế làm bối cảnh, sau đó mỗi cái người chơi sinh ra có một khối địa bản của mình, sau đó xây dựng căn cứ sinh tồn, xây dựng phong ngự, sau đó còn có người miệng kinh doanh chợ, các loại liên cung loại nhiều loại tháp phòng trò chơi kết hợp phiên bản thậm chí không đơn thuần là tháp phòng trò chơi, còn kết hợp phát dụ, kinh doanh trở, các loại, không sai biệt lắm, chính là huyết tốt cổ cửa dạng, tinh tế tranh bá, hoàng cảnh, hải đảo kỳ binh, đất ở xung quanh, bộ lạc xung đột vân vân, một series trò chơi kết hợp bản tập phát dụ, trưởng thành, kinh doanh, tháp phòng, công thành trở, các loại, một series mạo pháp. trong trò chơi địch nhân đâu, dĩ nhiên chính là từng cái khu vực giọt bị đương nhiên cũng có người chơi, mà người chơi trong lúc đó không những có thể lẫn nhau công kích đối phương, sau đó chiếm lĩnh đối phương lãnh thổ, thu hoạch đối phương tài nguyên, ti thì cũng có thể kết minh chợ, các loại. Nguyện pháp vô cùng đa dạng biến hóa. Còn có cái gì trò chơi so với cái này, chủ trực tiếp lấy Thiên Lam tinh làm bối cảnh, lấy zombie, căn cứ sinh tồn làm bản gốc chế tạo một cái sách lược trò chơi. Đối với mặt thế thế giới người còn có lực hấp dẫn cùng đại nhập cảm sao? Sở dĩ, một đám các đại lão nhất thời chắc chắc trò chơi này một ngày nghiên cứu ra tới, nhất định hòa hạ. Sách lược loại tháp phòng trò chơi nguyện pháp sơ bộ định ra rồi. Sau đó chính là làm sao đi gom tiền. Cái này, đương nhiên phải đại khủng đổ ngõ nhà máy tới. Mã Tiểu Vung tay lên, liền cho ra vô số gom tiền thủ đoạn trước tiên. Muốn bảo đảm cơ bản nhất xáo loạn. Như vậy thì là, ngươi không phải nạp tiền cũng có thể chơi. Thế nhưng, lại nhất định là tầng dưới chốt nhân viên, nhất định đánh không lại những phong nguyệt tệ đó người chơi. Đây là nhà dạo, không phải vậy nạp tiền cùng không phải nạp tiền, đều là giống nhau lợi hại. Cái kia những phong nguyệt tệ đó người chơi bằng gì nạp tiền a? Là có thể sẽ bởi vì đẹp mắt ra rẻ gì gì đó nạp tiền. Nhưng không đủ. Dĩ nhiên, cũng sẽ không không hạn chế cái loại này. Ngươi nạp tiền, sẽ để cho ngươi so với phổ thông người chơi lợi hại, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức phận cái loại này. Nếu là tập sách lược, kinh doanh, tháp phòng. Như vậy trước tiên, người chơi nhóm là thành lập thuộc về mình căn cứ sinh tồn. Mà thành lập căn cứ sinh tồn cần tài nguyên chứ? Cần xi măng, cát đá, kim loại. Mỗi một vị người chơi ban đầu đều sẽ biếu tặng một ít loại này tài nguyên. Sau đó cho chơi bản đồ, cũng có rất nhiều tài nguyên có thể cướp đoạt. Tranh đoạt những tư nguyên này phía sau, cũng có thể duy trì liên tục không ngừng có tài nguyên tăng trưởng, nhưng sẽ không quá nhiều. Vì vậy, muốn nhanh chóng thu được đề thăng, đơn giản, nạp tiền. Nạp tiền, ngươi là có thể mua được đại lượng xi măng, cát đá kim loại đi tiến tạo ngươi căn cứ sinh tồn bằng không chậm rãi ngao a không cũng không phải không cho ngươi ngao ngươi chịu đựng đến cuối cùng cũng có thể trở thành cao thủ nhưng là ngươi xem rồi bên cạnh ngươi những người chơi đó nhóm mỗi một người đều đang bay chỉ có ngươi ở đây trên mặt đất truy ngươi cam tâm không cam lòng không cam lòng a không cam lòng là được rồi nạp tiền đây là một loại trong đó ma phong nữ zombie đánh zombie muốn cái gì chứ vũ khí kim loại có thể sản xuất vũ khí thế nhưng chỉ có thể sinh sản cơ bản nhất vũ khí muốn càng vũ khí cường đại không phải Muốn xe tăng không phải nạp tiền mua kim loại tạo a. Cái gì? Ghét bộ tạo quá chậm. Vậy ngươi mua da tốc thẻ a. Chỉ cần một tấm da tốc thẻ là có thể để cho ngươi một giây kế tiếp làm ra xe tăng tới. Có thoải mái hay không? Nạp tiền. Sau đó, đã có vũ khí, vậy khẳng định có mạnh yếu chi phân a. Ta liền dây chờ, các loại, C CR, các loại, BZR, các loại, AR, các loại, SR, các loại, SSr, các loại, SS5, SSZR, các loại. Dây chờ cùng CR, các loại, cùng với BZR, các loại, ngươi cũng có thể tùy tùy tạo thế nhưng a trở cấp loại trở lên muốn đúng hay không nạp tiền rút thường a trăm liên rút giữ gốc ra s trở cấp loại sau đó ngươi xem nhân gia căn cứ sinh tồn như vậy xa hoa dễ nhìn như vậy ngươi động tâm không động tâm động tâm đúng hay không nạp tiền mua ra rẻ a còn có ngươi xem người ta sinh tồn cơ địa danh gì đều là màu tím mà ngươi là bạch sắc đó là bởi vì người ta vip a có nghĩ là muốn nạp tiền còn có nhân gia có thể ở thế giới tần đạo lên tiếng mà ngươi lại không thể đó là bởi vì nhân gia nạp tiền có nghĩ là cũng ở thế giới tần đạo lên tiếng, nạp tiền a. có nghĩ là ở thế giới tần đạo lên tiếng thời điểm, chữ của ngươi thể cao hiện ra biểu hiện, nạp tiền. có nghĩ là ở thế giới tần đạo còn gửi đi biểu tình, cho ta sung mãn. cái này một phần gom tiền văn án. thấy đám người là mục trường cộng đốc, bọn họ chỉ muốn nói, không hổ là ngươi ngông nhà máy. lao, thủ đoạn này quả thực quá châu phê. một bộ này xuống tới, ai tờ mở giờ chống đỡ được tay cho chặt được hy thoải đều muốn nạp tiền. làm truyền phong lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp gian chứng kiến vua quốc bên kia gửi tới trò chơi này thiết kế cùng với như thế nào gom tiền phương thức phía sau Triển phong đều thấy sừng sốt một chút giờ này khắc này hắn ở trong lòng vì thiên lam tinh những người đáng thương này mà cầu nguyện xin lỗi ta có lỗi với các ngươi cho các ngươi ngăn cách lấy một cái vị diện đều muốn cảm nhận được đến từ bị ngỗng nhà máy chi phối chỉ số thông minh sợ hãi cái này ngỗng nhà máy là thật quá đắt phải biết rằng đây vẫn chỉ là trò chơi còn có nói chuyện phím phần mềm đâu nói chuyện phím phần mềm càng thuần túy nói chuyện phím phần mềm miễn phí thế nhưng muốn cùng mặt khác hai cái căn cứ sinh tồn nhân liên hệ. Nạp tiên vím. Bằng không, ngươi cũng chỉ có thể cùng chỗ căn cứ sinh tồn nhân liên hệ. Có nghĩ là sở hữu một cái thuộc với không gian của mình. Cho ta sung mãn hoàn toàn. Có nghĩ là đang cùng người nói chuyện trời đất thời điểm, ngươi hóa trang trở thành châu nhất cái kia. Cho ta sung mãn viên kim cương màu hồng. Có nghĩ là ở trò chơi ở giữa thể nghiệm kinh nghiệm thêm được 10%, vật tư thêm được 10%. Cho ta sung mãn lan toàn. Có nghĩ là thể nghiệm 20%. Cho ta sung mãn siêu cấp lan toàn. Triển Phong chứng kiến mí mắt một cái một cái. Hắn dường như đã từng nghĩ bắt đầu, năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, bị cái này chui cái kia chui chi phối sợ hãi. Nhớ năm đó, ai ra ra sách, ai đều là nước mắt. Hắn cũng tin tưởng, không năm một bộ này xuống tới, người của thế giới này, nhất định hồi không được đến từ Lam Tinh nõng nhà máy chi phối. Sau đó đại lượng thi tinh, liền đem lại một lần tiến nhập miệng với mình. Thậm chí, Triển Phong cũng nghĩ có phải hay không tương lai miễn phí cho những thứ kia căn cứ sinh tồn miễn phí xây dựng internet. Bất quá đây là chuyện tương lai. Hiện tại, trước điện cùng thu gật rồi hay nói, những thứ kia liệt thi đoàn Nô lệ buôn lậu mỗi một người đều giàu có đến mức nước đố đổ vách. Bọn họ con nuôi giỏng, mỗi ngày rỗi danh chuyện gì không có. Cho các ngươi tìm ít chuyện làm, các ngươi trả tiền cho ta, cùng thắng á ta đây là. Nghĩ như thế, Triển Phong trong lòng cười hắc hắc, lúc này vung tay lên, nói, mau sớm cho ta, cảnh nhanh càng tốt. đương nhiên, nhất định phải ở chất lượng có chút cam đoan dưới tình huống. Chỉ cần lần này hợp tác không thành vấn đề, tương lai biết có càng nhiều hơn hợp tác cơ hội. Nghe được Triển Phong lời này, đám kia đại lão lập tức kích động. Núm nhà máy ma tiểu, không thành vấn đề, nhất định sẽ ở ngươi lọ cản á dê được xây dựng sau khi thành công lấy ra. Võng Thạch Tam, ta bên này không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại chúng ta sở hữu lập trình viên đều muốn vì trò chơi này mà nỗ lực. Tu bi job, a a a a a. E giờ tinh, chúng ta nghiên cứu năng lực càng mạnh a a a. E a, ai. Ngoại quốc một đám các đại lão kêu rên không ngớt. Mà Triển Phong nhìn đồng hồ đã 12 giờ chính. Ken, chúc mừng ngài thu được giao dịch giá trị. Triển Phong, lúc này nói ra, La Vũ, ta bên này mở ra giao dịch, à, được rồi, cái kia máy tính kỹ thuật đã lấy được, thuận tiện cho ngươi phát tới. Còn có sở đặc kỹ thuật Hiện nay người của ta đã tìm được một cái có thể sinh sản hai nạ nổ chìp sắt cỡ, đang ở vận chuyển qua đây, tối đa một tuần lễ sau là có thể giao dịch với ngươi nhóm. La Vũ, ha ha, thật tốt quá. Hai nạ nổ sắt cỡ, có thể. Ta bên này chuẩn bị xong, server, sợi quang học chờ, các loại đều cho ngươi chuẩn bị xong. Đi, vậy giao dịch ha? Triển phong lúc này đổi một tấm diện tích lớn giao dịch thẻ. Mở ra đệ không biết bao nhiêu lần giao dịch, mà toàn cầu các quốc gia. Cũng lại bởi vì triển phong những lời này mà lâm vào điên cuồng. Chương 131, xây dựng internet, trò chơi khai phát hoàn thành có thể tạo hai nạ nổ chìm sượt tờ. Một ngày Vũ Quốc thu được loại này sượt tờ. Như vậy đem triệt triệt để để ở toàn phương vị, các lĩnh vực sở hữu chân chính thuộc về mình Vũ quốc tâm. Phía trước, Triển Phong giao dịch cho Vũ quốc bảy nạ nổ sượt tờ. Liên đã giải quyết Vũ quốc Lão đại một nan đề bảy nạ nổ mặc dù không là toàn cầu lưu như nhất nhưng là lại là toàn cầu chủ lưu, đã không sai biệt lắm đủ dùng. Nhưng hiển nhiên vẫn như cũ có chút không đủ. Hiện tại, Triển Phong lại lần nữa lấy được có thể sinh sản hai nã nổ chìm sượt tờ. Như vậy chẳng những đem triệt triệt để để đánh vỡ thế giới đối với chìm ngăn chặn cùng lưỡng đoạn con đem một lần hành động trở thành thế giới tối cường. Chỉ tiếp chính là, lần này Triển Phong chỉ lấy được sợi tơ, sinh sản loại này sợi tơ kỹ thuật cũng là không có. Bất quá không quan hệ, về sau thời gian còn nhiều mà. Bây giờ có thể giải quyết chỉ quấn cảnh chính là chuyện tốt. Vào lúc ban đêm, La Vũ lần nữa cùng Triển Phong tiến hành giao dịch. Server, internet sợi quang học dây cáp, lộ do khí, sợi quang học thu phát máy móc, phân quang, giường, cùng với một ít vô tuyến internet cơ chạm, đều giao dịch cho Triển Phong. Tuy nói Thiên Lam tinh ở Đại Thay nạn bạo phát phía trước, vong lộ đã tiến nhập lượng từ thời đại internet. Sớm đã không có gì sợ sợi quang học a, 4G, 5G thuyết pháp này. Hoặc có lẽ là, lượng tử internet đã hoàn toàn thực hiện ngoài vạn lý lại có thể mặt đối mặt tiến hành không lùi lại giao lưu, thương nghị thế giới xây dựng trở, các loại đều xa xa không phải truyền thống internet có thể làm được. Thế nhưng, lượng tử internet đã có cái lao đại nan đề, chính là cần dựa vào lượng tử vệ tinh đại tai nạn bạo phát phía sau vài thập niên, lượng tử vệ tinh bởi vì lâu năm thiếu tu sửa đã sớm không thể sử dụng. Thủ đô căn cứ sinh tồn lọ cản ạze network cũng là dùng truyền thống sợi quang học dây cấp internet cơ chạm hình thức. So với nhất định là so ra kém lượng tử internet, thế nhưng dùng cũng nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Lại duy trì, không thể nào biết so với giữ gìn vệ tinh còn khó hơn. Hiện tại Vũ Quốc bên kia giao dịch tới được server, là một cái đại hình server. Không năm vẹn vẹn là chi phí liền vượt qua 100 triệu nhân dân tệ đã đủ cung cấp tam đại căn cứ sinh tồn nhân khẩu sử dụng, tối cao thậm chí có thể đồng thời cung cấp ngũ 10 triệu nhân khẩu đồng thời sử dụng. Có thể tưởng tượng cái này, đài sẽ đến cùng cao cửa nào đoan. Gần cái này một máy server, liền đầy đủ phong nguyệt sau này một đoạn thời gian rất dài sử dụng. Căn bản không cần phải đi lo lắng internet cùng lưu lượng vấn đề. Internet sợi quang học lãm tuyến cái loại này một bó có thể có 100 km dáng dấp sợi quang học tuyến giao dịch nước chừng 20 tới. Trên lý thuyết cộng lại có thể liên tiếp 2.000 km khoảng cách. Nói cái gì đều đủ dùng. Quét sạch tiêm thu phát máy móc đồng dạng giao dịch mấy trăm cái qua đây. Sợi quang học dây cáp, chuyên là sẽ ảnh hưởng bên ngoài công suất. Sở dĩ mỗi 20 km đều cần cài đặt một cái sợi quang học thu phát máy móc, chính là cái loại này đại gia đi ở trên đường phố chứng kiến có một cái họng sắt, trên đó viết bên trong có các quang loại đồ vật này. Cái kia chính là sợi quang học thu phát cơ có cái này mới có thể làm được tam đại căn cứ sinh tồn toàn bộ không lùi lại sử dụng internet. Phân quang dương liền càng không cần phải nói chính là lam tinh vũ quốc những thứ kia tiểu khu đơn nguyên lầu cái loại này để tín hoặc là di động an thông cái loại này dương nhỏ đó chính là phân quang dương có cái này có thể đem internet rời vào nhà nhà rời vào nhà sau đó mới liên tiếp lộ do khí thông qua nữa lộ do khí liên tiếp internet lò cản ạ dễ nghệ cơ bản cấu tạo chính là cái này sao cái tình huống liền có thể thực hiện bao trùm toàn bộ tam đại căn cứ sinh tồn internet hệ thống. Mà Vũ Quốc sở dĩ lấy nhiều tiền tài như vậy đem mấy thứ này giao dịch qua đây, cái kia là bởi vì bọn hắn cần điều chỉnh ống kính tiêm thu phát máy móc tiến hành một xea zi đặc thù cải tạo. Trước tiên sợi quang học thu phát máy móc nhất định phải chôn ở dưới nền đất, mà mặt đất đâu thì tìm chỗ khuất liên tiếp gần nút năng lượng mặt trời điện bản cung cấp điện lực. Nói chung chính là đem sợi quang học thu phát máy móc tiến hành cải biên nha. Thật sự là ở mặt thế quá phiền toái, điện lực chính là trong đó một cái vấn đề lớn nhất. Vẫn không thể làm cho sợi quang học thu phát máy móc đặt ở bên ngoài ở cái này mặt thế bị ai làm hư. Dì không ai có thể sẽ đi bồi thường ngươi. Ngươi thậm chí cũng không biết là ai làm hư, có lẽ zombie đều có thể làm cho ngươi hư. Những thứ này đều là có khả năng. Vô tuyến internet cơ chạm liền càng không cần phải nói. Tam đại căn cứ sinh tồn là một hình tam giác. Bên trong khu vực này, sơ kỳ khẳng định chỉ là biết bao trùm tam đại căn cứ sinh tồn thành khu vô tuyến internet bao trùm. Trung hậu kỳ mới sẽ đi chậm rãi thực hiện giã ngoại cũng có vô tuyến internet bao trùm. Ngươi hỏi làm như thế ý nghĩa ở đâu? Đó là đương nhiên là kiếm tiền. Triển Phong có thể sẽ không bỏ qua game mô cái này kiếm tiền hẳn ngủ không nói lên mobile, ngươi ở đây giã ngoại dùng điện thoại di động internet nói chuyện trời đất thời điểm, biết dùng đến lưu lượng chứ? Ân, dùng đến là tốt rồi. Ta cũng không nói nhiều, một giây lưu lượng một nguyên phong nguyệt tệ không mắc. Ga. dù sao cũng hơn ngươi đánh điện thoại vệ tinh tiện nghi nhiều bà. điện thoại vệ tinh một phút đồng hồ một viên ba cấp thi tinh đâu? mà ngươi trò chuyện một giờ video, khả năng cũng liền một giây lưu lượng. đại khái chính là cái này sao cái đo đếm chữ à? chuyện phong cũng không rõ ràng trò chuyện một giờ video là bao nhiêu lưu lượng? dù sao thì không sai biệt lắm ý tứ này thôi. nói chung nhất định so với đánh điện thoại vệ tinh tiện nghi nhiều. Còn tở mợ giờ có thể tiến hành video, không video chỉ ngữ âm nói chuyện phiếm càng thêm tiện nghi đặt ngươi ngươi chọn cái nào. Nói chung câu nói kia, vì tứ nơi này chút liệp thi đoàn, nô lệ bu lậu, các thương nhân trong tay kiếm được tiền, chiến phong dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Còn những nạn dân đó, bọn họ coi như xong đi. Bọn họ cơm ăn cũng không đủ no, suy nghĩ không đến bọn họ trên đầu. Chiến phong nhằm bảo, chỉ là những thứ kia liệp thi đoàn, nô lệ bu lậu, các thương nhân trong tay thi tinh, kiếm chính là bọn họ tiền. Đồ đạc giao dịch qua đây. Sợ là lúc rạng sáng Nhưng triển Phong đã không kịp chờ đợi muốn đem cái này lọ cạn ạ dệ nệ lực cho xây dựng đi ra. Kỳ thực chủ yếu là chính bản thân hắn cũng đã sớm chịu đủ rồi loại này thiếu tổn đến mức tận cùng mà thế. Không nói khác. Chờ, các loại, trò chơi đi ra." Hắn nói cái gì cũng muốn sung mãn sung mãn sung mãn, không làm cái S VIP 9 trí tôn người chơi quyết không bỏ qua. Quá tờ tởmở giờ nhàm chán. Đây chính là người nói internet server. Chúng nữ là đại thai nạn sau đó ra đời, đều chỉ nghe nói qua internet, lại không thấy qua internet. Cho nên đối với internet, ông tương đối lớn hứng thú. Đối với Về sau chúng ta có thể dùng cái này tiến hành nói chuyện tiếm video chơi game. Triển Phong nhìn lấy trước mặt cái này chừng một cái phòng lớn nhỏ sever cười nói ra, bình thường có cái này làm như tiêu khiển, các ngươi cũng không cần lo lắng nữa sẽ nhảm chán. Chúng nữ nhất thời vui vẻ. Hơn nửa đêm, Triển Phong dắt chúng nữ về tới Phong Nguyệt Doanh Địa, liền lấy bản thuyết minh bắt đầu cài đặt nổi lên cái này sẽ vừa tới. Sever nhất định là muốn cài đặt ở Phong Nguyệt Doanh Địa tốt nhất. Ba tòa căn cứ khu nằm ở ba cái sừng ba cái pha bì Phong Nguyệt Doanh Địa vừa vặn liền nằm ở đang ở giữa vị trí. Từ nơi này bước xả ra chẳng những các quang xây dựng càng đơn giản hơn, thời gian sử dụng cũng sẽ ngắn hơn đồng thời cũng là vì tốt hơn bảo hộ cái này đài sê-ber, cái này đài sê-ber nhưng là triển phong tương lai cây dụng tiền cũng không thể ra nửa điểm lơ là. tuy nói đặt ở tam đại căn cứ sinh tồn cũng rất an toàn, nhưng đặt ở an toàn nhất phong nguyện doanh địa triển phong mới chính thức an tâm. còn như thiết bị, triển phong cũng hoàn toàn không lo lắng. tùy thân máy tính a sẽ không thật sự cho rằng cái này tùy thân máy tính liền là cái đồng hồ đeo tay, bình thường là có thể kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường một cái thực lực của ngươi cùng trạng thái chứ là hoàn toàn chính xác đây là nó công năng một trong. Nhưng đây là một máy chân chân thực tự thực máy tính, chỉ cần cho nó internet, nó đem trả lại ngươi một mảnh thiên địa, thậm chí còn có thể cắm dây điện, đồng thời cũng có thể liên tiếp lượng tử internet, còn có thể liên tiếp vô tuyến internet, chỉ cần có internet, tùy tiện tìm một khối tượng, là có thể trực tiếp chiếu hình ra 4K cấp bậc hóa chất. Sau đó cái kia thời gian, ngươi chỉ cần bên ngoài thiết thiết bị liên tiếp đến tùy thân trong máy vi tính, là có thể trực tiếp sướng chơi game. Sở dĩ căn bản không tồn tại có internet, lại không có máy tính cái này quốc cảnh, không tồn tại chỉ cần có internet là có thể chơi thậm chí là mỗi một đài tùy thân máy tính đều cụ bị một cái bị mở ổ hen internet lưu lượng hoặc là cho mở tài khoản gì gì đó trực tiếp tràn ngập vào cái này id thì tốt rồi tương đương chi thuận tiện cũng chính bởi vì cái này tùy thân máy tính triển phong mới có thể toát ra xây dựng lọ cản đã dễ nệ được cái này thiết tưởng nhìn trước mắt tới toàn bộ cũng có thể thành công cứ như vậy lại an an lặng lặng các loại bình thường qua 2 tháng phong nguyệt phát triển được nhanh hơn đưa tới chung quanh những thứ kia căn cứ sinh tồn đối với phong nguyệt câu gán hận càng lúc càng lớn đồng thời đối với phong nguyệt khải du cũng càng ngày càng cao thậm chí đã có mấy cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đã hiệp đảm qua 4 năm lần hiệp đàm nội dung không cần phải nói chính là như thế nào nhằm vào phong nguyệt đột nhiên qua khởi đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng to lớn cùng với có hay không đối với phong nguyệt tiến hành trực tiếp đả kích sẽ hay không có tổn thất to lớn đả kích qua đi lợi ích lại phân chia như thế nào chờ các loại một xíu gì sự tình mà hết thề này tình báo đều ở đây triển phong trưởng không ở giữa chỉ là hắn vẫn không có hành động gì hắn đang đợi chờ các loại những thứ này căn cứ sinh tồn dẫn đầu xuất thủ Sở Dĩ phải đợi những thứ này căn cứ sinh tồn dẫn đầu ra tay với chính mình, không có nguyên nhân khác. Phong Nguyệt phát triển sắc thực sẽ gặp phải không ít người kiên kỵ, nhưng bởi vì đối với Phong Nguyệt thực lực bản thân kiên kỵ, Sở Dĩ hiện nay chỉ có 6 7 căn cứ sinh tồn rõ ràng bày tỏ đối với Phong Nguyệt cực kỳ bất mãn, cùng với muốn tấn công Phong Nguyệt ý đồ. Càng nhiều hơn căn cứ sinh tồn cũng chỉ là ở quan vọng ở giữa. Nếu như Phong Nguyệt chủ động đối với mấy cái này thế lực xuất thủ, như vậy ắt sẽ gây nên những thứ kia ngắm nhìn thế lực cảm thấy hoảng sợ. Nói không chừng đến lúc đó biết có nhiều hơn thế lực gia nhập vào. Tuy là hôm nay Phong Nguyệt căn bản không sợ, thế nhưng có thể tránh khỏi vẫn là tránh khỏi tốt. Triển Phong hiện tại càng muốn chính là an ổn phát triển, mà không phải đi cùng ai ai chiến tranh gì gì đó, hoàn toàn không cần phải vậy. Phong Nguyệt Tam Đại căn cứ sinh tồn hiện nay đã đầy đủ một đoạn thời gian thật lâu phát triển, nhiều hơn nữa mấy cái căn cứ sinh tồn kỳ thực thực sự không cần phải làm vậy. Có lẽ chờ các loại lúc nào Phong Nguyệt đem Tọa Hạ Tam Đại căn cứ sinh tồn phát triển được phi thường cường đại mới sẽ đi suy nghĩ càng nhiều hơn địa bàn vấn đề. Hiện tại tạm thời không có ở suy nghĩ phạm vi. Sao dĩ có thể không đánh Triển Phong vẫn là không muốn đánh, không muốn đi phản ứng những người này. Chỉ nghĩ an an lặng lặng phát triển chính mình. Chỉ là những thế lực này càng ngày càng có không kiểm chế được tình huống. Đối với cái này cái, Triện Phong cũng không có biện pháp. Bọn họ thật muốn độc thủ. Cái kia không có biện pháp, chỉ có thể cố mà làm cho các ngươi cảm thụ từ Phong nguyệt sợ hãi. Hôm nay Phong nguyệt cường đại bao nhiêu? Hai tháng trước cũng đã cường đại đến đuổi sát đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn tình trạng. Hiện tại lại trải qua hai tháng phát triển. Phong nguyệt đến trình độ nào? Nhân số. Lần nữa bạo tăng một vạn. Hiện tại Phong nguyệt thành viên nhân khẩu đạt tới 25000 người. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tân nhân loại. Đồng thời, thời gian lâu như vậy, Vũ Quốc bên kia đã lần nữa bồi dưỡng ra một lứa thảm thực vật. Lần này càng nhiều. Liên ở một tháng trước, Vũ Quốc bên kia trực tiếp giao dịch tới rồi chọn 1400 nhánh cao cấp gen dược tề. Hiện nay, Phong nguyện doanh địa tổng cộng có tứ phẩm 1000 người, trong đó chỉ ít phân nửa cũng đều là trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Phẩm nhiều đạt tới 7000 người lần. Còn lại hơn một nửa người, tất cả đều là nhị phẩm đây còn là bởi vì cao cấp gen dược tề sinh sản nhất định phải cần nâng cấp thi tinh lưu nhân. Nhưng nâng cấp thi tinh còn không phải là rất nhiều. Bằng không Sản xuất ra cao cấp gen dược tề đem càng nhiều. Vì thế, Triển Phong trên đường còn tự mình dẫn đội đi ba tòa thành thị săn giết đại lượng năm cấp zombie. Săn giết chọn nửa tháng, thu hoạch hơn 300 khỏa năm cấp thi có thể cũng một kia ý thức giao dịch cho Vũ Quốc. Thế nhưng rõ ràng còn chưa đủ năm cấp thi tinh, vẫn là có ít. Bất quá không quan hệ. Chờ đợi 2 tháng. Ngay hôm nay, Vũ Quốc bên kia Internet công ty rốt cuộc đem phần mềm trò chơi làm đi ra. Nói chuyện thiếm phần mềm kỳ thực đã sớm làm đi ra. Thế nhưng Triển Phong lại muốn đợi đến cùng trò chơi đồng thời tuyên bố. Mà hôm nay, trò chơi rốt cuộc làm được trực tiếp đem mật mã gốc toàn bộ phát đưa tới. Triển phong như vậy dựa theo bên kia chỉ thị, thao tác một phen phía sau. Phần mềm, trò chơi, rốt cuộc xuất hiện ở cái này mà thế. Mà trải qua 2 tháng xây dựng. Internet cũng ở 3 ngày trước toàn bộ xây dựng xong chỉ bất quá còn chưa chính thức khai thông. Triển phong chuẩn bị chờ, các loại, mấy thứ này đều có lại chính thức khai thông lọ cản ạ dễ nể. Nói chuyện phiên phần mềm, cùng Lam Tinh Vũ Quốc chim cánh cụt sai 587 không nhiều lắm. Vẫn là như vậy hoa hòe hoa sói. Cái gì chim cánh cụt không gian, cái gì chim cánh cụt thanh tú gì tất cả đều có. Cái kia mấy thứ này tất không thể thiếu. Kiếm tiền đồ đạc ghê ở đây đều là. Cho chơi đâu, đã trải qua chắc thí, xác thực đã định chưa bờ UG, có thể chơi tính toán rất mạnh. Phát sóng trực tiếp thời gian. Nông nhà máy mã tiểu giới thiệu, trải qua chúng ta nội bộ chắc thí, vận hành là tuyệt đối không có vấn đề. Nạp tiền thông đạo cũng đã khai thông, tiếp thông vũ quốc quan phương cho các người phong nguyện chuyên môn nghiên cứu tiền trên mạng hệ thống. Trực tiếp có thể tiến hành trả, phi thường thuận tiện. Cho chơi này đâu? Nói thật, chúng ta vũ quốc bên này còn trải qua toàn thể beta, chơi vui hay không? Những thứ này đám bạn trên mạng biết. Nông nhà máy mã nói nhỏ ngữ vừa. Ngoa tạo, đừng nói nữa. Cái này vốn chỉ là cho mặt thế đám người kia chuẩn bị trò chơi, lại làm cho ta trầm mê. Ta sẽ nói ta đã nạp tiền 800 đồng tiền 3. Quá tờ tởmở giờ chơi thật khá a. Triển Phong, ta dùng ta đây cái cho cốt cấp ngoạn gia danh dự đảm bảo, trò chơi này một ngày xuất hiện ở mặt thế. Đám kia hầu như không có chơi đùa game online, tinh thần ngu nhạc cực độ thiếu thốn mặt thế người, tuyệt bức biết trầm mê. A a a, ta muốn nói trò chơi này thực sự là quá tuyệt vời. Hình ảnh tương đương xuất sắc, mẫu chốc nhất. Không được đã nghĩ nạp tiền nữa à. Nhìn lấy những thứ này đạt mà, Triển Phong trong nháy mắt lòng tin tăng mạnh, trong lòng cũng tương đương cao hứng thị. Nhất thời cười nói: "Yên tâm, ta đòi hỏi của các ngươi thủ lao, Vũ Quốc Quan Phương sẽ rất nhanh cấp cho cho các ngươi. Ta bên này liền không cấp cho cho các ngươi, ta và các ngươi giao dịch, sợ chính các ngươi xử lý không được khử độc vấn đề tuy là giao dịch trên đường những giọm bị đó vi rút không có tồn tại qua, nhưng chỉ sợ vào nhất. Sở dĩ làm cho Vũ Quốc Quan Phương trực tiếp cùng các ngươi giao dịch thì tốt rồi." La Vũ cũng hợp thời đi ra nói chuyện: "Đối với trong vòng 3 ngày, các ngươi an bài xong sử dụng gen chất thuốc nhân viên a. Chúng ta bên này sẽ trực tiếp cho các ngươi tiêm vào, thế nhưng lấy đi chính mình lấy cái gì, cái kia còn là không có khả năng." Nguyên Nhân Nha Tin tưởng ngươi có thể hiểu." La Vũ lời nói, làm cho nhóm nhà máy Mã Tiểu đám người là kích động không thôi. Bọn họ hai tháng qua này, mỗi đêm này, tự mình chấn thủ ở công ty nhìn chằm chằm những thứ kia lập trình viên, là vì cái gì? Làm như đồ gì? Không phải là những thứ này gen dược tề sao? Còn như La Vũ nói bọn họ đương nhiên hiểu. Đem gen dược tề lấy đi, làm sao có khả năng? Có lẽ có khả năng là số 0, nhưng một phần vạn vẫn là tiết lộ ra ngoài đâu? Thậm chí bị trộm đi đâu? Cái này là tuyệt đối không cho phép. Nhóm nhà máy Mã Tiểu, ha ha ha, không thành vấn đề không thành vấn đề, ngày mai. Không phải Ngày hôm nay ta liền đi sử dụng. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta Mã có chút một ngày cũng có thể trở thành nhị phẩm trung kỳ tân nhân loại, ha ha ha ha ha. Lão nhà máy Mã tiểu quá hư phấn, làm một phút đồng hồ cũng không muốn đợi, đã nghĩ sẽ đi ngay bây giờ dùng cái này Gen dự tệ, trở thành trên địa cầu siêu nhân một dạng tồn tại. Triển phong bên này, cùng bọn họ giao dịch xong phía sau, tự mình xuất ra một máy nhất thể thức để bàn máy tính, bắt đầu khảo nghiệm đứng lên. Muốn tận mắt nhìn trò chơi này cùng nói chuyện phiếm phần mềm làm sao rồi, cũng thuận tiện chính mình thử nạp tiền. Nhìn nạp tiền có được hay không thành công. Chúng nữ cũng đã sớm không thể chờ đợi dồn dập ngồi ở triển phong bên cạnh, một đôi cà xê lạn mắt to vụ sáng vụ sáng lấy, mang theo hiếu kỳ, tràn ngập làn gió thơm, nhìn chăm chăm triển phong màn ảnh máy vi tính.